chẳng ầ Hầu u Thị Trước Thị h Sông Sông Long, Long, c ai ngờ rằng một giây trước còn rất tốt đinh bằng đông nhiên liền bạo khởi ra tay hơn nữa mục tiêu vẫn là vừa mới đầu nhập đinh bất hại dưới trướng đã phản giáo đinh đ i ệ n bọn hắn hẳn là một phe cánh mới đúng a mặc kệ là chính đoan lập không trung đinh bất hại vẫn là phía dưới quế ngọc đường thậm chí là những cái k i a đang giao chiến hai phe p h ụ quân nhân mã nghe được cái này tắm chữ tất cả đều tạm thời đình chỉ động tác trên tay vẻ mặt khác nhau manh ngầm đầu phản giáo luật đảng một tên cũng không để lại đây là ý gì các minh đệ đinh bằng vừa dứt tiếng trước đây đi theo phía sau hắn kia hơn ba ngàn người đ ỗ n g nhiên đi ra một cái vóc người khôi ngô thanh niên trực tiếp xé khai thân bên trên đại la tông môn nhân trang phục hướng bên cạnh ném một cái lộ ra bên trong màu đen trang phục tiếp theo rút ra bên hông trường đ à o gầm lên giận dữ một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài cùng lúc đó phía sau hắn kia hơn ba ngàn người cũng giống như hắn tất cả đều lộ ra bên trong mặc khác biệt p h ụ c sức r i ê n g phần mình cầm lên binh khí đi theo khôi ngô thanh niên sau lưng hướng phía đông môn phương hướng vào tới bọn hắn không phải đại la tông người kia dẫn đầu không phải tại thánh tâm cư giết dư thần đông hầu lão h không đúng hồng đao bang dược trần tông bạch thị người giống như đều có bốn nguyên bản đại la tông nhân mã trong nháy mắt liền thành hầu thị bốn nhà người hơn nữa còn xông lại muốn hiệp trợ bọn hắn đối phó phản đồ phụ quân mọi người nhất thời phát ra một hồi lại một trận kinh hô trong đó còn không thiếu nhận ra hầu ngọc thành cùng bọn hắn mặc trên người hầu thị hồng đao bang cùng dược trần tông phục s ứ c bất thình lình kình biến nhường quế ngọc đường trên mặt lộ ra một v ệ ngạc nhiên nghi ngờ cầm đầu cái kia khôi ngô thanh niên hắn cũng nhận ra là hầu ngọc thành dù sau đầu năm thánh tâm cư sự k i ệ kia hắn là kinh nghiệm bản thân người hầu lão nhị để lại cho hắn ấn tượng cũng rất sâu. lẽ ra có nhiều người như vậy hỗ trợ hắn hẳn là vui vẻ mới đúng nhưng vấn đề là tối nay tình thế sóng mây q u ỷ quyệt đại la tông cùng đinh điện lần lượt phản giáo hầu thị cái này bốn nhà tam lưu thế lực giờ phút này lại đi ra giúp bọn hắn hắn cũng có chút mơ hồ quế thống lĩnh đừng ngây ngẩn cả người tranh thủ thời gian giải quyết bọn này phản giáo người từ châu đại quân lập tức liền muốn đánh đến đây không nắm chặt thời gian đồng lăng coi như nguy cơ sớm tối hầu ngọc thành thật xa liền thấy quế ngọc đường trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ vội vàng cao giọng la lên một câu gặp hắn còn ngốc lăng tại nguyên chỗ không hề nói gì chỉ là đưa tay chỉ bầu tr quế thống lĩnh xuất thủ hạ n g ư y ê n h â n mã phối hợp tác chiến hầu thị tiêu d i ệ t phản quân quế ngọc đường đang chuẩn bị đi xem quận thừa phản long hạc thanh âm lại đột nhiên từ không trung chuyển đến hắn cũng không dám lại có một tia trần trờ vội vàng quay đầu nhìn về phụ quân chỉ huy nói các linh đệ phối hợp hầu thị huynh đệ cùng một chỗ tiêu d i ệ t phản quân là cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn nhưng đã phản long hạc mở miệng hắn r ứ t khoát liền không muốn nhiều như vậy mặc kệ hầu thị ra ngoài cái mục đích gì tiêu diện ba phản quân tóm lại là không có sai chẳng lẽ lại đinh bằng bị hầu thị đó mua cho dù bị thu mua cũng không đến nôi đối đinh điện ra tay à đinh điện thật là tứ cảnh đại công sư đinh bằng mới bao đ à n kỳ tu vi liền xem như tập kích bất ngờ cũng không hy vọng à. quế ngọc đường trong đầu mang theo những nghi vấn này xuất l ĩ n h thủ hạ bảy ngàn p h ụ quân cùng hầu ngọc thành kia hơn ba ngàn người hiệp cùng một chỗ lại lần nữa cùng phản quân chém giết ở cùng nhau đồng thời cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời muốn làm rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra hắn còn không có phát giác được hầu ngọc thành xuất l ĩ n h kia ba ngàn người bên trong đ ã lặng yên dâng lên hơn năm mươi nói cơ ư khí cành phía trên khí tức trong đó ba đạo khí tức thậm chí so với hắn cùng phản trấn đông cũng không kém bao nhiêu đám người này vừa gia nhập chiến đoàn cảnh tượng trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa thực tế thượng nguyên bản phản quân cũng chỉ có hơn ba ngàn nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng bởi vậy trước đinh bất hại đè ép phản long hạc cùng đinh điện đàm đánh cái này đã rất ảnh hưởng p h ụ quân khí thế lại thêm đinh bất hại đả thương phản long hạc x ố i dục đinh điện phản hàn giáo b à n h linh lại không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích mới làm cho p h ụ quân lòng người bản g hoàng sĩ khí xa x ú t rõ ràng nhân số thêm ra gấp đôi lại thật lâu không thể giải quyết bọn này phản quân hình thành giữ lẫn nhau trạng thái hầu ngọc thành xuất lĩnh hơn ba ngàn người ra sân thay hình đội dạng liền cho bọn này phản quân một cái xuất kỳ bất ý c h ấ n n h i ế p lại thêm hôn tạp trong đám người kia hơn năm mươi cương khí cảnh võ giả cùng lý tam lợn bạch vân phản n h ĩ a tâm xuyên tam đại b a o đan kỳ cao thủ tăng thêm bảy ngàn phụ quân có thể nói là hoàn toàn theo trên thực lực nghiền ép bọn này phản quân mấu chốt là vừa mới bắt đầu ngày mới không đến cùng xảy ra chuyện gì những phản quân này giờ khắc này ở trên mặt đất cũng không biết chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu quang mang đại tác rõ ràng là đinh bằng vừa mới kia một chút tập kích bất ngờ tạo thành phản ứng dây chuyền còn chưa kết thúc bọn hắn nguyên bản phản giáo trong lòng liền không chắc giờ phút này đinh bằng tập kích bất ngờ đinh điện một màn quỷ dị này xảy ra bọn hắn khó tránh khỏi tâm tình biến càng thêm thất vọng thực lực cùng tâm lý hai phương diện đều gặp khó phản quân khí diễm trong nháy mắt bị đánh đ è xuống tại hầu ngọc thành xuất l ĩ n h dưới cảnh tượng cơ hồ là thành thiên về một bên cái này đến cái khác phản quân ngã xuống phủ quân cùng hầu thị đám người đào kiếm phía dưới bốn thời gian hướng phía trước ngược đẩy trăm hơi thở cũng chính là đinh bằng hô lên câu kia phản giáo luận đảng một tên cũng không để lại về sau trên mặt đất phản ứng của mọi người trên thực tế còn lâu mới có được giữa không trung phản long hạc đinh điện đinh bất hại ba người nhanh mà ba người này bên trong nhanh nhất tất nhiên là phải kể tới đứng m ũ i chịu s à o đinh đ i ệ n người không phải đinh bằng đinh bằng đống nhiên bạo khởi nhìn thấy sau lưng của hắn dâng lên ma viên thần đài trong nháy mắt đinh đ i ệ n biến sắc lập tức liền ý thức được người trước mắt này không thể nào là đinh bằng võ đạo thần đài kia là tông sư hai cảnh thông thần kỳ võ giả mới có chỉ là đối phương rõ ràng không có hứng thú đáp lại hắn vấn đề đinh bằng phía sau ma viên thần đài đống nhiên bước lên tăng trưởng đến ba triệu khi tức nhảy lên tới cực hạn cùng lúc đó đinh bằng trong tay cây kia hơn một triệu kim sắc trường côn cũng trên không trung hóa thành một tòa núi cao nguy nga dường như cổ chi thần đoan tia núi cao n g u y ê nga n không biết cao bao nhiêu lớn bao nhiêu trên đó thương mộc xanh lung tùm như trời nghiêng giống như bóng ma đem đinh điện cả người bao phủ ở phía dưới cùng lúc đó đinh bằng kim sắc trường côn nện xuống lúc phía sau hắn tôn này m à viên thần đại lúc này cũng đột nhiên mở ra màu đỏ hai mắt trên tay cũng giống như g ơ i m r ơ một cây màu đen trường côn hướng phía đinh điện đột nhiên tập rơi cái này một đập mang ra l ự c đạo như một tòa cự hình dây núi từ đỉnh đầu hướng xuống phô thiên cái địa đập tới thanh thế dọa người vô cùng một côn này phía dưới đinh điện trên thân thể mỗi một cây lông tơ đều đã mặc dù hắn có thể cảm giác được ngụy trang thành đinh bằng người này bất quá tông sư hai cảnh tu vi cái này như dãy núi giống như một côn cho dù đúng là có chút kinh diễm nhưng đối với hắn hẳn là cũng không tạo được cái gì trí mạng tổn thương mà dù sao giờ phút này là chuyện đột nhiên xảy ra hắn khó tránh khỏi trong lòng vẫn sẽ có chút bối rối thân thể hắn đột nhiên đánh chống gieo họ bên trên bụng địa khuyết thần huyệt bên trong cường hoành chân nguyên hiện ra đến vợn quanh tại thân thể b ộ t phía tứ cảnh đại tông sư tu vi giờ phút này hoàn toàn bộ phát hai tay hoành không bay xuống thần chiếu cưng khí vận chuyển lúc hai tay trong nháy mắt hóa thành hai đạo th theo r ê trước mắt đinh bằng trên thân một cỗ giản mua cổ pháp khí tức dần dần xuất hiện trong tay hắn kim sắc trường côn đập ra tòa kia viễn cổ dây núi cũng biến thành càng thêm cao lớn nguy nga dường như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên trời cao chín vạn dảm bộ dáng đinh điện trong con mắt rốt cục lộ ra một vệ hãi nhiên miệng bên trong run rẩy nói ra bố chữ côn đạo c h â n ý trước mắt hắn đinh bằng dường như thật đã thân hóa ma viên trong tay kim sắc trường côn mang ra núi cao h ư ảnh giống như thượng cổ thần loan ngập chơi côn thế gần như muốn đem khí tức của hắn bao phủ lại đây là côn đạo c h â n ý không sai đây tuyệt đối chính là côn đạo c h â n ý đánh vỡ bên trên bụng địa khuyết thần huyện đột phá trở thành tứ cảnh đại tông sư về sau khả năng lĩnh nộ binh đạo trân ý hắn điện chính là tứ cảnh đại tông sư hắn tha thiết ước mơ cũng nghĩ lĩnh n g ộ độ vận giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt hắn làm sao lại không phân biệt được cứ việc trong lòng kinh hãi vô cùng có thể đinh điện dù sao vẫn là lao giang hồ địch nhân thực lực càng mạnh tất nhiên là càng có thể kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn hắn cấp tốc đem trong lòng ý sợ hai đè sụm dưới trên mặt nhấc lên một vệ t ngân lệ thần chiếu cương khí lại lần nữa hiện lên nguyên bản hóa thành hai b í n h màu đen lợi kiếm hai tay lại lần nữa thịnh phóng ra một tầng h u n h sáng hắc quang hắc quang dần dần lan tràn tới toàn thân của hắn đợi đến toàn thân đều bị thần chiếu cương khí bao phủ về sau thân thể bốn phía đều tràn ngập sắc bén m ũ i kiếm sắc bén gần như có thể đâm đau người hai mắt kim sắc dây núi ngập đầu hắn ý thức được chính mình sau cùng thời cơ chạy trốn mất đi đúng là không có ý định trốn nữa mà là thân hóa lợi kiếm thẳng tiến không lùi hướng phía đỉnh đầu nguy nga dây núi ngang nhiên nên đón tiếp lấy thần chiếu thiên cương kiếm đã trốn không thoát vậy thì liệu mạng với ngươi đinh điện trong mắt lóe ra một vệ ngân lệ thân thể hoàn toàn hóa thành một thanh lợi kiếm mang ra một đạo dài trăm trượng hắc khí kiếm khí cùng đỉnh đầu rơi xuống dây núi ngang nhiên va chạm trường côn cùng kiếm khí giao tiếp cùng một chỗ phát ra một đạo nổ vang r u n g trời cường hành tình khí trên không t r u n g đ ổ i bính phát ra một đạo hình tròn sóng chấn động đột nhiên hướng phía bốn phía k h u y ế t tán chỉ một thoáng đại địa cắt đ u ô i đầy trời khói đặc c u ầ n c u ộ n vẫn đứng ở bên cạnh phàn long hạc thân thể trọn vẹn lui về sau trăm thước thật vất vả ổn định lại nhìn xem đinh bằng đinh điện hai người khắp khuôn mặt là sợ hãi hắn nhưng là ba cảnh nguyên khí thông sư coi như hiện tại bị thương cũng không đến nỗi bị một cái hai cảnh thông sư động thủ tạo thành dư ba cho đầy lui chuyện này chỉ có thể chứng minh trước mắt giờ phút này đang cùng đinh điện giao thủ người này thực lực đã viễn siêu hai cảnh thông sư trên mặt hắn tràn đầy vẻ trờ mong không kịp chờ đợi chú mục khói bụi tràn ngập vị trí mong muốn tranh thủ thời gian xác nhận vừa mới người kia đến cùng có hay không đắc thủ khói đặc chậm rãi tán đi hai thân ảnh chậm rãi từ bên trong hiện lộ ra p h a n long hạc ánh mắt còn không có hoàn toàn khôi phục liền thấy trong khói dày đặc một bóng người cấp tốc hướng phía một người khác bay đi thấy cảnh này p h a n long hạc trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì cái kia chủ động xuất kích người trong tay cầm một cây kim sắc trường côn đinh điện bại người này thế mà đã thủ phốc phốc đinh điện giờ phút này trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ trong đầu hỗ còn không có theo chính mình trong thất bại tỉnh lại liền thấy cây kêu kim sắc trưởng côn đã đến đỉnh đầu của mình trong lúc đ ố i rối triệu tập nguyên khí trong cơ thể mong muốn cấp tốc tránh né chạy trốn nhưng lập tức liền tác động ngũ tạng lục phủ lập tức phun ra một ngụm nghịt huyết hắn lúc này mới ý thức được chính mình là thất bại đối phương côn thế không có đánh tan thân thể của hắn cũng không ở trên người hắn lưu lại cái gì thương thế có thể hắn giờ phút này ngũ tạng lục phủ đã là rời sông lấp biển không những như thế liền triệu tập đan điền nguyên khí hắn đều làm không được không thể triệu tập nguyên khí hắn liền không cách nào làm ra kịp thời nhanh chóng phản ứng cái này cũng mang ý nghĩa hắn trốn không thoát đối phương công tới trường côn đinh điện lập tức mặt sám như cho dừng tay cho ta nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thanh âm chuyển đến d ị biến tái sinh một mực tại bên cạnh lạng im quan sát đinh bất hại rốt c ụ c đậu s o đinh điện còn phải sớm hơn một chút theo đinh bằng xuất thủ một phút này bắt đầu đinh bất hại liền đã biết người trước mắt này không phải là của mình con trai vô luận là tu vi hay là binh khí nghi hoặc là tập kích bất ngờ đinh điện hành vi đều có thể đầy đủ chứng minh cứ việc minh bạch nhưng hắn vẫn là không có trước tiên đi cứu đinh điện chuẩn sắc mà nói là hắn cảm thấy đinh điện không cần hắn đi、cứu. hắn là thiên cấp đại tông sư biết hai cảnh cùng tứ cảnh tông sư ở giữa có bao nhiêu t r i n h l ệ n h cho nên cũng không cho rằng đinh điện sẽ xảy ra chuyện nhưng nhìn tới côn đạo chân ý một phút này bắt đầu là hắn biết chính mình nhất định phải động không phải đinh điện rất có thể sẽ chết đinh điện dù sao cũng là tứ cảnh đại tông sư lại thực lực không tầm thường hơn nữa ở phía dưới bành linh cùng p h ụ quân võ g i ả trước mặt đều rất có hy vọng hắn thật vất vả mới giúp lôi âm tự nhận lấy nhân tài như vậy tự nhiên không thể nhìn hắn chết cho nên nhìn thấy đinh bằng không vương tha còn chuẩn bị chém giết đinh điện hắn an vị không được thả người nhảy lên trực tiếp nhảy tới đinh điện phía trên giận g ữ mắng mỏ một tiếng tay phải hướng phía trước dối ra sau lưng trong huyết quang phật tượng lập tức cũng giống như hắn đẩy ra tay phải đại la phật thủ một cái ngang gần một dặm rộng đại phật trưởng tự bầu trời ngưng ra phật tượng quanh thân thánh khiết có thể hai mắt lại là huyết hồng một mảnh phật trưởng c u ố n sạch lấy một cố diệt thế chi lực như bẻ c ả n h khô giống như dành thời gian phương viên một dặm chi đ ị a tất cả không khí hắn đã xuất thủ k i a đinh điện khẳng định cũng không cần chết kế tiếp đinh bất hại chỉ cần ngồi đợi đinh bằng thất bại về sau hiện lộ chân thân đợi thêm sư tô tới xác định như thế nào mưu đoạt đồng lăng là được rồi đánh là như vậy chủ ý có thể đinh bất hại lại phát hiện đinh bằng đối mặt hắn một thức này đại la phật thủ chẳng những không có l ư u lại ngược lại là khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng lập tức có hơi hơi rợn hắn mong muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại trước bị một thanh em cắt đứt c h ấ n thanh em về sau là một cái c h ó i mắt chữ c h ấ n xuất hiện ở trước mặt của hắn chỉ là một chữ mà thôi có thể cái này c h ó i mắt chữ c h ấ n lại gắt gao ngăn khuất hắn đại la phật thủ phía trước mặc dù tại liên tục bại lui lại đem hắn thi công gần như hóa đi khoảng trường bại thành cho đến một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tiếp được còn lại thi công hoàn toàn đem hắn đại la phật thủ hóa thành vô hình tiêu tán ở trong thiên đ hầu ngọc đoan một bộ màu trắng nho sam quanh thân nho khí vây quanh trước tiên ngăn khuất đinh bất hại trước mặt ngăn cách mở hắn muốn đi cứu đinh điện đường xá đinh bất hại trên mặt lộ ra một vệ che lấp nhìn xem ngăn khuất trước mặt mình hầu ngọc đoan lông mày mánh nhăn bốn năm hơi thở đống nhiên nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn vừa mới xuất hiện áo trắng nho sam thanh niên trong mắt lập tức lộ ra một vệ t r ứ n kinh chính tâm tiểu nho ngự văn nhị cảnh tốt một cái hầu ngọc đoan hắn đọc lên hầu ngọc đoan danh tự tiếp theo đưa ánh mắt về phía hầu ngọc đoan sau lưng ánh mắt trầm thấp trong thanh âm mang theo một vệ kinh dị nói thiên diện ngọ một h đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến đinh bất hại cùng phàn long hạc còn có phía dưới không ít tu vì cao thâm người phát giác được trên bầu trời diễn biến đều ngẩng đầu nhìn trời thấy rõ ràng chuyện phát sinh về sau lập tức có người vui vẻ cũng có người tuyệt vọng trên bầu trời thình lình nhiều một cỗ thi thể không đầu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba trong lòng phát lệnh một t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba trong lòng phát lệnh một đinh điện thế mà bị giết giờ phút này toàn trường kinh hãi nhất thuộc về phản long hạc hắn nhìn một chút đinh điện cỗ kia thi thể không đầu lại ghé mắt nhìn xem hầu thị hai huynh đệ khắp khuôn mặt là khó có thể tin hắn cùng đinh điện hợp tác hơn hai mươi năm đối đinh điện thực lực rõ rõ rằng r à n g tứ cảnh đại t ô n g sư đứng hàng ma đầu bảng một trăm chín mươi sáu vị chém qua vạn kiếm thánh tông tiền nhiệm kiếm thứ ba tử giao thủ qua hưng nam phủ phủ doãn bành ngọc hồ cùng vạn kiếm thánh tông kiếm thứ nhất tử cố n h i ệ thu cho dù hắn cùng đinh điện không hợp thế nhưng không thể không thừa nhận bất luận là tu vi danh khí vẫn là giang hồ lịch duyệt thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu đinh điện đều thắng qua hắn rất rất nhiều đây cũng là vì cái gì những năm này hắn tại đồng lăng lôi kéo được nhiều như vậy nhà nhập lưu thế lực mới khó khăn lắm cùng đinh điện hình thành tư thế ngang nhau nguyên nhân lớn nhất chính là thực lực của hai người t r ê n l ệ n h đinh điện thực lực hẳn là tứ cảnh đại tông sư trần nhà cho dù đối đầu đồng dạng thiên cấp đại tông sư chỉ sợ hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại trước đây hai người liên thủ cùng đinh bất hại đấu lâu như vậy nói chẳng ra là chủ yếu vẫn là dựa vào đinh điện một nhân vật như vậy c h ế tại hầu thị huynh đệ trên tay năm nay t a n g nguyệt mới khó khăn lâm tấn thăng tam lưu hầu thị hầu ngọc tiêu thực lực thật là không tệ có thể trước đây lộ diễn lúc cũng liền cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi mạnh nhất chiến tích là đánh giết đinh điện đồ đệ thành ngạc về phần hầu ngọc đoan kia càng là không có danh t i ế n g gì h ắ n g ặ p qua cũng là tụ sát kỳ tu vi dưới mắt một cái tông sư hai cảnh một cái tiểu nho hai cảnh hai người này là vẫn giấu kín tu vi vẫn là thiên tư thật sự yêu n g h i ệ t như thế phan long hạc nhìn xem giữa không trung đã đứng chung một chỗ hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan hai huynh đệ khiếp sợ trong lòng cùng khó có thể tin thật lâu đều không thể tán đi hầu thị nhập ư v lưu trong mắt hắn bất quá là kiện không có ý nghĩa sự tình nhiều lắm là cũng chính là hầu ngọc tiêu cái này gia chủ tại chiêu dương chi loạn bên trong biểu hiện để lại cho hắn một chút ấn tượng thế nhưng vẹn vẹn như thế hầu ngọc tiêu tới đồng lăng quận vận hành hầu thị nhập lưu sự tỉnh cho hắn đại la tông đưa một khoản hậu lễ hắn đều không đều có tối ự mình k nay liền đủ t h qua đi đồng lăng quận tất nhiên đội chủ ung châu đại loạn sắp đến ngươi cần gì phải mang theo hầu thị tử trung ma giáo và tặng xem ngươi quản lý chiêu dương rất có hiệu quả biết ngươi cũng không phải là tâm hướng ma đạo người chỉ cần bỏ xuống đồ đ a o đầu nhập ta thiền tông muốn hạ chờ hạ ung châu về sau đồng lăng một quận chính là tất cả đều chia cho ngươi hầu thị cũng không gì không thể như thế nào hầu ngọc tiêu bạo khởi xuất thủ một phút này liền đã khôi phục chân thân của mình giờ phút này cùng hầu ngọc đoan cùng một chỗ đứng tại đinh điển bên cạnh thi thể nghe được đinh bất hại biểu lộ mời chào hầu thị ý nguyện lập tức trên mặt lộ ra vẻ c ổ quái nhưng nhìn lấy phía dưới đã dần dần rơi vào hạ phòng trực tiếp bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong phản quân hầu ngọc tiêu suy tư một lát rất nhanh liền kịp phản ứng khẽ lắc đầu trực tiếp cười lạnh hai tiếng đinh tông chủ quá khen ph ra hầu thị thể có đảm như nhưng vấn đề là hắn còn không biết trên trời là tình huống như thế nào tôn này nho đạo đại năng cùng hồng cô nương tình hình chiến đấu như thế nào p h ạ n âm thượng sư còn có kia ngũ đại cao thủ cũng đều tại làm cái gì dự định hắn hoàn toàn liền không có đầu mối dưới tình huống như vậy nhường hắn mang theo hầu thị phản giáo đó là không có khả năng v à lại lôi âm tự dựa vào không đáng tin chỉ cần nhìn một chút đinh điện thi thể liền đại khái có thể rõ ràng hầu ngọc đoan một cái ngự văn nhị cảnh tiểu nho vừa xuất hiện đinh bất hại liền trực tiếp từ bỏ đinh điện không nói đến hắn có hay không năng lực cứu người chỉ xem hắn trực tiếp từ bỏ đ i ề u này liền biết trong lòng của hắn đối đinh điện cũng liền chuyện như vậy đương nhiên còn có hầu ngọc tiêu nắm giữ một chút tình huống khác cũng l à may c hầu n ngọc tiêu vẫn là sáng suốt phan long hạc vui vẻ nhưng đinh bất hại coi như không thoải mái nghe được hầu ngọc tiêu từ chối chính mình sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống thấp giọng hỏi nói như vậy hầu gia chủ là dự định đi theo ma giáo tiếp tục nguy hại thương sinh khá lắm ngươi vừa mới còn khen ta hậu thị quản lý t r i ê u dương rất có hiệu quả ta cái này một cự tuyệt ngươi mời chào một đỉnh mũ lập tức liền giữ lại ha ha ha ha cũng không sợ cười chết người trước đây con của ngươi đ i n h bằng vào thành lúc tự mình đóng cửa muốn hố hại kêu ba vạn phụ quân tối nay trong thành huyết ma làm loạn ngươi lôi âm tự không nghĩ như thế nào chạm yêu trừ ma cứu v ấ t b á c h tính phản nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn đoạt đồng lăng nguy hại thương sinh tội danh ta nhìn ngươi lôi âm tự so với chúng ta la sắt thánh giáo càng thích hợp hầu ngọc tiêu còn chưa mở miệng bên cạnh phàn long hạc liễn không nhị được cười lạnh hai tiế hắn hiện nhiên đối lôi âm tự hơi có chút xem thường ngự a khí mang theo một cỗ nồng đậm trào phúng lời nói này cũng là tính hợp tình hợp lý chỉ tiếc đinh bất hại vẫn như c ũ vẻ mặt như thường nhìn c h ầ m c h ầ m hầu ngọc tiêu căn bản liền xem như giống như không nghe thấy hiện nhiên đã trọng thương phàn long hạc giờ khác này ở trong lòng của hắn cũng không trọng yếu ta hỏi lần nữa hầu gia chủ là có hay không muốn tiếp tục đi theo ma giáo hầu ngọc tiêu ngầm đầu nhìn xem đinh bất hại rất có uy hiếp ý vị ánh mắt không có mở miệng trả lời chỉ là lộ ra một tia cười lạnh đinh bất hại không còn có tiếp tục nói nhảm m i tâm thiên quan thần h u y ệ t phóng xuất ra một cỗ cường đại chân nguyên khí tức cả người trong nháy mắt khí thế phóng đại chắp tay trước ngực thân thể đột nhiên hướng phía trước đúng là trực tiếp dự định đối hai huynh đệ độc thủ thiên cấp đại tông sư huy áp cơ hội là tính áp đảo chẳng những nhường hầu ngọc tiêu biết mình vừa mới giết đinh điển đến cỡ nào may mắn đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được chính mình cùng hầu ngọc đoan liên thủ tập kích bất ngờ có thể giết chết đinh điển càng lớn trình độ nguyên nhân vẫn là tại đinh bất hại tận lực dung túng bên trên nhưng mà cho dù đối mặt đinh bất hại cường đại như thế h u áp hầu ngọc tiêu trên mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ ý sợ hã Phát ra đinh ạ o thanh âm thanh thúy. âm đ Tông chủ, chúng ta tới lúc trên chúng đường Chủ, lúc bất ắ t Trưng trong phát Trưng trong phát được Đinh người, nhóm nhìn lòng lệnh, lòng lệnh, mau xem. b hại vẻ mặt xứng sở không có minh bạch hầu ngọc tiêu là có ý gì thẳng đến một đạo có chút âm n u thanh âm từ phía dưới chuyển đến hắn mới dừng lại đối hầu ngọc tiêu ra tay tiếp theo túi đầu xem xét phía dưới sắc mặt lập tức biến có chút khó coi đông thành phía dưới ba phản quân chống cự đã chuẩn bị kết thúc tại bị chém giết gần ngàn người và n h linh bị bắt về sau rõ ràng có càng ngày càng nhiều người vứt xuống binh khí sắc mặt như cho tàn từ bỏ trống lại Mà đinh á m n g ư ờ à bằng đinh bất hạ i hít vào một hơi thật sâu không có nhìn bắt lấy con trai mình hầu ngọc kiệt mà là trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến hầu ngọc tiêu trên thân ánh mắt dần dần biến nguy hiểm lên một m à n này đinh bất hại cũng không có cớ nào ngoài ý mớn trước đây hầu thị võ giả mặc trên người đại la tông môn nhân phục sức xuất hiện lúc hắn liền đã đoán được đại la tông những đệ tử kia rất có thể đã xảy ra vấn đề cho nên hắn sớm tại đông môn bên này xúi rục đinh điện phản hàn giáo thu hoạch bành linh một bộ nhân mã đoán được là một chuyện tận mắt thấy nhi tử cùng kia hơn một ngàn người à n n g bị k h ô n g chế lấy lại là một chuyện khác đinh bất hại giờ phút này sắc mặt âm chầm tới cực điểm dưới mắt bành linh một bộ nhân mã cũng mất đại la tông nhóm người này cũng mất nhi tử đinh bằng còn bị bắt sống cái này với hắn tại lôi âm tự mà nói đều không phải là chuyện tốt sư môn phái hắn dưới mắt còn không có chính thức bắt đầu đ o ạ thành t trên tay hắn liền không người có thể dùng nếu là không nghĩ biện pháp bổ cứu lôi âm tự chuyến này nhưng chính là thất bại trong g ă n thớt suy tư hồi lâu đinh bất hại mới đưa ánh mắt đặt vào hầu ngọc tiêu trên thân lần này hắn không có chiêu hàng cũng không có uy hiếp chỉ là sắc mặt đoan chính hỏi thàm một câu hầu gia chủ ngươi là thật muốn lội cái này vũng nước đ ủ hầu ngọc tiêu nguyên bản đắc ý sắc mặt cũng có chút bất phóng túng đi một chút hắn biết rõ đinh bất hại là có ý gì đồng lăng chi tranh đến bây giờ đã không phải là đơn giản một thành một chỗ chi tranh nho đạo đại năng hiện thân h ạ n nhiên thánh tông đại Vũ thánh Triều, Bạch Lộc Thư vạn kiếm thánh tông la s á t thánh giáo ngũ đại thánh địa lại thêm lôi âm tự sáu phương thiên giới đ ấ y thế lực cường đại nhất đều đã t ề tụ nơi này một cái nho nhỏ h ầ u thị hơi không cẩn thận nhưng chính là vạn kiếp bất phục cho nên đinh bất hại mới có vấn đề này hỏi hầu ngọc tiêu thật muốn dính vào à. nho nhỏ h ầ u thị có tài đ ứ c gì hầu mộ đến bây giờ việc đã làm đều là đang vì thánh giáo gìn giữ đất n a i mà thôi đinh tông chủ lời nói xin thứ cho tại hạ nghe không hiểu nhìn xem hầu ngọc tiêu giả ngu mạo xương lăng đinh bất hại sắc mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần nhưng nhìn lấy phía d ư ớ i nhi t ử đinh bằng cùng kia hơn một ngàn đại la tông m ô n nhân lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể hòa hoan cảm xúc nói chỉ cần ngươi thả những người này mang theo người của ngươi rời đi đồng lăng ngươi hầu thị chi tội bản tông chuyện cũ sẽ bỏ qua mặt khác cũng hướng ngươi hứa hẹn lôi âm t ử cũng sẽ không truy cứu chịu tội đây là ta có thể khai ra lớn nhất điều kiện nói đến đây hắn dừng một chút vừa mới hòa hoan giới ngữ khí lại thay đổi mấy phần uy hiếp nói hầu gia c h ụ nhưng phải n h ĩ thông suốt đồng lăng ném một cái ma giáo liền úc, còn không mang nổi mình úc. nhưng không có công phu phản ứng ngươi hầu thị đến lúc đó ta lôi âm tự truy cứu lôi đ ỉ n h chi nộ hạ xuống ngươi hầu thị nhưng là không còn đường lui củ cải tăng lớn bổng bộ này lý do thoái thác dễ nói không nói thật đúng là đem hầu ngọc tiêu cho trấn một cái nghĩ đến lôi âm tự chuẩn thánh địa danh hào còn có mạnh nhất thiên cấp thế lực lớn thiền tông thánh địa những danh xưng này trong lòng của hắn đúng là có chút thất vọng. nhưng vào lúc này trong ngực hắn tân nguyệt lệnh bỗng nhiên chuyển đến một hồi d ị động hầu ngọc tiêu không cần suy nghĩ sắc mặt lập tức liền biến nghĩa chính ngôn từ trách móc đinh bất hại nói nho nhỏ lôi âm tự cũng dám ở ta thánh giáo trước mặt phát ngôn ta thánh giáo có được một châu c h i địa ủng giáp trăm vạn há lại ngươi chỉ là một cái lôi âm tự có thể uy hiếp ta hầu thị mặc dù yếu lại là thánh giáo trung thực cùng đ ộ t lôi âm tự như thực có can đảm xâm phạm thánh giáo sao lại làm cho ta tương đương không để ý chớ nên ở chỗ này nói bựa còn mời đinh tông chủ tranh thủ thời gian tối lui nếu không ta tứ đệ tính tình không tốt đã thương ngươi như tử coi như không xong đinh bất hại lập tức sắc mặt cứng đ ờ đừng nói là hắn chính là cùng hầu ngọc tiêu cách không xa ngay tại khôi phục thương thế phản long hạc giờ phút này nhìn xem hầu ngọc tiêu trên mặt đều tràn đầy khó có thể tin thậm chí còn có chút cảm động hầu gia chủ đối ta thánh giáo, Đối đối, c à dần dần nhìn g n xem đinh bất hại khí thế kéo lên hầu ngọc tiêu trong lòng có chút khẩn trương trong lòng la hét bên cạnh mấy cái kia tại sao vẫn chưa ra sợ đinh bất hại cước ép ra tay thậm chí chuẩn bị mở miệng nhường hầu ngọc kiệt trước hết giết mấy cái đại la tông ngôn nhân dọa một chút hắn thật không nghĩ đến đúng lúc này đinh bất hại bỗng nhiên liền thu hồi trên người toàn bộ khí thế đối với hắn cười lạnh hai tiếng từ trong ngực móc ra một cái ngân sắc lệnh bài sáng cho hầu ngọc tiêu cùng phản long hạc hai người nhìn nhìn thấy lệnh bài kia phản long hạc trong n g á y mắt biến sắc mà hầu ngọc tiêu thì là trước ngây ra một lúc tiếp theo phát hiện trên lệnh bài có vô số điểm sáng màu đỏ ngay tại di động lại nhìn thấy phản long hạc vẻ mặt biến hóa suy nghĩ một lát kịp phản ứng sắc mặt cũng thay đổi loại lệnh bài này trên người hắn cũng có một cái tương tự chiêu dương huyện tuấn lệnh đinh bất hại trước đây đem phản long hạc trên người quận thừa lệnh lừa gạt đi hầu ngọc tiêu là b i đến loại lệnh bài này là dùng đến giám sát lưỡng châu nhân viên di động phía trên có nhiều như vậy điểm sáng màu đỏ di động chỉ có thể đại biểu một sự kiện có số lớn bên ngoài châu nhân viên ngay tại vi phạm tiến vào ung châu cảnh nội lúc này số lớn bên ngoài châu nhân viên vi phạm không dối gạt hầu ra chủ nói hai canh giờ trước bốn vạn từ châu đại quân liền đã xuất động đang tiến quân thần tốc chạy đồng lăng mà đến theo bọn hắn trước mắt hành quân tốc độ chỉ sợ không cần đến nửa canh giờ liền binh lâm t h à n h hạ n bây giờ trong thành phủ quân chỉ còn lại không đến một vạn lại có là ta điểm này đại la tông môn nhân cùng ngươi hầu thị môn nhân nếu là chết hết ở nơi này cái này đồng lăng tuy là ta lôi âm tự không chiếm được ma giáo cũng không giữ được ta nghe nói hầu thị cùng vạn dương quận bên kia quan hệ cũng không tốt nếu để cho tử châu nhập chủ đồng lăng ngươi hầu thị cũng không có gì q u á ngon để ăn trước đây sự tình đinh m mộ g một mực không truy cứu ngươi thả ta đại la tông môn nhân cùng bành linh bộ khúc chúng ta tiêu tan h i ể m khích lúc trước trước giữ v ơ n g đồng lăng cái khác lại nói như thế nào hầu ngọc tiêu giờ phút này sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi không thể không thừa nhận đinh bất hại xác thực bắt lấy mấu chốt của vấn đề hắn cũng không muốn từ châu nhập chủ đồng lăng muốn dựa vào hiện hữu mười ba ngàn người giữ vững kia bốn vạn đại quân liền đã rất khó khăn nếu là thật sự g i ế t bành lình kia hơn một ngàn bộ khúc còn có đại la tông hơn một ngàn người liền chỉ còn lại một vạn người không đến thủ thành hy vọng thì càng mong manh phản giáo luận đảng cũng dám nói sống phủ quân nghe lệnh g i ế t phản giáo dư n g h i ệ t một đạo thanh lãnh thanh âm chuyển đến không chung bốn người vẻ mặt xứng sở tiếp theo nghe được phía dưới từng đạo đao chặt kiếm đâm tê làm tiếng vang lên tất cả mọi người lập tức trong lòng phát lệnh m ộ trên c h g bầu trời một bộ áo trắng khí chất xuất trần phạn âm thượng sư chậm rãi bay xuống nhìn xem thân thể nàng bốn phía quanh quần thánh khiết khí thức tấm kia cùng tư không nguyệt giống nhau đến bảy phần tuyệt mỹ khuôn mặt ở giữa vẫn như cũ mang theo trách trời thương dân lạnh nhạc lại t ú i đầu quét mắt một cái trên mặt đất kia hơn một ngàn bộ thi thể hầu ngọc tiêu trong lòng hàn ý thật lâu đều không thể tàn đi tối nay trong thành chết người đã rất nhiều lẽ ra trước mắt khung cảnh này cũng không tính là gì cần phải biết rằng này một ngàn nhiều người đều là võ giả hơn nữa dưới mắt t ử châu đại quân lập tức liền muốn đánh đến đây đinh bất hại đề nghị kia trên thực tế không phải không có lý thậm chí là có thể cân nhắc tiếp nhận có thể nàng đến một lần trực tiếp liền để phủ quân giết người một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ lên đỉnh đầu hầu ngọc tiêu trong lòng hàn ý chưa tiêu trên thân lông tơ lại tất cả đều dựng lên ngẩng đầu liền nên tiếp phản âm thượng sư kia nhìn như bình thản không gợn s ó n g ánh mắt đối mặt bên trên về sau hầu ngọc tiêu liền thấy phản âm thượng sư nhẹ nhàng g ậ t đầu dùng nháy mắt giá hiệu cho hầu ngọc kiệt phương hướng hầu ngọc tiêu lập tức liền kịp phản ứng hắn không chần chờ trực tiếp túi đầu đối với hầu ngọc kiệt mở miệng nói thượng sư có lệnh chém giết phản giáo dương nhiệt hầu ngọc kiệt tự hồ là đã sớm đang chờ trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm kết quả đinh bằng tính mệnh cùng lúc đó vừa mới cùng hắn hiệp hầu ngọc Hơn phản h n giáo g i dư ệ trên đến tận đây, tận người sống cũng không có. Giữa sân tất cả mọi người, một tất t mọi Giữa có. cả o n lòng đều run g l đều b ậ thực bật, tất cả đều lâm vào n mịch. h Trên t tế tối nay trong thành chết người sớm đã đạt trăm vạn tiến hành như thế hơn ba người lẽ ra đã không coi vào đâu nhưng giờ phút này hầu ngọc tiêu chắn vẫn không khỏi t o á t ra một cố khí lạnh cái này hơn ba người đều là khai thân ngũ trọng trở lên v õ giả hơn nữa dưới mắt từ châu đại quân lập tức liền muốn đánh đến đây đinh bất hại kêu phiên tiêu tan hiểm khích lúc trước tạm thời liên thủ chống cự từ châu đại quân lời nói nói thật là rất có đạo lý có thể phản âm thượng sư vẫn là không có một chút xíu trần trở nói dết liền dết đi hầu ngọc tiêu liếc trộm một cái trên không chiêm đại thanh vừa vặn đối đầu nàng ý vị thâm trường ánh mắt thấy được nàng tấm kia cùng tư không nguyện bảy phần tương tự gương mặt còn có khỏe miệng như có như không cười nhạt lập tức túi đầu trong lòng không có từ trước đến nay rất gấp gáp c h i m đại thanh đối ba phản quân đội tận g i ế t tuyệt rõ ràng có chút g i ế t g à dọa khỉ cảm giác lúc này đối với mình lộ ra loại ánh mắt này chẳng lẽ lại chính mình là còn khỉ kia hầu thị đã âm thầm đầu từ thanh thánh tông ngay tiếp theo đại vũ thánh triều cùng hạo nhiên thánh tông đều sớm sẽ không Sẽ k h ô nàng g n nếu là biết ta hầu thị sớm đã bị diệt ngay cả cặn cũng không còn hầu ngọc tiêu cúi đầu không đứng ở trong lòng an ủi chính mình mà cùng cái khác trong lòng người chấn kinh không giống đinh bất hại giờ phút này nhìn trên mặt đất nhi t ử đinh bằng cùng đại la tông môn nhân thi thể l ử a g i ậ n trên mặt cấp tốc kéo lên giống như là có chút mất lý trí trực tiếp ngẩng đầu giận d i ữ mắng mỏ phản âm thượng sư nói chiêm đại thanh ngươi yêu nữ này ngươi cũng xứng gọi thẳng ta tên muốn chết chỉ tiếc đinh bất hại lời nói thậm chí cũng còn chưa nói xong phản âm thượng sư khí thế liền bao phủ trên đầu hắn tiếp theo từng tiếng lệnh giận g ữ mắng mỏ đỉnh đầu tam hoa thịnh phóng ra một đạo thánh k í t bạch đinh bất hại lập tức sắc mặt trắng b ệ c h khoe miệng tràn ra màu tươi thiên cấp đại tông sư tại đại viên mãn cảnh cao thủ trước mặt chính là yếu ớt như vậy tiểu đ ố mất con cảm xúc có điều mất khống cũng thuộc về bình thường mong rằng thượng sư khoan dung độ lượng không cần chấp n h ặ t với hắn đinh bất hại sau lưng một giọng dàn mua v ă n g lên chính là cùng phạm â m thượng sư cùng một chỗ xuống tới viên không thiền sư hắn vừa xuất hiện qua đi mặc hư tử luyện n g u y ễ tuyết trương ngọc linh viên pháp thiền sư cũng đều lần lượt xuất hiện ở giữa không chúng nhìn xem trong sân tình huống sắc mặt không đồng nhất lục đại cao thủ vừa xuất hiện ngoài cửa đông cũng chạy đến một tăng một đạo hai nhóm người riêng phần mình đều có hơn mười người phân biệt từ triệu thanh tuyết cùng bất ngữ hòa thượng hai người xuất lĩnh bất ngữ hòa thượng mang người trực tiếp đứng ở viên không thiền sư phía dưới mà triệu thanh tuyết thì mang theo m g u nhân đi đến mặc hư từ sau lưng đứng bước qua đi con mắt của nàng lập tức liền trong đám người liếc nhìn lên nhìn thấy cùng phạm âm thượng sư cách gần nhất hầu ngọc tiêu trong ánh mắt lập tức lộ ra một vệ sáng sắc cho tới bây giờ lần này đồng lăng thành lộ ra một vệ sáng sắc cho tới bây giờ lôi âm tự cùng từ thanh thánh tông mang tới hơn ba mươi môn h â n chị này không chung nhau đạo đại hầu ngọc tiêu không có phát giác được triệu thanh tuyết ánh mắt hắn n g mở đầu nhìn một cái bầu trời đỏ trắng nhị sắc cường quang vẫn như cũ quấn quít lấy nhau bên trong truyền ra khí tức kinh khủng chấn động nhường hắn có chút tim đập nhanh không dám nhìn nhiều bận bịu cúi đầu tiếp tục quan sát tình thế phát triển ta nếu là thật sự quyết tâm hắn còn có thể sống sao phạm âm thượng sư hiển nhiên không ngoại ý muốn viên không đám người xuất hiện chỉ là cười lạnh hồi phục hắn vừa mới câu nói kia a di đà phật viên không thiền sư bị đỉnh lựa giận trong lòng cùng một chỗ đại la tông vốn có hơn năm ngàn nguyên nhân nhưng bởi vì sớm nhất vào thành trải qua hai đợt huyết ma đẳng mạn lại thêm một vòng yêu ma đại quân tứ ngược tại hầu ngọc tiêu vào thành đụng phải bọn hắn thời điểm đã chỉ còn lại hơn hai ngàn người lại tính cả đinh bằng chỉ là một cái bao đan kỳ vó giả lại thêm đại la tông mười mấy cương khí cảnh võ giả cho nên không có một chút xíu ngoài ý muốn bị hầu thị võ giả đánh cho hồ đồ không nói đinh bằng cũng bị bắt sống hầu ngọc tiêu giữ lại đinh bằng cùng kia hơn một ngàn tù binh vốn là vì dùng để uy hiếp đinh bất hại thật không nghĩ đến phản âm thượng sư trực tiếp liền hạ lệnh giết người kia đại la tông năm ngàn đại quân liền không còn một ngống lại tính cả kia đinh điện kia hơn một ngàn phản quân cũng bị giết cái kết như thế tính được lôi âm tự trôn đinh bất hại cái này mai á n g kỳ cho tới bây giờ liền xem như hoàn toàn mất đi tác dụng một cái thiên cấp đại tông sư cố nhiên là lợi hại nhưng vấn đề là lôi âm tự muốn lấy được chính là Đồng cũng không đủ võ giả đại quân là không thể nào làm được dưới mắt phủ quân thêm hầu thị đám người la s á t thánh giáo còn có một vạn ba ngàn đại quân từ châu có bốn vạn đại quân mà lôi âm tự chỉ còn lại hắn viên không cùng sau lưng hơn mười cái đệ tử bọn hắn tu vi đích thật là không tệ nhưng vấn đề là người ta t h i ế u a chương một trăm sáu mươi b ố ai tại nắm vững thắng lợi hai chương một trăm sáu mươi b ố ai tại nắm vững thắng lợi hai từ châu liền không nói trong bóng tôi rình mò lâu như vậy chuẩn bị tuyệt đối rất đầy đủ h u ố hồ liền không nói từ châu chỉ nói la sắt thánh giáo bên này cao thủ cũng không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu cái này còn thế nào tranh đồng lăng như vậy nói cách khác lôi âm tự nhập chủ đồng lăng ý đồ đã hoàn toàn phá sản hầu ngọc tiêu cũng là vừa mới kịp phản ứng chuyện này đồng thời cũng minh bạch phản âm thượng sư giết cái này ba phản quân không chỉ có giết gà dọa khỉ tác dụng còn có thể trực tiếp g â y mất lôi âm tự nhập chủ đồng lăng suy nghĩ có thể nói là một hòn đá ném hai chim cái này chiêm đại thanh hiển nhiên lại là cùng tư không nguyện không sai biệt lắm nhân vật h u m khác hầu ngọc tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đối phản âm thượng sư kiếm kỵ không khỏi lại tăng thêm mấy phần hán g ư ờ trên nỗi đau của người khác cũng không duy trì liên tục bao lâu trên thân liền dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác khó chịu ngẩng đầu theo cỗ này cảm giác khó chịu đầu nguồn nhìn sang mới phát hiện là viên không thiền sư ngay tại đinh bất hại ra hiệu hạn nhìn xem chính mình trong ánh mắt tràn đầy sợ ý đắc tội lôi âm tự hầu ngọc tiêu vẫn là có tâm lý chuẩn bị cho nên đối mặt viên không ánh mắt hắn không có trốn tránh cũng không hề dùng ngôn ngữ đi kích thích đối phương chỉ là ngoan ngoan đứng tại phản âm thượng sư sau lưng không nói một lời không biết là hầu ngọc tiêu thực lực quá yếu không đáng hắn chú ý vẫn là cái gì nguyên nhân khác viên không thiền sư ánh mắt cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh hắn liền đem ánh trên mặt một tia ché lớp c ư ờ i lạnh nói cho dù ta lôi âm tự không chiếm được đồng lăng người là sát ma giáo hôm nay cũng ném định rồi từ châu bốn vạn đại quân cũng sắp đến, đến rồi chỉ bằng ngươi thủ hạ cái này khu khu hơn một vạn tàn binh bại tướng muốn giữ vững đồng lăng người xin nói ngộng viên không thiền sư trong giọng nói còn mang theo chút không cam tâm hắn tự ký châu xuôi nam lặn lội đường xa mà đến nói cho cùng vì chính là đoạt được đồng lăng xem như lôi âm tự tại ung châu một khối thuộc địa có thể bận rộn lâu như vậy bây giờ lại là lấy dò chúc mà múc nước công giá chẳng hắn tự nhiên là không cam lỏng chỉ có thể mở miệng trào phúng hai câu chỉ là thán trào phản g ràng không rõ âm thượng đ c hiệu sư cái này tự tin ngữ khí lập tức lời nói làm tứ phía kinh ngạc bên cạnh không trung đứng đấy tất cả mọi người lộ ra vẻ nghĩ hoặc bao quát trên mặt đất hầu thị đám người cùng kia phàn long hạc huế ngọc đường phàn chấn đông ba người cùng bảy ngàn phụ quân đều là như thế toàn trường chỉ có hầu ngọc tiêu một người trong lòng mơ hồ có chút không h i ể u phân chấn viên không thiền sư cũng nhìn ra phản âm thượng sư tự tin n h ư n g mày rõ ràng đã nhận ra có điểm gì l ạ lạ n g ầ m nghị hồi lâu mới chậm rãi mở miệng ngươi tại lại có thể thế nào bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông đã liên thủ bọn hắn khẳng định liền sẽ phái ra cao thủ đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn ngươi liền có thể trong thành này kết giới đã hủy còn có cái gì lực lượng có thể chống đỡ được tia bốn vạn đại quân phản âm thượng sư ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời tựa hồ là cảm giác được cái gì tấm tiêu thánh khiết khuôn mặt chậm rãi dâng lên một đạo tuyệt m Thấp thủ hắn không giọng nói, cao thủ của bọn cao của kéo không kéo đồng ư ợ c có thể hay không tấn công chuyện, cho chiếm ta, thể tấn trong thành, trên hay hai không hắn để bọn vào là dù đ lăng chi á c coi ngươi vạn kiếm là t á n tông h l ề n không gối cao loạn sao. o Đồng lăng l chi tự đi cuối năm lại bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ có đồng lăng ba vạn phủ quân tại tham dự các ngươi cảm thấy ta thành giáo là vô binh có thể dùng à. mọi người sắc mặt trần trờ không có minh bạch phản âm thượng sư ý tứ của những lời này có thể ngay sau đó nàng lại là nhẹ nhàng một câu trong nháy mắt nhường đám người biến xác bao quát hầu ngọc tiêu sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi nhưng mà cái này vẫn chưa xong hôm nay thiên hạ người đều nhận ta thánh giáo sự suy thoái vạn kiếm thánh tông cái nhóm này ngu xuẩn dẫn bốn vạn đại quân liền dám vượt châu xâm phạm thật sự cho rằng ta thánh giáo không người vô binh c ó thể dùng theo bọn hắn chủ động vượt qua cột mốc biên giới một phút này bắt đầu hắn vạn dương quận thậm chí là quảng l ã g phủ liền đã nguy như t r n g trứng hầu ngọc tiêu còn có tất cả những người khác trong đầu nhắc lên một trận kinh đảo hải lãng p h ạ n âm thượng sư không có nói rõ ràng nhưng câu nói này biểu đạt ra tới ý tứ cũng đã rất rõ ràng ý tứ này là tại vạn dương quận đại quân qua giới đồng thời hưng nam phủ quân cũng có người đường vòng tiến công từ châu. Hầu ngọc tiêu trong lòng tại lập tức liền nghĩ minh bạch chính như phản âm thượng sư lời nói la sắt thánh giáo sự suy thoái bản này chính là vạn kiếm thánh tông d á m cùng bạch lộc thư viện trắng trận dẫn người ba lần bốn lượt thử nguyên nhân ánh mắt của bọn hắn theo sớm nhất c h i ê u dương đến bây giờ đồng lăng đơn giản chính là một huyện đất đai một quận cho nên người xuất động ngựa cũng là theo vừa mới bắt đầu sơn nhạc kiếm tông cho tới bây giờ vạn dương quận toàn quận c h i minh đồng lăng yêu ma chi loạn h u y ê n náo hung ác như thế hương nam phủ quân đều không n ú c đ í c bọn hắn khẳng định cho rằng nếu không phải là phủ quân không dám tới nếu không phải là thánh giáo không người có thể dùng căn bản liền mu giống như bọn hắn vượt giới tiến công từ châu đây coi là cái gì gặp địch g i ả yếu lại chủ động xuất kích hầu ngọc tiêu có thể nghĩ rõ ràng viên không thiền sư bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng trong lòng của bọn hắn suy nghĩ n g à n vạn sắc mặt cũng tại liên tiếp không ngừng biến hóa viên không thiền sư ngầm đầu cảm giác trên bầu trời kia hai đạo khí tức ánh mắt sáng lên lắc đầu đối p h ả n âm thượng sư nói không có khả năng k ỳ diễn tri ở đây chỉ cần chém dụng cái này huyết ma đồng lăng đổi chủ liền cũng thuận lý thanh trương không những như thế các ngươi tiến vào từ châu cảnh nội đại quân chỉ sợ cũng muốn vạn tiếp bất phục những người khác nhìn một chút bầu trời đều tán đồng nhẹ gật đầu giờ khác này ở trận đối đồng lăng thậm chí là ma giá o uy hiếp lớn nhất hoàn toàn chính xác vẫn là trên đỉnh đầu k ỳ diễn chi chém dụng huyết ma qua đi hắn đều không cần ra tay đồng lăng liền tự nhiên mà vậy ném đi không ngờ phạm âm thượng sư cũng ngẩng đầu nhìn một cái giữa không c h u n g chỉ là trên mặt của nàng lại lộ ra một tia cực độ đùa c ợ t nụ cười lắc đầu thậm chí cười khẽ hai tiếng thật sự cho rằng k ỳ diễn chi là đến trạm yêu chừ ma giúp đỡ vạn kiếm thánh tông đoạt đồng lăng các người biết cái này huyết ma chân thực thân phận a người ta kỷ diễn chi chỉ là tu luyện đến bình cảnh muốn tới chính tâm nội đạo Tự đ người n ta chém huyết ma l i ạ n có thể đột phá tấn thăng về dương châu kế nhiệm viện trưởng thật sự cho rằng hắn vẫn có thời gian rỗi vì một cái nho nhỏ đồng lăng quận tại cái n ư à n giữ lại chờ hắn vẫn có thời gian rỗi vì một cái nho nhỏ đồng lăng quận tại cái này giữ lại chờ hắn vừa đi phía đông vạn dương quận cũng bị ta hưng nam phủ quân chiếm đến lúc đó cái này đồng lăng bốn vạn đại quân tứ cố vô thân cũng chỉ có một con đường chết cái này liên tiếp trong giọng nói ẩn chứa tin tức là tại là quá mức phong phú nhường lòng của mọi người t ì n h thật lâu đều không thể bình phục lại còn không chờ bọn hắn lắng lại phản âm thượng sư nhìn xem giữa không trung đột nhiên lại nói một câu càng thêm ý vị thâm trường lời nói cái này còn phải là kỷ diễn t h i đột phá thành công dưới tình huống nếu là đột phá thất bại t r ư ờ n g một trăm sáu mươi lăm lập tâm phá cảnh không có đơn giản như vậy một c h ư ờ n g một trăm sáu mươi lăm lập tâm phá cảnh không có đơn giản như vậy một đồng lăng quận thành trên không một chính một tà hai đạo minh mông khí thế cường đại đều riêng phần mình kéo dài hơn trăm dặm hòa lẫn thanh thế chấn thiên động đ i ệ một đạo là cháy mạnh dường như khói đặc màu trắng nho ra hạo nhiên trinh khí chỗ đến sáng như ban ngày ở giữa không chỉ có nho môn kinh đ i ể n tụng hát thanh âm còn có chư tử tiên hiền truyền đạo h ư ảnh chấn nhiếp lòng người đồng thời lại khiến người ta sinh lòng quý bái xúc động mà đổi thành một quy tắc là đầy trời khắp nơi huyết sắc yêu ma tà ma chi khí chỗ đến biển máu ngập trời ở giữa có âm trầm quỷ minh làm người sợ hãi có quần ma loạn vũ h ư ảnh càng mơ hồ hiểu rõ tôn thượng cổ tà ma tại quần ma trung tâm bước lên giống như là tùy thời muốn phục sinh hoa hàng thương sinh bộ dáng làm người ta sợ hãi đến cực điểm hai đạo khí tức đoạn trước nhất kỷ diễn tri cùng hồng cô nương thân hình chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy mặc dù thấy không rõ động tác của bọn hắn nhưng theo càng thêm c u ồ n g bạo khí thế cũng có thể suy luận ra hai người chiến đấu đã tới gần g a y c ấ n h i ệ n nhiên đều tới tự thân cực hạ mà l i ê n tại hai người kịch liệt như thế giao phong đồng thời đồng lăng quận đông thành trên không ước chừng khoảng mười dặm một đám mây phía sau ba đạo khí tức t r ầ m bồn nội liễm tân ảnh đang đứng yên nơi này ba người trong đó hai cái đều là dâu tóc trắng l o á n lao giả cái cuối cùng thì là thân hình có chút cổng cảnh hòa thượng đầu t r ọ c đang phân lập phương hướng khác nhau cao nhất lao giả thân hình gầy gò một bộ áo trắng như tuyết lông mi giống như là trải qua tinh điêu tế chắc qua đồng dạng giống như hai thanh xuyên thẳng trời cao bảo kiếm. Khuôn mặt sắp bên é bén, n ánh mắt bén, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, giống như bình phong lợi kiếm để cho người ta không dám nhìn thẳng. dám chỉ khai cho mắt một kiếm sắp ta b là lợi đó, để ở trái lao giả hình thể tương đối khôi ngô mặc chính là một cái có chút tôn quý màu vàng gấm vóc khuôn mặt cương trực hai đầu lông m ả y mang theo một cỗ c h í n h khí nhìn trên bầu trời huyết hải trong ánh mắt rõ ràng mang theo một cỗ nồng đậm chắn ghét cái kia đứng tại ngoài cùng bên phải nhất lao hòa thượng một bộ kim sắc cà xa khuôn mặt là bình hóa nhất lúc này đang chắp tay trước ngực g ư ơ n g mắt nhìn thiên ánh mắt có chút tiến tĩnh bọn hắn tất cả đều không nói một lời nhìn lên trên trời cảnh tượng trên mặt vẻ mặt cũng theo khí thế chấn động mà biến hóa tựa như ba người đều có thể nhìn thấy bên trong chiến đấu tình hình đại nho c h i cảnh hạo nhiên chính khí vạn ma lui tránh chấn áp một tôn tứ phẩm x â m la cảnh yêu ma dư s à i mới đúng thời gian dài như vậy không thấy xu hướng suy tàn cái này huyết ma chỉ sợ còn không chỉ tứ phẩm x â m la nghệ i p vị m ở miệng nói chuyện chính là lão hòa thượng áo bào màu vàng khôi ngô lão giả nghe vậy khe khẽ lắc đầu nói không nhất định kỷ huynh trận chiến này là vì lập tâm nói không chừng là cố ý lưu thủ kích phát huyết ma tiềm năng tốt thể ngộ á thánh chi đạo m ạ thôi nghe được cá thánh hai chữ la hòa thượng trong mắt chỗ sâu xẻn qua một vệ tinh mang gật đầu nói cũng có khả năng đóng băng ba thức còn không phải một ngày chi lạnh đại nho mong muốn lập tâm phá cảnh thể ngộ a thánh chi đạo thì càng là khó như lên trời muốn dựa vào một tôn tứ phẩm xâm la cảnh yêu ma khả năng xác thực không lớn nếu là có thể lại kích phát một chút cái này huyết ma tiềm năng hy vọng tự nhiên càng lớn khác biệt võ đạo nho môn tu hành tự thành một mạch hệ thống phân biệt là tu tâm nho tử minh biện nho sinh chính tâm tiểu nho cách vật nhà giáo trí chi hùng nho tạo kinh đại nho động minh a thánh lại đến tiếp cận nhất tiên hiền nho đạo thánh nhân kỷ diễn chi là dương châu bạch lộc thư viện bảy đại sơn trưởng đứng đầu danh k h p thiên hạ mười ba vị đại nho một trong tiến thêm một b ư ớ c nhưng chính là nho ra a thánh là chân chính có thể đứng ở thế gian đỉnh cao nhất nhân vật nếu là trả một tôn bình thường tứ phẩm xâm la cảnh yêu ma liền có thể thành công vậy cũng hoàn toàn chính xác quá đơn giản chút lập tâm phá cảnh thành a thánh kỷ huynh như thật sự này thành công dương châu phân viện coi như cùng diện châu thực lực năng hàng dương diện hai phái chi tranh liền sẽ nên đón tình thế hỗn loạn như thật lấy dương châu sách luận làm chủ bạch lộc thư viện nhập vào đại vũ thánh triều đến lúc đó chính đạo khôi t h ủ lệnh vị trí thiên hạ này tình thế lại muốn bắt đầu thay đổi áo bảo vàng khôi ngô láo giả một câu cảm thán Lao h đột nhiên g b i phía trước cái kia người mặc áo trắng khuôn mặt sắc bén lao giả đống nhiên mở miệng tiếp một câu lời nói thanh âm của hắn như bể ngoài đồng dạng phong mang tất lộ rõ ràng chỉ là đang thấp giọng khe nói nhưng lại mang theo một cỗ bẩm sinh cảm giác áp bách dù chỉ là nghe được cũng làm cho người nhịn không được sẽ tâm sinh áp lực lão hòa thượng cùng khôi ngô láo giả đối ông lão mặc áo trắng hiển nhiên cũng có chút tôn kính nghe được hắn mở miệng hai người liếc nhau một cái đều c h ầ m mặc một lát vẫn là áo bảo màu vàng khôi ngô láo giả chắc tay ngựa khí có chút tôn kính dò hỏi như thế nói đến đ ố i kỷ huynh lần này lập tâm phá cảnh kinh huynh cũng không xem trọng ông lão mặc áo trắng không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi trước hai người một vấn đề các ngươi có biết như thế nào lập tâm lão hòa thượng nhẹ gật đầu nói lão nạp có biết một hai nghe đồn phu tử mở nho đạo con đường tu hành cách vật trí lương chi tạo kinh chuyện qua đi cảm thán phía trước không đường liền thoát ly hạo nhiên thánh tông bắt đầu du lịch thiên hạ thường có vũ thần tông sắp nhất thống bắt hoang kỳ danh nhân tộc đều chuyển sướng duy phu tử du lịch thập tăng châu mắt thấy yêu ma hung hăng ngang ngược ngàn vạn nhân tộc vẫn như cũ sinh hoạt đang sợ h ã i bên trong mắng to thần tông cực kỳ hiệu chiến không để ý lê dân chỉ biết công phạt không hiểu vừa làm rộn vừa đi học lúc đệ tử có nhà giáo ba ngàn đem nó n ô n chuyển khắp tư phương cũng đưa tới thần đình trách tội thần đình phái ra trọng binh khắp nơi bắt giữ nó môn hạ đệ tử phu tử không nhâm đệ tử bởi vì nói h o ạ c tội chủ động đ nghe đồn lúc ấy là đã cho phu tử định rồi phỉ bán g thần đế tội chết lập tức liền chuẩn bị xử trạm lão hòa thượng còn chưa nói xong khôi ngô lão giả lúc này nhận lấy hắn bắt đầu tiếp tục giản g thuật hiện nhiên hai người đối phu tử nhân vật này đều rất quen thuộc thường có thần đình trọng t h ầ n mở miệng chỉ cần phu tử có thể thu hồi nói liền có thể vô tội phóng thích không sai chạm thiên trên tế r ê n t đàn thần đình đồ đao phía dưới phu tử lại mặt không đổi xác thủ vững bản tâm không sợ thần đình lập xuống vi sinh dân chờ lệnh tri tâm như thế hoành nguyện lập tức dẫn tới thượng thương thủy liên trên trời rơi xuống cam lâm đồ đao hóa mặc sắt thép đúc thành tr phu tử cũng được trời xanh quà tặng tại tế đàn ngưng á thánh thân thể lấy được vũ thần tông tự mình t i ế p kiến tại thiên châu mở bạch lộc thư viện lúc này mới chính thức xác lập nho môn đạo thống hai người sau khi nói xong nhìn xem k i a khuôn mặt sắc bén lao giả t ó c trắng ánh mắt đều mang một tia nghi hoặc phu tử du lịch thiên hạ sự t ì n h cách nay mới hơn 1.500 n ă m hai người bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm cũng là một nghìn da mặt dù chưa tự mình kinh nghiệm phu tử định phong thời đại nhưng những sự t ì n h này cũng là biết một chút nho đạo cái gọi là lập tâm pha kính chương ù n g p ậ t một n trăm sáu i mươi lăm lập tâm phá cảnh không có đơn giản như vậy hai chương một trăm sáu mươi lăm lập tâm phá cảnh không có đơn giản như vậy hai võ giả con đường tu luyện trải qua tiền nhân phát triển ba ngàn năm tu vi gì nên làm cái gì nên như thế nào được phá đều có tương ứng quá trình nhưng nho môn cũng không đồng d ạ n g nên như thế nào minh xét bản tâm lại nên như thế nào lập xuống hoành nguyện đều là một câu nói xuông độ khó không thân ở trong đó người căn bản là không cách nào lĩnh hội vị tiêu kinh tính lao giả nói xong lời nói này dừng một chút vừa tiếp tục nói á thánh thân thể là thế gia trí thuần đến đang thân thể bình thường yêu ma sợ thân gia tính hoàn toàn không có thấy cho khí lực suy bại nghe âm thanh lộ ra nguyên hình một tiếng trách móc đừng nói là tứ phẩm xâm la cảnh yêu ma cho dù là tam phẩm vạn tướng cảnh yêu ma cũng muốn nhượng bộ l u binh được trời xanh như thế chiếu cố nếu là như vậy nhẹ nhõm liền có thể đột phá há chẳng phải trò đùa chỉ là phía trước bốn chữ minh xét bản tâm liền đủ để xóa đi thế gian này gần chín thành chín tục nhân sống trên đời ai có thể trong lòng không thẹn ai có thể không có một chút xíu tư dục ai có thể thật cả một đời làm việc đường đường chính chính lao giả liên tiếp tam vấn lao hòa thượng cùng áo b à o m à u vàng khôi ngô lao giả t r ầ mặt m thật lâu bành m g ô sống hơn nghìn năm chạm yêu trừ ma mặc dù thật có giúp đỡ chính đạo ý niệm nhưng cũng không dám nói mình không có tư dục a di đ ạ phật bần tăng thân ở tiền tông chiếu rõ bản tâm trí cảnh tự hỏi còn kém chi rất xa thực sự hổ thẹn kinh tính lao giả cũng không lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn vẻ mặt đối hai người trả lời dường như sớm có đoán trước có lẽ từ đối với hai người thẳng thắn thái độ tán thành trên mặt còn lộ ra một tia tán thượng thật là k ỳ huynh xuất thân võ tông những năm cuối loạn thế n ó i theo phu tử trung đạo làm vừa nghiên cứu sâu nho pháp hơn nghìn năm nghe đồn liền dương châu viện trưởng mạnh tử cũng nhiều lần khen ngợi có á thánh tri tư chưa chắc cùng chúng ta như thế minh xét bản tâm cũng không nhất định làm không được a nghe được á o bảo màu vàng khôi ngô láo giả hỏi thăm kinh tính lao giả sắc bén khuôn mặt đột nhiên biến ý vị thâm t r ư ở lên nhẹ giọng mở miệng nói kỷ huynh đương nhiên là có chút năm chắc mới có thể tới nhưng vấn đề là cái này huyết ma xem như hắn ở trên đời này duy nhất uy hiếp có thể hay không trực diện cái này uy hiếp cũng là hắn lần này có thể hay không thành t i ể u á thành mấu chốt kỷ huynh duy nhất uy hiếp đây là ý gì lão hòa thượng mặt lộ vẻ vẻ không hiểu các ngươi chỉ biết kỷ diễn c h i là võ tông những năm cối u nhân sĩ lại không biết hắn m u ố n là cái này đồng l ă n g quận hạ chiêu dương h u y ệ người n cái này huyết ma sinh ra nói đến cùng hắn liền có quan hệ trực tiếp còn mời kinh huynh chỉ giáo kỷ diễn c h i họ gốc là đỏ nghe được cái này họ hồng lão hòa thượng cùng áo bảo màu vàng lao giả hai người đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn kinh tính lao giả không tệ cái kia không tiếc đem chính mình thân mội mội đưa cho phản tặc kéo dài thời gian dẫn tới mặt khác một đám phản tặc cuối cùng tại hai nhóm cường đạo giáp câm hạ bảo toàn c h i ề u dương đối võ tông trung thành tuyệt đối chịu thần triệu người khen xếp vào bảy đại trung thần đứng đầu hồng tú phu chính là kỳ diễn tri bản danh mà cái này triều dương huyết ma chính là mội mội của hắn hồng linh nhi h o à n khí mượn vạn năm huệ thụ là thân thể hội tụ ngàn vạn sinh linh hoàng khí mới đản sinh ra cứ việc trong lòng đã có đáp án dễ thân thai nghe tới kinh tính lao giả xác nhận hai người trên mặt cổ quái vẻ mặt vẫn là kéo dài đến hồi lâu đồng thời nhìn lên bầu trời bên trong kỷ diễn tri trong lòng nổi lên một cô vô cùng quái dị tư vị mà kinh tính lao giả không có đi nhìn phản ứng của hai người chỉ là ngẩng đầu l ặ n g lặng nhìn thẳng trên bầu trời cảnh tượng trong ánh mắt loe ra một vệ tu sắc ta vạn kiếm thánh tông lần này bước lên cùng la sắt thánh giáo khai chiến phong hiểm sẽ bỏ lưỡng châu minh ước để ngươi phục sinh huyết ma lại cho ngươi sáng tạo phá cảnh thời cơ nếu là có thể một lần hành động phá cảnh thành c ự a thánh nhường dương châu cùng d i ệ n châu thư viện hình thành tư thế ngang nhau tông chủ tay này cờ liền xem như hạ đúng rồi nếu là thất bại coi như sáu kỷ diễn c h i chính là hồng tú phu ba cái lao giả từ một nơi bí mật gần đó đối thoại đồng thời quận thành đông muôn chỗ p h ả n âm thượng sư một lời nói cũng làm cho ở đây sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi hầu ngọc tiêu thậm chí cũng nhịn không được khiếp sợ trong lòng t h ấ p giọng kinh hô một câu minh xét bản tâm lập xuống h o à n nguyện phá cảnh thành thánh nơi đó có chuyện đơn giản như vậy kỷ diễn tri này một ngàn nhiều năm qua chưa từng đặt chân qua chiêu dương nửa bước liền chứng minh nội tâm đối hồng linh nhi cô mội, mội này vẫn là trong lòng còn có ấ y n ấ y huyết ma đã thành tâm bệnh của hắn giết nàng tại tâm hồn hẹn không giết thành thánh vô vọng các ngươi cho rằng k ỳ diễn tri đột phá hy vọng có m ấ y thành p h ạ n âm thượng sư ngẩng đầu nhìn bầu trời trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng h i ể n nhiên đối k ỳ diễn tri đột phá không có một chút xem trọng những người còn lại sắc mặt thì không giống nhau đã biết lôi âm tự nhập chủ đồng lăng vô vọng viên không t h i ề n sư sắc mặt có chút khó coi k ỳ diễn tri đột phá thành công hay không lẽ ra cùng hắn quan hệ cũng không lớn thậm chí bởi vì nho thả hai nhà quan hệ hắn cũng hy vọng kỷ diễn tri đột phá thất、bại. có thể hắn tại đồng lăng dù sao đã không nhìn thấy lợi ích hơn nữa ném đi đại la tông nhiều người như vậy ngựa đồng thời lại đem đinh bất hại cái này mai ám tử thật sớm bạo lộ ra đối lôi âm tử cũng là tổn thất khổng lồ hắn tự nhiên tâm tình không tốt mặc hư tử cùng hắn sắc mặt cũng kém không nhiều có chút khó coi lẽ ra đạo gia cùng nho ra trời sinh không cùng hắn hẳn là cũng cùng phản âm thượng sư như thế không hy vọng k ỳ diễn tri đột phá thành công nhưng hắn cân nhắc cũng không chỉ là trước mắt như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi đến cùng là trung quân vẫn là, là dân trọng yếu dương d u ệ n lưỡng châu bạch lộc thư viện tranh chấp đã tới gần bạch nhiệt hóa trước mắt d nếu là kỷ diễn c h i ở đây đột phá vậy thì lấy ý vị lấy l ư ơ n g châu thư viện thực lực tới cùng một cái cấp độ bên trên đến lúc đó thư viện nội bộ mâu thuẫn liền sẽ càng thêm kịch liệt đối tử thanh thánh tông mà nói kỷ diễn c h i đột phá thành công vẫn là lợi chỗ càng lớn trương ngọc ninh cùng luyện ngưng tuyết sắc mặt hai người thì đều mang một cỗ trờ mong bọn hắn dường như cũng tương đối hy vọng kỷ diễn c h i đột phá thành công đem những người khác vẻ mặt thu hết vào mắt nhưng hầu ngọc tiêu vẫn như c ũ không thể ngăn chặn trong lòng ngạc nhi ngờ hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trước đây hồng cô nương cùng chính mình rằng cái kia cố sự nô ra hồng linh nhi tiền triều võ tông những năm cuối nhân s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 hồng cô nương lúc trước cùng chính mình nói lời nói rõ ràng đều là thật hầu ngọc tiêu trong đầu lóe lên ý nghĩ này đột nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh hầu ngọc đoan sắc mặt lập tức trầm xuống lão ngũ hầu ngọc đoan khắp khuôn mặt là l ử a giận ở một bên chăm chú nắm chặt n ắ m đấm thân thể không ngừng run rẩy cảm xúc rõ ràng có chút sắp dấu hiệu mất k h ô n g chế thấy cảnh này hầu ngọc tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi qua vụ vô, vô đầu vai của hắn đối với hắn truyền đông nói mặc kệ chuyện gì n h ì n xuống hiện tại chúng ta vẫn không nói gì tư cách hồng cô nương nội tình hầu ngọc đoan biết đến khẳng định phải so với mình nhiều điểm này hầu ngọc tiêu rõ rõ rằng ràng từ giờ phút này l a o ngũ trên mặt biểu lộ đến xem h i ể n nhiên phản âm thượng sư để lộ ra tới những vật này dĩ nhiên cũng là thật hầu ngọc tiêu trong đầu đ ố n g nhiên đụng tới một đoạn văn tự võ tông một trăm năm mươi ba năm thiên hạ đại loạn cường đạo tập kích chiêu dương mặt đại huyện tôn hồng triển bằng cận kể cái chết không hàng mang theo trong thành thanh niên trai tráng chống cự bảy ngày thành phá trong thành một ư ơ i tám vạn lao hấu phụ nữ trẻ em đều bị tàn sát che thi mười dặm mau chạy thành sông thường có người nghi hồng triển bằng vì thu được hư danh đưa sinh linh tại không để ý như t l đáng đáng vậy õ nói cách khác triệu dương huyện trí bên trên ghi lại đoạn chuyện xưa này là thật hồng triền bằng có một trai một cái từ vị hồng tú phu thủ thành mà chết nữ vị hồng linh nhi rơi cường đạo tri thủ tung tích không rõ trước mắt kỷ diễn tri chính là hồng tú phu mà hồng cô nương chính là hồng linh nhi căn cứ phản âm thượng sư vừa mới lời giải thích cái gọi là hồng linh nhi rơi vào cường đạo chi thủ trên thực tế là huỳnh trưởng hồng tú phu vì bảo toàn chiêu dương huyện đưa nàng tự mình đưa vào cường đạo trên tay hồng linh nhi như thế một cái thiên tư quốc s ắ c đại mỹ nhân rơi vào một đám cường đạo trên tay kết quả có thể nghĩ nói cách khác hồng tú phu vì cho đại vũ thần t r i ề u tập trung không tiếc lựa chọn hy sinh chính mình ruột thịt bảo mộ hồng linh nhi binh hoang mã loạn nhân đại thiên hạ oán linh khắp nơi hồng linh nhi bị trí thân làm hại trong lòng hận ý ngập trời cùng á n linh dung hợp lại mượn vạn năm huệ thụ là thân thể thành yêu ma hẳn là như thế trình tự hầu ngọc tiêu làm rõ trong đầu mạch suy nghĩ đột nhiên lại nghĩ đến v ớ i năm ngoái t r i ê u dương chi loạn bên trong bị chính mình huynh trưởng điện pháp chính tự tay chém giết đ i ề n hồng lộ lập tức trên mặt lộ ra một v ẹ n cổ quái thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a cái này sư đồ hai một cái đem mội mội mình đưa đến cường đạo trên tay một cái trực tiếp tự tay giết mình mội mội đều là nhất đẳng lớn loại người hung á ca đ ỗ n g nhiên nhớ tới t r i ê u dương chi loạn tình hình hầu ngọc tiêu đột nhiên ngần g đầu nhìn xem giữa không trung vô tận ánh sáng màu đỏ lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra thì ra là thế thì ra là thế hắn suy nghĩ minh bạch nửa năm trước chiêu dương chi loạn giết điện hồng lộ vốn là tại điện pháp chính hoặc là nói kỷ diễn chi kế hoạch bên trong bọn hắn chính là vì phục sinh huyết ma điền pháp chính không tiếp tự tay chém giết điền hồng lộ bị ruột thị t huynh trưởng cùng phụ thân hợp mưu hại chết điền hồng lộ o á n khí t r ù n g tiên vừa vặn phù hợp huyết ma phục sinh điều kiện đoạt chiêu dương căn bản chính là nhân tiện sự tỉnh mục đích của bọn hắn từ đầu tới đuôi chính là phục sinh huyết ma cung cấp kỷ diễn chi phá cảnh nội đạo nói cách khác kế hoạch này chỉ sợ còn không chỉ là tại chiêu dương chi loạn lúc mới bắt đầu từ năm trước sáu tháng liền đã có người đang nhu đồ hầu ngọc tiêu nhìn lên bầu trời công chính tại g i a o phong lóa mắt đỏ trắng song sắc linh quang phía sau tóc gáy dựng lên qua hồi lâu trên mặt mới lộ ra một tia cười lạnh nói nguyên lai tưởng rằng triêu dương chi loạn sơn nhạc kiếm tông đại bại mà về hợp đấy là chúng ta quá đơn thuần những người này mong muốn căn bản cũng không phải là triều dương chỉ sợ từ năm trước sáu tháng ta đi điền l ĩ n h huyện thời điểm liền đã bị bọn hắn lợi dụng không phải năm ngoái sáu tháng là sáu năm trước lại bắt đầu đột nhiên một bên sắc mặt phẫn nộ hầu ngọc loan b ỗ n nhiên nói nhỏ một tiếng nghe được sáu năm trước hầu ngọc tiêu sắc mặt xức sở quay đầu nhìn hầu ngọc loan quay đầu nhìn vắn qua bôi ph hơi cẩn thận c h u y ể n âm hỏi có ý tứ gì hầu ngọc đoan nắm đấm vẫn như cũ chăm chú nắm chặt đang muốn mở miệng trả lời đột nhiên một c ô manh liệt khí huyết thủy triều đông nhiên theo phía đông phương hướng chuyển đến nương theo lấy cỗ này khí huyết thủy triều mà đến còn có một hồi hơi có vẻ tề trình bộ pháp bộ pháp này tiết tấu không vui có thể thanh âm lại cực kỳ nặng nề lẹt xẹt lẹt xẹt không có một b ư ớ c đều dường như đi tại trái tim tất cả mọi người ở giữa bất luận là giữa không trung phản âm thượng sư chờ lục đại cao thủ vẫn là trên mặt đất hầu ngọc tiêu hầu ngọc đoan triệu thanh tuyết bất ngữ hòa thượng bọn chúng riêng phần mình xuất lĩnh tăng chúng nói chúng một thời kỳ nào đó trở về sau hầu thị kia hơn ba ngàn người còn có p h à n long hạc quế ngọc đường xuất lĩnh hơn một vạn phụ quân tất cả đều đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía đông kia là một cái một cái không nhìn thấy đầu ngân giáp quân đội bọn hắn hành quân bộ pháp hợp quy tắc tuy không một thất tuấn mã nhưng bọn hắn trên người huyết khí liên hợp cùng một chỗ lại khí thế như hồng bàng bạc vô cùng đơn dù n g mắt thường tuy vô pháp phân biệt ra được có bao nhiêu người nhưng chỉ theo cỗ này khí thế bàng bạc bên trên cảm giác ít nhất cũng không thua kém hơn bốn vạn náo nhiệt từ châu có tới Ngân quân, là vạn giáp kiếm là t h á giáp n tông ngân h q u â ngọc tại s tiêu đứng tại chỗ không để ý đến bên thai chuyển đến tiếng nghị luận chỉ là sắc mặt trầm thấp nhìn xem dần dần đến gần từ châu quân nhìn thấy dẫn đầu áo trắng tuổi trẻ nho sinh một đạo giọng nữ truyền vào trong h a y hầu ngọc tiêu vẽ mặt xưng sở ghé mắt theo từ thanh thánh tông môn nhân phương hướng nhìn thoáng qua nhìn thấy trước nhất đầu triệu thanh tuyết cách không đối với mình nháy máy mắt lập tức minh bạch là nàng truyền tới tý tức trên mặt vội lộ ra một vệ cắm kích hướng nàng chắc tay triệu thanh tuyết thấy thế ánh mắt chỗ sâu lập tức lộ ra một tia nụ cười thản nhiên phan long hạc hầu ngọc tiêu ta ra lệnh ngươi người người tranh thủ thời gian nghiêm túc toàn quân chuẩn bị thủ thành chỉ cần có thể thủ v ữ n g đồng l ă n g một ngày bản tôn tự mình tới u n g đô cho các ngươi hai người thành công thủ v ữ n g một ngày hầu ngọc tiêu trong mắt lóe ra một vệ tinh mang trước đây phản âm thượng sư nói hương nam phủ quân cũng đã đánh vào từ châu cảnh nội dưới mắt lại để cho bọn hắn thủ v ữ n g một ngày ý tứ này liền rất rõ ràng chỉ cần có thể thủ v ữ n g một ngày từ châu bên kia liền sẽ có tình huống mới lục quan thanh cùng đ i ệ n pháp chính xuất lĩnh cái này bốn vạn đại quân đến lúc đó cũng chỉ có thể nhượng bộ thuộc hạ c ầ n tuân thượng sư tri mệnh thuộc hạ lĩnh mệnh nhìn thấy phan long hạc dẫn đầu tỏ thái độ hầu ngọc tiêu cũng không có một tia trần t r ở trực tiếp ôm quyền đối với phản âm thượng sư cung kính túi đầu nói xong liền trực tiếp cho phía dưới hầu ngọc thành một ánh mắt hầu ngọc thành ngầm hiểu vội vàng đứng dậy hướng phía sau lưng cao giọng nói hầu thị toàn quân nghiêm túc tất cả mọi người leo lên tường thành chuẩn bị thủ thành là một bên quế ngọc đường tại tiếp thu được phản long hạc mệnh lệnh qua đi cũng không cam lòng lạc hậu đối với kêu bảy ngàn phủ quân nghiêm nghị cao giọng nói còn lại tất cả phủ quân nghe lệnh nghiêm túc quân kỷ leo lên tường thành chuẩn bị thủ thành Hai. Hầu thị h ơ thành. ngoài n thành q u n người, từ n châu đại quân phía trước nhất biện pháp chính cầm trong tay quạt xếp được nghe trong thành chuyển đến hai đạo hô to cùng không ngừng leo lên tường thành vó giả trên mặt trồi lên một vệ trái lấp nhưng ngẩng đầu một cái cảm giác được bầu trời kia hai cố dọa người khí tức về sau lộ ra một tia yên tâm tri s á c biểu lộ lại ra hân ra điền thánh tử trong thành này tình huống dường như muốn nói với ngươi có chút không hợp lục quan thanh mặc dù tướng mạo bình thản nhưng câu này hỏi thăm bên trong lộ ra ngữ khí lại rõ ràng mang theo chút không vui tuy nói hắn cũng là có thánh tông cao tầng mệnh lệnh mới có thể mang binh vượt châu mà đến nhưng thánh tông mệnh lệnh chủ yếu vẫn là nhường hắn phối hợp điển pháp chính bởi vậy việc này lại là từ điển pháp chính một tay trụ hạch lúc, lúc nào thời điểm tới đều là từ hắn định đoạt trước đây điển pháp chính thật là lợi thế son sắc cùng chính mình cam đoan qua tối nay yêu ma luận thành đồng lăng thành thương vong thảm trọng phủ quân mười không còn một trong thành có thể hiệp p h ò n g võ giả đã ít lại c à n g ít hắn lúc này mới yên tâm dẫn người tới dưới mắt trong thành tình huống cùng hắn nói thật là cực kỳ không hợp thành t ư ơ n g kia bên trên nói ít cũng có hơn vài người hơn nữa đều là khai thân ngũ trọng trở lên võ giả hiện nhiên chính là chú đóng ở đồng lăng phủ quân đồng lăng thành bên trong có ba vạn hưng nam phủ quân bọn họ cũng đều biết dưới mắt chỉ còn một vạn hoàn toàn chính xác cũng thiếu rất nhiều nhưng cách mười không còn một k é m cũng không phải một chút điểm một vạn quân coi giữ mà thôi lục kiếm xứ tay cầm bốn vạn đại quân phá thành bất quá dây lát mà thôi không cần lo lắng h u n g hổ lao sư một khi chém dết l chớ nói một vạn quân coi giữ chính là hưng nam phủ hai mươi vạn quân coi giữ tối nay tất cả đều ở chỗ này cũng không cải biến được đồng l ă n g đội chủ kết cục hiện nhiên điền pháp chính lời nói vẫn là rất đề khí vừa nói xong lục quan thanh sắc mặt lập tức liền hòa hoan rất nhiều ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời đại khái cũng là đối kỳ diễn c h i rất có lòng tin liền chậm d ạ i yên lòng hai người cho c h u y ệ n lúc bốn b ạ n đại quân cũng đã tới ngoài cửa đông khoảng hơn một trăm mét chờ quân trận chậm rãi dừng lại đứng yên nguyên địa, lục quan thanh mới nhẹ giọng mở miệng đã như vậy còn mời điền thánh tử trước trận hô đánh đi điền pháp chính nhẹ gật đầu trên thân một cố hạo nhiên chính khí l dẫn tại trên lưng ngựa nhảy lên một cái trực tiếp đứng ở cùng đông môn trên tường thành phòng cùng một cái độ cao vị trí bên trên nhìn xem trong thành kia một vạn quân coi giữ nhất là dẫn đầu phàn long hạc trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia tinh mang tiếp lấy bông nhiên nghiêm nghị mở miệng ma giáo làm điều ngang ngược dẫn ung châu yêu nhiệt mọc thành bụi tôn thần phổ độ này g lại có huyết ma lớn như thế ách hạ xuống đồng lăng này thành cái gọi là thiên địa không dung hiện có t h ờ i ta kỷ diễn c h i nghiệm dân sinh nhiều gian khó thân phó ma giáo c h i địa lấy thân trẻm yêu hiệu vạn dân tại thủy hỏa đồng lăng thân hãm ma giáo linh ta nhiều năm trong thành thương sinh bách tính khốn khổ không chịu nổi nay bị này ách thật là ma giáo họa mong rằng chư vị thấy rõ ma giáo chân diện mục chỉ cần hiện tại đầu nhập vạn kiếm thánh tông giới trướng chuyện tối nay liền có thể thiện nếu không đảo lộn phải trái không phân trắng đen cái này khắp thiên hạ nho đạo môn sinh như đều là như ngươi như vậy lánh huyết vô s ỉ hàng người ta nhìn cái gọi là nho môn thánh địa bạch lộc thư viện cũng chính là một chuyện cười ta nhổ vào một đạo tiếng quát mắng chuyển đến đ i ề n pháp chính trên mặt tự tin biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. hắn thậm chí còn, còn chưa nói hết liền trực tiếp bị đánh gãy hơn nữa đối phương công kích mục tiêu không riêng gì hắn còn có bạch lộc thư viện trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra sắc mặt giận dữ nhưng lập tức liền bị hắn cho chìm xuống ngược lại nhẹ nhàng túi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương không chỉ là một mình hắn tất cả mọi người ở đây trên mặt biểu lộ tất cả đều cứng đờ ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tụ tập ở trên tường thành chuẩn xác mà nói là trên tường thành cái kia xuyên cùng đ i ệ n pháp chính như thế màu trắng nho sam người trẻ tuổi hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ bất đắc dĩ tay của hắn còn khoác lên hầu ngọc đoan trên đầu vai vừa mới hầu ngọc đoan hướng phía trước đứng thời điểm Hắn liền đạo ý trước h không thử chặt, nhưng ứ c được xong, muốn nếm thử giữ ấ t tiếc, trong tới đáng đã điểm, nhà mình lao ngũ lửa giận trong lòng hiển nhiên đã nhảy lên tới cực điểm. liền hắn n g cực lao lửa ờ lời i nói, huynh nghe không đều này trưởng lọt. t r ư đã mặt nhiều người như vậy mắng liền pháp chính không tính là gì hắn mặc dù là bạch lộc thư viện thánh tử mà dù sao vẫn chỉ là hai cảnh tiểu nho phóng nhãn giang hồ cũng chính là hai cảnh tông sư trình độ nhưng giận dữ mắng mỏ bạch lộc thư viện không xứng làm nho môn thánh địa đây cũng không phải là việc nhỏ bạch lộc thư viện duy nhất chiếm hữu lương châu tri địa chính đạo khôi thủ thiên hạ tất cả nho đạo môn sinh trong lòng hướng tới tri cao thánh địa không phải cho như thế chửi tới tiểu từ này có loại. Lục điện ạ t r g cao pháp chính đưa mắt nhìn hầu ngọc đoan hồi lâu ánh mắt lộ ra một vệ quen thuộc rất nhanh liền nhận ra hắn hắn dường như theo hầu ngọc đoan trong ánh mắt nhìn ra rất nhiều rất nhiều chờ mặc năm một lát sau k h ẽ lắc đầu lộ ra một tiên m ệ t g cười đã có thể tu nho liền chứng minh tâm tư ngươi có bất hiếu chỉ tiếc nhưng lại là chỉ có thể dùng hai mắt cùng tình cảm đi cảm thụ người tầm thường t r ù n g hợp chịu chút tiên hiền chỉ điểm nhiều lắm là cũng chính là nửa cái siêu thư sinh m à thôi nói chuyện hắn còn phối hợp lấy lắc đầu dường như có chút không muốn tiếp tục cùng hầu ngọc đoan nhiều lời dường như sắc mặt dần dần biến rét lạnh lên quay đầu đối với sau lưng lục quan thanh mở miệng nói lục kiếm sứ ung nhung tạc tử không tuân theo giáo hóa bất kính tiên hiền không nghe được người khuyên nhủ cũng khó sửa đổi tà về đàng nhường phụ quân công thành a nếu có vạn kiếm thánh tông còn hạn nghĩ đến tập tục sẽ tốt hơn nhiều không ngừng hắn không nguyện ý nói nhảm lục quan thanh hiển nhiên cũng c o i ý đó nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra một vệ tinh mang rút ra bên hông trường kiếm hướng đông môn một chỉ toàn quân bắt đầu công thành tuân mệnh bốn vạn đại quân trăm miệng một lời thanh em lập tức vang vọng tứ phương đại địa chấn thiên giống như huyết khí nhường toàn trường ngoại trừ lục đại cao thủ bên ngoài tất cả mọi người đều có chút tim đập nhanh cảm giác hơn bốn vạn người n h o nhao rút ra chính mình binh khí giống như mánh hổ suất lồng đồng dạng điên cùng hướng phía đông môn trèo tới võ giả công thành chiếm đất không thể so với phạm nhân thánh địa đều lấy khai thân ngũ trọng trở lên võ giả là s ĩ tốt khai thân ngũ trọng tên là nội mô cảnh giới này võ giả ngũ tạng lục phủ đã sinh ra mẳng ra đôi khí kình chi lực có nhất định năng lực phòng ngự mà chân chính thoát ly khí kình mà nói võ giả t i ê u ít nhất cũng phải là âm dương thánh cảnh võ giả cho nên cái này bốn vạn đại quân là đủ để chấn n h i ế p nguyên đan cảnh đại viên mãn cao thủ bốn vạn đại quân điên cuồng hướng phía tường thành leo lên mà đi bọn hắn nhảy lên liền có năm sáu mét vừa đến cửa thành lầu hạ liền liên hợp lại điên cuồng đi lên công tới cứ việc thành t ư ờ n g kia đều là từ sắt thép r è n đúc b ề mặt sáng bóng trơn trượt như mực nhưng vẫn là có liên tục không ngừng võ giả mượn lực leo lên đi cùng lúc đó còn có một bộ phận lớn võ giả tại ba cái tông sư dẫn đầu hạng hoặc là dùng binh khí hoặc là tay không tất sát không ngừng công kích đông môn y độ dùng man lực phá vỡ đại chiến cứ như vậy khai hỏa chương một trăm sáu mươi bảy thủ thành một chương một trăm sáu mươi bảy thủ thành một giết đám này ma giáo gia tặc ung dung tặc tử người người có thể chu diện v a n h mở đồng lăng đông môn còn ung châu máy tính vạn thế thái bình z zeta sáu vô tận gạo thét gầm thét tràn ngập tại đồng lăng ngoài cửa đông từ châu quân kêu khẩu hiệu không ở ngoài là chút chạm yêu trừ ma đánh tan ma giáo còn đúng châu tươi sáng càn k h ô n loại hình ngay mặc dù lời nói giống t u y ế t có thể chỉ cần thấy được bọn hắn bộ kia phân chấn bộ g á n g liền biết những lời này bọn hắn là tin bốn vạn võ giả đại quân hình thanh huyết khí thủy triều thanh thế to lớn giống như quần quận hồng lưu vô án mà đến làm bộ cảnh tượng doa người vô cùng đại đ ị a bắt đầu rung động bốn phía đại đ i ệ chớ nói rắn côn trùng chuật kiến chính là hình thể hơi lớn sơn cảnh manh thú cũng tất cả đều run lầy bẫy hướng nơi xa đào vòng toàn bộ ngoài cửa đông trong nháy mắt bỏ đầy từ châu sĩ tốt bọn hắn khí huyết chi lực ngang nhiên phong thích cầm trong tay binh khí tất cả đều không muốn mạng hướng trên tường thành leo lên bất quá một lát liền đã có người leo lên đi bắt đầu chém giết lớn như vậy đồng lăng thành đông môn giờ phút này biến dị thường nhỏ bé từ châu là đồ tư dục phục sinh huyết ma họa loạn đồng lăng trước đây lại vô cớ phạm ta t h à n h giáo cương vực ở phía sau các minh đệ ngăn trở bọn hắn tuyệt không thể nhường bọn này cho săn phá thành giết người là trên tường thành quế ngọc đường một tiếng la hét kêu bảy ngàn phụ quân lập tức chăm miệm một lời đáp lại thoáng chốc kinh động toàn trưởng b ọ n hắn mặc giáp, cầm cao giáp, bạn từ châu quân bên trong tất nhiên là không thiếu một chút cơm khí cảnh vó giả thực lực của những người này viễn siêu bình thường xịt tốt hai cái thả người liền nhảy lên tường thành đợi bọn hắn mở ra khe sau lưng liền liên tục không ngừng phun lên bình thường xịt tốt chiếm cứ một khu vực nhỏ sau cấp tốc hướng ra ngoài vây mở rộng chiến quả lão nhị tùy thời coi chừng cửa thành tình huống một khi có biến lập tức thông chi những người còn lại cho ta trên đỉnh không thể để cho bọn hắn toàn leo lên thành tường Tốt, đại ca chúng ta tuân mệnh đúng lúc này một mảnh ầm ĩ bên trong hầu ngọc tiêu hạ đạt chỉ lệnh sớm đã tại trên tường thành xin lợi đã lâu hầu thị đám người cũng động hầu thị binh lính có hơn ba ngàn người nếu là bình nguyên giao chiến cùng hơn bốn vạn người tất nhiên là không có cách nào tương đối nhưng giờ phút này bọn hắn là thủ thành trạng thái bốn vạn đại quân lại không thể đồng thời trèo lên tường thành vốn là một nắm một nắm tại một cái hoặc mấy cái cương khí cảnh võ giả dẫn đầu hạ khả năng công tới hầu thị hơn ba ngàn người hướng phía trước một đỉnh bảy nạn p h ụ quân thủ thành áp lực lập tức liền giảm bớt rất nhiều từ châu quân công thành tình thế cũng lập tức gặp khó đa tạ hầu gia chủ quế ngọc đ ư ờ n g nhìn thấy hầu thị đám người chân tâm hiệp phòng lập tức trên mặt lộ ra một vệt vẻ cam kích cách đám người hướng hầu ngọc tiêu gào to một tiếng phanh bốn phanh bốn phanh bốn hầu ngọc tiêu vừa định đáp lời đông nhiên một cỗ cảm giác tiết tấu mười phần tiếng oanh minh theo phía dưới tường thành chuyển đến lập tức biến s á c thả người đứng ở tường thành hướng phía phía dưới chỗ cửa thành nhìn lại ô hương từ châu quân tựa như kiến cảng nhìn không thấy cuối bọn hắn tất cả đều tụ tập ở phía dưới có một bộ phận người tay cầm t â m chắn xét những người khác đề phòng trên tường thành phóng tới tên n ỏ một phần khác người thì tại không ngừng dùng vũ khí binh khí h oanh kích lấy đông môn cái này từng đạo tiếng oanh minh chính là đông môn bị h oanh kích thanh âm từ châu quân không n ố c trèo lên tường thành trên thực tế vẫn chỉ là bọn hắn một phần nhỏ mà thôi càng nhiều vẫn là đang nghĩ biện pháp phá vỡ đông môn điền pháp chính đã đứng ở dưới tường thành phương mà lục quan thanh thì né tránh dùng trong tay trường kiếm ngự sử c h â n khí không ngừng h oanh kích cửa thành lớn như vậy g a n cửa thành rất nhanh liền bị đánh ra tường đạo kinh khủng vết rách chỉ sợ lại dùng không đến ba năm lần cửa thành liền sẽ ho hầu ngọc tiêu nhìn xem cửa thành phá hủy sắp đến sắp mặt có chút âm trầm đông thành môn nếu là phá t i ê u t ử châu quân cũng sẽ không lại leo thành tường mà là trực tiếp đi đông môn tiến quân thần tốc đến lúc đó liền dựa vào trong thành cái này hơn vạn người muốn ngăn trở bọn hắn trên cơ bản liền không đùa đông thành môn không thể phá hầu ngọc tiêu suy nghĩ một lát có chút đi về phía trước một bước nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo quát trói thai chuyển đến lục quan thanh dừng tay cho ta hầu ngọc tiêu vừa bước ra đi chân phải lập tức liền thu hồi lại thủ cửa thành việc này phản long hạ cái này đồng lăng của thừa rõ ràng muốn so chính mình thích hợp nhiều tông sư cảnh cương giả xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh phàn long hạ quanh thân chân khí ngưng tụ tại trên tường thành rung động thoáng chốc đánh tan một nhóm ngay tại đi lên leo lên từ châu sĩ tốt ngay sau đó nhảy xuống vọt thẳng hướng lục quan thanh ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục phá cửa hầu ngọc tiêu cầm trong tay trường côn tại bên tường thành duyên quét qua năm sáu từ châu sĩ tốt lập tức đầu một nơi thân một nẻo hắn cũng là tông sư hai cảnh tu vi đối diện với mấy cái này khai thân võ giả tất nhiên là vô cùng nhẹ nhõm chỉ dựa vào một người liền có thể giữ vững một khối lớn khu vực gia chủ đông môn không thể phá một mảnh ở mỹ bên trong hầu ph hầu ngọc tiêu đứng vững thân hình đứng tại tường thành trên ngọn đầu tiên là quay đầu nhìn hắn một cái lại túi đầu nhìn xem chỗ cửa thành đã cùng lục quan thanh c u ố n quýt lấy nhau phản long hạc ánh mắt có hơi hơi ngưng không nói gì đông môn không thể phá hắn cũng minh bạch phản long hạc trước đây đang cùng đinh điện cùng đinh bất hại chiến đấu bên trong liền bị trọng thương dưới mắt muốn giữ vững lục quan thanh trên cơ bản không có khả năng tính chớ nói chi là lục quan thanh bên cạnh còn có vẫn luôn không nhúc nhích điện pháp chính như không p h ả i người trợ g i ú p không nói đến điện pháp chính cùng lục quan thanh hai người chỉ cần bị phía dưới nhiều như vậy từ châu quân vây quanh phản long hạc chỉ có một con đường chết Cùng công đông môn bị p hầu á khác là hai việc khác nhau. h việc Phi h t â ngọc thể r u n động, trong nháy mắt kịp phản ứng mắt Hầu kịp tiêu y tứ của những lời này, ánh lời một ắ t l ra m ộ vẹn sứng sứng, không có tiếp tục nói nữa. Hầu ngọc Hầu có tục tiếp Tiêu một bên thu hoạch từ châu sĩ tốt tính mệnh một bên vẻ mặt sâu kín nhìn xem chỗ cửa thành phan long hạc cùng lục quan thanh đại chiến tiến độ tuy nói trên trời đại chiến còn không biết muốn đánh tới khi nào nhưng hầu ngọc tiêu nhưng lại không thể không sớm cân nhắc chuyện về sau nếu là hồng cô nương thắng có lao ngũ tại hầu thị kết quả khẳng định phải so những người khác tốt không chỉ như vậy nếu là lao ngũ quần nhau một hai hầu thị nhập chủ đồng lăng cũng không phải là không thể được nhưng nếu là kỷ diễn chi thắng theo vừa mới phản âm t ư ợ n g sư nói hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này tia đồng lăng thuộc về vẫn là phải xem bọn hắn phía dưới kết quả phía dưới kết quả cũng chính là nhìn trận này thủ thành chiến về sau trên tay người nào t h ể đánh bạc nhiều nhất ai liền có thể làm đồng lăng chủ nhân k i a năm ngàn đại la tông môn nhân đã chết sạch đinh bất hại x ố i dục đinh điện bộ khúc cũng tất cả đều không có l ô i âm tự nhập chủ đồng lăng khả năng đã không có dưới mắt còn có tư cách tranh đồng lăng cũng chỉ hắn hậu thị phan long hạc bộ khúc cùng từ châu cái này bà phe nhân mã chương một trăm sáu mươi bảy thủ thành hai chương một trăm sáu mươi bảy thủ thành hai phan long hạc trên tay bảy ngàn phủ quân tại thủ thành giữ vững đồng lăng những n à y phủ quân cuối cùng chỉ sợ cũng thừa không có bao nhiêu chỉ cần hầu ngọc tiêu có thể vận doanh thỏa đáng bảo toàn hầu thị lực lượng lại thêm tây thành môn bên ngoài hầu ngọc linh mang theo trên vạn người ngựa hầu thị thẻ đánh bạc ngược lại thành nhiều nhất cái kia vậy phần thủ không được đồng lăng tình huống nếu là đã xảy ra k i a hầu ngọc tiêu muốn nhiều như vậy cũng vô dụng cùng lắm thì mang theo hầu thị nhân mã cùng phạn âm thượng sư cùng một chỗ rút lui l i ề n tốt ngược lại vạn dương quận bên kia còn có hưng nam phủ quân tại đoạt lại đồng lăng cũng không phải là không thể được tóm lại hắn hiện tại tất cả quyết định đều là muốn chạy theo đại chiến kết thúc sau nhường hầu thị trở thành đồng lăng cảnh nội lớn nhất một cỗ lực lượng nhường phán long hạc cái này quận thừa đi chết tất nhiên là đương nhiên cửa thành bên này công thành cùng thủ thành song phương ngay tại điên cuồng đội bính đông môn bên trong lục đại cao thủ tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi phản âm thượng sư nhìn thấy hầu thị ngoan ngoan đi thủ thành ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng nhìn trước mắt ngũ đại cao thủ ánh mắt lộ ra một vệ trêu chọc nói năm vị trước đây đánh cờ hiệu là đến trạm yêu trừ ma bây giờ kỷ tiên sinh ra tay cái này huyết ma liền không tới phiên chư vị xuất thủ còn đứng ở nơi này chẳng lẽ muốn hiệp trợ ta thành giá ngăn cản từ châu quân tiến công năm người nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu nhìn một cái chỗ cửa thành huyết tinh cảnh tượng trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái lẽ ra năm người trong lòng đương nhiên đều là không muốn nhường từ châu công phá ung châu nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không có khả năng cùng phản âm thượng sư liên thủ đi đối phó cùng là chính đạo từ châu đại quân cái này nếu là thật làm rất dễ dàng bị đâm cuộc sống một chút phiền thoái nhỏ mà thôi nghĩ đến la s á t t h a n h giáo cũng có biện pháp giải quyết sao lại cần chúng ta hiệp trợ thượng sư còn mời tự tiện những người khác tại hạ không biết bất quá bần đạo hôm nay đến chỉ vì chém yêu, chờ kỷ sơn trưởng cùng huyết ma đại chiến kết quả sau khi đi ra bần đạo tự sẽ rời đi định sẽ không tham dự trận chiến này cái thứ nhất mở miệng chính là mạc hư tử hắn trước tiên phủi sạch quan hệ nhường bên cạnh viên không thiền sư lập tức liền đổi sắc mặt quay đầu nhìn chăm chú hắn trên khuôn mặt d á n mua mang theo không che giấu chút nào ché lấp thiền sư thứ lôi trên tay ngươi đại la tông đám nhân mã này đã tất cả đều không có lôi âm tự lại nghĩ nhập chủ đồng lăng đã không có khả năng cho dù ta cùng thượng sư liên thủ đối phó phản âm thượng sư cuối cùng cũng là tiện nghi từ châu quân cho nên bần đạo cũng không thể không làm như thế quyết nghị nghe được mạc hư tử truyền âm viên không thiền sư trên mặt che lấp càng thêm dày đặc bốn t vạn đại quân đã đủ để uy hiếp được bọn hắn loại này nguyên đan đại viên mãn chi cảnh cao thủ tuy là mạc hư tử cùng hắn liên thủ lúc này cưỡng ép đối phản âm thượng sư ra tay cuối cùng cho dù là thắng cũng là tiện nghi từ châu quân dù sao hắn lôi âm tự tại ung châu cảnh nội căn bản là không người có thể dùng đại la tông đinh bất hại kia năm nghìn nhân mã hoàn toàn chính xác rất trọng yếu l u y ệ n n g ư n g tuyết trương ngọc n i n h viên pháp thiền sư ba người cũng đều đi theo mạc hư tử đằng sau bắt đầu tỏ thái độ chính mình không lẫn vào việc này cái này khiến viên không ánh mắt lại thêm vào càng nhiều trái lấp p h ạ m âm thượng sư nhìn xem duy nhất không có tỏ thái độ viên không thiền sư khoe miệng nhẹ nhàng móc ra một nụ cười lạnh không còn nhìn hắn mà là trực tiếp thả người bay lên đông môn viên không thiền sư nguyên bản đã tức giận sắp mặt bởi vì p h ạ m âm thượng sư cái này một cái cười lạnh lập tức chui lên một v ệ t đỏ thắm trong con mắt trong nháy mắt hiện ra lựa giận sư tôn la sát ma giáo phá hủy sắp đến còn dám lớn lối như thế có thể nhẫn mãi không thể nhất chúng ta mặc dù cùng nho môn không hợp nhưng từ châu quân đại biểu thật là vạn kiếm thánh tông chúng ta coi như là giao hảo vạn kiếm thánh tông không được à? nghe được đại đệ tử bất ngữ hòa thượng truyền âm viên không thiền sư trong mắt hơi lộ ra một vệ tinh mang nhìn xem đã bay đến trên cửa thành trống không phản âm thượng sư ánh mắt liên tục chấp động hai lần lắc đầu truyền âm nói an tâm chớ vội trước xem tình huống một chút rồi nói sau từ châu nếu là chỉ cái này bốn vạn đại quân muốn công phá đồng lăng còn có chút độ khó xem bọn hắn còn có hay không chuẩn bị ở sau bất ngữ hòa thượng nhẹ gật đầu đi theo viên không còn có mặt khác tứ đại cao thủ cũng cùng một chỗ bay đến quan sát trận này công thành đại chiến p h ạ n âm thượng sư vừa xuất hiện ở cửa thành chỗ tiết khí tức cường đại lập tức liền c h ấ n trụ công thành võ giả vừa mới còn lâm vào cháy bỏng song phương lập tức cũng thống nhất dừng lại tất cả đều ngẩng đầu nhìn nàng giờ phút này trên tường thành đã là đầy đất t à n trị tay cụt cửa thành rơi xuống ném xuống thi thể cũng đã chất thành từng toa ngọn núi nhỏ về sau võ giả căn bản cũng không cần trèo tường thành chỉ cần dẫm lên những thi thể này dựng thành ngọn núi nhỏ liền có thể xông lên tường thành nguyên bản đen nhanh chú thiết thành tường đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ đồng thời ngay tại r ừ n g tay khoảng cách còn có người sống cùng trên thi thể huyết dịch cốt cốt hướng chạy mặt đất cùng tường thành cảnh tượng huyết tinh không thôi song phương thương vong chỉ sợ đã đến một cái rất khủng bố trình độ chỉ có điều giờ phút này còn tại giao chiến không có ai đi thống kê mà thôi trên thực tế tối nay trong thành tình huống cũng không so trước mắt tốt bao nhiêu một tòa hơn hai trăm vạn người thành thị bị huyết ma cùng yêu ma đại quân giết chỉ còn lại không đến năm mươi vạn trong thành cảnh tượng có thể nghĩ nhưng vấn đề là kia bị giết hơn một trăm vạn tất cả đều là người bình thường mà giờ khắp này trước mắt cái này trên đất mấy ngàn bộ thi thể đều là hàng thật giá thật khai thân ngũ trọng hơn nữa bọn hắn tu vi thấp nhất đều là khai thân ngũ trọng võ giả khí huyết vốn là nồng tại t h ư ờ n g nhân cũng muốn dư thừa t h ư ờ n g nhân cho dù rơi xuống mặt đất cũng thật lâu không thể bay hơi dưới mắt cửa thành cùng trên tường thành huyết tinh nhan sắc càng là nồng tại vạn phận cực kỳ kinh người chiêm đ à i thanh thân làm la s á t thánh giáo bát phủ trấn giáo g i ả lam đứng đầu tình cảnh này tự còn chưa đủ lấy nhường nàng có phản ứng chỉ là nhìn xem trên tường thành dần dần có sai lầm thủ dấu hiệu p h ụ quân cùng hầu thị võ giả cùng ở cửa thành chỗ liên tục bại lui phản long hạc trong ánh mắt hơi lộ ra một vệ trái lốc đỉnh đầu của nàng đột nhiên ngưng ra ba đoá ch hai tay lạng yên trên không trúng chắp tay trước ngực ánh mắt nhẹ hít mắt giật giật bờ môi một mặt r ồ n dập chú âm lập tức vang vọng tại thành tường trên không chuyển đến phía dưới những cái k i a tử châu quân trong lỗ thai sâu thấp đế đ ồ tô trá a như mật đế ô đều trá sâu kỳ trá sóng lại đế a di như trá ô đều trá câu ruột đi trá kỳ ma trá cắt bà ha bốn phạm môn thiện âm chú xa xa mạc hư tử nghe được p h ạ n âm thượng sư phát ra đạo này chú âm trong mắt có chút lộ ra một câu nghi vấn phạm môn thiện ác thánh em chú hắn đã từng gặp qua nhưng lúc đó phản âm thượng sư phát ra thanh em phản âm thượng n vậy gấp rút mới đ sư, Phanh Phanh một đạo một đạo sư lơ lửng tại thành tường trên không giống như một ngọn đèn sáng phóng xuất ra vô tận quan mang bên trong tràn ngập một cỗ huyền diệu phản âm phía dưới tất cả công thành sĩ tốt thậm chí bao gồm đàng cùng phản long hạc chém giết lục quan thanh đều n g ư n g tay ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng nguyên bản ham sâu chém giết diện mục dữ t ậ n bọn hắn đang nghe quan g mang bên trong chuyển ra phản âm qua đi biểu lộ dần dần biến bình thản yên tĩnh lại a n tưởng bọn hắn dường như theo phản âm thượng sư chú âm nghe được tới cái gì trên mặt đầu tiên là lộ ra hướng tới lại nói tiếp c ố này hướng tới biến càng thêm thâm t r ầ m tới cuối cùng diễn biến thành si mê cùng biến cuồng bọn hắn vươn tay dường như quan mang bên trong có cái gì hiếm thấy chân bảo đang chờ bọn hắn đi bắt lấy nếu là một cái, hai cái như thế, thật cũng không sự nhưng vấn đề là giờ phút này công thành mấy vạn người tuyệt đại đa số đều biến thành dạng này cái này q u ỷ dị có chút làm người ta sợ hãi nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lệnh phía trước nhất cách phản âm thượng sư gần nhất bộ phận từ châu sĩ tốt trên mặt xi、si、mê điên cuồng biểu lộ duy trì hơn mười hơi thở qua đi con ngươi bỗng nhiên k h u y ế t t á n bia lớn cuối cùng hai con mắt đen kịt một màu thân thể cũng tạ i dần dần bành trướng bia lớn càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng trực tiếp nguyên địa nổ tung phanh phanh phanh trên tường thành từ châu sĩ tốt một cái tiếp theo một cái bạo tạc bọn hắn giống như từng đoá từng đoá lần lượt nở rộ đoá hoa màu đỏ cảnh tượng xinh đẹp mà quỷ dị bất quá hơn mười hơi thở thời gian liền có hơn trăm người mất mạng hóa thành huyết vụ đầy trời ly kỳ hơn chính là còn lại còn chưa nổ tung sĩ tốt thấy cảnh này sắc mặt lại không có biến hóa chút nào ngược lại biến càng thêm cục nhiệt bạo thể mà chết người cũng biến thành càng ngày càng nhiều đông môn bên trong ngũ đại cao thủ chỗ phương vị mặc hư t ử sau l ư n g tử thanh thánh tông đệ tử thấy cảnh này tất cả đều mắt lộ ra thân xác phát ra ngạc nhi ngờ thanh âm đây là cái gì chú âm không xuất thủ người liền chết tình thế ác âm chú có thể tác động trong lòng người ẩn dấu chỗ sâu ác nghiệm nhiều loạn n ụ c thân khí huyết cùng đan đ i ể n khí cơ gây nên người không duyên hữu c ớ tẩu hòa nhập ma bạo thể mà chết viên không thiền sư trả lời đồng thời nhìn xem phản âm thượng sư ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng lạnh phản môn thiền tông cùng thuộc phật môn võ học một mạch tương thừa năm đó phản môn ngưu phản phật môn mang đi số lớn võ học cũng là hôm nay thiền tông xuống dốc một cái trọng yếu nguyên nhân hắn tự nhiên là không quen nhìn phản âm thượng sư hắn lại cười lạnh một tiếng nói ma giáo yêu nữ sinh nhất thời chi uy mà thôi từ châu đã nâng bốn vạn đại quân một kích sao lại một chút chuẩn bị cũng không có. phảng phất là để ấn chứng viên không thiền sư lời nói như thế từ châu s i tốt chết gần hơn một trăm người lúc một tiếng quang minh lẫm liệt gầm thét theo phía đông chuyển đến yêu nữ im miệng cho ta một đạo mãnh liệt ngân s ắ c k i ế m quang đ ỗ n g nhiên v ạ c h phá bầu trời đêm gần mười dặm hướng phía giữa không trung p h ả n âm thượng sư mãnh liệt đánh tới gần ngoài mười dặm ngân s ắ c k i ế m quang tốc độ nhanh đến từ điểm như bẹ c ả n h khô giống như mang ra một đạo thẳng tắp lóa mắt k i ế m khí chiếu sáng đông thành trong ngoài đồng thời cũng trực chỉ phản âm thượng sư mặt âm thanh âm xuất hiện một phút này, phản âm thượng sư sắc mặt liền đã lạnh xuống tới nhìn thấy đạo kiến quang phát giác kiếm khí này cho mình tạo thành uy hiếp không nhỏ nàng chỉ có thể đình chỉ ngâm tụng thả người hướng bên cạnh né tránh nhưng mà kiếm khí kết như thế nào tốt như vậy tránh ngay tại phản âm thượng sư nghiêng người né tránh trong n é y mắt kiếm quang đ ố n g nhiên chỉ trệ mạnh mẽ ở giữa không trung chuyển một cái phương hướng nhắm ngay phía sau lưng nàng ngang nhiên bay đi nguyên bản đã lóa mắt vô cùng kiếm quang chuyển b i ế n sau thịnh phóng ra vô cùng quang mang máy liệt kiếm quang giống như liệt nhật thậm chí liền không gian đều bị cắt ra một vết nứt khe hở hai bên bởi vì kiếm quang cùng không khí ma sát mà tạo thành một tầng như nham tương giống như vật chất nhìn thấy kiếm quang này mang ra nham tương vật chất ngũ đại cao thủ còn có t ử thanh thánh tông cùng lôi âm tự môn nhân một đám ngoại trừ viên không thiền sư những người còn lại sắc mặt lập tức tất cả đều thay đổi khí lên biên chế dương âm dương thánh cảnh kiếm khách là vạn kiếm thánh tông người chim đại thanh phải xui xẻo chỉ dựa vào nguyên đan đại viên mãn tu vi muốn ngăn trở một kiếm này không có khả năng nghe được mạc hư tử lời nói đám người sắc mặt không đồng nhất viên không thiền sư ánh mắt buông xuống trong lòng không biết suy nghĩ cái gì trương ngọc ninh cùng luyện ngưng tuyết sắc mặt rõ ràng không phải rất dễ nhìn mà viên pháp thiền sư ở một bên đứng yên bất động trên mặt biểu lộ cũng không bất kỳ biến hóa nào. phản âm thượng sư nếu là ngăn không được vạn kiếm thánh tông người này vậy cái này đông môn liền khẳng định là phá định rồi đông môn vừa vỡ đồng lăng coi như thật đội chủ nhưng cái này cũng không phù hợp bọn hắn năm người lợi ích trong bọn họ bốn người thật xa chạy đến đồng lăng mục đích chính là vì ngăn cản từ châu hướng ung châu khuất trường mà duy nhất viên không thiền sư thì là vì để cho lôi âm tự có thể làm chủ đồng lăng nhưng bây giờ lại không phù h í c lợi nhà mình bọn hắn cũng không có khả năng ra tay Đi giúp p h nhìn sao chính ta có khác, bọn hắn ta nếu là d á m tiếng r ư ớ c mặt n h ề u người như vậy công khai giúp phản âm thượng giúp sư khai đối i phó vậy vạn k âm m t h h t ô n kia không nghi ngờ gì chính là coi trời bôi chính nhà mình bôi đen. Nhìn ngờ bằng vùng, đen. gì là là xem kiếm quang xuyên qua phản âm thượng sư phía sau lưng cùng cái khác bốn người trên mặt lộ ra tiếc lối vẻ mặt không giống viên không thiền sư ngược lại là không có bất kỳ cái gì vẻ tiếp luận thậm chí còn cười lạnh một tiếng phản âm thượng sư bị kiếm quang thấu thể mà qua ngay tại tất cả mọi người cho là nàng sẽ bị một kiếm này chém giết thời điểm nàng lại dường như vô sự đồng dạng k h é cười một tiếng ta liền nói đám người này là gan làm sao lại lớn như thế bạch lộc thư viện k ỳ diễn tri hẳn là còn không có cái này năng lực chỉ huy từ châu b i n h mã phát động vợ ư t châu đại chiến mới đúng hóa ra là ngươi nói đến đây phạm âm thượng sư dừng một chút lại tiếp lấy ngự khí mang theo một vệ ngưng trọng nói cố thiên vân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tây c h i ê u kiếm thủ cố thiên vân vạn kiếm thánh tông tứ lại kiếm thủ một trong không sai là hắn vừa mới chính là hắn dung thiên kiếm khí ta mới nhớ tới ta nhớ được con của hắn là cố niệm thu đúng không đúng vạn kiếm thánh tông thủ tịch kiếm tử cố niệm thu là con trai độc nhất của hắn Bốn, không ngừng phạm âm thượng sư dùng biện pháp gì nhường kiếm quang xuyên qua thân thể sau vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn lên tiếng nói phá kiếm quang chủ nhân thân phận nhưng nghe đến cố thiên vân ba chữ về sau ngũ đại cao thủ trên mặt biểu lộ đích đích s á c s á c đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn bọn hắn liên tiếp tiếng kinh hô cũng mặt ngoài cố thiên vân ba chữ này to lớn lực uy hiếp ánh mắt mọi người đều chuyển hướng kiếm quang đằng sau lộ ra một tia hiếu kỳ bao quát bị kiếm quang giải cứu theo phản âm thượng sư tỉnh thế ác cấm chú bên trong tỉnh lại binh lính giờ phút này cũng đình chỉ công thành động tác toàn nhìn chằm chằm kiế kiếm khí quang mang dần dần trên không trung làm nhạt qua đi một đạo thân ảnh màu trắng từ phía đông bầu trời chậm rãi đi tới kia là tướng mạo tuấn tú trung niên nam nhân hắn một bộ màu trắng cầm ý ỉ ề dáng người cao giáo mặt như q u a n ngọc trên mặt từ đầu đến cuối đều mang một vện c ự i nhạt tay trái chắp sau lưng tay phải cầm một b í n h hỏa hồng s ắ c trường kiếm hoàn toàn chính là mọi người mơ màng bên trong kiếm khách hình tượng hắn thừa dịp đạp không chậm rãi đi tới khoảng cách ngầm đầu nhìn một cái bầu trời dường như không có phát giác được cái gì gì thường mới lại túi đầu xuống nhìn ngang trước mắt phản âm thượng sư khẽ gật đầu nói thượng sư từ khi chia t Trước nay đ tống r ư i người, ú p Này tấm bình h ò a dáng vẻ lập tức dẫn phản âm thượng sư cười lạnh hai tiếng bất quá nàng hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất cùng loại người này liên hệ cười lạnh qua đi ánh mắt lập tức liền biến nghiêm túc lên nhìn thoáng qua cố thiên vân sau lưng sắc mặt lạnh lùng mở ra miệng liền tây chiếu kiếm t h ủ đều vượt giới đến đây xem ra vạn kiếm thánh tông tối nay là chuẩn bị một con đường đi đến đen không giúp kỷ diễn tri phá cảnh thế không bỏ qua lương châu minh ước đã hủy kiếm thụ liền không sợ từ châu sinh linh đổ t h ẳ n a kỷ tiên bối là dương châu đại nho nếu có thể chém giết huyết ma đang vị a thánh thật là ta chính đạo bảy châu c h i phúc cũng là thiên hạ t h ư ờ n g sinh lê dân c h i phúc ta vạn kiếm thánh tông tự nhiên nhân không cho về phần để cho ta từ châu sinh linh đồ t h á n đương kim ma giáo sợ cũng không cái này khả năng thượng sư dùng cái gì ở đây nói chuyện giật gân phản âm thượng sư sắc mặt biến lạnh hơn tiếng nói cũng hơi chấm thấp cười lạnh hai tiếng nói kiếm kia thủ có biết các ngươi vượt châu lúc đến ta hưng nam phủ đại quân đã đánh vào quảng l a n g phủ bên trong dưới mắt k ỳ diễn tri có thể hay không phá cảnh trên là hai chuyện các ngươi phá thành càng là xa xa khó vời không d ê n cơ ở đây chậm trễ thời gian đến lúc đó cho dù các ngươi thực sự đồng lăng quảng lăng phủ lại còn có thể còn mấy quận nghe được p h ạ m âm thượng sư lời nói này viên không thiền sư v ẻ mặt hơi đổi trước đây cùng p h ạ m âm thượng sư giao đấu lúc hắn liền đã biết chuyện này vạn kiếm thánh tông tứ đại kiếm thủ phân biệt c h ấ n thủ từ châu đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng cố thiên vân cái này tây chiếu kiếm thủ chính là c h ấ n thủ phía tây lẽ ra biết có ma giáo đại quân đang tấn công quảng lăng phủ cố thiên vân hẳn là sẽ khẩn trương mời đúng có thể viên không t i ề n sư phát hiện cố thiên vân trên mặt chẳng những không có bất kỳ khẩn trương thậm chí liền một tia biến hóa đều không có thượng sư quá lo lắng lúc ta tới liền đã biết b à n h ngọc hổ mang mười vạn đại quân tiến công vạn dương quận chuyện có ta thánh tông hộ thành kiếm trận muốn đánh vào trong thành cũng không đơn giản như vậy thú n g chi ta quảng lăng phủ đại quân cũng đã ở trợ giúp trên đường một khi đến vạn dương quận trước đó bọn hắn không thể phá thành thượng sư phái ra cái này mười vạn đại quân coi như nguy hiểm v à lại kỷ tiền bối phá cảnh còn cần bao lâu đích thật là hai chuyện có thể phá thành cũng đã gần ngay trước mắt thượng sư cớ gì nói ta ở đây lãng phí thời gian p h ạ n âm thượng sư nghe xong lời nói này tấm t i ê trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi biến âm trầm mấy phần nàng không thể không thừa nhận cố thiên vân l đồng lăng t ì n h cảnh biến thành như bây giờ nguyên nhân lớn nhất chính là hộ thành kết giới không thể mở ra lúc này mới có huyết ma bản thể vào thành yêu ma đại quân vào thành thậm chí dưới mắt từ châu quân công thành nếu là hộ thành kết giới còn tại lại thêm một vạn quân coi giữ giữ vững trước mắt bốn vạn đại quân căn bản cũng không tại lời nói h ạ đồng l ý vạn dương quận cũng có vạn kiếm thánh tông hộ thành kiếm trận b à n ngọc hổ mười vạn đại quân trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác cũng không đánh vào được nếu là hắn tiến công cường độ không đủ lớn bị vạn dương quận kéo tới viện quân tới công phá vạn dương quận kia liền càng là không thể nào chuyện kia bởi vì nói đúng là dưới mắt song phương đều tại công thành. Chỉ có h điều, bởi u vì y ế trong ma kiểm cao ai cùng diễn chi chế có có có diễn nguyên nhân, cao thủ đều bị kiểm chế tại đồng lăng bên này, liền nhìn là đồng lăng vững, vẫn là vạn dương có thể giữ vững, ai có thể giữ vững giữ giữ giữ kỳ tại thủ thể thể thể đều t bị là là ê n người n tay à đ ế tiếp thẻ thì sau đánh n bạc c à nhiều. Trong óc nàng mặc dù suy nghĩ n g à n vạn có thể ngoại giới cũng bất quá là giây lát nhìn trước mắt cố thiên vân thần s ắ c tự tin nhớ tới hắn sau cùng hai câu nói phạn âm thượng sư cười lạnh nói phá thành gần ngay trước mắt ta xem kiếm thủ tự tin quá mức cố thiên vân câu kia phá thành gần ngay trước mắt nói lời này rõ ràng là có chút niềm tin không đủ những người khác nhìn xem phản âm thượng sư trên mặt đều lộ ra một vệ nghĩ hoặc chỉ có viên không thiền sư cùng cùng phản âm thượng sư cách gần nhất cô thiên vân hai người thần s ắ c trên mặt vẫn như cũ như thường lần trước cùng thượng sư giao thủ vẫn là ba năm trước đây lúc đó ngươi ta đều là nguyên đan đại viên mãn t r i cảnh nay ta đã đột phá làm dương t r i cảnh nghĩ đến thượng sư cũng sẽ không dừng bước không tiến phản âm thượng sư c ư ờ i k h ẽ hai tiếng ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ sau đầu tinh khí thần tam hoa chậm rãi bắt đầu rung hợp cũng phóng xuất ra một hồi mánh liệt nhiệt độ cao ngược lại phóng xuất ra một cỗ giống như liệt giống như thánh、quang. đợi đến đỉnh đầu tam hoa hoàn toàn dung hợp một chỗ qua đi quan g mang cũng s a n g đến c ự c hạng giống như một vòng đại n h ậ t treo ở sau vóc phản âm thượng sư cả người nhất thời khí thế không ngừng kéo lên cấp tốc cùng đứng ở trước mặt hẳn cô thiên vân hình thành tư thế ngang nhau làm dương cảnh phản âm thượng sư cũng đã làm dương cảnh tu vi dấu r ố t ba năm không xuất thủ chính là vì dấu r ố t ta tốt một cái chân giáo g i ả lam đứng đầu tốt một cái phản âm thượng sư g i ấ u lại có như thế chi sâu lợi hại lợi hại ngũ đại trong cao thủ luyện n g u y ễ tuyết mạc hư tử trương ngọc ninh viên pháp thiền sư bốn người cảm thụ phản âm thượng sư khí thế đều nhao nhao phát ra ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm ngạc nhiên nghi ngờ qua đi bốn người sắc mặt cũng mang tới một tia khó xử vốn cho là bọn hắn cùng phản âm thượng sư đều cùng chỗ một cảnh giới bình khởi bình t o ọ n bây giờ lại phát hiện đối phương cao hơn qua chính mình một cái đại cảnh giới trong lòng tự nhiên có chút không vui mà chỉ có viên không t i ề n sư biểu tình biến hóa không lớn có thể đứng tại bên cạnh hắn một mực không nhúc, nhúc nhích đinh bất hại giờ phút này trên mặt cũng thêm mấy phần che lấp thế mới biết phản long h ạ trước đây nói phản âm thượng sư lưu lại tay là thật cố thiên vân ta ngược lại muốn xem xem ngươi dung thiên kiếm kh t h i cao thủ đối chọi ô n lĩnh g có h người phía dưới tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi cố thiên vân kéo đi phản âm thượng sư từ châu quân không có uy hiếp lại bắt đầu khua chiêng gõ chống công thành động tác tiếng chém giết lại lần nữa vang lên đại khái là hai phe đều có cao thủ xuất hiện lúc này chém g i ế t thảm thiết trình độ thậm chí càng tăng lên trước đó bất luận là khai thân sĩ tốt vẫn là cương khí cảnh sĩ tốt đều g i ế t đỏ lên hai mắt công thành thủ thành đều biến càng thêm điên cuồng bao quát ở cửa thành chỗ phàn long hạc giờ phút này đều chém g i ế t ra sức hơn chỉ có điều nguyên bản đứng ở bên cạnh không nút n í c h điền pháp chính giờ phút này cũng cùng lục quan thanh cùng nhau liên thủ đối phó hắn cứ như vậy cũng không lâu lắm phàn long hạc liền cực kỳ nguy hiểm mà ở cửa thành hầu ngọc tiêu giả ý giúp đỡ thủ thành kỳ thực một mực tại thờ ớ lạnh nhạt lấy phàn long hạc tình cảnh nhiều lần nhìn thấy hắn muốn m nhưng chính là t r ê n lệch một chút như vậy trong lòng đông cảm giác đáng tiếc còn người hầu gia chủ mau tới giúp ta giữ vững đông môn ngay tại hắn quan sát khởi kình thời điểm phan long hạc cầu viện thanh â m lại chuyển tới hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút chấm thấp mong muốn làm bộ không nghe thấy có thể phát giác một đạo ánh mắt đột nhiên từ không trung bắn ra tới hắn nhìn lại đối đầu một đôi bình tĩnh đến cực điểm đôi mắt đẹp tóc gãy trên người lập tức liền dựng lên kia là p h ạ n âm thượng sư mang theo rất có cảnh cáo ý vị ánh mắt nàng củng cố thiên vân đôi chiến thế mà còn có thời gian dối để ý tới chính mình ý thức được nàng khả năng xem thấu chính mình tận lực hầu ngọc tiêu không hề nghĩ ngợi. trực tiếp kéo một cái là ngũ một bên hướng phía đông môn nhảy xuống vừa hướng p h à n long hạc hô lớn nói p h à n đại nhân hầu mộ đến đây giúp n g ư ơ i chương một trăm sáu mươi chín tam phẩm bất diệt cảnh một chương một trăm sáu mươi chín tam phẩm bất diệt cảnh một hầu ngọc tiêu một tiếng này hô to cũng không phải hô cho chiêm đài thanh nghe nữ nhân này liền củng cố thiên vân đối chiến thời điểm đều có thể rút ra nhàn hạ nhìn mình c h ậ m c h ậ m chính mình giúp p h à n long hạc tự nhiên cũng chạy không thoát con mắt của nàng cũng không tất yếu là to hấp dẫn l ư c chú ý cái này âm thanh hô to chủ yếu là dùng để chấn nhiếp lục quân thanh đông môn hạ lục quan thanh kiếm khí đã đem p h à n long hạc dồn đến t u y ệ t cảnh tại kiếm khí liên tục không ngừng công kích phía dưới đông thành môn xuất hiện không ít lỗ hổng cho dù p h à n long hạc đã cực điểm ước mạnh liều chết cũng muốn cản trở lục quan thanh nhưng vẫn là có một phần nhỏ từ châu cân trải qua những cái kia lỗ hổng xâm nhập trong thành cùng lúc đó điền pháp chính trong tay điện tịch p h o n g thích ra nho ra chính khí càng đem hắn né tránh không gian không ngừng áp xúc nhiều lần kém chút đẩy hắn vào chỗ chết hầu ngọc tiêu sở dĩ mở miệng trấn nhất chính là nhìn thấy điền pháp chính trong tay thánh điện kiếm thư phóng thích ra một đạo kiếm khí thẳng phàn hạc long bức một cỗ ngập l o n hạc n g trời cự lực truyền vào phế phủ điện phát chính xác mặt ngưng lại ngầm đầu nhìn kim sắc trưởng côn về sau hầu ngọc tiêu trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệ quen thuộc tiếp theo nhận ra hắn lập tức con ngươi co giúp lại khắp khuôn mặt là thần xác tông sư hai cảnh làm sao có thể t r i ê u dương c h i l o ạ n là hắn một tay chu h ạ c h hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng hắn nhớ rõ hầu ngọc tiêu khi đó mới bất quá cương khí hai cảnh tụ s á t kỳ tu vi lúc này mới thời gian nửa năm tông sư hai cảnh làm sao có thể xem như dương châu thư viện thánh tử kỷ diễn c h i quan môn đệ tử hắn điển pháp chính không nói thông kim bắc cổ kiến thức rộng rãi bốn chữ tối thiểu gánh chịu nổi bảy tháng thời gian cho dù là theo bao đăng k ỳ đột phá tới tông sư cảnh cũng đủ để khiến người trần kinh h u n g chi hầu ngọc tiêu vẫn là theo cương khí cảnh hai cảnh tụ sắt kỳ đột phá tới tông sư hai cảnh thông thần kỳ không có khả năng không có kh điền pháp chính trên mặt hãi nhiên đã thu hồi nhưng trong lòng lại đang không ngừng nói với mình đây là ảo giác đây không có khả năng nhưng nhìn thấy hầu ngọc tiêu sau lưng ngay tại dần dần đứng lên ma viên võ linh hắn chính là lại không thể tưởng tượng trong lòng cũng không thể không tiếp nhận dường như cần điều chỉnh một chút tâm lý trạng thái điền pháp chính đem khiếp sợ trong lòng thu hồi sau lại t r ầ mặc m hơn mười hơi thở mới ngẩng đầu nhìn thẳng hầu ngọc tiêu hầu ngọc tiêu giờ phút này khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh nhìn xem điền pháp chính không có chút nào che giấu trong ánh mắt chán ghét cùng thi m tính cả chiêu dương tri chi loạn hận cũ lại thêm hôm nay cái này công thành thù mới còn có hắn cùng kỷ diễn c h i hai người việc đã làm hầu ngọc tiêu đối loại người này tự nhiên là không có khả năng có s á t mặt tốt nhưng mà điền pháp chính tựa như là không thấy được ánh mắt của hắn như thế ngược lại là hướng phía hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng ô quyền còn lộ ra ấm áp đủ cười nghĩ không ra hầu g i a chủ lại có như thế t h i ê n tư điền mỗi thực sự khâm phục cái này lâm trận khích lệ nhường hầu ngọc tiêu lông mày ngưng lại ngay sau đó minh bạch cái gì lộ ra một k i a thần sắc cổ quái tiểu từ này không phải là muốn đến lâm trận chiêu hàng a như thế thế tư hầu ra chủ tội gì muốn cùng ma giáo nối giáo cho giặc không bằng bỏ gian tả theo chính nghĩa nhập ta chính đạo lịch phạt ma giáo còn đúng châu bách tính tươi sáng càng côn thật đúng là bị hắn cho đòn chúng hầu ngọc tiêu còn chưa mở miệng cùng hắn cùng một chỗ xuống tới lao ngũ hầu ngọc đ o à n liền đã nhịn không được hắn trực tiếp đi về phía trước một bước mở miệng giận dữ mắng h ổ nối d a o cho giặc bỏ gian tả theo chính nghĩa ai là hổ ai là minh ai là ám ai lại là đằng ai lại là tả chỉ bằng ngươi một cái miệng tại cái này để a chỉ nhìn các ngươi sư đồ hai người việc đã làm đủ thấy kia cái gọi là bạch lộc thư viện dối trá đến t ự c điểm căn bản không xứng tự xưng chính đạo cái gọi là nho môn thánh địa càng là làm trò cười cho thiên h ạ không thể nào nói lên cứ việc điển pháp chính sắc mặt vẫn là như thường nhưng chỗ sâu trong con người vẫn là rất lóe lên vẻ tức giận đại khái là hầu ngọc đoan đối thư viện chửi tới có chút xúc phạm d a n h giới cuối cùng của hắn hắn nhìn chăm chú hầu ngọc đoan nhìn xem thân thể của hắn bốn phía dần dần dâng lên nho đạo chính khí trong mắt hiển nhiên có chút n g o à i ý lớn nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại tới ánh mắt lộ ra một vệ quen thuộc nói hóa ra là ngươi hắn nhớ tới chiêu dương chi loạn bên trong hầu ngọc đoan cũng giận dữ mắng mỏ qua hắn hơn nữa cũng đúng bạch lộc thư viện nói năng lỗ mãng một người như vậy có thể tu ra nho môn chính khí hơn nữa còn là tu luyện điền pháp chính đem trong mắt ngoài ý muốn thu hồi cười khẽ một tiếng thản nhiên nói như ngươi nói tới chính tả sáng tối cũng không có thể nói tóm lại vậy ngươi giờ phút này vì sao chỉ bằng tự mình biết liền có thể khẳng định ta không phải đang không phải mình à. câu nói này nhường hầu ngọc đoan vẻ mặt khẽ giật mình hắn cũng là đọc đủ thứ thi thương người điền pháp chính nói bóng gió hắn tự nhiên là có thể nghe rõ có thể suy tư một lát hắn lập tức liền kịp phản ứng đối phương bị biện cười lạnh nói chẳng lẽ ta biết có sai không sai vậy ngươi sư đổ hai người làm sự tỉnh chẳng lẽ lại còn quan không lên một cái tả một cái ám chữ a kỷ diễn chi vì không ném chiêu dương đem mội mội đưa vào cường đạo c h i thủ điền pháp chính vì cho chiêu dương c h i loạn ngồi v ữ n g lấy cớ tự tay giết điền hồng lộ hiện nhiên hầu ngọc đoan nói sư đồ hai làm sự tỉnh chính là chỉ những n à y võ tông những năm cuối cường đạo không tàn trình độ ngươi như thế nào lại biết được nếu không có lao sư lấy thân m g ộ i làm ngồi dù cường đạo tàn sát lẫn nhau chiêu dương toàn huyện bách tính mệnh đã sớm không có ma giáo không tuân theo giáo hóa không tuân thủ cưng t h ư ờ n g ung châu bách tính thân ở trong nước sôi lửa bỏng ta lấy đỏ lộ chi mệnh dẫn lượng châu náo động vì giải cứu ung châu ước vạn bách tính ngươi như thế nào lại biết được đã tu ta nho môn chính pháp liền ứng với mắt thương sinh hầu á có thể ngọc tiêu nhìn vẻ mặt thản nhiên điền pháp chính trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một tia kinh ý hắn đúng sai tạm dừng không nói có thể vẹn vẹn theo hắn giờ phút này biểu lộ cùng ngự khí đến xem trong lòng của hắn chỉ sợ thật đúng là nghĩ như vậy đó là cái có cao thượng tín nhiệm người chỉ có điều vì cái này cao thượng tín nhiệm như thế không từ thủ đoạn mặt phía nam có vẻ hơi quá cực đoan cực đoan nhưng mà hầu ngọc đoan rõ ràng vẻ mặt là có chút dao động trên người hắn nho k h í thậm chí có chút bắt đầu sốc xếp dấu hiệu trong ánh mắt cũng ngay tại d â y r u ộ n nếu như chỉ là đơn thuần phản bác hầu ngọc đoan tự nhiên có vô số lời nói khách sáo thuật nhưng vấn đề là hắn t ừ nội tâm chỗ sâu mà nói cũng là tán đồng điện pháp chính một bộ này lý do thoái thác dù sao hắn đọc nho môn kinh điển cũng xuất từ bạch lộc thư viện phu tử nói bỏ nhỏ lấy lớn h i sinh vì nghĩa, điển pháp chính giết điền hồng lộ hành động này hoàn toàn chính xác tội ác tài trời nhưng nếu như hắn tất cả điểm xuất phát chân chân chính chính là vì u n g châu b á c h tính vậy hắn liền không có sai từ trên người hắn nho khí vẫn như cũ tinh thuần điểm này liền có thể phán đoán điển pháp chính điểm xuất phát cùng mục đích đúng là thật tu hành nho đạo vì sao muốn mở ra trong lòng đệ bắc hiếu cũng là bởi vì ngươi có thể lừa qua bất luận kẻ nào duy trì có không lừa được chính ngươi nếu như điển pháp chính là ra vẻ đạo mạo hạng người nho môn chính khi đã sớm bỏ qua hắn đây cũng là hầu ngọc đoan giờ phút này sẽ lâm vào rẽ rụa bên trong nguyên nhân chẳng lẽ điển pháp chính thật là đúng hầu h u y n h đã tu nhau đạo liền cùng ta thuộc đồng môn l ờ i từ đáy lòng nói vậy thôi Trước hôm ẩ Phẩm, m Tam Bất Bất Diệt cảnh, 2. Trước 169, phẩm, bất Diệt Cảnh, Cảnh, h 2 2 169, nay hạ chính t à tình thế nghiêm trọng thập tam châu làm theo ý mình thiên hạ thế lực công phạt liên tiếp bách tính khổ không thể tả không bằng nhập ta dương châu thư viện cùng ta cùng nhau là đại vũ hiệu lực d i ệ t ma đạo diệt không phù hợp quy tắc phục ta thần t r i ề u c h i tôn là vạn thế mở thái bình h á không tốt hơn vùi ở tiểu tộc bên trong cậu này có lời hầu ngọc tiêu lông mày một đám trên mặt lộ ra một tia vẽ không vui cái này liền pháp chính Đào c hầu â n tường ngay trước mặt chính mình, hơn nữa đối tượng, vẫn là nhà mình láo ngũ, thế trước mặt tiểu tộc gì gọi mà là vì bách tính, chẳng bằng, thừa nhận là ở ở cái c đối vùi láo ngọc tiêu lời nói nhường hầu ngọc đoan v ẻ mặt s ứ n g sở tiếp theo lõe lên từ ánh mắt một vẻ sáng sắc trên mặt như có điều suy nghĩ Điền đầu hơi chính lúc này, cũng ngầng nhìn hắn, pháp chăm chú hắn, mặt hơi có chút lúc sắc có mặt t lại như thế nào tâm hệ thương sinh cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực cùng năng lực đi đặt thành mục tiêu mà không phải cưỡng ép khiến cho h ắ n người đi giúp tự mình hoàn thành còn muốn đường hoàng cho mình mang lên cao thượng c h i danh kỷ diễn c h i lúc ấy muốn cứu t r i ê u dương bách tính ngươi muốn giải cứu ông châu bách tính đây đều là chính xác nhưng vấn đề là các ngươi vô năng các ngươi có lòng không đủ lực không nghĩ theo tự thân tìm vấn đề lại đem trách nhiệm áp đặt tại trên thân người khác rõ ràng là mượn gà đẻ trứng lấy người khác hy sinh đi thành toàn mình lý niệm vẫn còn lấy tên đẹp là suy nghĩ thương sinh chỉ nói lý niệm của mình nhưng xưa nay không hỏi hắn người có nguyện ý hay không năm đó hồng linh nhi hôm nay điền h ồ n g lộ nói cho cùng đều chẳng qua là các ngươi vô năng mới tạo thành hậu quả như cái gọi là bạch lộc thư viện tu đều là các ngươi sư đồ hai dạng này theo ta thấy cái này nho đạo không tu cũng được nói xong lời cuối cùng một câu hầu ngọc tiêu còn lắc đầu không riêng ngự a khí mang theo trào phúng trên mặt cũng hợp thời lộ ra một tia khinh thường hắn nói là kết thúc hầu ngọc đoan trong đầu giống như hiện lên một đạo thiểm điện vẻ mặt biến buộc phát sáng d ự n lên mà điền pháp chính thì rõ ràng là không có tiếp nhận hắn bộ này lý do thoái thác ngược lại lắc đầu nói cưỡng ép không thành tự nhiên là chỉ có thể dùng trí hy sinh số ít cứu van đa số bản thân cái này chính là đại đạo trí lý một chút hy sinh cần thiết cũng ở đây khó tránh khỏi phu tử có lời sinh ta cũng muốn vậy nghĩa ta cũng muốn vậy hai người không thể được k i ề m bỏ sinh mà lấy nghĩa người cũ n g không đợi điền pháp chính nói hết lời hầu ngọc tiêu liền cười lạnh c ắ t nang g hắn cho cười lấy người khác chi sinh thành ngươi c h i nghĩa phu tử c h i ngôn ý nghĩa ngược quả đúng như như lời người nói vậy cái này nho môn thật đúng là dối trá tới cực điểm điền pháp chính sầm mặt lại hầu ngọc đoan cùng hắn đồng tu nho đạo hắn mới có ý muốn lôi kéo hầu ngọc tiêu không giống cũng như thế không tuân theo nho môn liền để hắn có chút nhịn không được l ử a dẫn trong lòng mà lúc này bên cạnh hầu ngọc đoan vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường trên người hắn nho khi dần dần hướng tới ổn định trong con mắt dãy r u a cũng hoàn toàn bình phục lại biến thanh minh nhìn xem điền pháp chính biểu lộ cũng rất là thản nhiên k h i sinh người khác thành toàn mình loại này nho tu đích thật là dối trá đến cực điểm nghĩ đến phu tử mở nho đạo cũng không phải các ngươi sư đổ hai người lo liệu ông châu chăm họ thủy sâu lửa nóng cũng là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi tương phản tối nay trận này huếp ma chi loạn lại là từ các ngươi sư đồ mà lên ông châu địa phương khác ta không rõ ràng nhưng tối thiểu nay cái này đ ồ n lăng Tối nhìn a y bởi thấy cảnh tượng này hầu ngọc tiêu lông mày ngưng lại đang muốn nhắc lên trong tay thương lòng côn tiếp chiến bên cạnh hầu ngọc đoan lại nhẹ nhàng đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đông môn không cho sơ thất đại ca đi trước chợ giúp p h ả n long hạc nơi này liền giao cho ta a nghe được hầu ngọc đoan truyền âm nhìn xem hắn bên ngoài cơ thể dần dần dâng lên nho khí hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ như có điều suy nghĩ về sau khẽ gật đầu chiếu hầu ngọc đoan cùng hồng cô nương tình cảm trong lòng đối điện pháp chính cùng kỵ diễn c h i cái này sư đồ hai đoán chừng là hận không được dưới mắt hầu ngọc đoan thực lực cũng tới tiểu nho c h i cảnh đem điện pháp chính giao cho hắn cũng hẳn là vấn đề không lớn mục đích của bọn hắn cũng sẽ không g i người chỉ là thủ thành m ạ thôi có hầu thị những cái kia cương khí cảnh võ gia tại tăng thêm bảy ngàn phủ quân cùng ba ngàn Từ phan â u u q long hạc giờ p h phút này trên thân đã bị lục quan thanh hoạch xuất ra hơn mười đạo vết thương dùng thùng trăm ngàn lỗ để hình dung cũng không đủ hầu ngọc tiêu đến một lần hắn liền đột nhiên thở dài một hơi nếu không phải tình hình chiến đấu khẩn cấp chỉ sợ tại chỗ liền phải nói lời cắm tạ đông môn còn chưa hoàn toàn phá vỡ lúc trước thông qua lỗ hổng đi vào một phần nhỏ từ châu quân bị g i ế t về sau những người còn lại cũng không dám lại hướng bên trong sông dù sao mỗi lần chỉ có thể đi vào ba năm người không duyên cớ bị g i ế t còn căn bản không hiệu quả gì kết quả là dưới mắt chiến trường tổng cộng chia làm năm khối p h ạ n âm thượng sư cùng cố thiên vân hầu ngọc đoan cùng điển pháp chính hầu ngọc tiêu liên thủ phản long hạc đối lục quan thanh trên tường thành liên tục không ngừng công đi lên từ châu quân cùng cuối cùng phía trên bầu trời còn tại duy trì liên tục đại chiến hồng cô nương cùng kỵ diễn chi sắc trời đã dần dần có chút t ả n sáng có thể chém rết vẫn không có nửa điểm yên tính dấu、hiệu. tùy thời thời gian chuyển r ờ i từ châu quân nhân số đông đảo đã chậm dại đứng vững tường thành q u ế ngọc đường trên tay phủ quân cùng hầu thị nhân mã đã bị từ châu quân đánh hướng dưới tường thành p h ư ơ n g lui cứ việc lại nhiều lần ý đồ một lần nữa đứng lên tường thành nhưng vô luận như thế nào đều làm không được từ châu quân nhân số nhiều lắm trên thực tế nếu không phải hầu thị thủ hạ lý tam l u n nhất tâm xuyên kia hơn năm mươi cương khí cảnh võ giả cái này hơn một vạn người căn bản là thủ không đến hiện tại dưới mắt thời gian càng kéo càng dài phòng thủ phương chịu không được bắt đầu tan tắc cũng là bình thường không được đến đưa ra tay đi hỗ trợ cái này khẩn cấp một màn hầu ngọc tiêu tự nhiên cũng là thấy được trên mặt hắn lộ ra một vệ n g o a n lệ thương long côn quan g mang đại t á c hướng phía bị hắn bước lui lục quan thanh đột nhiên bổ xuống cái này một b ổ một tòa cự hình dây núi lập tức hiện lên giữa không trùng chính là hầu ngọc tiêu trước mắt á p đáy hỏng nhất lưu võ học thương lĩnh quân pháp lục quan thanh ý thức được một côn này không hề tầm t h ư ờ n g trong mắt lập tức hiện lên một vệ thần sắc mong muốn tránh né hắn mặc dù tu vi là tổng sư ba cảnh so hầu ngọc tiêu cao hơn bên trên một bậc nhưng trước đó cùng phản long hạc đánh thật lâu hao tổn không nhỏ giờ phút này tự nhiên không dám đón đỡ hầu ngọc tiêu một chiêu này bỗng nhiên một cố làm người chấn động cả hồ từ đỉnh đầu truyền đến nhường cả người hắn lập tức đều không thể động đậy lục quan thanh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi m á n h ngầm đầu lại phát hiện hầu ngọc tiêu giờ phút này ép dừng ở trước mặt hắn đồng thời ngay tại nước g cổ nhìn tiên hắn đang nhìn cái gì lòng hiếu kỳ thúc đẩy hạ lục quan thanh cũng ngước cổ nhìn về phía bầu trời trên bầu trời nguyên bản cùng k ỳ diễn tri địa vị ngang nhau yêu khí màu đỏ n g ỏ m lúc này đã bắt đầu biến đổi b à i chỉ còn lại một cái không đủ trăm mét huyết đoàn k ỳ diễn tri nho ra hạo nhiên chính khí đem máu này đoàn bao khỏa ở giữa áp chế gác ao cùng lúc đó kỷ diễn tri cũng đứng ở huyết đoàn phía trước xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. kỷ diễn chương i m Lục u một h n trăm bảy mươi á thánh ngộng Mộ nát một chương một trăm bảy mươi á thánh ngộng Mộ nát một ngũ phẩm vật tượng tứ phẩm sâm la tam phẩm bất diệt nhị phẩm bất tử nhất phẩm bất hủ là bên trên ngũ phẩm yêu ma tam phẩm bất diệt cảnh tên như ý nghĩa đã thành vô lậu yêu khu ngoại vật tổng thể không có thể diện cho dù là nho ra hạo nhiên chính khí đạo r a ngũ hành l ô i pháp đối với nó nhục thân đều không được một chút xíu tác dụng cái này cấp bậc yêu ma đã có thể quan tri lấy cái thế chi danh đ ặ t ở hơn một ngàn năm trước đã có thể gặp mặt thần tông đại đế t r i ệ u thần triều đã s ắ p phong làm sao có thể làm sao có thể có cái gì không thể nào các ngươi quên xét xử ghi chép cái này huyết ma vốn là tam phẩm cái thế cấp yêu ma năm đó nếu không phải thiên hạ đệ nhất luyện khí sư mạc vân tử ra tay cái này huyết ma chỉ sợ còn có thể tiếp tục trưởng thành ngoại vật tổng thể không có thể d i ệ t cái này bốn là có ý gì chính là mặt chữ ý tứ dù ai cũng không cách nào diệt s á t c bốn chúng ta chẳng phải là tất cả đều phải chết lần này chơi lập a hầu ngọc tiêu đã sớm ngừng tay nghe được trên trời lục đại cao thủ tiếng nghị luận nhìn thấy trên bầu trời cấp tốc tại mở rộng lớn mạnh huyết sắc đám mây trong lòng run lên tiếp theo n h ị n không được thờ mắng ở đây tất cả mọi người một tiếng nhất là k i ê kỷ diễn tri cùng lục đại cao thủ hắn không biết rõ trên trời xảy ra chuyện gì nhưng d ư ớ i mắt hồng cô nương có tam phẩm nghiệp vị cũng liền mang ý nghĩa nàng khôi phục võ tông những năm cuối đỉnh phong thực lực kỷ diễn c h i một cái động minh hai cảnh nho đạo đại năng cũng liền tương đương với tứ phẩm xâm la cảnh yêu ma mà tam phẩm bất diệt cảnh yêu ma là c ù n g cấp nho đạo a thánh lúc trước là lục đại cao thủ dung túng bây giờ lại có kỷ diễn c h i tự cho là ở sau lưng nắm vững thắng lợi cầm hết ma trợ chính mình đột phá a thánh lần này trực tiếp làm ra tam phẩm bất diệt cảnh yêu ma đi ra hồng cô nương hẳn là sẽ không thế nào làm khó hắn lại thêm tình huống trước mắt hắn cũng không có thực lực đi lẫn vào lại hoảng cũng chỉ có thể trơ mắt thấy trên bầu trời kia không ngừng mở rộng lan tràn huyết sắc đám mây phạm vi đã bao dung ư ớ c chừng có hơn hai trăm dặm đừng nói đồng l ă n g quận chỉ sợ sắt vách ngân lăng cùng vạn dương hai cái q u ầ n người đều có thể thấy được huyết sắc đám mây ở giữa đỏ thấp nhị khí không ngừng tại bốc lên ấp ủ trọn vẹn qua có mấy trăm hơi thở mới dần dần ở hạch tâm vị trí ngưng tụ ra một đạo sinh sắn linh lung thân ảnh theo hư hào chậm rãi quá độ thành thực thể ngũ quan còn có mặt mày đều nhất nhất ở trên mặt hiện hiện cuối cùng trên thân ngưng bên trên một tầng huyết sắc chói mắt đỏ xa hồng cô nương toàn bộ hình tượng mới hoàn toàn ánh vào tất cả mọi người tầm mắt kiệt kiệt kiệt khạc bốn kia là một t r ư ơ n g vô cùng xinh đẹp động nhân khuôn mặt cứ việc phát ra tiếng cười có chút tứ vô kị đan thanh âm cũng rất tà ác có thể trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng như cũng nhường phía dưới gần như chín mươi phần trăm trở lên n g i trên mặt lộ ra một tia si mê thậm chí là điên cuồng hồng cô nương cười có chút làm người ta sợ hãi trong tiếng c k ỳ diễn c h i lại được tốt cùng nàng tương phản sắc mặt không còn trước đây bình tĩnh ngược lại mang theo nồng đậm dậy đặc cùng sợ hãi trên người hắn nho đạo khí tức đã bị hửng cô nương yêu khí chế trụ không cách nào tránh thoát làm sao có thể làm sao có thể dường như không thể tin được trước mắt một màn này k ỳ diễn c h i thanh â m run nhẹ nhẹ bốn năm trước ngươi mang lên huyết ảnh kiếm bước vào chiêu dương lúc ta hồn linh liền cảm giác được ngươi vừa đến đã tìm tới ta chuyển sinh thể cũng chính là vạn dương quận tiểu cô nương kia điện hồng lộ ngươi tưởng rằng vì cái gì câu nói này nhường kỷ diễn tri thân thể r u n động ánh mắt lộ ra một vệ thái nhiên hắn lúc này mới hồi tưởng lại bốn năm trước hắn trở lại chốn cũ đi ngang qua điền lĩnh huyện về sau t r ù n g hợp như vậy lại đụng phải điền hồng lộ hơn nữa điền hồng lộ h u y n h trưởng vừa v ậ n chính là tu nho thiên tài đây hết thẻ t r ù n g hợp lại đều là hồng cô nương cố ý mà vì đó người quả nhiên sai bảo kia điền pháp chính giết điền hồng lộ ngay tiếp theo tại t r i ê u dương huyện giết nhiều người như vậy còn sống lại ta ha ha ha ha ha ta thức tỉnh mới bắt đầu lúc liền đã khôi phục xâm la tứ phẩm nghiệp vị có thể ta chính là cố ý ẩn nhận k ô n g phát hấp dẫn những này ngu xuẩn tới là tiếp theo chủ yếu chính là để ngươi cho rằng thực lực của ta còn tại khả khống phạm vi bên trong mới đầu, ta nghĩ vẫn chỉ là trước hút kia sáu cái ngu xuẩn khí huyết nhìn có thể khôi phục hay không thực lực không nghĩ tới đại vũ thần t r i ề u đã không có ở đây thật sự là trời cũng giúp ta ngươi chỉ sợ còn không biết chúng ta những n à y tam phẩm yêu ma năm đó đều nhận được thần t r i ề u sắc phong không có thần t r i ề u ân ký căn bản là không có cách chấn áp kia thần triều ân ký yêu khí không cách nào thẩm thấu chỉ có nho đạo chính khí mới có thể tiêu trừ đi mặc vân tử năm đó chấn áp ta lúc tại hồn linh chỗ sâu lưu lại thần triều ân ký nếu không phải ngươi cái này hải lượng nho đạo chính khí ta còn không có biện pháp rửa sạch ân ký hoàn toàn khôi phục tam phẩm bất diệt cảnh nghiệp vị Tốt ngươi nói một chút m g ộ i m ộ i ta nên như thế nào cảm tạ ngươi câu nói sau cùng hồng cô nương ngự khí âm trầm đến cực điểm cùng lúc đó trên người huyết quang cũng đ ố n g nhiên bút lên tay phải vươn ra xung xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái điểm này một cây bén nhọn đến cực điểm huyết sắc dây leo từ đầu ngón tay bay ra đầu tiên là trốn vào hư không về sau trực tiếp xuất hiện tại k ỳ diễn c h i c á i c h á n không có chút nào huyền niệm xuyên thủng hắn xương sọ theo sau đầu đưa ra ngoài nhất kích tất sát hầu ngọc tiêu cách thật xa thấy cảnh này trong lòng tràn đầy hãi nhiên không chỉ là hắn những người khác trong lòng giờ phút này hẳn là cũng đều phát ra nghi vấn đây chính là người động minh hai cảnh nho đạo đại n ă n g a động động ngón tay liền giết đây có phải hay không là quá khoa trương cũng may một màn kế tiếp vẫn là để tất cả mọi người có chút thở dài m ộ t hơi tam phẩm bất diệt cảnh có thể để lại nho đạo chính khí đây cũng là tiên hiển lời nói đạo cao một t h ứ c ma cao một trượng a quả nhiên lợi hại hồng nhi n g ư ơ i biến càng thông minh cũng biến thành mạnh hơn kỷ diễn c h i đỉnh lấy bị xuyên tùng h đầu nói chuyện môi hình tượng có chút quỷ dị n g ự a khí của hắn cứ việc mang theo chút phức tạp nhưng như cũng rất nghiêm trọng vừa dứt tiếng thân thể của hắn chậm dãi hư hóa vết thương trên c h á n dần dần biến mất thân thể cũng trên không trung không duyên cớ lui về sau hơn hai thước vừa vặn liền thoát ly hồng cô nương bén nhọn dây leo vẫn như cũ lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó nho đạo đại năng sớm đã động minh thế gian mọi việc lẩn tránh sinh tử đã là thiên lý cũng là bản năng muốn dễ dàng như thế giết ta cũng không có đơn giản như vậy kỷ diễn c h i dường như đã tiếp nhận cục diện trước mắt thu hồi trên mặt tất cả kinh sợ ngược lại chỉ còn lại ngưng trọng thân thể bốn phía nho đạo khí tức chậm rãi bước lên rất nhanh liền ở trên bầu trời tạo thành gần trăm dặm hạo nhiên trinh khí thủy chiều vậy cũng đúng nho đạo thủ đoạn vẫn là có chỗ độc đáo ta nếu không m ư ợ n ngươi đột phá bất diệt cảnh sao lại dám ở đây cùng ngươi đối chọi đâu mà hồng cô nương giờ phút này đã rõ ràng có chút tứ vô kỵ đan vừa dứt tiếng lúc đám mây l a n lộn không nớt lớn như vậy yêu khí thủy triều trên không trung quyển ra một đạo hơn mười dặm sóng lớn ở giữa yêu ma quỷ quái vô số giống như địa phủ lại xuất hiện lệ quỷ cùng thần quỷ gào thét cùng kêu rên trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa dọc theo bốn phương tạm hướng không ngừng nuốt trừng k ỳ diễn chi tiêu trăm hạo nhiên trinh khí thủy triều chương một trăm bảy mươi á thánh động nát hai chương một trăm bảy mươi á thánh động nát hai đối mặt cái này dọa người yêu khí thủy triều k ỳ diễn c h i không có một chút xíu sức hoàn thủ cái kia trăm dặm nho ra hạo nhiên chính khí trong khoảnh khắc liền bị nuốt hết chỉ còn lại hắn một người đứng cô đơn ở không trung bất cứ lúc nào cũng sẽ bị yêu khí bao trùm cái này chính là bất diệt cảnh yêu ma tam phẩm nghệ vị đây chính là tam phẩm mười vạn không chỉ sợ coi như đến hai mươi vạn đại quân cũng ngăn không được cái này huyết ma à thế thì còn đánh như thế nào chúng ta là không phải đến tranh thủ thời gian chạy chạy ngươi có thể đi ra ngoài hơn hai trăm dặm à cái này huyết ma muốn giết người ta chỉ sợ một cái mắt thần đô không cần đến chạy chỉ có thể chết càng nhanh k chỉ chỉ run run run. hầu ngọc tiêu giờ phút này trong ánh mắt cũng đầy là sợ hãi nhưng cùng những người khác khác biệt hắn còn có thể thỉnh thoảng chuyện di ánh mắt đi xem lục đại cao thủ cùng m ắ t khác một số người sắp mặt dù sao những ngày thánh địa cao thủ nắm giữ tin tức khẳng định so với hắn nhiều lục đại trong cao thủ phản âm thượng sư cùng viên pháp chủ trì hai người vẻ mặt nhất là bình tĩnh bốn người khác thì hơi có vẻ bối rối mà những người khác hầu ngọc tiêu quét mắt một vòng đột nhiên ánh mắt dừng ở điện pháp chính trên thân hắn phát hiện điện pháp chính biểu lộ lại là bình tĩnh nhất k ỷ diễn c h i thật là lao sư của hắn lao sư thân ở hãm cảnh học sinh không nên là loại vẻ mặt này mới đúng chứ phi hắn có đầy đủ tự tin hầu ngọc tiêu trong đầu lóe lên ý nghĩ này đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một hồi đọc diễn cảm thanh âm hắn cùng cái khác mọi người giống nhau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên mặt lộ ra một vệ kinh dị cá ta môi cũng tay gấu ta cũng muốn vậy hai người không thể được kiềm bỏ cá mà lấy tay gấu người cúng sinh ta cũng muốn vậy nghĩa ta cũng muốn vậy hai người không thể được kiềm bỏ sinh mà lấy nghĩa người cúng sinh cũng ta muốn muốn có rất tại người sống cho nên không vì cầu đến cúng chết cũng ta chỗ ác chỗ ác có rất tại người chết cho nên mắc có chỗ không tích cúng như khiến người chỗ muốn chớ rất tại sinh thì phàm có thể đến người sống sao không dùng cúng khiến người chỗ ác chớ rất tại người chết thì phàm có thể tích người bệnh sao không là cúng từ là thì sống mà có không cần cúng từ là thì có thể tích mắc mà có không vì cúng là cho nên muốn có rất tại người sống chỗ ác có rất tại người chết không những hiền giả có là tâm cũ n g mọi người đều có hiền giả có thể chớ tăng thay kỷ diễn c h i một chuỗi dài đọc qua đi hắn vừa mới bị yêu khí nuốt hết không còn hạo nhiên trinh khí không ngờ như tinh tinh chi hỏa đồng dạng cấp tốc theo thể nội hiện ra đến tiếp theo trên không trung tràn ngập so trước đây thanh thế càng thêm to lớn kinh người cùng lúc đó phía sau hắn xuất hiện vô số thư q u y ể n điện tịch cùng chín vị hư hảo nho s a m thân ảnh chín thân ảnh lại như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng vây quanh chính giữa một đạo khôi ngô áo trắng thân ảnh mênh mông nho đạo khí tức tại thiên không bày ra ra r ơ phu tử. Phu tử. hầu ngọc tiêu ánh mắt ngưng lại quay đầu vừa vẫn thấy được điển pháp chính chính đối phu tử kỳ diễn tri sau lưng tôn này phu tử hư ảnh không người hạ bái đi một cái tiêu chuẩn học sinh lễ không chỉ là hắn là ngũ hầu ngọc đoan lúc này cũng hướng hư ảnh bái một chút nho đạo mở ra sáng tạo người duy nhất nho đạo thánh hiền thánh hiền điện tịch sáng tác người thiên hạ người đọc sách khải mông lão sư Thiên hạ đệ nhất t hạ nho đạo đệ vị sáu có quan hệ vị này phu tử tin tức thật sự là nhiều lắm hầu ngọc tiêu đếm đều đếm không đến hắn biết người này địa vị cao nhưng cũng không nghĩ đến liền hầu ngọc đoan loại này chưa từng tiến vào bạch lộc thư viện đối với hắn cũng biết như thế t ô n k í n h trong mắt lập tức lộ ra một tia hoa n g mang hầu ngọc đoan cũng chú ý tới hắn hoa n g mang sau khi đứng dậy lập tức liền mở miệng ta đọc phu tử điện tịch mới mở ra bắt hiếu nếu không có phu tử ta cũng đi không được nho tu con đường dưới mắt nhìn thấy phu tử tự nhiên muốn chấp học sinh tri lễ hầu ngọc đoan không ngừng cho hầu ngọc tiêu giải khai hoa mang cũng làm cho bên cạnh điển pháp chính lộ ra một tia tán thưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt tinh mang l ó e lên trong giọng nói lộ ra một cỗ c u n g n h ị t nói lao sư văn quyển đã dẫn tới chín vị tiên hiền cùng phu tử khen ngợi Á thánh chi cảnh đã gần đến ở trước mắt ta nghe nói động minh đại nho còn muốn lại hướng phía trước tiến một bước liền phải đến phu tử cùng tiên hiền tán thành có thể văn quyển vấn tâm thơ văn biểu trí chỉ cần có thể dẫn tới phu tử tiên hiền ghé mắt là được k ỳ diễn chi đây là dự định phá cảnh không có cách nào không phá cảnh liền không đối phó được cái này huyết ma nóng trông hắn thành công a không phải chúng ta khả năng đều phải chết không sai hơn nữa còn có thể chứng kiến một tôn nho đạo á thánh sinh ra sáu trên đất tiếng bàn luận xôn xao không có nhìn lên bầu trời biến hóa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng hạo nhiên chính khí vẫn tại bước lên kia phu tử hư ảnh cùng chín vị nho đạo tiên hiền phảng phất tại chấm bài thi đồng dạng trực diện k ỳ diễn tri cứ như vậy nhìn xem hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ ngươi muốn có rất tại người sống c h â u ác có rất tại người chết t h i ệ n cũng ngươi muốn bỏ sinh mà lấy nghĩa người cũng thiệt cũng của ngươi gì mớn chớ rất tại sinh thiên hạ đại đồng thương sinh đại trị cựu châu nhất thống vạn thế bình an tổng cộng có ba vị tiên hiền Tiến một bước, phát ra ba tiếng hỏi thăm, tựa hỏi lên như là lao bước, sư ra đối học sinh khảo h i n g ệ mặt vấn chính đề x u ba cái này vấn đề kỷ diễn c h i đều không có bất kỳ cái gì suy nghĩ sắc mặt thản nhiên vô cùng mở ra miệng trả lời cuối cùng kia m ộ ư ơ i sáu chữ càng là không cần nghĩ ngợi ngẩng đầu nhìn trời biểu lộ thành k í n h vô cùng cứ việc thấy không rõ trên trời chín đạo tiên h i ề n cùng phu t ử bộ g á n g nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được bọn hắn giờ phút này nhìn xem kỷ diễn tri đều là hài lòng kỷ diễn tri a thánh con đường dường như đã gần trong c ă n tấp kia chúng tinh cùng n g u y ệ t phú tử lúc này cũng đi về phía trước một bước đưa tay phải ra chỉ vào kỷ diễn c h i đỉnh đầu đang chuẩn bị mở miệng rõ ràng muốn kết luận nhưng vào lúc này một thanh âm đột nhiên theo kỷ diễn c h i sau l ư n g chuyển đến huynh trưởng tại ta hồ t h ẹ c h không kỷ diễn c h i trên mặt lộ ra một vệ thản nhiên trực tiếp quay đầu lại chuẩn bị trực tiếp trả lời vấn đề này nhưng chính là lần này đầu nét mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ hồng cô nương trên người áo đỏ chẳng biết lúc nào đã biến thành màu trắng nguyên bản tà ác điên c u n g biểu lộ chẳng biết lúc nào cũng biến thành bình thản yên tĩnh mà theo lấy kỷ diễn tri ánh mắt tới con mắt của nàng lại hợp thời mang theo chút sợ hãi cùng sợ hãi phản phất là đang sợ thứ gì hai mắt thậm chí còn hòa hợp một tầng hơi nước điểm đạm đáng yêu tới cực điểm kỷ diễn c h i nhắm mắt lại một ngụm nghịch huyết bỗng nhiên s ô n g lên trong cổ sắc mặt lập tức biến tái nhợt đầy đầu tóc trắng cũng trong nháy mắt tiểu tụy vẫn là thất bại theo k h ẽ than thở một tiếng kỷ diễn c h i toàn thân khí thức cũng bắt đầu tại suy bại hắn vừa mới biểu lộ cứng đờ một phút này sau lưng phú tử còn có cựu đại tiên hiển sớm đã biến mất không thấy gì nữa mà theo hắn khí tức suy bại phía sau hắn kia đầy trời hạo nhiên chính khí chương 171, võ tông những năm cuối chuyện xưa một chương 171, võ tông những năm cuối chuyện xưa một đại vũ lịch 2985 n ă m võ tông 153 năm t r i ề u dương huyện t h ế thảm ánh trăng giống như là cho đen nhánh tường thành khoác lên một tấm lửa mỏng cao mấy chục mét gang cửa thành đã bị sập vẹn vẹn theo trên cửa thành những cái tia đao bữa phòng thai đánh cho vết tích liền có thể nhìn ra nơi này khẳng định là chịu qua một trận chiến tranh tạt gốc lại hướng trong thành trì bên ngoài liếc nhìn một cái thì càng có thể xác định bầu trời khói đặc q u ậ n phong ốc tàn phá không chịu nổi thành nội người chết đói lấy đất ngoài cửa thành sắt chết khắp nơi bộ phận vẻ mặt lê nô n mặc khác nhau vó giả đang sen kẽ ở giữa vơ vét trên thi thể quần áo tài v ậ t bộ phận âm u xó xỉnh bên trong chuyến ra từng đợt điên của ngực cười cùng nữ tử kêu trên cùng tiêu thảm nghiễm nhiên một bộ loạn thế tàn lụi binh hoang mã loạn thê thảm cảnh tượng dừng tay cho ta dưới mái hiên ba tên i cường đạo ngay tại đối một gã bình thường thiếu nữ thi bạo n g h e được quát trói hai âm thanh lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng kia là bộ g á n g tuấn tú người trẻ tuổi hắn một bộ màu trắng nho sam thân hình thắng tắp một đầu tóc xanh đều dùng một cây đai lưng ngọc buộc ở sau dù là giờ phút này là đang tức giận biểu lộ nhưng như cũng rất khắc chế hiện thị rõ tao nhã nho nhã thế nào đỏ tiên sinh có gì muốn làm a ba cái này cường đạo hiển nhiên nhận biết người trẻ tuổi quay đầu nhìn thấy hắn trong nháy mắt biểu lộ liền biến rất khinh miệt không có một chút sợ hãi ngựa khí cũng mang theo treo chọc ba người biểu tình biến hóa tự nhiên là chạy không khỏi người tuổi trẻ ánh mắt hắn cương ép khắc chế l ử a giận hít thở sâu hai lần mới thấp giọng mở miệng nói tướng quân không phải đã nói vào thành về sau không được tùy ý giết người các ngươi có biết hiện tại là tại chống lại quân pháp, quân pháp. Hà hà hà hà hà, ba tên cường đạo cười vang người cầm đầu kia không có chút nào bận tâm áo trắng nho sinh càng ngày càng khó coi sắc mặt miệt cười nói hồng tú phu tôn x ư n g ngươi một câu tiên sinh kia là xem ở tướng quân của chúng ta phân thượng ngươi thật coi chính mình là đại nhân vật gì đang cùng chúng ta đàm luận quân pháp cái này thế đạo chúng ta những minh đệ này vốn là đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên chủ sống một ngày tính một ngày quân pháp là cái gì thứ cho má cúp cho ta cúp cho ta hồng tú phu trên mặt tần nhẫn l ử a giận gần như muốn áp chế không nổi có thể đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu hắn vẫn là cố nén tức giận quay đầu rời đi hắn một cái minh biện tam cảnh no sinh cung cấp võ đạo c ư ơ n g khí cảnh trước mắt những này khai thân cảnh cường đạo lại dám như thế nhục nhà hắn tất nhiên là có chỗ cậy vào dưới mắt t r i ê u dương bị phản quân c h i ế m cứ hắn thông qua lá mặt lá trái đã sơ bộ ổn định người phản quân kia l ầ u lĩnh hiện tại đối với những người này độc thủ chỉ có thể dẫn tới phản quân càng lớn trả thù cho nên vì t r ả còn sống mách tính hắn không thể không nhịp những người này hiển nhiên cũng là ăn chắc hắn mới có thể như thế tứ vô kỵ đan hồng tú phu trước khi rời đi ánh mắt cuối cùng dừng lại tại ba người sau lưng cái kia quần áo sốc xếp thiếu nữ trên thân cứ việc trong lòng có quá nhiều không đành lòng có, có t ngày, ngày thêm, thêm. hồng tú phu không ngừng trong đầu nhắc nhở chính mình vì ổn định phản quân hắn cũng đi tới huyện tôn phủ vị trí so sánh trong thành địa phương khác ở vào huyện thành chính trung tâm huyện tôn phủ liền lộ ra muốn yên tĩnh có thứ tự nhiều hơn nơi này sĩ tốt mặc trên người đều là chế thức áo giáp lại khí tức kéo dài thân hình khôi ngô so sánh thành thị bên ngoài những cái kia tranh đoạt thi thể tài vợt bất luận là quân dung vẫn là quân kỷ đều hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều rất nhiều chỉ có điều hồng tú phu trải qua những này sĩ tốt bên người lúc ánh mắt mặc dù che giấu rất tốt nhưng vẫn là toát ra một tia khó mà ma diệt hận ý may mắn hắn vẫn luôn là cúi đầu không phải rất dễ dàng liền sẽ bị người xem tấu mà những n à y sĩ、si、tốt nhìn xem hồng tú phu ánh mắt đều mang rõ ràng xem thường cùng miệt thị thậm chí còn có chút xem thường lẽ ra bọn hắn cũng đều chỉ là khai thân cảnh võ giả mà thôi không nên đối một cái nho sinh lộ ra ánh mắt như vậy hồng tú phu rẽ trái lượt phải rất nhanh liền đi đến huyện tôn phủ đ ạ i đường hắn không có trực tiếp đi vào mà là t r ư ớ c không người xuống hành lễ hồng tú phu cầu kiến tướng quân tướng quân không tại đỏ tiên sinh ngày khác trở lại a hồng tú phu lông mày ngưng lại n h ì n xuống hỏi thăm xúc động cao từ một tiếng trực tiếp quay người rời đi còn không chờ hắn đi ra ngoài sau lưng liền lại chuyển tới thanh âm đúng rồi đỏ tiên sinh thật vất vả đến một năm không nhìn tới nhìn lệnh ngụa a thanh â m của đối phương rõ ràng mang theo một tia trêu chọc hồng tú phu sắc mặt lập tức rủ xuống hắn trầm mặt thật lâu mới gật đầu nói đa tạ nhắc nhở tại hạ cái này đi qua nhìn một chút nàng hắn sau khi nói xong liền trực tiếp vòng qua đại đường dọc theo tường viện cùng huyện tôn trong phủ đường nhỏ đi tới phủ nha hậu viện chậm rãi tới gần chỗ sâu nhất một cái phòng nguyên bản đã rất chậm bộ pháp theo dần dần tới gần gian phòng kia biến càng ngày càng chậm mỗi một cái bước chân dường như đều biến nặng nghề vô cùng cùng bước chân như thế nặng nghề còn có hồng tú phu sắc mặt h ắ h ắ h ắ t i ể u nương môn này là coi như không t t ư ớ nghe quân t ế nếm Đến mà làm nhóm, một này bỏ bị được Đợi đưa đi đó đệ đều cho chúng còn chỉ chúng cô lúc khác thử Ha ha ha, không doanh huynh thể thử một chút nữa liền sung n gái g ta ta, lát kỹ được trong phòng thanh âm hồng tú phu sắc mặt thống khổ ánh mắt dữ tợn nằm đâm nắm chặt móng tay đã cắm vào bàn tay huyết dịch đang từ hổ khẩu chỗ hương xuống chạy ra đủ thấy hắn giờ phút này trong nội tâm khuất nhục cùng trầm thống hắn không có trực tiếp xông vào mà là ngoan ngoan đứng ở bên ngoài chờ cứ việc bên trong chuyển đến thanh âm ỗ huế không chịu nổi mặc dù hắn biết ngay tại chịu n ụ c chính là mình thân muộn muộn có thể hắn vẫn là đứng ở bên ngoài một mực chờ tới bên trong đi ra bốn cái người mặc giáp trụ phản quân tướng lĩnh hồng tú phu đã b u n g l ỏ n g ra nằm đấm vẻ mặt cũng khôi phục bình thường dường như vô sự xảy ra đồng dạng vòng qua kia bốn cái phản quân tướng lĩnh hướng trong phòng đi đến kia bốn cái phản quân tướng lĩnh thực lực rõ ràng muốn thắng qua hắn nhìn xem khoe miệng của hắn đều lộ ra miệt thị nụ cười sắc mặt cũng đầy là trêu chọc nếu không phải hồng tú phu đi nhanh bốn người chỉ sợ còn muốn ngăn lại hắn nhục nhã một phen bốn gian phòng mặt đất nằm một cái không đến mảnh vải trần chuổi thiếu, thiếu nữ biểu lộ n ố c trệ ánh mắt trống g i n g nhìn xem nóc nhà tràn đầy máu tơi ư hai tay đang gắt gao chụp lấy mặt đất trên thân thể đỏ một khối xanh một miếng còn có không ít bị người dùng đ a o cắt ra vết thương trên mặt dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng khỏe miệng ra bên ngoài thấm lấy vết máu chỉ nhìn bức tranh này liền không khó tưởng tượng thiếu nữ nhận qua lam l ụ khủng bố đến mức nào chỉ sợ người bình thường liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến hồng tú phu đi tới thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn là bị thiếu nữ nghe được nghe được thanh âm nàng chỉ là nhẹ nhàng chuyển động một chút ánh mắt dù là thấy là một bộ áo trắng hồng tú phu huynh trưởng của mình ánh mắt như cũ trống giống, không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là hơ hưng thu hồi nh nàng thật giống như cái gì cũng không nhìn thấy chương một trăm bảy mươi mốt võ tông những năm cuối chuyện xưa hai chương một trăm bảy mươi mốt võ tông những năm cuối chuyện xưa hai hồng tú phu đi vào phòng bên trong biểu lộ liền đã khôi phục thản nhiên cứ việc nhìn thấy m ộ i m ộ i thảm trạng một phút này trong lòng phun lên vô hạn hay nấy nhưng hắn sắp mặt vẫn là không có thay đổi chỉ là nhanh chóng đem bên cạnh một bộ áo trắng lấy ra đỡ dậy mượn m ộ i tự tay vì nàng mặc xong quần áo mặc quần áo toàn bộ quá trình yên tĩnh đi mắng thiếu nữ dù là không đến mảnh vải trên mặt cũng không có chút nào ngượng ngủng nàng thật giống như một bộ con rối tù ý hồng tú phu cho mình mặc xong quần áo. không biết là thương thế trên người quá nghiêm trọng không có chi giác vẫn là tâm lý phỏng t u y ế n sớm đã bị phá hủy mãi cho đến quần áo trên người mặc nàng biểu lộ vẫn như cũ trống rỗng chỉ là tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời hồng tú phu đem thiếu nữ đỡ lên giường nằm xuống động tác nhẹ nhàng chậm chạp dùng khăn mặt vì nàng lao vết thương trên người không biết là nhẫn nhịn không được cái này y mắng hoàn cảnh vẫn là thiếu nữ k i a t trống rông ánh mắt hắn mở miệng trước nói chuyện linh nhi nhịn thêm một chút bảy ngày bảy ngày sau thần triều viện quân đà đến, đến lúc đó ngươi liền an toàn huynh trưởng bằng lòng ngươi đến lúc đó nhất định đem bọn hắn tất cả đều bắt lại đem bọn hắn tất cả đều hắn một câu nói xong không có đạt được bất kỳ đáp lại nào thấy thiếu nữ ánh mắt vẫn như cũ trống rông không ánh sáng thần s á t hắn ảm đạm trên mặt vẻ mặt tại thản nhiên cùng ấ y náy ở giữa bồi hồi một hồi vẫn là khôi phục thản nhiên ta biết ngươi đang trách ta trách ta không nên đem ngươi đưa cho phản quân để ngươi gặp những này không phải người tra tấn có thể mục đích của ta ngươi cũng biết không phải là sao phụ thân đã bị giết trong thành còn có hơn mười vạn bất tính ta không nghĩ biện pháp người phản quân kia liền sẽ giết những người đó đưa mắt trong thành cũng liền hai người chúng ta còn có một chút giá trị nếu không phải bất đắc dĩ ta như thế nào đưa ngươi giao cho bọn hắn linh nhi hôm nay hy sinh trong thành hơn mười vạn b á c h tính sẽ không quên mặc dù thiếu nữ biểu lộ vẫn không có biến hóa có thể theo không ngừng thổ lộ tiếng lòng của mình hồng tú phu vẻ mặt ngược lại càng thêm thản nhiên người chịu lăng nục chịu tội sát thực tại nhưng ta là vì trong thành kia hơn mười vạn b á c h tính vì kế thừa phụ thân di trí cũng vì cho thần t r i ề u tập trung ta đã ổn hạ phản quân bọn hắn cũng đã b u ô n g xuống cảnh giác chỉ cần chờ bảy ngày thần t r i ề u viện quân vừa đến những n à y loạn thần tặc tử tất cả đều sẽ chết đến lúc đó ngươi cũng báo thù trong thành hơn mười vạn m á c tính cũng đều sẽ được cứu vớt ta biết linh nhi trách ta nhưng nay tình thế như thế huynh trưởng đành phải như thế Đối đại đối đối triều, vũ thần triều, đối phu tử, phu cuối h i ê dương bách tính, bách đ cùng h phụ thân, nho đạo tiên hiển, với thiên không thẹn ế t tiên tại đất, ta đều không thẹn với lương tâm. đi đối đạo đều với với Cuối lương c này một câu nói là đối hồng linh nhi nói chẳng bằng nói là hồng tú phu đúng đúng chính mình nói những gì hắn làm đích thật là vì trong thành kia hơn mười vạn b á c h tính điểm này cho dù là phu tử tự mình đến hỏi hắn cũng có thể thản nhiên trả lời cho nên hắn quả thật có thể làm được không thẹn với lương tâm hắn đem chăn đông chùm lên hồng linh nhi trên thân chậm dại đứng người lên đem trên mặt không đành lòng thu hồi dần dần đổi lại kiến định quay người hướng phía ngoài cửa đi đến hắn biết kế tiếp mội mội sẽ còn đối mặt cái gì nhưng ở hắn xem ra vì toàn thành m á c tính đây hết thảy đều đáng giá nhưng lại tại hắn đi ra khỏi cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên một mực nằm ở trên giường không nói gì m ư i mội mở miệng huynh trưởng tại ta h ổ thẹn không hồng tú phu thân thể rung động trong đầu đều là mội mội gặp t r à tấn cùng vừa mới nằm ở trên giường chống giống biểu lộ cùng luôn luôn một lời hở h ữ g hắn nuôi tất cả mọi người đều không thẹn với lương tâm có thể đối hồng linh đi đâu hắn hổ thẹn sao hồng tú phu không có trả lời cũng không có quay đầu chỉ là tăng nhanh bộ pháp cũng như chạy trốn rời đi g a phòng Tốc độ của độ h ắ nhưng quá n dù cho như thế trên mặt của hắn cũng không có chút đối tử vong sợ hãi chỉ có tự trách cùng thương cảm cùng đối hồng linh nhi nồng đậm áy náy hơn một ngàn năm trước hồng linh nhi cuối cùng vấn đề kia hắn không dám quay đầu cũng là bởi vì hắn không cách nào trả lời vấn đề này hắn biết mình xứng đáng tất cả mọi người duy chỉ có có lỗi với mình muộn muộn cho nên hắn trốn tránh loại này trốn tránh trên thực tế cũng là một loại đối nho đạo hoài nghi hắn ngươi dám trả lời nếu như trả lời phu tử lời nói bỏ nhỏ lời lớn hy sinh vì nghĩa bỏ tiểu ra vì mọi người t i ệ t đều thành sai hắn thậm chí cũng không dám quay đầu bởi vì hắn biết chỉ cần thấy được hồng linh nhi mặt trong lòng của hắn đáp án liền sẽ chính mình xuất hiện cho nên hắn chạy trốn có thể vạn, vạn không nghĩ tới hồng linh nhi tại hắn chịu tiên hiển tán thành lúc lại đem vấn đề này ném ra ngoài mà hắn cũng cho là mình có thể trả lời vấn đề này quay đầu không chỉ có là trực diện vấn đề này cũng là vì đền bù chính mình hơn 1,3005 trước lần kia trốn tránh có thể hắn thua cứ việc trôi qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là không có biện pháp kiên định tín nhiệm của mình hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thật xin lỗi m u ộ i m u ộ i hắn a thánh chi mộng nắt nhưng nắt cam tâm tình nguyện nho đạo tiên hiền bỏ qua k ỳ diễn chi tuyên cáo hắn a thánh chi mộng vỡ vũ lúc hồng linh nhi liền đã bỏ n g trang trên người nàng một bộ áo trắng lại lần nữa chuyển thành huyết xác trên mặt biểu lộ cũng khôi phục trước đây điên cuồng cùng, cùng tà dị n ha ha ha ha ha. hồng cô nương cuồng tiếu hồi lâu trong mắt nàng tự hận không có bởi vì kỷ diễn chi nhận thua mà tiêu giảm nửa phần sau khi cởi xong mới âm thanh lạnh lùng nói sớm tại bốn năm trước ngươi về triều dương một phút này bắt đầu liền đã thua ngươi nhược tâm bên trong không thẹn như thế nào lại về triều dương sửa chữa vị trí thu điển pháp chính ngươi cho rằng phục sinh ta là vì có thể làm cho mình đột phá á thánh nhưng trên thực tế trong tiềm ý thức của ngươi chính là vì đền bù lỗi lầm của mình mà thôi ngươi không phải bại bởi ta mà là thua ngươi chính mình chính ngươi kiên trì hơn một ngàn năm nho đạo kỷ diễn c h i thân thể rung động đáy lòng từ xưa tới nay kiên trì đồ vật trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ một cô sợ hai trước đó chưa từng có lập tức bao phủ ở trong lòng không có khả năng phu tử c h i ngôn không có sai sai chỉ là ta là ta không thể quán triệt phu tử c h i đạo ta là vì cứu kia hơn mười vạn m á c tính coi như với ngươi hổ thẹn cũng chỉ là một mình ta ý niệm mà không phải nho đạo chi sai vậy ta hỏi ngươi kê hơn mười vạn mách tính được cứu a kỷ d i ệ n c h i biểu tình nghiêm trọng tiếp theo một ngụm nịch huyết dâng lên hô hấp dừng lại phấp phốc, phốc một tiếng máu tươi phun ra co xa một trượng khí tức trong nháy mắt đ ề phải người tu nhau đạo hại khổ ta cũng không thể cứu những cái kêu mách tính b u ồ n cười ngươi còn giữ vững được hơn một ngàn năm đến bây giờ thế mà còn không biết hối cải n g ư ơ i phá cảnh thất bại có thể lỗi lầm của ngươi sẽ không cứ như vậy thật đơn giản che lại đi ta đã khôi phục tam phẩm bất diệt nghị vị cái này thiên thiên vạn, vạn sinh linh, đều sẽ bởi vì sai lầm của ngươi mà l ề n mạng kiệt kiệt kiệt khạc hồng cô nương thanh â m bỗng nhiên biến t à ác đến cực điểm khiến ở đây trên người mọi người s ờ n hết cả g a i úc trong lòng càng là không rét mà run chương một trăm bảy mươi hai các đại thánh địa l ạ i năng một chương một trăm bảy mươi hai các đại thánh địa l ạ i năng một hồng cô nương kia làm người ta sợ hai tiếng cười dường như tự thiên ngoại chuyển đến vang vọng tại tất cả mọi người bên hai dẫn động tới trái tim của bọn hắn cũng theo đó tại rung động phong vân bắt đầu biến sắc đại đ ị a bắt đầu run dày dữ dội nối ngang đông tây hơn trăm dặm đại dương màu đỏ ngòm b ư ớ c lên trào lên ở giữa cấp tốc mở rộng bành trướng trong biển mọi vốn lượn q u a n h đ á n cây cũng theo đó tại khuyết trương trương thành dài hơn một trăm hai trăm l i n m ba trăm linh d m năm trăm linh d m một nghìn dặm huyết hải khuyết trương tới ngàn dặm trở lên tốc độ mới chậm lại có thể kia phiến huyết hải sớm đã bao trùm ở đại địa không nhìn thấy nguyên bản bầu trời một chút xíu vết tích đây cũng không phải là chỉ là hình thể bên trên huyết trương nếu như nói nguyên bản phạm vi chăm dặm huyết ma b ả thể vẫn chỉ là để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh lời nói như vậy giờ phút này cái này ngàn dặm huyết hải cũng làm người ta trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hoàn toàn không có một chút trong cự dục vọng cùng đàm lượng kiệt kiệt khả khả bốn theo làm người ta sợ hai tiếng cười lại lần nữa vang lên huyết hải chính trung tâm một sợi màu đen ngập trời ma diễm thoát ra cả bầu trời tựa như là bị dẫn đốt trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngay tại cháy h ừ n g hực màu đen ngập trời biển lửa đồng lăng thành trong ngoài công thành từ châu quân thủ thành phụ quân hầu thị một đám võ giả hầu ngọc tiêu điền pháp chính lục q u a n thanh phan long hạc thậm chí là giữa không trung lục đại cao thủ bất luận bọn hắn đến từ phương nào tu vi gì giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên trời trong ánh mắt đều tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu mảnh này màu đen b i n lửa hầu ngọc tiêu giờ phút này biểu lộ đã hoàn toàn rộng nếu như nói huyết ma bản thể xuất hiện thời điểm tiêu cổ thụ che trời còn còn tại hắn phạm vi hiệu biết bên trong như vậy hồng cô nương hóa thân trăm dặm huyết hải lúc liền đã nhường hắn có chút l ạ n h mình mà giờ khác này đỉnh đầu ngàn dặm huyết hải thì hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết ngàn dặm đây chính là có thể bao dung gần toàn bộ hưng nam phủ địa vực c ố lực lượng này chớ nói rời núi rời biển hát trăng bắt sao chỉ sợ cách cải thiên hoán đ ị a cũng kém không xa đây chính là tam phẩm bất diệt cảnh yêu ma a hầu ngọc tiêu đã có chút cảm giác hít thở không thông cũng không phải là tâm lý tác dụng mà là đỉnh đầu kia phiến màu đen biển lửa h u áp thật sự ép ở thiên địa bốn phía khí lưu hô hấp của hắn đã bắt đầu đứt quãng thân thể càng là không thể động đậy mong muốn mở miệng nói chuyện đều làm không được chỉ có một đôi ánh mắt hoảng sợ còn có thể sống động chuyển động ánh mắt nhìn thấy những người khác dáng vẻ trong lòng càng là thật lạnh thật lạnh h á n tông sư hai cảnh thông thần kỳ tu vi tại cỗ uy áp này phía dưới đều như thế khó chịu phía sau hắn hầu thị võ giả ngoại thành từ châu sĩ tốt đều chẳng qua khai thân ngũ trọng tu vi giờ phút này càng là không chịu nổi những người này sắc mặt bởi vì ngạt t ở đã đỏ lên rất nhiều người cũng bắt đầu lảo đảo mướn ngã một chút tu vi vừa mới qua khai thân ngũ trọng trên thân cũng bắt đầu toát ra một tầng mế vụ đó là bọn họ khí huyết đang không ngừng bị màu đen biện lửa nhiệt độ cao bốc hơi vừa mới qua đi bao l nếu là lại kéo dài như vậy nữa toàn bộ đồng lăng quận t u y ệ t không người sống hơn nữa còn không biết rõ hồng cô nương c ố uy áp này đến cùng bao trùm bao lớn diện tích nếu là toàn bộ tam lăng đại địa thậm chí hưng nam phủ bảy quận đều là như thế kia phải chết nhiều ít người mấy trăm vạn hơn ngàn vạn hầu ngọc tiêu đáy lòng một mảnh lạnh bướt hắn có tông sư tu vi mang theo ngắn ngủi ngạt thở cũng ảnh hưởng không lớn nhưng mấu chốt là không nhìn thấy hy vọng cái này nhường trong lòng của hắn có chút bối rối không ai muốn chết đây chính là bạch lộc thư viện tự nhận bày mưu nghĩ kế chơi ra chuyện lớn như vậy làm tam lăng đại địa sinh linh đồ thắn chiêm ũ n g k ô n n g g ư ờ đi định đánh việc, ngươi liền tiết tuổi, hiệu, khắp nơi giả ra ra trung danh lửa kết khắp thúc thể chỉ nho công các cũng có cả cờ ngày quân dân lấy lây là b đài thanh có thể nói chuyện hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một vệ trờ mong chuyển động ánh mắt nhìn về phía bầu trời lập tức vẻ mặt xứ sở thanh âm là chiêm đài thanh hắn đã sớm đã hiểu có thể chiêm đài thanh giờ phút này thế mà còn có thể hành động tự nhiên cái này nhường hắn có chút c h ấ n kinh có thể một màn kế tiếp lại tiếp tục nhường hắn trận t r ò mắt chiêm đài thanh động về sau viên không t i ề n sư mặc hư từ h a người cũng lần lượt đi theo nản động hơn nữa giống như vì càng tiếp cận k i a phiến ngập trời biển lửa ba người bọn họ còn đi lên bay cao hơn một chút ba người đi lên bay đồng thời màu đen biển lửa bỗng nhiên rớt xuống ba đạo kinh khủng n ồ n g đầm hòa diễm ngọn lửa kia giống như đến từ thiên ngoại hạ xuống nhanh như lưu tinh trực tiếp trên không trung mang ra ba đạo k h ẽ hở trong trước mắt tới ba người trước mặt hồng cô nương d ư ớ i mắt có tam phẩm nghiệp vị tiện tay một kích vậy cũng đồng đẳng với phá thoái cảnh cường giả c h ê m đại thanh bất quá làm dương cảnh tu vi viên không t i ề n sư cùng mạc hư từ hai người càng làm mới nguyên đan đại viên mãn tu vi từ đâu tới lực lượng đừng nói là hầu mặc tiêu chính là vạn kiếm thánh tông tây chiếu kiếm thủ. vừa mới cùng chiêm đ à i thanh giao chiến c ô thiên vân giờ phút này nhìn ba người mắt thần đô rất nghi hoặc hắn cũng đã làm dương cảnh tu vi cùng chiêm đ à i thanh tương đối có thể hắn tại cỗ uy áp này phía dưới cũng vẫn như cũng động đậy không được ba người này là thế nào làm được rất nhanh hầu ngọc tiêu cùng cố thiên vân liền hiểu ba người tại hỏa diễm tới người một phút này trên thân đồng thời dâng lên một c ố hào quang t r ó i sáng khi thế giống như giống n hỏa ư h tiễn cấp tốc nhảy lên thăng diễm phần mình sau lưng đều không hẹn mà cùng xuất hiện một tôn hư hào thân ảnh phía dưới không n ú c n í c h ba đại cao thủ liếc mắt liền nhìn ra chiêm đ à i thanh ba người sau lưng hư hào thân ảnh lai lịch trương ngọc ninh nghi ngờ nói đây là đại năng hình c h i ệ u a đồng lăng vốn là ma giáo địa bản chiêm đ à i thanh trên người có còn có thể thông cảm được mặc hư tử cùng viên không thiền sư thế mà cũng có l u y ệ n ngưng biết khép cười một tiếng nói cái này có cái gì tốt ly kỳ kỷ diễn c h i ý đổ phá cảnh tin tức đoán chừng cũng liền chúng ta không biết rõ những cái kia thánh địa đại năng khẳng định đều tin tưởng bạch lộc thư viện lớn như thế động tác t ử thanh thánh tông cùng lôi âm tự đại năng làm sao lại không đội theo trương vu ninh suy tư một lắc rất nhanh liền kịp phản ứng gật đầu nói xác thực như thế cái này ba nhà đấu hơn một ng bây giờ nho môn ép đạo phật hai nhà thờ không nổi nếu là lại thêm một tôn a thánh hai nhà tình cảnh càng thắng hơn phía d ư ớ i nghe được hai người trò chuyện hầu ngọc tiêu trong lòng tỏa ra hàn ý đây là ý gì kỷ diễn c h i phá cảnh a thánh tin tức những cái k i a thánh địa đại năng đều biết cái k i a chính là nói dưới mắt đồng lăng phát sinh tình huống các lớn thánh địa đều nhìn ở trong mắt mặc hư tử cùng viên không thiền sư trên thân còn có át chủ bài cái k i a chính là nói vừa mới cho dù là kỷ diễn c h i phá cảnh thành công cũng sẽ có tử thanh thánh tông cùng lôi âm tự đại năng đi ra quấy dối không cho hắn đột phá hợp lấy đám người này hết hạn đến trước mắt thế mà còn là ở trong tối đấu Bọn hắn, là thật không thật là chương ó đem ồ n n g cô nương coi ra gì g à. Hầu n một trăm bảy mươi hai các đại thánh địa đại năng hai chương một trăm bảy mươi hai các đại thánh địa đại năng hai viên không thiền sư sau lưng là một tôn nấn g mảy râu trắng l o á n g người mặc màu xanh t h ẳ m cả sa mập hòa thượng hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa không trùng ngón trỏ trái cùng ngón tay cái kẹp ở cùng một chỗ kết một cái chỉ quyết bày tại chân trái bên trên tay phải thì lại lấy bàn tay trái phẳng đặt ở trước người tướng mạo bình thản mặt mũi hiền lành mặc hư tử sau lưng thì là một cái quần áo lôi thôi khuôn mặt tùy tính tùy tiện thon gầy lão đạo trong tay hắn còn cầm một cái hồ lô rượu tựa như là đang hướng miệng bên trong rót rượu thời điểm bị gọi đến đi ra vẻ mặt có chút kinh ngạc chờ nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng lúc sắc mặt mới có chút đoan chính một chút mà chiêm đài thanh phía sau thì là thấy không rõ khuôn mặt người áo đen bởi vì nhìn không rõ khuôn mặt cũng không biết trên mặt hắn biểu lộ cho nên đối lập hai người khác mà nói hắn cũng thần bí nhất hắc, hắc nam dược sư lôi âm tự đều bỏ được đem ngươi phải đến đây xem ra là thật sợ kỷ diễn tri đột phá、à. không có gì bất ngờ xảy ra lên tiếng trước nhất chính là lôi thôi lão đạo. so sánh hai người khác hắn rõ ràng muốn lộ ra tùy tính rất nhiều hầu ngọc tiêu nhìn xem hắn đối mặt lao hòa thượng phương hướng nhớ kỹ nam dược sư cái tên này đạo môn lại phái vô tâm đạo tôn đến đây cũng vượt quá bản tôn đ o á n t r ư ớ c ca mập lao hòa thượng ngữ khí hòa hoãn nhưng nội dung nhưng cũng đối chọi g a i gắt kia vô tâm đạo tôn nghe được hắn trong mắt lập tức lộ ra một vệ buồn bực sắc dường như không nghe ra hắn y ở ngoài lời đồng dạng nói lầm bầm tông chủ biết rõ lao đạo ta bình sinh chỉ yêu rượu không thích náo nhiệt vẫn còn hết lần này tới lần khác phái ta đến không thú vị không thú vị không thú vị hai người nguyên bản cũng không dự định hàn huyên bao lâu, vừa lúc lúc này, c h i m đại thanh phía sau người áo đen kia mở miệng k ỷ diễn c h i n g ư ơ i thất bại làm thế nào không cần ta tới nhắc nhở đi người áo đen thanh â m rất là g i à n mua hơn nữa có chút khẳng khẳng hắn âm lượng mặc dù kém xa nam d ư ợ c sư phật tôn cùng vô tâm đạo tôn có thể trong giọng nói lại mang theo cố không thể nghi ngờ chắc chắn cùng nghiêm khắc hắn chỉ mới mở miệng hai người khác liền đều ngậm miệng lại trong mắt đồng thời lộ ra một vệ t v ẻ kiên g rẻ dù là hai người biết người áo đen giờ phút này là đang cùng kỳ diễn tri nói chuyện ba người vẻ mặt biến hóa tự nhiên không có trốn qua phía dưới hầu ngọc tiêu ánh mắt hắn nhìn xem người áo đen lập tức lộ ra một vệ thần sắc tò mò. phía dưới trương ngọc linh luyện ngưng tuyết viên pháp hòa thượng ba người giờ phút này nhìn xem người áo đen n ư ỡ n g t i a ánh mắt mặc dù cũng vô cùng t i ế n kỵ nhưng tương tự cũng mang theo h i ế u kỳ trương vũ ninh có chút túi đầu nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh luyện ngưng tuyết nói là t ả hộ pháp đoan m ụ c hành vẫn là hưu hộ pháp hoàng phụ tinh ta cũng không biết ma giáo lưỡng đại hộ pháp chưa từng lấy chân diện mục gặp người nghe đồn chỉ có tư không tinh châu mới biết được bọn hắn đến cùng d á n g dấp ra sao đoan n g c hành hoàng phụ tinh ma giáo lưỡng đại hộ pháp toàn bộ u n g châu đại địa bên trên gần với tư không tinh châu số hai cùng nhân hầu ngọc tiêu chỉ có thể chuyển động ánh mắt nhìn xem người áo đen suy tư một lát trong mắt lập tức lộ ra một vệ trái lấp tới mặc dù là nhân vật lợi hại xem ra dường như liền nam dược sư phật tôn cùng vô tâm đạo tôn đều kiềm kỵ hắn nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết kỳ thật đó cũng không phải chuyện gì tốt hầu ngọc tiêu chưa kịp tinh tế suy nghĩ nghĩ đến người áo đen vừa mới câu nói kia lập tức lông mày to lại đã các thánh địa đại năng đều biết kỷ diễn tri ở đây phá cảnh người áo đen kia khẳng định cũng biết kết hợp với người áo đen lời nói hầu ngọc tiêu trong đầu linh quang l o ạ lên bỗng nhiên tâm thần r u n động Ma g i á hầu ngọc tiêu trong lòng chỉ cảm thấy vạn mã phi nước đại đối hai đạo chính tà khái niệm lập tức liền biến mơ hồ nhưng cùng lúc hắn đôi trước mắt chuyện này chỉnh thể mạch lạc cũng có khá là rõ ràng nắm giữ tất cả các nguyên ngay tại ở kỳ diễn c h i muốn đột phá đột phá mấu chốt ngay tại huyết ma cuối năm ngoái chiêu dương c h i l o ạ n chính là bước đầu tiên phục sinh huyết ma kỳ diễn c h i đoán chừng cũng biết t ử thanh thánh tông cùng lôi âm tự muốn ngăn cản hắn cho nên bí mật cùng ma giáo đạt thành hiệp nghị nhường hắn tại đồng lăng mượn huyết ma đột phá dùng cái gì điều kiện đi đổi hầu ngọc tiêu không cần đoán liền biết khẳng định là lấy không chiếm đồng lăng đến đổi bây giờ loạn trong giặc ngoài la sát ma giáo ngoại trừ điều kiện này khả năng hấp dẫn bọn hắn còn có thể là cái gì hợp lấy từ đầu tới đôi người ta căn bản liền không muốn đồng lăng vậy tối nay đồng lăng chết những người dân này còn có công thành chết từ châu quân cùng thủ thành chết đi phụ quân đều tính là gì những người này đều chẳng qua là những này thánh địa đại năng giao dịch nguy trang là kỷ diễn c h i phá cảnh vật hy sinh hầu ngọc tiêu trong lòng hiện lên dùng cả mình với cái thế giới này h t cám lại lần nữa có khắc sâu nhận biết hắn lúc này mới kịp phản ứng chính mình từ đầu tới đuôi m mưu đồ điểm này tính toán cùng người ta so sánh chẳng phải là cái gì kỷ diễn c h i nếu như phá cảnh thành công hắn khẳng định sẽ mặc kệ đồng lăng có người áo đen cùng hắn giao dịch tại đồng lăng cuối cùng cũng đoán chừng ném không xong mà phạm âm thượng sư nói hương nam phủ quân dưới mắt đã đánh tới vạn dương quân đi k i a nói đến việc này từ đầu tới đ h ô i nhất thú thiệt không phải vạn kiếm thánh tông à. vạn kiếm thánh tông b ồ i tiếp bạch lộc thư viện làm như thế một lứa bị tiện nghi gì cũng không chiếm được còn bị hương yên phủ quân đánh vào từ châu coi như không có ném cương vực thế nhưng ném đi mặt mũi cái này mặt mũi đối thánh địa mà nói cũng không phải việc nhỏ a không đúng không đúng vạn kiếm thánh tông làm sao lại ăn thiệt t h i lớn như thế bọn hắn khẳng định cũng có dự định chỉ là chính mình nhìn không ra mà thôi trên bầu trời lại đã x hầu ngọc tiêu phát giác được thân thể có thể rất nhỏ nhúc đ í c h vội vàng ngần g đầu vừa vặn nhìn thấy trên bầu trời k ỳ diễn c h i lập tức thân thể rung động vạn kiếm thánh tông có tính toán gì hắn đại khái hiểu nếu như vạn kiếm thánh tông chính là hy vọng k ỳ diễn c h i thất bại hoặc là nói bọn hắn biết k ỳ diễn c h i sẽ thất bại cho nên cố ý bồi tiếp làm như thế một đại thông thoáng qua một chút liền giải thích mở k ỳ diễn c h i thất bại hắn muốn làm thế nào hầu ngọc tiêu trong lòng nghi hoặc không thôi không chỉ là hắn giờ phút này phạm là tất cả có thể động người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại khí huyết suy bại kỷ diễn tri trên thân kỷ diễn tri khuôn mặt đã mục nát không chịu tuần sâu khí huyết cũng suy bại tới cực điểm nếu như nói hắn còn thừa lại chút gì chỉ sợ cũng liền k i a m ộ t thân coi như thuần chính mỏng manh no khí đây chính là phá cảnh thất bại một cái giá lớn hắn không có đi đáp lại người áo đen lời nói dù là sắp chết cũng chỉ là vẫn như cũ ấ y náy nhìn lên bầu trời bên trong hồng cô nương nói khẽ linh nhi là huynh t r ư ở n g sai tha thứ ta đi n a mơ m hồng cô nương thanh â m mặc dù bình thản có thể trong giọng nói hận ý cho dù ai đều có thể cảm thụ được càng đừng đề cập trực diện hắn kỷ diễn chi cái này chém đinh chặt sắp trả lời chắc chắn dường như cũng chưa vượt quá k ỳ diễn c h i đoạn trước hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là trầm mặc một hồi trên mặt tháy n ấ y càng lúc càng đồng qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng cái này n g à n vạn b á c h tính ta không thể để cho bọn hắn chết tại ngươi trên tay vừa dứt tiếng hắn lại lần nữa ngầm đầu k h ắ p khuôn mặt là thản nhiên cùng t i ê n định trên người nho ra hạo nhiên chính khí bắt đầu một lần cuối cùng t ỉ n h phóng lúc này trên người hắn khí thế so trước đây càng thêm cường đại càng thêm loa mắt cũng càng thêm t h ẳ n tiến không lùi trên mặt của hắn cũng chân chính lộ ra không màng sống chết kiên nghị cùng quả quyết giống nhau hắn trước đây chỗ soạn câu kia bỏ sinh. mà lấy nghĩa người cũng chương một trăm bảy mươi ba mẫu chốt hầu ngọc bưng một chương một trăm bảy mươi ba mẫu chốt hầu ngọc bưng một cố này sáng t ạ i ngưỡng mộ mây bay bạch ung dung tâm ta buồn thương thiên hạt có cực chiết nhân này g đã xa hình phạt bình thường tại tốt xưa kia gió mái hiên nhà dương đọc sách cổ đạo chiếu nhan sắc kỷ diễn c h i thanh â m vang vọng quanh quần giữa thiên địa hắn bởi vì thể nội khí huyết suy bại thân thể đã còn xuống héo rút thành một đoàn khuôn mặt nếp nhăn dày đặc khe danh tung hành không có một chút xíu huyết sắc cả người hình như thây khô giống như lệ quỷ nhưng hắn giờ phút này vẻ mặt so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn một đôi mắt sán lạn như sao trời sáng tỏ thanh t ị n h hoàn toàn che lại hắn không chịu nổi ngoại hình cả người hắn như một chiếc đ ố n g nhiên sáng lên đèn sáng chiếu sáng bầu trời đêm cũng ở đây có lòng người ở giữa từ từ bay lên phía dưới đừng nói là hầu ngọc tiêu bọn người chính là lục đại cao thủ thậm chí là ba tôn đại n ă n g bên trong nam dược sư cùng vô tâm giờ phút này ánh mắt nhìn hắn đều mang vẻ khâm phục bởi vì ta trong l ò n g ngực một quả lòng son vĩnh viễn tồn tại công danh phú quý đối với ta như là chân trời mây bay trong lòng ta lo đau nhất sâu rộng vô biên xin hỏi thương tiên khi nào mới có trung cực các tiên hiền nguyên dưới mái hiên ta m u ộ c lấy thanh phong triển khai sách đến đọc cổ nhân quang huy đem chiếu dọi ta kiên định đi xuống đây là bốn câu thơ văn biểu đạt ý tứ hầu ngọc tiêu trong lòng mặc nghiệm một lần nhìn bầu trời nhìn xem mặt mũi tràn đầy từ trí kỷ diễn tri trong lòng cũng không khỏi đ ố i cái này hơn một n g à n tuổi nhưng như c ũ lo liệu chính nghĩa nho đạo đại năng nổi lòng tôn kính tu tâm minh miệng chính tâm cách vật trí trì, động minh theo nho đạo tu vi cảnh giới danh xưng đến xem liền biết phu tử mở nho đạo là tâm học nói chuyện hành động nếu như không hài lòng thích trí lời nói là không thể nào tu hành nho đạo kỷ diễn c h i hơn một n g h n năm trước vì cứu dân chúng trong thành hại bội mội của mình hồng linh nhi đến cùng là sai vẫn là không sai muốn nhìn theo cái gì góc độ nhìn theo hồng linh nhi thị giác đến xem hắn sai có thể đứng tại k i a hơn mười vạn lập trường của trăm họ bên trên hắn làm chính là một cái vô cùng chính xác sự tình kỷ diễn c h i không cứu được trong thành kê mười vạn b á c h tính cũng không đại biểu hắn sai dù là hầu ngọc tiêu đối kỷ diễn c h i không có hảo cảm gì cũng tự nhận làm không được hắn như vậy đại công vô tư nhưng từ nội tâm chỗ sâu nói hắn vẫn như cũ cảm thấy hy sinh một người cứu hơn mười vạn người loại hành vi này cũng không có sai hắn từ đầu tới đôi sai chính là trái o n tim của hắn hắn nói cũng bắt đầu sụp đổ trải qua huyết ma một câu kia cấu dẫn trong khoảnh khắc bạo phát đi ra n h i n u tiên hiền phu tử đều từ bỏ hắn cũng hủy hắn a thánh con đường kỷ diễn chi thừa nhận đối hồng linh nhi hãy náy tiếp nhận phu tử cùng tiên hiền vứt bỏ cũng tiếp nhận chính mình á thánh chi mộng vỡ vụn nhưng đến phần cuối của sinh mệnh hắn vẫn là lựa chọn kiên trì trong lòng mình chính nghĩa chính mình đạo tam phẩm bất diệt cảnh yêu ma cho dù tại đại vũ thần t r i ề u thời kỳ đều là hoành hành vô kỵ tuyệt thế yêu ma như thế một tôn tuyệt thế ma đầu nếu là bỏ mặc không quan tâm cho người ta ở giữa mang tới tai nạn chính là hủy diệt tính kỷ diễn c h i khí tức đống nhiên biến cường đại thân thể lọn khổng dần dần dối dài cùng lúc đó trên mặt hắn nếp nhăn cũng bắt đầu chậm dại biến mất mục nát khuôn mặt cũng tại dần dần khôi phục tuổi trẻ chẳng được bao lâu kỷ diễn tri liền theo một cái già trên tám mươi tuổi lão nhân biến hai mắt của hắn sán lạn như sao trời trên người nho đạo thanh quang đã đốt sáng lên bầu trời đêm vừa mới từ bỏ hắn phu tử cùng c h í n vị tiên hiển lại tại phía sau hắn ngưng ra hư ảnh theo những n à y nho đạo tiên hiển đến quanh người hắn khí thế ngưng ra trắng xóa hoàn toàn đại dương m i n h mông cả người biến cường đại trước n à y chưa từng có linh nhi như còn có thể có kiếp sau huynh trưởng không tu nho đạo không phụ ngươi kỷ diễn chi nhìn ngang trước mắt hồng cô nương n g a khí mặc dù bình thản sắc mặt lại vô cùng chắc chắn vừa dứt tiếng về sau hắn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa làm ra một cái kiếm chỉ hướng phía trước một chút bát khiếu đất hồn lòng son ho chín chữ vừa ra kỷ diễn c h i con người ngưng tụ trái tim đệ bát hiếu đống nhiên sinh ra một đoàn màu trắng ngọn lửa ngược lại hóa thành một đoàn h ừ n g h ự c liên hỏa đốt lên thân thể của hắn cùng phía sau hắn tung hoành mấy trăm dặm nho đạo hạo nhiên c h í n h khí nếu như nói hồng cô nương vừa mới thiêu đốt màu đen biển lửa là tà ác cùng sợ h a i hóa thân như vậy giờ phút này kỷ diễn c h i mảnh này màu trắng biển lửa chính là chính nghĩa cùng bằng p h ả m đại danh từ toàn bộ màu trắng biển lửa trong nháy mắt tung hoành ra cùng bằng thảm đại danh từ toàn bộ màu trắng biển lửa trong nháy mắt tung hoành cũng bị màu trắng biển lửa từng bước một xâm nhập ngàn vạn dây leo phảng phất là nhìn thấy thiên địch đ ồ n g dạng cấp tốc vặn vẹo lên rút về trong thân thể k ỳ diễn c h i đệ bát khiếu nội hải lượng hạo nhiên c h í n h khí hình thành trên bầu trời mảnh này màu trắng biển lửa về sau cũng không có tiêu tán mà là tạo thành một quả màu trắng trùm sáng ở trong cơ thể hắn du đãng theo k ỳ diễn c h i c h ậ m dai thôi động kia quang đoàn bay đến tay phải của hắn chuẩn xác mà nói là hắn vừa mới cũng ra kiếm trị bên trên đệ bát khiếu cùng nho môn bên trong người mà nói sẽ cùng đan điển đốt cháy suốt đời tu hành hạo nhiên trinh khí lấy hạo nhiên trí hỏa đem trái tim của mình luyện thành cái này, mai k ỳ diễn c h i không hổ đại nho c h i danh bạch lộc thư viện thanh danh hắn xác thực không có cô phụ bạch lộc thư viện có thể làm chính đạo khơi thủ tự có chỗ độc đáo của nó đây là vô tâm đạo tôn cùng nam dược sư hai người đang đối thoại hầu ngọc tiêu mặc dù không rõ nhưng cũng có thể đoán ra ý tứ đại khái trên thực tế coi như hai người không nói lời nào hắn cũng đã biết kỷ diễn c h i một chiêu này khủng bố đến mức nào hắn giờ phút này cương lấy đầu không nhúc nhích nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi hắn không phải là không muốn động mà là căn bản không động được theo kỷ diễn tri hô lên cái kia định chữ bắt đầu hắn liền đã không thể động không chỉ là h bao hàm l ụ cũng, đi đi, cũng may hắn giờ phút này là ngẩng đầu trạng thái trên trời tình huống nhìn một cái không sót gì kỷ diễn c h i kiếm chỉ bay ra một đạo chậm chạp đến cực điểm bạch quang hẳn là vô tâm đạo tôn nói chính khí thần kiếm nói nó bay chậm chạp đến cực điểm đó là bởi vì bọn hắn những người này hiện tại ngay cả động cũng không động được kiếm khí này trong mắt bọn hắn tự nhiên là chậm c h ạ m nhưng tại trên trời hồng cô nương trong mắt kiếm khí này tốc độ cũng đã nhanh đến mức c ự c h ạ n hồng cô nương tại đạo kiếm khí này xuất hiện sắt na trong con mắt liền dâng lên một tia nồng đầm ý sợ hãi nhưng tại k ỳ diễn c h i chính khí trong b i ể n lửa nàng cũng nhận vừa mới cái kia định chữ ảnh hưởng căn bản cơ hội không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí cắm vào mình mi tâm Xuy thủy Chính cắm khí thần kiếm cắm vào mi tâm, giống như hỏa hòa giống kiếm tâm, mi vào là dao đ hai chương một trăm bảy mươi ba mẫu chốt hầu ngọc bưng hai a ba a ba huynh trưởng tha ta huynh trưởng bỏ qua cho ta đi hồng cô nương thế mà đang cầu xin tha trên mặt đất hồng ngọc tiêu nhìn xem hồng cô nương kêu rên qua đi lại đổi thành cầu khẩn khóc lóc kệ lệ trong con mắt tràn đầy kinh ngạc chỉ là cái này kinh ngạc khi nhìn đến kỵ diễn c h i kia vẻ mặt bình tĩnh lại nghe được hồng cô nương thanh â m kế tiếp về sau lập tức liền biến mất không thấy thả ta đi tha linh nhi huynh trưởng van cầu ngươi van cầu ngươi bốn k h ạ k h ạ van cầu ngươi kiệt kiệt, kiệt bốn kiệt kiệt kiệt hồng cô nương kêu gen đầu tiên là trộn lẫn vài tiếng ngược cười ở bên trong mà theo nàng phát hiện cầu xin tha thứ không có kết quả về sau chẳng những kêu gen dần dần biến mất bén nhọn trói t hai ngược tiếng cười cũng biến thành càng thêm càng rỡ tứ vô kỹ đan lao giả ngươi cho rằng lấy mạng liền có thể liều chết ta ta có tam phẩm nghệ i p vị đã đ ă n g bất d i ệ t nghệ vị hình thể vĩnh sinh bất d i ệ t không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể phá hủy ta mà duy nhất có thể chấn áp ta biện pháp chính là thần triều ân ký đại vũ thần triều sớm đã biến mất tại trường hà bên trong ta chính là vô địch tồn tại ngươi chính là liệu mạng ngươi cái mạng này cũng không diệt được ta ha, ha, ha, ha, ha, ha. vạn vật vạn sự tương sinh tương khắc trên đời này nào có cái gì bất diệt vật chất ngươi toàn thân cao thấp quý báu nhất chính là viên kia vạn năm huyết tụ thâm nhược điểm lớn nhất cũng là nó hồng cô nương tiếng cười tại k ỳ diễn c h i nói ra câu nói này sau im bặt mà dừng trên mặt đất hầu ngọc tiêu cũng lập tức liền kịp phản ứng câu nói này ánh mắt chuyển động nhìn về phía viên không thiền sư cùng mạc hư tử hai người bản thể của ngươi sớm đã bị mạc vân tử diệt qua một lần không phải sao hồng cô nương ánh mắt biến chầm thấp không chờ hắn mở miệng kỷ diễn tri liền quay đầu nhìn về phía dưới hô vô tâm nam d ư sư còn mời ra tay giút ta một chút sức lực chảm này yêu、mà. thiện nghe được kỳ diễn c h i lời nói vô tâm đạo tôn nam dược sư phật tôn đồng thời gật đầu ánh mắt ngưng tụ vươn tay phân biệt tại viên không thiền sư cùng mạc hư tử trên thân nhẹ nhàng điểm một cái phía sau hai người lập tức cũng bay ra một bính trường kiếm màu đỏ ngỏm hai tôn đại n ă n g diên phần mình nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngỏm về sau thân thể khí thế bỗng nhiên tăng lên mấy lần nguyên bản ngưng thực hư ảnh hẳn là lập tức dành thời gian quá nhiều lực lượng lập tức liền biến mỏng manh lên bọn hắn dường như đã sớm chờ lấy giờ phút này trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm diên phần mình bám vào lấy kim sắc phật quan cùng đạo g a thử khí v trực t nhưng mà v o nàng ngừng đầu trong ánh mắt vẫn không có nửa điểm hoảng sợ ngược lại nhìn xem quay đầu phân biệt nhìn thoáng qua tả hữu trên đầu vai trường kiếm tiếp lấy lại đem ánh mắt tập trung ở kỳ diễn tri t h i ế n thân cười lạnh liên tục ngươi biết rõ mạc vân tử năm đó giết ta dùng ta gốc cây kia tâm luyện thành ba thanh kiếm đáng tiếc huyết chiêu huyết dương đều tại duy chỉ có liền thiếu huyết ảnh xem ra ngươi vẫn là giết không được ta vô tâm đạo tôn cùng nam d ư ợ u sư p h ậ tôn t tới đều chỉ là hình chiếu mà k ỳ diễn chi giờ phút này khí tức đã hoàn toàn h h o ạ i bất lực lại ra tay mà chính nàng vẫn chỉ là khí tức h h o ạ i bệ thành mặc dù hành động bị ngăn trở thực lực có hại nhưng nàng không chết đây là không được x í vào sự thật tại y ê u m a mà nói chỉ cần bất tử dựa vào cường đại năng lực khôi phục thực lực sớm muộn đều sẽ trở về hơn nữa chỉ cần có đầy đủ huyết thực quá trình này cũng không hao phí bao lâu thời gian húng chi nàng vẫn là tam phẩm bất diệt cảnh đại yoma bất luận dùng loại nào con đường đều viễn siêu còn những người khác bình thường yoma cho nên dưới cái nhìn của nàng k vì phục sinh ngươi ta đem huyết ảnh kiếm giao cho ngươi chuyển thế thân điền hồng lộ ta biết vạn năm huyết thụ tâm tại nhân loại mà nói là trí bảo có thể tại yêu ma mà, mà nói lại có kịch đ ầ u ngươi tất nhiên không dám tùy thân mang theo cho nên phục sinh về sau ngươi khẳng định sẽ chuyển tặng cấp đảm bảo ta không có nhớ lầm ngươi cùng người trẻ tuổi kia tình cảm rất tốt không sai à trên bầu trời cảnh tượng trước tạ mặc m kệ trên mặt đất hầu ngọc tiêu nghe được kỷ diễn tri lời nói này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi kỷ diễn tri câu nói này mặc dù bao hàm nội dung rất phong phú nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền ở bên trong rút ra s u ấ t quan khóa tin tức hắn vô cùng mánh liệt mong muốn túi đầu muốn kéo ở hầu ngọc đoan nhưng tại cái này hai cỗ uy áp phía dưới hắn cái gì cũng làm không được đ i ề n hồng lộ là huyết ma phục sinh vật dẫn cho nên hồng cô nương mới có thể cùng hầu ngọc đoan đánh như thế lửa nóng dù sao trước đó liền có tình cảm cơ sở đ i ề n hồng lộ sinh tiền đến chiêu dương thời điểm trên thân liền mang theo một thanh kiếm cũng chính là cái kia thanh khảm bảy tám k h ỏ a màu xanh biết bảo thạch nhìn rất quý báu bảo, bảo kiếm thanh kiếm kia bây giờ đang ở lão ngũ trên thân dưới mắt nghe kỷ diễn c h i lời nói này ý tứ nói đúng là phục sinh huyết ma mấu chốt không chỉ có đ i ề n hồng lộ còn có cái kia thanh huyết ảnh kiếm mà cái kia thanh huyết ảnh kiếm dưới mắt thành rết chết hồng cô nương mấu chốt đột nhiên trong mắt xuất hiện một đạo áo trắm dài hướng trên bầu trời bay đi. thấy rõ ràng người áo trắng khuôn mặt hầu ngọc tiêu con ngươi rung động quanh thân khí kình điều động mạnh liệt mong muốn xông phá đỉnh đầu huy áp nhưng vô luận như thế nào hắn đều làm không được dù sao thực lực t r ê n h lệch quá lớn hắn mạnh liệt như vậy muốn tranh thoát chỉ vì người áo trắng kia thình lình chính là nhà mình lão ngũ hầu ngọc đoan lão ngũ nhiều lắm là chỉ có chính tâm tiểu nho tu vi cũng liền đồng đẳng với là tông sư cảnh võ giả cùng mình không sai biệt lắm lúc này nếu là mạo mội tham dự trước mắt đấu tranh vài phút liền sẽ chết thành tạt bã hầu ngọc tiêu cấp thiết muốn muốn ngăn cản hầu ngọc đoan có thể hắn thực sự làm không được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hầu ngọc đoan bay thẳng đến tới trên trời tới kỷ diễn c h i cùng hồng Cô ngọc ư ơ n bên cạnh, mới ngừng này n được. Cái lại Hầu mới xem g xét, tiêu lập tức s ứ n g sở hắn phát hiện toàn trường tất cả mọi người giống như chỉ có hầu ngọc đoan một người có thể động đúng rồi lấy hồng cô nương đối l a o ngũ tình cảm chi sâu vừa mới những cái tia uy áp khẳng định đều không có n h ầ m vào hắn mà kỷ diễn c h i lại từ đầu tới đôi ngoại trừ phá cảnh thất bại bên ngoài cái khác đều là một bộ bảy m ư u nghị kê bộ dáng nói không chính xác lão ngũ giờ phút này hành vi đều nằm trong dự đoán của hắn hầu ngọc tiêu trong đầu linh quang l o ạ lên thì phản ứng về sau mặc dù vẫn là đang lo lắng hầu ngọc đ a n nhưng trong lòng cuối cùng là b u n g lòng không ít hồng cô nương giờ phút này trên mặt không có bao nhiêu sợ hãi nhìn xem h ồ n g ngọc đoan cách mình càng ngày càng gần trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng một tia nhàn nhạt thương cảm nàng giống như biết chút ít cái gì h ồ n g ngọc đoan m ặ t không thay đổi đi đến bầu trời hắn đầu tiên là nhìn xem hồng cô nương trong ánh mắt lộ ra một vệ thống khổ cùng dãy ruộng ngay sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm kỷ diễn chi nhìn hơn mười hơi thở trong ánh mắt tràn đầy lựa giận bốn năm trước ngươi thấy ta lần đầu t i ế t lúc liền đã dự định tốt hôm nay a chương một trăm bảy mươi b ố bị thiết kế tốt hầu ngọc bưng một chương một trăm bảy mươi bốn bốn năm trước cũng chính là tân vũ lịch 1318 n ă m t r i ề u dương huyện nha huyện nha hậu viện tàng thư c á t dâu tóc trắng l o ã n k ỳ diễn tri đang xếp bằng ở bệ cửa sổ bên cạnh hắn tay trái cầm một q u y n sách tay phải thì nắm bút ở phía trên trống không địa phương sáng tác thần sắc có chút chuyên chú xem ra tựa hồ là đang bổ khuyết một chút cái gì nội dung ngũ công tử lại tới đi học ân vừa mới cùng huyện tôn đại nhân chào hỏi mong mời tiến bốn nghe được ngoài cửa có người tiến đến thanh âm、kỷ、diễn tri lông mày đầu tiên là hơi nhữu tiếp theo ngừng bất pháp đem trong tay sách đặt vào c h i n kệ tùy theo trên mặt lộ ra một vệ hiệu kỳ cái này ma giáo đông t h ủ y còn có người có thể say mê thư tịch như thế chuyện lạ hắn suy tư một lát thân thể quanh quần ra một tầng mỏng manh bạch quang tiếp tục đứng tại bên cạnh giá sách không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai sẽ tiến đến đi vào là một cái mặt mũi thanh tú ước chừng mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên áo trắng trên mặt hắn mặc dù còn có chút ngây thơ chưa thoát tận có thể sắc mặt cũng đã đơn giản bằng thẳng thân hình thẳng tắp dung mạo tuân tiêu toàn thân đều lộ ra một cỗ thuần chính dáng vẻ thư sinh hơi thở nguyên bản nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên kỷ diễn tri trên mặt liền đã d lập tức trên mặt lại lộ ra một vệ khó mà che giấu chấn kinh hắn phát hiện thiếu niên thể nội vậy mà đã nổi lên một cỗ có chút nồng đậm nho ra hạo nhiên c h i n h khí nơi này chính là ung châu ma đạo tri hạ nho môn không được chuyển pháp tri địa ý vị này trên người thiếu niên cố này nho đạo hạo nhiên c h i n h khí tất cả đều là hắn vô sự tự thông tình húng hạng tu luyện được tới thiếu niên không nhìn thấy chỉ cách xa nhau không đến năm mét k ỳ diễn tri phối hợp chuyên tâm lật xem trên kệ sách chỉ là thỉnh thoảng liền đổi một bản thỉnh thoảng liền đổi một bản nếu là người không biết chuyện thấy cảnh này chỉ sợ sẽ còn coi là thiếu niên căn bản cũng không phải là tại chăm chú đọc sách nhưng kỷ diễn c h i nhìn thấy lại hoàn toàn không giống theo thiếu niên ăn tươi nuốt sống dường như là qua thể nội nho đạo khí tức đang bằng tốc độ kinh người tại mạnh mẽ phát sinh không ngừng lớn mạnh điều này có ý vị gì hắn biết rõ ma đạo t r í hạ lại có thiên tư yêu n g h i ệ t như thế nho môn đệ tử thái bình kỷ niên võ tông loạn thế lưu dân chuyện thần tông thịnh thế cựu đại tuyệt thế yêu ma bốn thiếu niên liên tiếp lật xem năm bản địa tịch nhìn thấy thái bình kỷ niên lúc hắn vẻ mặt hướng tới cùng chờ mong nhìn thấy võ tông loạn thế lúc hắn lại ngược lại biến không đành lòng cùng oán giận nhìn thấy lưu dân chuyện hắn càng là vẻ mặt đau lòng như g ó tới thần tông thịnh thế lúc, h ba thiếu ra vô niên bị thanh âm hấp dẫn xoay đầu lại nhìn thấy từ trên giá đến rơi xuống sách lộ ra vẻ nghĩ hoặc ngược lại bông xuống quyển sách trên tay mình đi tới đem quyển sách k i a sách từ dưới đất nhặt lên quyển tia sổ rơi trên mặt đất vừa vặn lộ ra một tờ nội dung võ tông một trăm năm mươi ba năm thiên hạ đại loạn cường đạo tập kích chiêu dương m ặ thường đại u y ngày chạy ệ n Tôn Hồng Triển Bằng cận kể cái chết không hàng, mang theo trong thành thanh niên trai tráng chống thành phá, trong thành chết theo trai phá, cái kể bạn cự, em, có người nghi hồng triển bằng vì thu được hư danh đưa sinh linh tại không để ý thật là võ tông những năm khối dân chúng lầm than võ giả thường lấy sinh linh tu võ bổ khí hàng cùng không hàng đều là một con đường chết hồng triển bằng bạn có thể tự sống lại cùng dân chúng trong thành c h u n g sinh tử võ tông những năm khối có thể có như thế trung thần đáng mừng đáng tiếc thiếu niên đem sách lật đến t r a n địa nhìn thấy chiêu dương huyện trí bốn chữ lập tức lông mày một đám t r i ê u dương huyện trí hắn trước kia nhìn qua bên trong nhưng không có đoạn này lại nói tiếp lật đến vừa mới kia một mặt nhìn thấy kia đoạn nội dung hắn lập tức thân thể rung động trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ vội vàng đem sách đặt vào t r ê n kệ sau đó hướng trước người cúi đầu cung kính nói không biết vị tiền bối nào ở đây văn sinh hầu ngọc đoan mong rằng tiền bối hiện thân gặp mặt hầu ngọc đoan cũng không phải nổi điên kia một tờ chữ viết còn giữ dư ôn mực nước thậm chí cũng còn không có làm lại từ kia chữ viết cũng còn không có làm lại từ kia chữ viết hắn từ nhỏ bắt đầu đọc sách cơ duyên xảo hợp vào nho đạo nhưng bởi vì thân ở ung châu khu vực ngày bình thường căn bản liền không nhìn thấy cái khác nho đạo người tu hành hiện tại thật vất vả gặp phải một cái nho đạo tiền bối hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi kỳ diễn c h i không có tiếp tục che giấu mà là triệt hồi thân thể bốn phía ánh sáng nhạt chậm rãi hiện lên ở hầu ngọc đoan trong mắt chỉ là đã thu liếm tốt trước đây thưởng thức và tán thưởng vẻ mặt cũng không lý tới sẽ hầu ngọc đoan kích động thân s ắ c chỉ là ngựa khí có chút bình thản hỏi ngươi chỉ dựa vào vết mực chứa khô liền phỏng đoán có người hầu ngọc đoan vẻ mặt kích động toàn bởi vì trước mắt Nghe đây ư là a giả hỏi thăm, hắn vội n cùng kính g tại đầu, mang trên mặt một thật khảo giác chính mình a hầu ngọc đoan não hải chuyển động suy tư một lát hồi đáp võ tông những năm cuối dân chúng lầm than hồng triển bằng xem như một huyện tri tôn có thể không hàng cường đạo cùng bách tính cùng tồn vong không phụ thần triều cũng không phụ bách tính có thể đảm nhận trung thần hai chữ kỷ diễn tri trên mặt hiện ra ý cười đang chuẩn bị nói chuyện bất quá từ nội dung đến xem tiền bối hiển nhiên cùng vị này tên là hồng triển bằng huyện tôn có cũ cho nên ghi chép nội dung c ó sai lầm bất công đối với nó đánh giá chưa chủ quan nhân tố cũng so với nhiều không biết v ạ n b ồ i đoán đúng hay không đối mặt hầu ngọc đoan hỏi thăm kỷ diễn tri trên mặt lộ ra một vệ vẻ xấu hổ thật lâu không nói gì xem như dùng trầm mặc trả lời vấn đề này tu nhỏ người tất cả đúng sai đều muốn thuận lữ tại tâm hắn có một tia vẻ xấu hổ xem như thừa nhận hầu ngọc đoan lời nói nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cảm thấy mình ghi chép có vấn đề gì chỉ là hắn không biết giải thích như thế nào mà thôi đương nhiên bất luận kẻ nào chấp bút đều sẽ có chủ xem nhân tố cái này cũng không phải tiền bối bất công dân đến lại nói ngàn năm trôi qua sự tình chân tướng đến cùng như thế nào muốn truy cứu cũng truy cứu không rõ ràng có thể có người nhớ k ý đã rất không dễ dàng v à lại vãn sinh cảm thấy như thế ghi chép cũng không tệ trung thần hiếu tử mỹ danh đã có thể giáo hóa thế nhân lại có thể nuôi thiên địa chính khí dẫn đạo thế nhân trung thành hướng thiện dù sao cũng tốt hơn những cái kia loạn thế chuyện lạ gây nên lòng người sinh tàn niệm làm điều phi pháp kỷ diễn c h i vẻ mặt rung động nhìn chăm chú hầu ngọc đoan thật lâu tu nho người sinh lòng bắc hiếu thông minh tài trí viễn siêu người bình thường cho nên trước đây hầu ngọc đoan biểu lộ ra nhạy bén cùng trí tuệ hắn thấy còn chưa không coi là bao nhiêu hiếm lạ chân chính nhường hắn cảm thấy khiếp sợ là hầu ngọc đoan thân ở ma đạo chỉ hạ ung châu khu vực nhưng như c ũ có thể lo liệu bản tâm một lòng tu hành nho đạo không người chỉ điểm tình huống hạ tu ra cái này một thân hạo nhiên chính khí phu tử nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng nho đạo tu hành khải mông giai đoạn nặng nhất hoàn cảnh cho nên dương châu cùng diện châu cơ hồ khắp nơi đều có thư viện thậm chí bạch lộc thư viện còn tại chính đạo cái k h á c bảy châu cũng mở không ít điểm viện chuyên môn chính là vì bồi dưỡng càng nhiều nho môn đệ tử nơi này chính là ung châu a ma đạo chỉ hạ người người thợ võ đừng nói thư viện chính là liền sách vở chỉ sợ đều không phải là rất dễ dàng lấy được đồ vật chương một trăm bảy mươi bốn bị thiết kế tốt hầu ngọc bưng hai chương một trăm bảy mươi bốn bị thiết kế tốt hầu ngọc bưng hai hầu ngọc đoan tại ung châu có thể tu ra nho đạo hạo nhiên trinh khí đủ để chứng minh tu nho tri tâm kiến định càng có thể chứng minh thiên phú của hắn viễn siêu kỷ diễn chi trước đây thấy qua bất kỳ học sinh. mà theo cái này vài câu trò chuyện xuống dưới trước mắt cái này tối đa mới một ư ơ i sáu tuổi thiếu niên nói về đi xem như là thật đem hắn c h ấ n trụ nhất là cuối cùng câu kia đối với hắn ghi chép nội dung phán xét càng làm cho hắn một cái đường đường động minh hai cảnh đại nho đều mơ hồ có chút càng nộ trung thần hiếu tử mỹ danh đã có thể giáo hóa thế nhân lại có thể nuôi thiên địa chính khí dẫn đạo thế nhân trung thành hướng thiện dù sao cũng tốt hơn loạn thế chuyện lạ gây nên lòng người sinh tàn niệm làm điều phi pháp kỷ diễn c h i thu hồi nhìn chăm chú trong đầu hầu ngọc đoan thanh âm còn tại quanh quần n g u y ê một giới tu tâm nho tử nghĩ đến phải giáo hóa thế nhân quá không biết l ư ợ sức hầu ngọc đoan v ẻ mặt s ứ n g sở nhìn thấy kỷ diễn c h i kêu mang theo lấy ánh mắt khinh miệt lập tức có chút k h ô n g phục tiếng vang sắp nói lấy tu vi bàn luận người hạ chẳng phải để cho ta c h ờ nho tu cùng thô bị vũ phu cùng bàn luận ta tu vi tuy thấp nho khí tuỹ nhưng cũng nguyện vì dương ta nho đạo giáo hóa thế nhân tận chút sức mọn làm sao có không biết tự lượng sức mình mà nói kỷ diễn c h i trong mắt tinh mang loại lên lại hỏi phu tử tu hành hai phẩy không không không năm mới mở nho tu con đường ra hạo nhiên thánh tông đến thần tông thưởng thức thần triều dốc túi tương trợ nghèo suốt đời tri công khắp thiên hạ phổ biến nho đạo năm trăm năm năm thiên hạ như c ũ sụp đổ chỉ bằng ngươi chỉ là một cái nho t ử cũng dám ở này rõ ràng t ổ i con trẻ hẳn là cước đạp thực địa lại nhiều đọc chút sách tăng lên tăng lên nho đạo tu vi có thực lực về sau chẳng yêu trừ ma trừ bão an dân trừ ác dương thiện đi ta nho môn c h i đạo dương ta nho già phong phạm lúc này mới xem như chân chính vì bách tính làm chút hiện thực giá h ó a thế nhân loại này lời nói giống tuyết lời nói vẫn là chớ có nhiều lời do lớn đau đầu lưỡi coi như không xong ta lật khắp điện tịch đại vũ thần triều được vinh dự thần tông thịnh thế thời kỳ đình phong thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể chẳng yêu trừ ma không biết bao nhiêu làm theo là yêu ma hoành hành nhân tộc khó khăn thần tông thậm chí muốn tập thiên hạ sắc t é p xây dựng thành trì khả năng chống cự chỉ lần này liền đủ để chứng minh thiên hạ thái bình mong muốn dựa vào tu vi cao tâm h người t à i ba căn bản là làm không được chém lợi hại hơn nữa yêu giết cường đại tới đâu ma diệt trừ lại nhiều bạo đi lớn hơn nữa thiện cũng chỉ có thể chấn an một phương tại thiên hạ thập tam châu vô dụng yêu ma vốn là thế nhân lẫn nhau căm hận sản phẩm theo ta thấy muốn cho thiên hạ chân chính thái bình vẫn là phải lấy nho môn giáo hóa làm chủ Tiêu trừ trong t người lòng hầu a ba m dận si ba đầu, dẫn đạo thế nhân hướng thiện, độc, hướng ngọc đoan thần sắc hơi có chút kích động hắn những lời này bình thường tại t r i ê u dương huyện không có khả năng đối với người nói thứ nhất không người có thể nghe hiểu thứ hai cũng không người bằng lòng cùng hắn đ à m luận hôm nay thật vất vả nói ra tự nhiên là cảm thấy thoải mái mặc dù bác bỏ kỷ diễn tri nhưng hầu ngọc đoan cũng không phải đối với hắn tất cả lời nói đều nằm ý kiến phản đối trầm mặc một lát hắn cũng tự cảm giác có chút lớn nói không biết h ẹ n bận b i ể u đối với hắn cung kính túi đầu sắc mặt khiêm tốn lại tăng thêm một câu đương nhiên băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh lầu cao ngàn trượng cũng là muốn theo đất bằng dựng lên tiền bối đ ộ c viên vãn sinh cũng định khắc trong tâm khảm nhiều đọc chút sách tăng cao tu vi ngày sau cũng có thể thuận lợi hơn đi thực tiễn lý niệm của ta mà giờ khác này kỷ diễn tri đã rất khó che giấu trên mặt kích động hắn nhìn xem hầu ngọc đoan tựa như là nhìn xem một khối mỹ ngọc trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng phân chấn hắn lần này về triều dương cho tới bây giờ kỳ thật thu hoạch đã không nhỏ có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới còn có thể gặp phải hầu ngọc đoan như thế kinh hỷ lớn tiểu tử theo ta về bạch lộc thư viện như thế nào đợi đã lâu hầu ngọc đoan đ ỗ n g nhiên trong l ô thai chuyển đến câu nói này nghe được bạch lộc thư viện bốn chữ ánh mắt của hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ có thể trầm mặc một lát hắn trong ánh mắt lại trồi lên một chút do dự nhìn thấy hầu ngọc đoan nhẹ nhàng lắc đầu kỷ diễn chi lập tức lông mày một đám sáu đồng lăng quận trên không cũng không phải là như thế bốn năm trước n g ư ỡ n như cùng ta một đạo về bạch lộc thư viện hôm nay tình huống quả quyết sẽ không như thế kỷ diễn chi trả lời đem hầu ngọc đoan suy nghĩ theo bốn năm trước kéo về tới hiện thực hắn cùng kỳ diễn c h i nhìn nhau song quyền nắm chặt không có chút nào che giấu phẫn nộ trong lòng huyết ma chủ thể là linh nhi hơn một phẩy ba không không n ă m trước chiêu dương biến cố còn không có phát sinh thời điểm linh nhi đối t a người h u y n h trưởng này liền cực kỳ quyền luyến chuyển sinh làm huyết ma về sau nàng đối thư sinh cũng làm theo sẽ có đặc thù tình cảm cho nên ta biết điền hồng lộ có thể xem như nàng phục sinh vật dẫn về sau liền thông qua pháp chính đem huyết ảnh kiếm giao cho nàng chuyện phát sinh phía sau ngươi cũng biết hầu ngọc đoan thân thể r u n động trong đầu của hắn ký ức một mực quay lại tới lần thứ nhất nhìn thấy điền hồng lộ thời điểm suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng trên mặt lộ ra một vệt khó có thể tin quỷ thần xui khiến túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới hắn nhìn phương hướng rõ ràng là giờ phút này không thể động đậy hầu ngọc tiêu hầu ngọc tiêu giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy giấy ruộng hắn biết rõ la ngũ giờ phút này nhìn mình ánh mắt vì sao lại là như thế này hắn đang hoài nghi mình năm ngoái bắt điện hồng lộ trở về người chính là hắn đem điện hồng lộ an bài tại đông sưng phòng cũng là hắn la ngũ đây là hoài nghi sở hữu cái này đại ca cũng đang cố ý thiết kế hắn cái thằng chó này kỷ diễn chi chết cũng không quên nhớ hô chính mình một thanh hai huynh đệ một khi sinh ra h i ể m khích lại nghĩ để ngủ coi như khó khăn hầu ngọc tiêu không biết rõ kỷ diễn c h i mục đích làm như vậy hắn gần như điên cuồng đem toàn thân tu vi đều điều động đi ra mong muốn xua tan cầm cố mở miệng nói chuyện nhưng vô luận như thế nào cũng làm không được chỉ có thể nhìn hầu ngọc đ o a n ánh mắt tuyệt vọng lòng nóng như lửa đốt kỷ diễn c h i là cố ý giờ phút này toàn trường chính là bị hắn khống chế chính mình không cách nào mở miệng giải thích cũng tuyệt đối là hắn cố ý hành động hầu ngọc tiêu kịp phản ứng sau nhìn xem kỷ diễn tri ánh mắt lập tức biến có chút âm trầm kỷ diễn thân thể đã biến có chút hư hảo nhưng c ú i đầu nhìn trên mặt đất hầu ngọc tiêu âm trầm ánh mắt chỗ sâu trong con ngươi có chút lóe lên một vệ t u sắc duy nhất nhược điểm cũng mất ta nho môn từ đó về sau kế có người hầu ngọc đoan đưa mắt nhìn hầu ngọc tiêu hồi lâu trong lòng đối h u y n h trưởng tôn k í n h cuối cùng vẫn nhường hắn nhịn được chất vấn hầu ngọc tiêu xúc động hắn thu hồi ánh mắt ánh mắt dần dần chuyển rời đến hồng cô nương trên thân hắn biết toàn trường ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung ở trên người mình hắn cũng minh bạch những người này hy vọng tự mình làm cái gì hắn rõ ràng hơn chính mình phải làm cái gì nhưng dù cho như thế tay cầm huyết ảnh kiếm hắn, vẫn như cũ thật lâu cũng không có động hắn nhìn xem hồng cô nương thân thể dần dần đang rút rút y trong ánh mắt tràn đầy dây rủa cùng thống khổ nhất là nhìn thấy hồng cô nương cứ như vậy bình tĩnh nhìn chính mình ánh mắt không có một tia gọn sóng hầu ngọc đoan càng là tim như bị đ a o cát c h ọ n vẹn xoắn suýt vùng vây hơn trăm hơi thở trước mắt bao người hầu ngọc đoan làm ra một cái chẳng ai ngờ rằng động tác hắn trực tiếp giơ lên k i ế m hướng cổ của mình tìm tới đại khái là nhẫn nhịn không được trong lòng thống khổ hắn đúng là dự định tự vận trên mặt đất hầu ngọc tiêu ánh mắt dữ tợn vô cùng gân xanh trên c h á n gần như đều muốn tuân ra tới lao nhị hầu ngọc thành lao tư hầu ngọc kiệt hai người nhìn thấy cảnh tượng này cũng là như thế bọn hắn mong muốn tiến lên ngăn cản tâm tình gần như tới điên c u ồ n g trình độ nhưng vô luận như thế nào đều làm không được thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ánh mắt bình tĩnh hổng cô nương đột nhiên xuất hiện ở hầu ngọc đoan trước người dùng tay kéo ở huyết ảnh kiếm nhắm ngay bụng của mình dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước mạnh mẽ bổ nhào về phía trước bổ nhào vào hầu ngọc đoan trong ngực phốc phốc không chương một trăm bảy mươi lăm chương cuối huyết ma cái chết một chương một trăm bảy mươi lăm chương cuối huyết ma cái chết k h a n g cả giọng dễ gì vang vọng tại mảnh này đứng im giữa thiên địa hầu ngọc đoan trong thanh âm cực kỳ b i hay khiến cho mọi người vẻ mặt đều có chút đ ộ n g dung chỉ có giữa không trung nam dược sư phật tôn cùng vô tâm đạo tôn cùng những người khác không giống cũng không biết bọn hắn là tư không nhìn quen vẫn là bởi vì thực lực quá mạnh trong lòng không có bao nhiêu người bình thường tình cảm trong mắt cũng không có bao nhiêu động dung tam phẩm yêu ma nhục thân bất diệt năm đó cái gọi là mạc vân tử phất tay chạm huyết ma chẳng qua là mượn thần chiều ân ký chấn áp nhục thân giam cầm linh hồn đại khái là mạc vân tử cũng biết cái này huyết ma sớ mượn có một ngày sẽ ngóc đầu trởi cho nên lấy huyết ma vạn năm huyết thụ tâm luyện huyết c h i ề u huyết dương huyết ảnh ba thanh linh kiếm vì chính là hôm nay mạc vân tử đại sư hơn 1 3 0 0 h n ă m trước liền có thể tính tới hôm nay tâm hệ thiên hạ đáng kính đáng ca ngợi đáng kính đáng ca ngợi à. tưởng tượng năm đó thần triều những cái kia trọng thần nguyên lão mọi thứ là nhân tộc ta thiên thu đại kế cúc cung tận tụy chết thì mới dừng bây giờ ai vô tâm đạo tôn một bên cảm thán một bên đưa ánh mắt về phía phản âm thượng sư sau l ư n g ma giáo đại năng tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng trên mặt hắn biểu lộ chỉ tiếp đối phương kia một thân áo bào đen cực kỳ chặt chẽ hắn căn bản là thấy không rõ lắm. m ngoại trừ n g tiêu i đ ban đầu cái kia không chữ hầu ngọc đoan không nói gì nữa chỉ là im ắng rơi lệ hung hăng mong muốn cứu hồng cô nương dù là biết mình phát huy tác dụng có thể bỏ qua không tính dù là khí huyết trôi qua nhường hắn tu vi võ đạo theo c ư ơ n g khí cảnh rơi xuống tới khai thân cảnh dù là hồng cô nương bản thể tôn này kéo dài nghìn dặm lớn như vậy thân cây đã theo ngàn vạn dây leo dần dần tạnh ó a thành cho tàn cứ việc trong lòng biết rõ tự mình làm mọi thứ đều chỉ là vô dụng công có thể hắn như c ũ không nguyện ý từ bỏ đ ầ y trời cây mây theo ngàn dặm h é o rút tới tám trăm dặm năm trăm dặm bốn trăm dặm hai trăm dặm trăm dặm bản thể h é o rút nhường hồng cô nương khí tức càng thêm thấp bị đang ôm nàng h ồ n g ngọc đ o a n bởi vì nội tâm sợ hãi thân thể không cầm được rút g i y hắn đang sợ bốn hồng cô nương nhẹ nhàng vươn tay Là Hầu ngọc Đoan lan u g ư ơ g mặt h đã biết ê n nước yêu ma bởi vì thế gian sinh linh thù hận mà sinh liền biết cũng sẽ bởi vì thù hận tiêu mất mà chết thiếp thân trong lòng nếu không có chấp nghiệm o á n hận làm sao coi là sinh tự quen biết nửa năm qua này ngọc lan g năm lần bảy lửa tan đ u ổ i nhìn thiếp thân có thể hơi thở tâm hướng thiện ngọc lan g có biết ngươi những hành vi t i ê u kỳ thật cùng giết thiếp thân không khác hồng cô nương trong đầu hiện ra trước đây cùng hầu ngọc đoan trung đ ụ n g thời gian nhớ tới hắn không sợ người khác làm phiền khuyên chính mình từ bỏ cựu hận vứt bỏ ác hướng thiện lập tức khỏe miệng khẽ mí môi lộ ra một tia tuyệt mị ý cười hầu ngọc đoan nghe được những n à y trong đầu lập tức trống giống trong lòng biến càng thêm áy náy túi đầu nhìn chăm chu trong ngực hồng cô nương y mắng n h ẹ n n o kỳ thật thiếp thân yêu ngọc lan một phút này trong lòng đã sớm không có hận có hầu ngọc đoan sắc mặt tái nhợt lại thêm vào một vệ đỏ thắm kịch liệt tâm lý chấn động n h ư ờ n g trong cơ thể hắn số lượng không nhiều khí huyết lại lần nữa dâng trào bên trên ngọn khí tức càng thêm h ệ hoài thần sắc càng thêm đau khổ thậm chí thân thể cũng có chút đứng không vững bắt đầu ở giữa không trung lào đảo hồng cô nương vạn năm huệ thụ bản thể từng khúc tan giã tới chỉ còn lại nàng cỗ thân thể này lại qua một lát lực lượng của nàng hoàn toàn tiêu tán thân thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa dần dần khôi phục thành điện hồng lộ bộ dáng mặt của nàng bắt đầu ra bị nẻ vết rách dần dần kéo dài đến cổ các vị trí cơ thể tựa như là sắp vỡ vụ đồ sứ ngọc lang ta muốn cuối cùng lại nghe ngươi đọc một lần phu t ử bội gió đánh trống t ố t t ố t ta đọc ta hiện tại học thở nhìn xem hồng cô nương dần dần bắt đầu phá thành mảnh nhỏ thân thể hầu ngọc tiêu cố nén muốn ôm gấp xúc động không dám dùng quá sức chỉ có thể run rẩy nhẹ nhàng ôm nàng thử sinh kế h rộng cùng từ cách nói sẵn có chấp t ử chi thủ cùng từ giai lão tại ta rộng này không ta sống n à y bốn theo mở miệng mới bắt đầu hầu ngọc đoan thanh âm liền đã hoàn toàn khẳng hạn chờ hắn n i ệ m xong ba câu sau phát hiện trong n g ừ n hồng cô nương nửa người đều đã hóa thành cho tản lập tức khóc không thành tiếng vô luận như thế nào cũng không cách nào lại tiếp tục mở miệng đọc tiếp hồng cô nương đợi đã lâu cũng không thể chờ đến một câu cuối cùng thẳng đến nục thân hoàn toàn hóa thành cho t à n tay phải của nàng như cũ còn lưu l u y ế n không rời đặt ở hầu ngọc đoan trên gương mặt tại ta tuân này mười không ta tin sáu này giữa thiên địa truyền đến thở dài một tiếng hầu ngọc đoan phát giác được chính mình trên gương mặt hồng cô nương tay cũng hoàn toàn biến mất lập tức thân thể rung động ý thức được hồng cô nương đã hoàn toàn hôi phi lên diện hắn mặt tái nhợt bên trên lại lần nữa tuân ra một vệ không bình thường đỏ thắm hắn hai mắt nước mắt sớm đã chạy khô giờ phút này chỉ có thể trừng mắt hai mắt th hắn miệng mở rộng mong muốn hô thứ gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời hắn ngẳng đầu nhìn chăm chú đầy trời cho tàn thần sắc đã ngốc trệ hầu ngọc đoan ở giữa không trung chống r i n g vô thần hai mắt cứ như vậy đứng ngơ ngác nhìn chăm chú đầy trời cho tàn một mực qua mấy chục giây không chịu nổi gánh nặng thân thể rốt cuộc bất lực tiếp tục duy trì hắn ngưng lại ở giữa không trung một cỗ mê mội phun lên n ã o hải hầu ngọc đoan hai mắt tối sầm thân thể rốt cuộc thoát lực đột nhiên hướng mặt đất rất xuống một đạo áo xanh thân ảnh theo mặt đất phi tốc sông lên giữa không trung tiếp nhận hầu ngọc đoan hầu ngọc tiêu đ dùng chân khí cảm giác một chút thân thể của hắn tình huống lập tức sắc mặt tâm trầm trọn vẹn trầm mặc hồi lâu hắn mới ngẩng đầu căm tức nhìn trước mặt k ỳ diễn c h i thanh âm trầm giọng nói vì sao muốn ly g i á n huynh đệ chúng ta hồng cô nương sau khi chết k ỳ diễn c h i cũng tán đi chính mình đ a n tâm thần kiếm hắn muốn cũng làn đỏ mạnh hết đà giờ phút này đục thân hủy hết còn lại linh thể cũng đang chậm rãi tiêu tán rõ ràng cũng là tại lao tới hoàng tuyển trên đường cách cái chết không xa nhưng dù cho như thế hầu ngọc tiêu vẫn là mong muốn hỏi tham tin tưởng hắn tận lực ly dán chính mình cùng lạo ngũ hai người mục đích đến tội cùng là cái gì k ỳ diễn c h i chỉ là vẻ mặt bình thản túi đầu nhìn hắn một cái liền quay đầu đi hiển nhiên cũng không muốn trả lời vấn đề của hắn nhìn xem chính mình linh thể chậm rãi tại tiêu tán k ỳ diễn c h i trên mặt cũng không có e ngại ngược lại là lộ ra giải thoát vẻ mặt hắn mang đối bội bội hồng linh nhi hay n ấ y trọn vẹn sống hơn một ngàn năm trong lòng ấ y n ấ y cùng đố i nho đạo cố chớp có thể nói nhường hắn mỗi ngày mỗi đêm đều sinh hoạt tại thống khổ cùng d à y v ò bên trong nếu không phải đố i nho đạo kiên trì nhường hắn từ đầu đến cuối tâm hệ thương sinh còn muốn là cái này phân loạn thế đạo bên trong m á c tính lại nhiều làm một chút cống hiến hắn sớm liền đi chết th chính là một kỷ diễn tri tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc khoan khoái cười to trong tiếng cười tràn đầy hào khí hồng cô nương trước khi lâm chung trong lòng vô hận mà nói biểu lộ hắn này một n g à n nhiều năm qua ấ y n ấ y cuối cùng cũng đổi lấy mọi mọi tha thứ cho nên hắn tại linh nhi không thẹn hắn thân làm dương châu thư viện s ơ n trường tu hành phát dương nho đạo cả một đời là thế nhân lưu lại hy sinh vì nghĩa một văn còn có thể là nho môn truyền thừa sáng lập ra hầu ngọc đoan khối này ngọc thô còn có học sinh ưu tú điền pháp chính cho nên hắn có thể hô to không thẹn nho môn hắn suốt đời đều tại thực tiễn phát dương mách tính cũng vì bảo hộ thần triều tô nghiêm hy sinh trí thân lớn tuổi nhập thư viện giáo t h ư n g theo một cái tiểu nho dần dần trưởng thành là một đời đại nho tuy không duyên a thánh sinh mệnh dừng bước nơi này nhưng hắn tự nhận không thẹn lương tâm xứng đáng đại vũ thần triều cũng xứng đáng thiên hạ vạn dân càng đúng nổi phương thiên địa này nhìn xem kỷ diễn tri hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa hầu ngọc tiêu sắc mặt âm chầm không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại bởi vì hắn cuối cùng kia phiên trước khi chết lời nói hùng hồn biến càng thêm nghiêm trọng kỷ diễn tri loại này hoàn toàn đem sinh tử không để ý người làm một chuyện gì đều tuyệt đối có mục đích của mình hắn theo đặt chân đồng lăng một phút này trước đó khẳng định liền đã cân nhắc tới phá cảnh thành công cùng phá cảnh thất bại hai loại kết quả, cùng phía sau chuyện d ư ớ i mắt phát triển tới loại trình độ này cũng vô cùng có khả năng đều tại hắn trong tính toán chuyện cho tới bây giờ hầu ngọc tiêu cũng có thể đại khái suy đoán ra chuyện hôm nay phát triển mạch lạc có thể duy trì có chính là k ỳ diễn c h i tại trước khi chết còn muốn ly g i a n chính mình cùng hầu ngọc đoan chuyện này hầu ngọc tiêu thế nào cũng nghĩ không thông k ỳ diễn c h i thưởng thức hầu ngọc đoan có thể lý giải có thể hắn hầu ngọc tiêu tính là cái gì một cái chỉ là tổng sư hai cảnh tu vi võ giả hầu thị gia chủ đừng nói tại kỷ diễn tri nhãn lực chính là phía dưới kia lục đại cao thủ đoán chừng cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình một chút một tôn nho đạo đại năng có cần thiết này cố ý buồn nôn chính mình một chút. hầu ngọc tiêu suy nghĩ đồng thời đã rơi đến trên mặt đất hầu ngọc thành cùng hầu ngọc kiệt hai người trước tiên liền chạy tới theo sau lưng của hắn nhận lấy hầu ngọc đoan lão ngũ thương thế rất nghiêm trọng ngọc kiệt người trước tiên đem hắn đưa ra thành nhường tam lương sắp xếp người chữa thương cho hắn lao nhị ngươi nhanh lên đem hầu thị sinh lực nghiêm túc lên hầu ngọc kiệt không có kéo dài có hầu ngọc đoan liền hướng tây thành phương hướng gọi tới mà hầu ngọc thành thì sắc mặt đầu tiên là sừng ư sốt một chút huyết ma cùng kỷ diễn tri đều đã chết đồng lăng tri loạn cũng hẳn là đi qua còn nghiêm túc nhân mã làm gì có thể theo hầu ngọc tiêu ánh mắt nhìn thấy ngoài thành những cái kia còn sống từ châu sĩ tốt hầu ngọc thành lập tức liền kịp phản ứng vội vàng quay lại đầu tưởng bắt đầu tổ chức lên hầu thị nhân mã hầu ngọc tiêu n g ầ n đầu nhìn lên trên trời ba tôn đại năng hình chiếu ánh mắt ngưng lại huyết ma cùng k ỳ diễn c h i lần lượt chết đi không giả nhưng đồng lăng sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc mới đúng toàn trường bầu không khí đã bắt đầu có chút không đúng kia ba tôn đại năng hình chiếu còn chưa hoàn toàn biến mất bọn hắn chỉ là vẻ mặt bình thản cùng nhìn nhau lấy nhìn không ra hị nộ ai ố phản âm thượng sư viên không t i ề n sư mặc hư từ ba người cũng là đang nhìn nhau chỉ có điều ba người này trong ánh mắt trước đây thủ thành hai phe trên mặt phần lớn là mặt trái cảm xúc mà công thành từ châu quân thị sĩ khí dâng cao hiện tại giống như là hoàn toàn trái ngược ngoài thành hơn hai vạn từ châu quân sĩ khí rõ ràng rất xuống một mạng lớn mà trái lại thành nội bất luận là hầu thị nhân mã vẫn là phụ quân giờ phút này phần lớn thần tình trên mặt có chút phân trấn nhìn bên ngoài thành từ châu quân mắt thần đô dần dần biến sắc bén lại chỉnh quân rút lui chị này đ i ê n tình im ắng thời điểm một thanh â m bỗng nhiên vang vọng ở ngoài thành bầu trời phát ra rút lui hiệu lệnh là vạn kiếm thánh tông tây chiếu kiếm thủ cố thiên vân hắn dường như không có cảm thấy rút lui là cái gì khó chịu sự tình vẻ mặt vẫn như cũ bình thản thậm chí còn xa xa đối với trên bầu trời ba tôn đại năng không người túi đầu đi một cái cáo từ lễ tiền bối nam dược sư tôn giả vô tâm tôn giả cố thiên vân x i n cáo từ trước ma giao tới là ai cố thiên vân cũng không biết bởi vậy trực tiếp xưng hô tiền bối hắn làm dương cảnh tu vi xưng đại năng là tiền bối cũng không vấn đề gì nam dược sư cùng vô tâm mặc dù không có mở miệng nhưng cũng đều lễ tiết tính đối với cô thiên vân nhẹ gật đầu mà ma giáo áo b à o đen đại năng thì không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ đối mặt cảnh này cô thiên vân sắc mặt như thường dường như cũng không coi ra gì chỉ là quay người đuổi theo đã bắt đầu rút lui từ châu quân chuẩn bị rời đi đồng làng quận vạn kiếm thánh tông vượt châu xâm phạm biên giới hạ i chết ta thánh giáo chỉ hạ trăm vạn bình dân nhẹ nhàng để lại một câu nói liền muốn đi ta la s á t t h á n h giáo tại ngươi từ châu trong mắt quả thật giống như này không chịu nổi à cô thiên vân bóng l ư n g đông nhiên dừng lại hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn xem phản âm thượng sư sau l n ế u mày lại nói đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là kỷ diễn chi mượn huyết ma phá cảnh tiền bối đều biết tình m ớ i đúng bây giờ kỷ diễn chi đã chết ta t ử châu rút quân tự nhiên cũng thuận lý thành trường tiền bối cớ gì ngăn cản chúng ta ngươi vạn kiếm thánh tông năm ngoái phối hợp bạch lộc thư viện phục sinh huyết ma bây giờ lại l ĩ n h đại quân phối hợp kỷ diễn chi công ta ung châu khu vực tạo thành đồng lăng gần hai trăm vạn bách tính mất mạng kỷ diễn chi đã phá cảnh thất bại chết không có gì đáng tiếc cũng coi là hắn cho bạch lộc thư viện trả nợ các ngươi cũng nghi đào thoát chịu tội dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi vạn kiếm thánh tông có hai ba đem kiếm vợ a áo bào đen đại năng khàn khàn tiếng nói cứ việc lộ ra rất là dàn mua có thể nói ra như thế một đoạn lớn lời nói đến nhưng cũng không chút nào thở chỉ là hắn vừa dứt tiếng một cố cùng b ã o hắc ám khí tức từ hắn thân thể dâng lên trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ đồng lăng ngoại thành cố thiên vân cùng phía sau hắn hơn hai vạn từ châu quân phát hiện chính mình không thể động đậy lại áo bào đen đại năng ngay tại dần dần tới gần bề sau sắc mặt lập tức liền hoàn toàn thay đổi không biết hoàng phụ huynh nói hai ba đ e m kiếm vỡ tại hạ có thể hay không tính một thanh ngay tại lúc này một thanh âm từ phía trên bên cạnh chuyển đến cố thiên nghe tiếng lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như đi theo một cỗ kinh thiên kiếm ý từ trên trời giàn xuống hắn cùng sau lưng hơn hai vạn từ châu sĩ tốt cảm nhận được giang cầm lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung phía đông bầu trời c h ậ m rãi đi tới một cái lao giả lao giả áo trắng như tuyết lông mi giống như là tinh điêu tế chắc qua đồng dạng giống như hai bính xuyên thẳng trời cao bảo kiếm sắc bén khuôn mặt ánh mắt sắc bén thẳng dáng người cơ hồ là vừa ra t r ư ợ liền hấp dẫn ánh mắt mọi người hắn cứ việc khuôn mặt giàn mua toàn thân nhưng không thấy nửa điểm tuổi xế chiều chi khí ngược lại giống như là một thanh khai phong lợi kiếm phong mang tất lộ nhuệ khí bất người kinh thiên v giống nhau một câu nói toạc ra mày kiếm tên của ông lão ba chữ này phảng phất có ma lực đồng dạng phía dưới bao quát lục đại cao thủ ở bên trong tất cả mọi người cho dù là chỉ có khai thân cảnh tu vi võ giả giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời trong ánh mắt tràn đầy kích động phong thiên kiếm tôn kinh thiên vũ chương một trăm bảy mươi sáu sẽ bỏ minh ư ớ c đại chiến sắp nổi một chương một trăm bảy mươi sáu sẽ bỏ minh ư ớ c đại chiến sắp nổi một bái kiến phong thiên hầu vô tâm gặp quà phong thiên hầu trên bầu trời nam dược sư phật tôn cùng vô tâm đạo tôn hai người lại trước mắt bao người hướng phía kinh thiên vũ lăng không hư bái một chút bọn hắn bên cạnh p h ạ m lâm thượng sư viên không thiền sư mặc hư tử thậm chí là phía dưới trương ngọc ninh luện y ngưng tuyết còn có viên pháp thiền sư lại cũng đều tất cung tất kính hướng hắn ở túi người h ạ bái sáu người gần như là t r ă m miệng một lời tham kiến hầu ra một màn này nhất thời làm phía dưới rất nhiều con ngươi r u n g mạnh sắc mặt hãi nhiên mà trái lại từ châu quân bên kia t h â n sắc thì càng thêm kích động tự hào chỉ có số ít người nghe được phong tiên hầu ba chữ ánh mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ ở trong đó vừa vật liền bao gồm hầu ngọc tiêu ở bên trong võ tông một trăm năm mươi hai năm trăm vạn hồng khăn phản quân tại vân lan cổ giang ung từ chỗ giao giới đoạn sông ngăn nước nhu toan lấy thủy thế công phá từ châu môn hộ đương nhiệm thần triệu tập yêu ti từ châu đô thống kinh thiên vũ một người cầm kiếm chém giết phản quân hai tôn phá toái cảnh đại tướng sau lại phải thông thiên hà bá giúp đỡ một lần hành động tiêu diệt phản quân võ tông hôn một cái chiếu thư ban thưởng tức phong thiên hầu đến tận đây đến phong thiên kiếm tôn t r í hảo đây là liên quan tới trước mắt cái này kinh thiên vũ ghi chép hắn nhớ không lầm một đoạn này là ghi chép ở một bản gọi thập tam châu liệt truyện c ủ tịch bên trên hầu ngọc tiêu vừa tới thế giới này thời điểm đại i ê n cùng đọc qua đại vũ thần c g triệu mất hiệu thập đại thánh địa chia cắt thiên hạ phát sinh ở hơn một ba nghìn năm trước võ tông những năm khối cho nên thập đại thánh địa rất nhiều đại năng kỳ thật cũng còn còn sống chuyện này trong mắt thế nhân cũng không phải là bí mật gì có thể quan tri lấy đại năng xưng hô hơn nữa xem như thập đại thánh địa bên ngoài cường đại nhất cấp chiến lược cao thủ bọn này sống hơn một năm người tự nhiên không có một cái nào đơn giản nhân vật có thể cho dù là dạng này giữa bọn hắn cũng có danh tiếng phân chia lớn nhỏ như vừa mới hy sinh kỷ diễn tri danh khí không coi là rất lớn mặc dù sống hơn một năm nhưng hắn lớn nhất q u a n hoàn hay là hắn nho đạo động mình cảnh định phong đại nho tu vi cùng thư viện bảy đại sơn trưởng một trong thân phận hắn nguyên danh hồng tú phu cũng không có bao nhiêu người biết cái này chứng minh võ tông những năm cuối thời kỳ thực lực của hắn còn chưa chưa trưởng thành danh khí cũng không lớn là có tu vi cùng địa vị về sau mới danh tiếng lên cao nếu như nói đem thiên hạ tất cả đại năng đều điểm ba cái ngăn thập đại thánh địa chi chủ là thứ nhất ngăn danh khí lớn là thứ hai ngăn lại bình thường thứ ba ngăn như vậy kỷ diễn c h i liền ở vào thứ ba ngăn t h ư ợ n g đoạn mà trước mắt kinh thiên vũ thì là hoàn toàn xứng đáng thứ hai ngăn mà lại lá chết lên vạn kiếm thánh tông thế cư từ châu xem như một cái duy nhất lấy kiếm quan danh thánh địa thiên hạ không có nhà ai dám khinh thường thực lực của bọn hắn kinh thiên vũ xem như trong đó người nổi bật chỉ bằng kiếm của hắn tôn chi tên có thể mang theo phong thiên hai chữ liền không khó phỏng đoán thực lực của hắn tuyệt không phải vừa mới kỷ diễn tri có thể so sánh mới người có chút đáng xem nhưng cũng bất quá mộ bên trong xương khô một bộ m à t h ô i hoàng phủ tinh một câu làm cho tất cả mọi người đều nín thở câu nói này là đối với ừ a m kinh thiên vũ câu kia hỏi thăm đáp lại mộ bên trong xương khô bốn chữ có thể nói lập tức liền để bầu không khí khẩn trương lên theo kinh thiên vũ sắc mặt càng thêm sắc bén bốn phía phất qua gió nhẹ dường như đều biến sắc bén rất nhiều tựa như là có hay không giành kiếm khí sen lẫn trong một loại trong đó nhưng là k có hay không giành kiếm khí sen lẫn trong một loại s á c thực là ta vạn kiếm thánh tông chi tội hoàng phụ huynh trong lòng có thoán cũng đúng là bình thường đồng lăng tất cả tổn thất đều do ta thánh tông gánh chịu kinh ngũ về từ đô cùng tông chủ thương thảo bồi thường công việc sau tất cả tiền tài lập tức dâng lên không biết hoàng phụ huynh ý như thế nào kinh thiên vũ đ â y là muốn dàn xếp ổn thỏa đây là vạn kiếm thánh tông không nghĩ thông đánh vẫn là kinh thiên vũ rất kiên kỵ hoàng phụ tinh chịu thua chỉ làng ộ biến tùng quyền hầu ngọc tiêu nhìn xem bị áo bảo đen bảo bọc thấy không rõ khuôn mặt hoàng phụ tinh ánh mắt lộ ra một v ệ c như có điều suy nghĩ ta thánh giáo lĩnh đại quân xâm nhập từ châu, giết không biết ngươi vạn kiếm thánh tông ý như thế nào kinh thiên vũ nghe được câu này sắc mặt lập tức liền trầm xuống cái kia không biết hoàng p h ủ huynh mong muốn như thế nào từ châu tự tiện vi phạm h ọ a loạn đông châu nhiều ta dân vùng biên giới còn hỏi ta muốn làm gì ra vẻ đạo mạo bốn chữ dùng để hình dung loại người các ngươi thật sự là không có gì thích hợp bằng hoàng phủ tinh không chỉ là đang tố khổ trào phúng hắn vừa nói còn bên cạnh theo trong tay h á o lấy ra một trường kim sắc quyển trục nói móc cùng trào phúng đều không để cho kinh thiên vũ lộ ra bất kỳ biểu lộ gì nhưng khi nhìn thấy tấm kia kim sắc quyển t r ụ thời điểm trên mặt hắn lập tức dâng lên một vệ thân xác hoàng p h ủ tinh người muốn làm gì không chỉ là kinh thiên vũ một người nam dược sư cùng vô tâm hai đại tôn giả khi nhìn đến kim sắc q u y ể n trục về sau trên mặt đồng loạt lộ ra hãi nhiên việc này lớn vạn mong hoàng p h ủ m i n h thận trọng tất cả còn có về chậm chỗ trống hoàng p h ủ m i n h làm gì như thế nghe được hai đại tôn giả mang theo hốt hoàng thanh âm hầu ngọc tiêu ngưng thần suy tư một lát nhìn xem tia kim sắc q u y ể n trục ánh mắt lộ ra một vẻ suy đoán nếu như hắn không có đoán sai tia q u y ể n t r ụ hẳn là bốn trăm năm chiếc tấn đô sẽ kết lại minh ước đã nói rõ ràng là bảo đảm liền nhau lượng châu không khai chiến đại năng đều không được vượt qua châu giới ra tay bây giờ có người phá hư điều ước trước đây cũng trách không được ta thành giáo sẽ bỏ phần này minh ước quả nhiên là tấn địa minh ước hầu ngọc tiêu ánh mắt lộ ra một v ệ h i ể u rõ hoàng p h ủ huynh chúng ta đều chỉ là hình chiếu đến đây cũng không có vật giới vô tâm đạo tôn lời nói không có vấn đề gì h ắ n cùng nam dược sư bao quát kinh thiên vũ thậm chí là hoàng p h ủ tinh chính mình hôm nay tới đều chỉ là hình chiếu mà không phải bản nhân nghiêm ngặt coi như bọn họ đích sắc không có vật châu không tính phá hư tấn đô sẽ kết lại điều ước ta có nói là các người phá hư điều ước sao i nói, nói chuyện t cho tới bây giờ còn muốn giảm biện vạn kiếm thánh tông đã dám mượn kỷ diễn c h i phá cảnh đến so xét ta ông châu vậy thì không cần che giấu không có người vạn kiếm thánh tông trong bóng tối dợ trò tia huyết ma là thế nào khôi phục kỷ diễn tri lại là làm sao qua được cái này đồng lăng trăm vạn sinh linh lại là chết như thế nào k đường đường thật thật i nhưng t h i giờ phút này hoàng phụ tinh cùng hắn nói chuyện nghiễm nhiên một bộ trách cứ ngữ khí không chút nào đem hắn vạn kiếm thánh tông để vào mắt hắn kinh thiên vũ thân làm thánh tông tam đại kiếm lao một chóng nổi tiếng thiên hạ kiếm tôn làm sao có thể nhẫn hoàng phụ tinh người quả thật coi là bản tôn sợ ngươi kinh thiên vũ vừa dứt tiếng lúc khi thế ể bốn p h cường đại bao phủ tại đại địa phía trên chính là lơ lửng ở giữa không trung lục đại cao thủ thân thể đều rất nhỏ run rẩy mấy lần chớ nói chi là hầu ngọc tiêu đứng tại trên mặt đất thân thể cũng hơi có chút lảo đạo muốn điều động chân khí khả năng miễn cưỡng đứng vững góc chân mà những cái kia võ giả bình thường bất luận là hầu thị vẫn là phụ quân thậm chí là kinh thiên vũ phía dưới từ châu quân trong khoảnh khắc đều bị cố khí tức này chấn áp không ít người trực tiếp liền úp sấp trên mặt đất số ít có thể đứng cũng chỉ là tại cắn chặt hàm răng đau khổ c h è o c h ố n g mà thôi vẫn chỉ là hình chiếu cái này nếu là kinh thiên vũ chân thân tới chẳng phải là hắn một ánh mắt chúng ta liền tất cả đều phải chết ta vốn cho rằng k ỳ diễn c h i thực lực đã là không thể tưởng tượng nổi cái này kinh thiên vũ thế mà càng mạnh hầu ngọc thành thấp giọng kêu sợ hãi không những không có nhường hầu ngọc tiêu trong lòng khẩn trương hắn ngược lại có chút mong đợi ngẩn đầu nhìn một bộ hắc bảo hoàng phụ tinh kinh thiên vũ đều lợi hại như vậy. kia không có chút nào chừa cho hắn mặt mũi hơn nữa còn dám nghiêm nghị trách cứ hắn hoàng phụ tinh chẳng phải là càn mạnh nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới kinh thiên vũ kịch liệt như vậy phản ứng lại bị hoàng phụ tinh làm như không thấy hắn tựa như là cảm giác không thấy đất trời bốn phía kiếm khí như thế tự mình triển khai t ấ m kia kim sắc q u y ề n t r ụ q u ề n trục ũ n g không tính lớn bày ra mở chỉ có khoảng hai thước nhưng chính là cái này hai thước q u y ề n t r ụ vừa mở ra liền bạo phát ra vô cùng trói mắt ánh sáng màu hoàng kim trong nháy mắt bày ra tại toàn bộ bên trên bầu trời một bộ như thiên cung thần đình giống như bức tranh chậm rãi hiện lên ở kim quang bên trong trong h là vàng một tòa vàng son lộng lấy to lớn to cung điện tổng cộng có chín vị thế trên đó phân biệt ngồi xếp bằng một cái bóng mờ những này hư ảnh truyền đi ra khí thức càng là làm người sợ hãi mà c h í n người lại như như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh chính giữa một tòa tử kim đế tọa đế tọa phía trên một tôn đầu đội d è m châu bình thiên quan người mặc màu đen đế vương bảo phục h ư ảnh tay thuận nâng trên vàng dường như tại mời mọc phương chín người cộng ẩ m hầu ngọc tiêu vẻ mặt hai nhiên hắn đại khái có thể đoán được hình tượng này hẳn là bốn trăm năm trước tấn đô sẽ kết lại cảnh tượng nhưng vấn đề là quần trục phong tồn hình tượng làm sao lại chân thật như vậy hắn có thể cảm giác được cho dù là tòa kia thần đình bên trong một cái bình thường thị nữ tu vi đều cao hơn hắn chớ nói chi là những cái kim giáp thần tướng văn vo ba quan còn có kia chín đạo h ữ ảnh thậm chí còn có kia ở giữa nhất đế vương tấn đế cái này một tờ mỹ i ước bảo vệ l ư ợ n g châu hơn bốn trăm năm hòa bình nay vạn kiếm thánh tông đã bội ước trước đây la s á t thánh giáo cũng không thể tại ngu m g ộ i tuân theo ta thánh giáo tạ hộ pháp hoàng phụ tinh hôm nay đại giáo chủ tư không tinh châu chính thức tuyên cáo thiên hạ cung tử l ư ợ n g châu hòa bình mỹ i ước như vậy hết hiệu lực hoàng phủ tinh đối mặt trên bầu trời tấn đô thần đình thịnh cảnh cứ việc ngự a khi đã bình thản tới cực hạn có thể hắn vẫn là giống như một tảng đá lớn v a n vọng tại trái tim tất cả mọi người ở giữa thoáng chốc h ơ i dậy ngàn cơn xáoa đầy trời ánh sáng màu hoàng kim bên trong tấn đô thần đỉnh thịnh cảnh đều bởi vì hoàng phụ tinh một câu nói kia mà sụp đổ vỡ vụn cái này thịnh cảnh ghi chép chính là năm đó thập đại thánh địa ký kết minh ước tình hình bây giờ hoàng phụ tinh tuyên cáo minh ước hết hiệu lực tự nhiên cũng liền tùy theo mà sụp đổ tiêu tán cái này vẫn chưa xong hoàng phụ tinh vừa dứt tiếng lúc toàn bộ đồng lăng quận trong ngoài phía đông tam lăng đại địa hưng nam phủ toàn bộ hạ nguyên đạo thậm chí là toàn bộ ông châu vạn dương quận long tương quận thậm chí quảng lăng phủ trong ngoài toàn bộ tinh nguyên đạo toàn từ châu cảnh nội đều van dội thành âm của hán ung tử lương châu khắc khuôn mặt là hãi nhiên cùng sợ hãi bất luận thân ở phương nào thân ở chỗ nào đến từ cái gì thế lực người tất cả đều đều không ngoại lệ chiến tranh bốn một tới sáu minh ước hết hiệu lực đồng lăng thành đại điệu bên trên tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra một vệ hãi nhiên trong đó tự nhiên cũng bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong chỉ có điều cùng cái khác trên mặt người cao mày khác biệt hắn chỉ suy tư một lát trên mặt liền lộ ra một vệ hiệu rõ vẻ mặt trong lòng cũng không còn hoang mang kinh thiên vũ rất có thể là biết kỷ diễn tri sẽ đột phá thất bại cho nên vạn kiếm thánh tông bên ngoài phối hợp kỷ diễn tri kỳ thực l à yếu hại chết hắn mà khắc vạn dương quận xuất binh thì là mong muốn thăm dò hung châu hư thực kết quả không có nghĩ rằng kỳ diễn c h i đích thật là chết nhưng hoàng phụ tinh lại tự mình tới lúc này hoàng phụ hình cái này tả h ộ pháp có thể nhìn chút thời gian tới đồng lăng như thế địa phương nhỏ đến hiện nhiên ma giáo cũng không muốn ngoại giới nghe đồn như thế loạn trong giặc ngoài tới cực điểm mà kỳ diễn c h i đâu mục đích của hắn mặc dù là đột phá a thánh nhưng hắn cũng sẽ có thể sẽ xuất hiện quấy nhiêu cân nhắc tới cho nên hắn trước đó cùng hoàng phụ tinh đặt thành hiệp nghị ma giáo một phương này mới không có bất luận kẻ nào ra mặt ảnh hưởng hắn còn không chỉ chừng này kỷ diễn c h i thậm chí còn tính tới chính mình đột phá thất bại tình huống hắn biết t ử châu nhất định sẽ mượn nhờ chính mình đột phá chuyện này thăm dò ông châu cố ý lấy bạch lộc thư viện dành nghĩa liên hợp vạn kiếm thánh tông để hoàn thành chuyện này bên ngoài liên hợp trên thực tế là hố vạn kiếm thánh tông cùng la sát ma giáo trở mặt mà hoàng phủ tinh hoặc là nói la sát ma giáo loạn trong giặc n g o à i khẳng định là thật đông nam tây bắc tứ phương đều có khó có thể dùng giải quyết vấn đề cùng nó dạng này bị kéo chết còn không bằng ra sức mất ích cho nên bọn hắn cần một cái thích hợp đối tượng vừa vặn kỷ diễn tri lúc này tìm tới cửa hoàng phủ tinh nhất định đã sớm biết t ử châu sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình cho nên hắn cũng tận lực cho mượn đồng lăng cho kỷ diễn c h i một cái cơ hội đột phá đột phá thành công kỷ diễn c h i nhận hắn tỉnh sẽ không lại quản lung từ lưỡng châu sự t ì n h như thế hắn thuận lý thành trương mở ra lưỡng châu đại chiến đột phá thất bại kỷ diễn c h i bỏ mình đem kỷ diễn c h i vi phạm chịu tội hướng vạn kiếm thánh tông trên thân đầy vẫn là thuận lý thành trương mở ra lưỡng châu đại chiến trận đại chiến này la sắt thánh giáo chỉ sợ ấp vụ không phải một ngày hai ngày những người này tâm tư thật sự là một cái so một cái s、so、â a đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến a hầu ngọc tiêu trong lòng mặc niệm một tiếng mày n h u lại thành một đoàn lưỡng châu đại chiến một khi mở ra lấy hầu thị hiện tại vị trí vị trí địa lý mong muốn chỉ lo thân mình cơ bản không có khả năng hai đại thánh địa loại này thể lượng chiến đấu mong muốn ở giữa lưng trừng đục nước n é o cỏ vậy sẽ chỉ chết càng nhanh hầu ngọc tiêu cao mày trong lòng vun lên một cỗ không h i ể u bực bội một giây trước hắn vẫn còn đang suy tư thế nào thành công cấp đoạt đồng lăng một giây sau hắn liền không thể không cân nhắc kế tiếp lưỡng châu đại chiến hầu thị đi con đường nào mà liền tại hắn suy nghĩ lúc kinh thiên vũ dường như cũng tiếp nhận hoàng phụ tinh tuyên chiến hắn nhìn xem hoàng phụ tinh chỉ là trong ánh mắt lóe lên mấy sợi k hoàng ô n g phụ tinh giọng nói vô cùng tùy ý, nhưng tại kinh thiên vũ nghe tới lại là đôi hắn lớn lao nhục nhã hắn chán nổi gân xanh quanh thân kiếm khí lại lần nữa biến máy liệt ngực thở phì phò không chừng hồi lâu ngẩng đầu nhìn chăm chú hoàng phụ tinh sắc mặt âm trầm mở miệng trong thanh âm lộ ra một cỗ lạnh leo thấu xương hoàng phủ tinh ngươi thật sự là quá không coi ai ra gì c h ư n g một trăm bảy mươi bảy giá la diệt thần trường một c h ư n g một trăm bảy mươi bảy giá la diệt thần trường một kinh thiên vũ trầm thấp thanh âm tức giận vang vọng giữa thiên địa nương theo vừa dứt tiếng bên cạnh hắn bỗng nhiên dâng lên bốn bính hiện gia ngân tử đỏ lam tứ sắc linh quang trường kiếm trường kiếm màu bạc quấn lên vô tận c u â n phong trường kiếm màu tím mơ hồ có hồ quang điện lấp lóe trường kiếm màu đỏ cháy mạnh như xí dương trường kiếm màu xanh lam biển xanh sóng cả bốn loại hoàn toàn khác biệt hình thái ho Hướng phía kinh thiên vũ t đứng thân ộ tại tứ sắc dưới bầu trời cùng nó nói lơ lửng tại bên cạnh hắn bốn bính trường kiếm tản ra kiếm ý kinh thiên giật mình t h ẳ n g bằng nói ở vào trường kiếm trung ương hắn đã biến thành một thanh lợi kiếm một thanh nắm giữ dung chuyển trời đất lực lượng tuyệt thế thần kiếm phía giới đại điệu bên trên tất cả mọi người phàm là chỉ cần bội kiếm võ giả bất luận kiếm của bọn hắn là giữ tại trên tay vẫn là đeo ở hông giờ phút này đều bị cỗ kiếm ý này triệu h á n bắt đầu run không ngừng phát ra tiếng vang giống như là kích động mong muốn ra khỏi vỏ đồng dạng vô số võ giả sắc mặt đại biến túi đầu nắm chặt trường kiếm hoặc là đệ lại vỏ kiếm lo lắng cho mình bội kiếm lúc nào cũng có thể sẽ bay ra ngoài gió lôi hòa biển lấy bốn loại kiếm ý dẫn ra thiên tượng ta nhớ không lầm cái này phong thiên hầu thiên y tứ tượng kiếm quyết ra tay chính là sắc chiêu phong thiên hầu như thế cầu ổn nói đùa hoàng phủ tinh là nhân vật đơn giản a la sắt thánh giáo tả hộ pháp Từ k bốn、so、hầu ngọc tiêu ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thiên tượng biến hóa tâm thần mặc dù sợ hãi nhưng hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng lực lượng hắn nhiều ít cũng có chút miễn dịch cho nên còn có thể có nhà n tâm đi nghe lén nam dược sư tuấn giả vô tâm đạo tôn cùng lục đại cao thủ nghị luận sớm nhất là hồng cô nương ngàn dặm huyết hải tiếp lấy kỷ diễn tri năm trăm dặm hạo nhiên chính khí thủy triều lại đến trước mắt phóng thiên hầu kinh thiên vũ sau lưng mấy trăm dặm tứ tượng kiêm khí liền chỉ là trận này đồng lăng chi loạn hầu ngọc tiêu năng lực chịu đựng có thể nói là tăng lên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần còn chưa hết hắn bây giờ tông sư hai cảnh tu vi một cái quận xưng ơ vương xưng ơ bá vấn đề cũng không lớn nhưng so sánh trước mắt những ngày đại năng hắn không bằng con kiến ngay bình thường muốn nhìn thấy nhiều như vậy cơ h ộ i là đứng tại đương thời c h i đỉnh nhân vật vậy cơ h ộ i là không thể nào nhưng hôm nay hắn không ngừng gặp được còn có thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn giao thủ càng kỳ quái hơn chính là ngay tại vừa rồi một tôn nho đạo đại năng cùng một tôn tam phẩm bất diện cảnh yêu ma liền chết ở trước mặt của hắn đương nhiên cũng không chỉ là hắn hôm nay ở đây mấy vài người chỉ là cả ngày hôm nay kiến thức chỉ sợ đằng sau kiếp sau đều rất khó lại nhìn thấy loại kinh nghiệm này xuất ra đi thổi đoán chừng cũng đủ bọn hắn thổi cả đời hầu ngọc tiêu tất nhiên là không có loại này khoác lác hưng thú hắn giờ phút này nhìn xem kinh thiên vũ chuẩn bị ra tay trong lòng chỉ có lo nghĩ cùng thiên muộn cùng nồng đậm vẻ u sầu hắn từ trước đến nay đều có một quả không chịu thua tâm từ năm trước tư không huyện đ i ể n pháp chính thác bạc hoang cổ trần phong vừa xuất hiện hắn nhìn thấy chính mình cùng những này thánh địa chuyển nhân chênh lệch về sau trong lòng liền có rất mãnh liệt cảm giác cấp bách một phần nhỏ là ra ngoài không chịu thua tâm thái nhưng ở mức độ rất lớn còn là bởi vì thiếu khuyết cả cũng là hắn ở cái thế giới này sống yên phận vô liếng đem gia tộc không ngừng phát triển lớn mạnh càng là bọn hắn ngũ m i n h mội hạch o tâm tô cầu nhưng ở cái này tràn đầy ngươi lửa ta gạt thừa hành mạnh được yếu thua rừng dẫm pháp tắc thế giới cá nhân thực lực cùng gia tộc thực lực nhất định phải tề đầu t ị ệ h tiến thiếu một thứ cũng không được chỉ có gia tộc phát triển lớn mạnh bọn hắn có thể thu hoạch tài nguyên mới có thể càng nhiều thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh trái lại thực lực của bọn hắn tăng lên gia tộc lời nói quyền mới có thể càng lúc càng lớn lực ảnh hưởng phóng xạ càng ngày càng rộng cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể hình thành tốt tuần hoàn ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn cẩn thận xem kỹ nội tâm hầu ngọc tiêu thừa nhận chính mình tại giết cổ trần phong về sau lòng tự tin có nhảy vọ tăng lên dù sao kia là hàng thật giá thật thánh địa truyền nhân đây cũng là vì cái gì phía sau hắn sẽ sinh sôi nhập chủ đồng lăng suy nghĩ hắn vừa cùng tử thanh thánh tông ám thông xã giao một bên lại để cho lão nhị cùng lao tư đi tìm luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh kỳ thật quay đầu nhìn hầu thị cong la sắt thánh giáo làm những sự tình này đều là thuộc về tại hai đạo chính t à ở giữa lặp đi lặp lại vượt nhảy một khi bị phản âm thượng s ứ biết gia tộc gặp phải cục diện coi như rất nguy hiểm nửa năm qua này bất luận là cá nhân thực lực tăng lên vẫn là gia tộc thế lực kịch liệt bành trướng nhất là một trận đồng lăng chi loạn nhường hắn liên tiếp thu phục dược trần tông hồng đao bang bạch thị ba cái nhập lưu thế lực những thành tích này đều để hắn có chút lâng lâng trên thực tế đều không nói giờ phút này nhường thiên địa biến sắc kinh tiến vũ chính là trên đỉnh đầu hắn kia lục đại cao thủ muốn diện hắn hầu thị đều là dễ như chờ bàn tay hắn gặp phải cổ trần ph s á c thực đội kịp có thể cổ trần phong lợi hại cũng không phải là thực lực của hắn mà là sau lưng của hắn vạn kiếm thánh tông nếu là không có hồng côn đương giúp hắn che giấu đánh giết cổ trần phong vết tích vạn kiếm thánh tông tùy tiện phái một người đi ra hắn đều có thể chết một vạn về những cái kia thánh địa truyền nhân thiên tư cho dù ưu việt nhưng thiên tư lại cũng không là bọn hắn mạnh nhất hậu thuẫn nhất định phải tin h t ư ờ n g nhận thức đến vừa mới xuất hiện cố thiên vân trước mắt phong thiên kiếm tôn kinh thiên vũ cùng phía đông từ châu vạn kiếm thánh tông bên trong kia hàng ngàn hàng vạn cao thủ mạnh mẽ mới là những n à y thánh địa truyền nhân có thể hoành hành có chút ghé mắt nhìn thoáng qua từ châu quân phương hướng điện pháp chính trong ánh mắt dâng lên một vệt mãnh liệt đ ấ u trí một ngày kia ta hầu ngọc tiêu chính là hầu thị át chủ bài sáu không đề cập tới hầu ngọc tiêu suy nghĩ kinh thiên vũ ấp ủ kế i b ý, dường như đã đến cao chiều nhất đỉnh đầu hắn bầu trời đã phong vân biến sắc gió lôi hỏa nước tứ tượng hình thành cồn u g bạo thủy triều đã hoàn toàn cùng hắn bên cạnh vây quanh bốn bính trường kiếm phù hợp cùng một chỗ hắn đột nhiên mở ra hai mắt chỉ là hai đạo theo trong con mắt tràn ra kiếm khí lại cũng trực tiếp phá vỡ trước người không gian trốn vào hư không bên trong chuyên gia một hồi chừng đ ủ nhường phía dưới đại đ ị a bên trên tất cả mọi người tâm thần run lên thiên ý tứ tượng kiếm quyết có chút đáng xem một đạo giọng hời hợt chuyên gia bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn mặc dù tại kiếm khí áp chế xuống không cách nào quay đầu nhưng đạo này dàn mua thanh â m k h à n k h à n một v a n g bọn hắn liền biết là hoàng phụ tinh cái này tung hoành kéo dài mấy trăm dặm tác động tiên h tượng kinh khủng kiếm khí tại hoàng phụ tinh cái này thế mà chỉ có thể đổi lấy có chút đáng xem bốn chữ này vị này tả hộ pháp mạnh bao nhiêu hầu ngọc tiêu lấy lòng toát ra cái nghi vấn này đồng thời. Cùng hoàng tinh khoảng cách bất quá trong vòng lời nói rơi xuống kinh thiên vũ một thanh rút ra bốn thanh trường kiếm bên trong trường kiếm màu bạc thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo q u phong ngạo tiếu trời cao bay thẳng hoàng phụ tinh mà đến chương một trăm bảy mươi bảy giá la diệt thần trường hai chương một trăm bảy mươi bảy giá la diệt thần trường hai h ra ra, ma ắ đại điệu bên trên hầu đ ngọc tiêu con người dung mạnh kinh thiên vũ tế ra thiên ý tứ tượng kiếm quyết một phút này hắn liền đã không động được có thể hắn cho rằng nhiều lắm là cũng chính là dạng này thế nào cũng hẳn là không đả thương được chính mình mới đối nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình sai mà lại là mười phần sai giữa thiên địa tràn ngập vô số đạo m á n h liệt c u ầ n phong kiếm khí bọn chúng tựa như là từng trôi vô khổng bất nhập phi kiếm xét qua bên thai cùng thân thể b ố n phía ở trên người hắn không ngừng bạch ra vết thương hơn nữa còn có thể xâm nhập đan điền của hắn đảo loạn chân khí của hắn phải biết hắn bây giờ cách kinh thiên vũ có thể tối thiểu là có hơn trăm dặm khoảng cách hơn nữa còn có tông sư hai cảnh tu vi đều như vậy kia những người khác hầu ngọc tiêu chuyển động con mắt muốn nhìn lão nhị hầu ngọc thành tình huống có thể mới vừa vặn vừa có ý nghĩ này đỉnh đầu bỗng nhiên liền biến đen kịt một màu hắn lập tức vẻ mặt nghi ngờ d ư ơ n g mắt lên hướng trên trời xem xét cái này xem xét hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người biểu lộ mang theo một cỗ chết lạc lạc ù n g nồng đậm giật mình ý x ấ u thiên không có không tệ bầu trời là không có kinh thiên vũ quần phong k i ế m khí thế mà trực tiếp che khuất bầu trời mắt thường phạm vi tầm nhìn bên trong bầu trời chỉ còn lại một mảnh trắng xóa không có đám mây cũng không có bất kỳ nhan sắc chỉ còn lại vô tận quần phong kiềm khí những cái kia kiếm khí tựa như là tường đạo vợ sóng hợp thành một phiến ô n dương đại hải chỉ có điều mảnh này biển cả là lơ lửng ở trên đỉnh đầu phong thiên kiếm tôn chính là cái này ý tứ、A. kinh ế m của h ắ t ậ thiên có t ể phong bế bầu t r ờ Không chỉ là Hầu Ngọc là t i u ở đây g ầ như tất cả nhìn thấy một kiếm này người, không có một cái nào trên mặt không phải nhiên thất sắc, trong con mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Thiên ý tứ tượng, phong quyển nộ、đảo. Kinh Thiên thấy phải hãi thất theo hãi. tất một một mặt mắt tứ cả có cái sắc, kiếm đậm đào. sợ ý vũ một tiếng gầm thét treo ngược tại chân trời cuồng phong kiếm khí hải lưu đi theo hắn thân thể cùng nhau hướng phía trước giống như bài sơn đảo hải đồng dạng đối với một bộ hắc bảo hoàng phụ tinh mà đến bầu trời dường như bắt đầu di động đại địa cũng bắt đầu rung động kiếm khí những nơi đi qua chỉ còn lại một mảnh đen như mực hư vô không gian bên trong còn có ba lượng điểm hư không tinh quang đang lóe lên kia kiếm k là bị hầu ngọc tiêu phía sau đã ước một mảng lớn hắn cách đủ xa có đang điển chân khí chống cự nên vấn đề không lớn hắn lo lắng là hầu thị những cái kia võ giả còn có lão nhị hầu ngọc thành cái này nếu là ngăn không được bị đại năng giao chiến dư ba cho đánh chết đối lập kinh thiên vũ mà nói hắn nên tính là thua thiệt dù sao kinh thiên vũ vừa mới nổi lên thời gian dài như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng là hắn không muốn chủ động ra tay mới cho kinh thiên vũ thời gian nói như vậy xuống tới hắn hẳn là tận lực hoàng phủ tinh một bộ áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt không biết do hắn là biểu tình gì nhưng hắn động tác lại có thể bắt giữ trước mắt bao người hắn chỉ đưa tay phải ra đón đã đến trước mặt kinh thiên vũ hướng phía trước nhẹ nhàng đ ẩ y thật chỉ là nhẹ nhàng đ ẩ y yêu cố tùy ý sức lực đừng nói hầu ngọc tiêu phía dưới tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra một vệ thất vọng dù sao theo thái độ của hắn cùng kinh thiên vũ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ đến xem hoàng phủ tinh thực lực hẳn là cường đại dị thường mới đúng ra tay không nói thắng thua tối thiểu thanh thế muốn che lại kinh thiên vũ mới đúng ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ ở trong lòng mọi người tồn tại một cái t r ớ c mắt một giây sau sắc mặt của mọi người liền đều bỏ đầy hãi nhiên cùng trấn kinh hoàng phủ tinh rõ ràng chỉ là dùng tay phải nhẹ nhàng đẩy. có thể hắn đẩy dường như không phải trước mặt không khí mà là cả phiến thiên địa tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được đại địa khí lưu giống như liền theo hoàng phụ tinh tay phải nơi đó đã xảy ra đứt gãy bầu trời đại địa khí lưu dường như đều bởi vì hoàng phụ tinh một trường này đã xảy ra mãnh liệt biến hóa cả vùng không gian đều tại hướng kinh thiên vũ kiếm khí bên trên nghiền ép theo không gian mà đến chính là hoàng phụ tinh một đạo t r ư ờ n g ấn kia t r ư ờ n g ấn mới đầu chính là bình thường lớn nhỏ ở giữa không trung đột nhiên lớn mạnh tới gần mười dặm tại từ cổn phong kiếm khí xung kích qua đi lại lớn mạnh tới hơn trăm dặm mà chờ nó cùng kinh thiên vũ kiếm khí đối diện đụng tới lúc. đã phát triển đến phát hơn triển một Hơn 500 giảm bán tay lớn bao nhiêu? không bán lớn Nối ngang đông ngay giảm m bao tay tây, dứt, kéo dài không dứt, ngay cả một ngón nắm tay đều c h ắ c giảm dài, n ế u như nói kinh thiên n ư tứ t vũ ợ g kiếm khí khuất trời, thể che có bầu này h h ư vậy o n tinh、đạo、trưởng ấn n g phủ đạo à liền lại lại lớn. kiếm hắn tượng thanh càng trường này, có che thể tứ thế thêm to Một khí, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người thị giác cùng phạm vi hiểu biết đại điệu bên trên tất cả mọi người ánh mắt chỉ còn lại trường ấn cùng kiếm khí giao phong p h ạ m nhân đối sinh vật cường đại bản năng sợ hãi để bọn hắn bắp chân có chút như n u ô n ra Có ít người thậm chí đã miệng s ù i bọt mép có ít người thì đã bị kiếm khí loạn lưu cùng trường phong dư ba cho đánh chết tươi nhưng không có một người có thể chạy trốn cho dù là kia lục đại cao thủ cũng không ngoại lệ bọn hắn không phải là không muốn trốn mà là căn bản là trốn không thoát hai tôn đại năng phong thích ra uy áp mạnh mẽ đã để bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể đứng tại chỗ gia la diệt thần t r ư ở n g kinh tiên vũ một tiếng nói nhỏ hô lên hoàng phụ tinh một trường này danh tự cứ việc lông mi có chút n g h i ê trọng nhưng trong con mắt vẫn là tràn ngập mãnh liệt chiến ý tại hoàng phụ tinh trưởng phong áp chế xuống kiếm khí của hắn chẳng nhưng không có biến yếu ng không phải kiếm mà là viên kia không sợ tất cả kiếm tâm còn có kia một thân có can đảm xông phá bất kỳ gian nan hiểm trở gì kiếm ý kiếm khí cùng trường ấn va chạm sát na tất cả mọi người ánh mắt đều ngắn n g ù i mù mủ, chỉ còn lại vô tận khí lưu cùng quan g mang trước người cùng trước mắt lắc thấy không rõ bất kỳ v ậ t gì dường như trải qua thời gian rất lâu dường như lại chỉ là một cái trước mắt một đạo dung chuyển trời đất chấn động âm thanh đ ỗ n g nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên hai ngay sau đó là một cỗ to lớn khí lưu quét sạch đại địa biểu tình của tất cả mọi người đều biến bắt đầu sợ hãi hầu ngọc tiêu cũng không ngoại lệ hắn phát giác được thân thể của mình bị khí lưu quét sạch về sau máy lui ý thức được này khí lưu là hai người giao thủ dư ba sợ hãi đằng sau sẽ có mạnh hơn dư ba hắn không có chống cự chỉ có thể một bên lui về sau một bên dùng chân khí không ngừng hóa giải lựa đạo có thể mặc dù là như thế hắn cũng đầy đủ lui về sau có hơn m ộ ư ơ i dặm thân thể khó khăn lắm dừng lại hắn mới mở to mắt cái này vừa mở mắt hắn vẻ mặt ngạc nhiên bên cạnh hắn đã không nhìn thấy bất cứ người nào cách hắn gần nhất cũng bị đánh bay ra ngoài hơn hai mươi dặm may mắn hầu ngọc thành cũng ở trong đó toàn bộ đồng lăng thành phía đông ngoại trừ kia phiến gang tường thành bên ngoài tất cả thành nội kiến trúc bất luận là cái gì tất cả đều đã thành đất bằng đừng nói tàn phong bại ngói chính là liền một hạt cho b ụ i đều đã không tìm được dường như ngoại trừ người bên ngoài vật sở hữu kiện đều đã hóa thành cho b ụ i mà khi nhìn thấy tường thành đối diện từ châu quân cái hướng kia lúc hầu ngọc tiêu lập tức con ngươi co rụt lại ánh mắt chỗ sâu sinh ra một vệ vui mừng từ châu quân vốn đang còn lại hơn hai vạn người giờ phút này trọn vẹn đổ hơn phân nửa còn lại đứng đấy người nhìn ra chỉ có không đến một vạn người so sánh đồng lăng thành bên này hiển nhiên từ châu quân tổn thương càng thêm nghiêm trọng cái này cho thấy hoàng phủ tinh là đã chiếm thờ phong hoàng phụ hôm nay ta cam bái hạ phòng ngày sau chân thân gặp nhau ta tất sát ngươi ta c h ờ ngươi trên bầu trời đầu tiên là chuyển đến kinh thiên vũ mang theo chút thanh âm tức giận ngay sau đó là hoàng phủ tinh l ệ n h nhạt tự nhiên tiếng đáp lại hai đạo thái độ hoàn toàn khác biệt thanh âm c ũ n g ấn chứng hầu ngọc tiêu phỏng đoán t r ư n g một trăm bảy mươi tám giấu sâu nhất lại là hắn m t c ư một trăm bảy mươi tám giấu sâu nhất lại là hắn m ư t thế nhân nói ma giáo song hùng chỉ là la s á t thánh giáo lưỡng đại hộ pháp theo thứ tự là tả hộ pháp hoàng phụ tinh hữu hộ pháp đoan mộc hành hai người tại la sắt thánh giáo địa vị gần với giáo chủ tư không tinh châu có thể nói thể dưới là một người t r ê n vàng n ư ờ i Hầu n g ọ cách Tiêu trước thức nói qua hai người này, nhưng hôm nay mới kiến i qua nhưng như cũng chân chính đây đến, này, nay, nghe g là hôm xem ma o tầng a o n ấ t vật lợi hại. Một t nhân hại. lợi ra ư ờ n g tách thiên địa không nói cách hơn trăm dặm đều có thể đem đồng lăng quận thành gần m ư ờ i dặm khu vực san thành bình địa hắn vừa mới một t r ư ờ n g kia nếu là trực tiếp đối thành nội đập đồng lăng còn có thể có người xuống a mấu chốt nhất là đây vẫn chỉ là hoàng phụ tinh một đạo hình triệu bốn nếu là bản thân tới phương thiên địa này hắn đoan chừng đều có thể xóa đi gặp qua công kích cường đại nhất cho dù là vừa mới hồng cô nương cùng kỷ diễn tri lúc đối chiến thanh thế đều còn lâu mới có được cái này hai chiêu mang đến cho hắn tâm linh d u n g động lớn hầu ngọc tiêu xem như lập tức liền nhớ kỹ cái này hai chiêu t ậ n mắt nhìn thấy hai người cường đại hơn sau nội tâm của hắn cũng không khỏi lạnh như băng rất nhiều hai người này thực lực cường đại như thế lại tính cả vô tâm đạo tôn cùng nam dược sư p và tôn bốn người nếu là cùng nhau ra tay hồng cô nương căn bản liền không có đường sống kỷ diễn tri cũng sẽ không chết đồng lăng thành bên trong hơn một triệu người cũng sẽ không chết nhưng bọn hắn buôn cái từ đầu tới đôi cũng không lộ diện kinh thiên vũ mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng dầu dị cũng xem như chặn hoàng p h ủ tinh một trường này hắn lưu lại một câu không phục lời nói sau đỉnh đầu thiên tượng dần dần khôi phục bình thường hình thể cũng chậm dãi biến trong suốt bất quá thẳng đến cuối cùng tiêu tán hắn vẫn là đứng tại chỗ sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hoàng p h ủ tinh hắn là vì hiểm hộ sau l ư n g cố thiên vân bọn người chạy trốn hoàng p h ủ tinh không biết là không muốn ra tay vẫn là bất lực lại ra tay chỉ là lẳng lặng nhìn xem c ố thiên vân cùng kia gần vạn từ châu quân chạy trốn một mặt hướng đồng lăng ánh mắt rất tự nhiên quét đến lục đại cao thủ vị trí mặc dù hắn toàn thân đều bị áo b à o đen bao phủ nhưng liền vừa mới một trường kia dư h uy vẫn như cũng nhường lục đại cao thủ toàn thân rút r ơ dậy tất cả đều không hẹn mà cùng túi l ầ u xuống dù là cùng la s á t t h a n h giáo hầu như không đối phó viên không thiền sư cũng không ngoại lệ chiêm đại thanh có thuộc h ạ lần này lương châu đại chiến vẹn vẹn mở vạn dương quận một chỗ chiến trường từ ngươi tới đảm nhiệm trận này chiến sự tối cao chỉ huy bành ngọc hổ mặc cho phó tướng hưng nam phủ hai mươi vạn binh mã mặc cho ngươi hai người điều khiển bản tọa tạm thời tuyên chiến vạn kiếm thánh tông phản ứng thời gian không có nhanh như vậy b à n ngọc hổ đã đánh hạ liền lĩ dưới trướng đại quân đã vây quanh vạn dương quận thành lấy nơi g ư cấp tốc chỉnh đốn đồng lăng thành trấn an bách tính về sau kiểm kê nhân mã lập tức tiến về vạn dương quận thuộc hạ tuân mệnh phản âm thượng sư dường như đã có chuẩn bị tâm lý m ặ t không đổi s ắ c gật đầu đáp lại trong vòng một tháng bắt không được vạn dương quận đưa đầu tới gặp ta hầu ngọc tiêu ở một bên lông mày lập tức m á n h n h i u một chút một tháng cầm xuống vạn dương quận nhiệm vụ này cũng không phải nói có nhiều khó dựa theo trước mắt b à n h ngọc hồ xuất đại quân đã cầm xuống vân、Liên、diệp điền lĩnh hai huyện hơn nữa còn bao vây vạn dương quận thành tiến độ này đến xem thêm một cái nguyện thời gian cầm xuống vạn dương la sắt t h a n h giáo là vượt cảnh tác chiến người ta từ châu cũng là vạn kiếm thánh tông kinh doanh hơn ngàn năm đồng lăng thành có hộ thành kết giới loại này đại thủ đoạn vạn dương quận chẳng lẽ không có theo bành ngọc hồ hai mươi vạn đại quân chỉ là bao vây quận thành chuyện này liền có thể nhìn ra vạn dương quận thành tuyệt đối là một khối xương khó gặm một tháng bắt không được đưa đầu tới gặp cái này hoàng phụ tinh sẽ không phải là cùng chiêm đài thanh có t h ủ a la sắt bất diệt thánh giáo v ạ n cổ thuộc hạ cận tuân tả hộ pháp chi lệnh chiêm đài thanh trực tiếp giữa không trung hướng phía hoàng phụ tinh hư không túi đầu trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì chỉ là cung kính nhận lấy mệnh lệnh của hắn. t hơn ấ y c h hầu này, n g một i u năm năm vẫn không có gì tiến bộ chạy trở về ký châu a lần này lượng châu đại chiến lại để cho ta nhìn thấy lôi âm tự có người lẫn vào ở bên trong cũng đừng trách bản tôn không khắc h khí nhà mình tông môn bị làm đục như vậy nếu như k nói t ề kỷ diễn tri c t n huy áp vẫn chỉ là để cho người ta không sinh ra chống cự tâm tư như vậy kinh thiên vũ chính là để cho người ta rung động mà thi triển ra vừa mới một trường kia hoàng phụ tinh trên người huy áp cho người liền tất cả đều là tuyệt vọng gặp qua vừa mới một trưởng kia về sau đ o á n trừng toàn trưởng không có bất kỳ người nào tại đối mặt hắn thời điểm dám có một tia may mắn tâm lý cũng may hắn cuối cùng là biến mất h ừ ma giáo thiện khải lưỡng châu chiến sự chắc chắn vì thiên hạ người c h â khinh thường vạn kiếm thánh tông có thiên hạ kiếm đạo c h i tông thanh danh tốt đẹp thực lực không thể coi thường b ầ n tăng ngược lại muốn xem xem ma giáo đại quân lần này cần chết bao nhiêu người hoàng phủ tinh vừa đi viên không thiền sư lập tức liền kiên cường lên, lên rồi thế mà còn bắt đầu đối với chiêm đại thanh trâm trọc khiêu khích trong lời nói đều là đối ma giáo không coi trọng m ạ hư tử luyễn n g u y ễ tuyết trương ngọc ninh Viên Pháp Thiền Pháp nói nói đương nhiên g hầu ngọc tiêu cũng không dám cùng mạc hư tử bọn người như thế làm cản hắn chỉ là cúi đầu trong lòng nghĩ như vậy l i ề n ngành mầm đầu nhìn viên không cũng không dám sợ bị hắn phát hiện chim đại thanh nghe xong một chút cũng không có sinh khí ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm viên không thiền sư nhìn hơn mười hơi thở xinh xinh nhìn trong lòng của hắn có chút sợ hãi mới trên mặt t r e o chọc mở ra miệng nếu không ngươi gia nhập từ châu bên kia à tốt nhất là mang theo ngươi lôi âm tự cao thủ cùng một chỗ tới đến lúc đó tận mắt nhìn ma giáo đại quân sẽ chết nhiều ít người như thế nào viên không thiền sư thần sắc cứng đờ quả thực là nửa ngày đều không thể nói ra một chữ đến cũng không phải nói lưỡng châu đại chiến lôi âm tự cũng bởi vì hoàng phủ tinh một câu không dám tham dự vào mấu chốt là hắn không đại biểu được lôi âm tự chính là hắm muốn tham chiến giút vạn kiếm thánh tông đánh ma giáo. cũng c muốn chờ định, lại, hắn ờ lôi âm tự t cao đứng tại chỗ lồng ngực chập trùng không chừng qua hơn mười hơi thở về sau mới hư lạnh một tiếng mang theo sau lưng lôi âm tự môn nhân trực tiếp quay người đi về phía đông viên không thiền sư vừa đi mặc hư từ bọn bốn người cũng không còn dừng lại lần lượt đều cùng phản âm thượng sư cáo tử trong đó trương ngọc ninh cùng luyện ngưng tuyết viên pháp thiền sư ba người đều một mình rời đi mặc hư tử thì là mang theo một đám tử thanh thánh tông môn nhân cùng rời đi luyện ngưng tuyết quay người rời đi lúc phát giác được phía sau mình có một ánh mắt lập tức lông mày ngưng tụ quay đầu lại xem xét lập tức trên mặt lộ ra một vệ n g h i hoặc bất quá nàng cũng không có coi ra gì tiếp tục đi về phía đông Trương nhất, Trương nhất, Trên mặt đất, Hầu ngọc Tiêu hắn, hắn, Ngọc nhìn bên cạnh dấu dấu sâu sâu Hầu quay lại là lại là đầu biểu lộ có chút cổ quái nhẹ giọng hỏi lão nhị ngươi nhìn chằm chằm người ta nhìn cái gì vừa mới l u y ệ n ngưng tuyết quay đầu thời điểm hầu ngọc tiêu còn tưởng rằng nàng là đang nhìn chính mình theo ánh mắt mới nhìn đến nhà mình lão nhị đang ngốc ngốc nhìn chằm chằm người ta đang nhìn lập tức kịp phản ứng l u y ệ n ngưng tuyết là phát giác được lão nhị ánh mắt mới có thể quay đầu hầu ngọc thành vẻ mặt có chút t r ố n tránh chi ngô đạo ta không nhìn nàng hầu ngọc tiêu nhìn thấy hầu ngọc thành lộ ra lần này ít có dáng vẻ trong lòng nhất thời dân lên một tia suy đoán sắp mặt biến càng thêm cổ quái khá lắm người ta thật là nguyên đan đại viên m ã n cao thủ lão nhị sẽ không phải. Phan Long Hạc. mang phan quân về thành, kiểm kê trong thành tương vong, chấn về những kiểm kê sống bách tính, ngươi ngày thời gian hoàn thành. Phan bách ba phục cho khôi thời trật tự, long hạc giờ phút này đã đứng c ô n g yên nhưng hắn vẫn là tại quế ngọc đường nâng đỡ đứng dậy đối với phản âm thượng sư cung kính cúi đầu nói thuộc hạ tuân mệnh hầu gia chủ đem ngươi mang đến ngoài thành người đều gọi trở về à tối nay ngươi hầu thị ăn ba nhà nhân mã dưới mắt chính là bình cường mã tráng thời điểm hiệp trợ p h a n long hạc một phen không có gì đáng ngại à hầu ngọc tiêu đang định cáo từ rời đi đông nhiên liền bị phản â thượng sư điệp danh đem mang đến ngoài thành người gọi trở về tối nay hầu thị ăn ba nhà nhân mã chính là binh cường mã tráng thời điểm hai câu này nói hầu ngọc tiêu phía sau lưng lập tức toát ra một hồi mồ hôi lạnh vội vàng còn cong thân thể cấp tốc hồi đáp đương nhiên không có gì đáng ngại tối nay đồng lăng thương vong thảm trọng ta hầu thị cũng không có thể may mắn thoát khỏi may mắn trước đây ta ngũ đệ thiệt tâm mang theo trong thành khu vực hơn mười vạn người ra tây môn tới ngoài thành trốn đi thượng sư yên tâm hầu mẫu cái này đi nói cho bọn hắn ta thánh giáo đại năng ra tay đuổi đi từ châu tạc tử dưới mắt đồng lăng đã an toàn để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về hầu ngọc tiêu trên trán toát ra đổ mồ hôi lời nói này cũng coi là hắn nghị sâu tính kỹ. Chim đ về phần câu thứ hai nói cho những cái kia bị hắn đưa đến ngoài thành người thánh giáo đại năng ra tay đuổi đi từ châu tạ tử đồng lăng đã an toàn vậy thì hoàn toàn là cho thánh giáo biểu trung thành dù sao mang theo chút phủ quân gia quyến ra khỏi thành thật là rất có kích động tính hành vi phạm âm thượng sư hiển nhiên nhìn ra hầu ngọc tiêu ý đồ khoe miệng có chút câu lên một tia đường cong không hề nói gì trực tiếp biến mất tại trong giữa không t r u n g cũng không biết đi nơi nào vừa mới lên sư nói cái gì hầu ra chủ đem thành khu trung tâm người mang đi ra ngoài hơn mười vạn người ta trước khi nói đi trong thành cứu người thế nào không thấy được người ta cũng không nhìn thấy người nhà của ta thi thể a vậy ta cha mẹ vợ con cũng còn còn sống ta cũng không nhìn thấy thi thể của bọn hắn khẳng định là hầu thị người đem bọn hắn mang ra thành bọn hắn còn sống ha ha ha ha ha không đúng vẫn là xác nhận một chút tốt hỏi một chút hầu gia chủ chẳng phải sẽ biết ta hầu gia chủ có phải thật vậy hay không bốn phản âm thượng sư vừa rời đi phan long hạc bên kia còn lại năm sáu ngàn phụ quân lập tức kịp phản ứng hầu ngọc tiêu vừa mới nói lời tất cả đều v ẻ mặt biến có chút kích động n g ư ơ i một lời ta một câu mở ra miệng thảo luận còn có không ít trực tiếp hỏi hầu ngọc tiêu hầu ngọc tiêu khỏe miệng có chút dâng lên v ẻ tươi cười quay đầu lại mặt hướng phụ quân phương hướng đại khái mắt t ư ờ n g có thể nhìn ra tới đồng lăng ba vạn p h quân còn thừa lại hơn năm ngàn người k h ỏ miệng của hắn y cười lập tức biến cảng đậm quả thật không tệ trước đây hầu mẫu vào thành lúc liền có dự cảm yêu ma còn sẽ có đại động tác vì vậy đi đầu rút lui ta hầu thị người vừa mới bắt gặp trong thành khu vực không ít người bị kêu huyết ma bản thể kinh hãi liền tiện thể lấy đem bọn hắn cũng lộ ra thành ước chừng có hơn mười vạn người dưới mắt tại tây thành bên ngoài ta đây sẽ gọi người đi thông chi bọn hắn trở về nói xong hắn quay đầu đối với hầu ngọc thành đang chuẩn bị mở miệng thật con sống người nhà của ta thật con sống ngay tại tây thành bên ngoài vợ con ta còn chưa có chết ha ha hầu a h gia chủ ngươi chính là ta trương thành tái sinh phụ mẫu sau này nhưng có thúc đẩy tại hạ tuyệt không chối tử ta hồng đông cũng là ta cũng là bốn hầu ngọc tiêu thấy cảnh này lập tức lắc đầu nghiêm mặt nói còn mời chư vị chớ có hại ta các ngươi nói như vậy nếu như bị thánh giáo biết đắp lên sư biết xem như đem hầu mộ gác ở trên lửa nướng hầu m ỗ i chỉ có điều tiện tay mà làm không quá nghiêm khắc chư vị hồi báo cái gì còn mời nói cẩn thận nói cẩn thận hiển nhiên hầu ngọc tiêu đánh giá thấp những n à y phủ quân với người nhà coi trọng trình độ nghe được hầu ngọc tiêu lời nói một chút tương đối người thông minh mặc dù nghe h i ể u không có tiếp tục nói chuyện nhưng càng nhiều người biết được người nhà sống sót hưng p h ấ n không thôi căn bản liền khống chế không nổi tâm tình của mình lại cùng tất cả đều hô to lên tích thủy tri ân làm d ũ n g t u y ể n tương báo húng chi hầu g i a chủ đã cứu ta cả nhà ta mặc kệ người khác nói thế nào hầu g i a chủ chính là ta tái sinh phụ mẫu chúng ta cũng là ta liền một đứa con trai vốn chỉ muốn nếu như bị yêu ma hại ta đoán chừng cũng không sống nổi hầu g i a chủ cứu được hắn ta nhất định phải báo đáp cha ta đều hơn chín mươi ta liền sợ không thể cho lão nhân gia ông ta tông t r ù n g hầu g i a chủ đại ân đại đức tại hạ suất đời khó quên ta cũng là ta cũng là ba huynh đệ chúng ta cũng là Sáu, tuy nói cái tràng diện này hầu ngọc tiêu trong lòng rất là hương thụ nhưng hắn vẫn là người được có cái gì không đúng hương vị vội vàng quay đầu nhìn về bên cạnh mình xem xét nhìn thấy hầu phi vẻ mặt mịt mở hướng chính mình gật đầu hắn lập tức trong lòng liền hiểu tiểu từ này thế mà liền phụ quân bên trong đều đâm cọc cơ linh a đám người cảm xúc thoáng an định một chút hầu ngọc tiêu vươn tay hư đẻ ép hai lần mở miệng nói chư vị yên tĩnh còn mời chư vị yên tĩnh trước hết nghe hầu mỗ một lời nguyên bản hầu ngọc tiêu là nghĩ đến phải dùng điểm chân khí thật không nghĩ đến hắn chỉ là động thủ đẻ ép lại vừa nói hàng trước người nhất thời liền yên tĩnh trở、lại. hơn nữa bọn hắn còn ra hiệu người đứng phía sau yên tĩnh bất quá hơn mười hơi t ở nam sáu ngàn người thế mà liền tất cả đều yên tĩnh trở lại thoáng chốc toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ dưới mắt trong thành thương vong quá nhiều bách tính còn tại sợ hãi bên trong chư vị vẫn là phải tranh thủ thời gian về thành bên trong chấn a n bách tính trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên mặt khác chư vị người nhà ta hiện tại liền để nhà ta lão nhị đi tây thành bên ngoài nhường hắn đem người đều mang về như thế nào nghe được hầu ngọc tiêu lời nói hầu ngọc thành lập tức liền ngầm hiểu thật không nghĩ đến hắn còn chưa đi ra đến phủ quân bên trong liền có ba người dẫn đầu đi ra hướng phía h c h ú t chuyện nhỏ này không cần làm phiền nhị ra chúng ta mấy cái huynh đệ đi là được ba người tuổi tác đều ước chừng chừng bốn mươi hơn nữa đều là cương khí cảnh tu vi hầu ngọc tiêu lập tức nhìn vẻ mặt chấn động gật đầu nói xin hỏi ba vị tôn tính đại danh đứng ở chính giữa người kia hướng phía trước vừa đứng ô n q u y ề n nói chúng ta là ba huynh đệ ta là đại ca gọi cao sương lòng ta nhị đệ gọi cao sương hổ tam đệ gọi cao sương báo hầu ngọc tiêu vẻ mặt lập tức biến sáng lên thân huynh đệ ba người cái k i a chính là nói hắn khẳng định là đem cái này ba huynh đệ cả một nhà đều cấp cứu Tốt, vậy thì làm phiền ba vị huynh đệ đi tây thành bên ngoài cho ta biết tăng ngội đây là hầu mỗi lệnh bài nàng thấy một lần liền biết ba huynh đệ tiếp nhận hầu ngọc tiêu từ sắc r a chủ lệnh bài ô m quyền cúi đầu quay người liền hướng tây thành bên kia chạy vội tới thấy người nhà tâm tư hiển nhiên cũng rất là vội vàng hầu ngọc tiêu lại trên mặt ý cười tiếp tục can bài những người khác vào thành kia hơn năm ngàn phủ quân hoàn toàn đối hắn là nói gì nghe nấy bao quát hắn an bài hầu thị cương khí cảnh võ giả xuất lĩnh bọn hắn phân chia phiến khu nhiệm vụ phủ quân cũng không có chút mâu thuẫn mà đã hoàn toàn bị không nhìn phản long hạc cùng quế ngọc đường hai người đứng ở bên cạnh lẳng nhìn một mảnh quân thượng cái này phan long hạc trên thân thể còn có tổn thương nghe được quế ngọc đường hỏi thăm hắn nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt tràn đầy sừng sững thanh âm mang theo một tia nộ khí chấm g i ọ n g nói t ố t t ố t t ố t một cái hầu ngọc tiêu ta nguyên lai、like、tưởng rằng kia đinh bất hại l ô i âm tự khó đối phó nhất nghĩ không ra tối nay giấu xấu nhất lại là hắn t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đồng lăng xong chuyện một t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đồng lăng xong chuyện một trận này đồng lăng chi l o ạ n theo từ châu nhân mã cùng ngũ đại cao thủ rời đi một phút này liền xem như hoàn toàn kết thúc nói đến từ đầu tới đuôi cũng liền một buổi tối thời gian nhưng cái này một buổi tối chuyện đã xảy ra nhiều lắm kỷ diễn c h i mặc dù đột phá thất bại nhưng tối hậu con đầu vẫn là dùng sinh mệnh đi k i ể m chế hồng cô nương phối hợp khác hai tôn đại năng dùng huyết chiêu huyết dương huyết ảnh ba thanh linh kiếm cùng hồng cô nương đồng quy vu tận cũng coi là không phụ đại nho c h i danh đương nhiên kỷ diễn c h i chết còn lâu mới có được đơn giản như vậy theo hắn cuối cùng cam tâm tình nguyện cùng hồng cô nương đồng quy vu tận biểu hiện đến xem h i ệ n nhiên kỷ diễn c h i đối với m ì n h chết là có một định tâm lý chuẩn bị hơn nữa hắn còn sớm cùng hoàng phụ tinh đạt thành hiệp nghị cho nên mới sẽ yên tâm như vậy tới đồng lăng đến đột phá nghĩ như vậy vạn kiếm thánh tông không xấu ý tốt kỷ diễn tri rất có thể sớm đã biết h o à n g phủ tinh tại kỷ diễn c h i đột phá sau khi thất bại liền một chút chỗ c h ố n g đều không co i cho kinh thiên vũ giữ lại hoặc là nói cho vạn kiếm thánh tông giữ lại trực tiếp liền xé tấn đô minh ước chính thức đối từ châu t u y ê n chiến bộ kia gọn gàng dáng vẻ cơ hồ liền đã có thể xác nhận h ắ n chính là đang n g ợ n để phát huy loạn trong giặc ngoài bốn bề thọ địch la sát thành giáo hiển nhiên là cần một trận đối ngoại chiến tranh đến biểu thị công khai một chút thực lực của mình đạo lý cũng rất đơn giản đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến cùng nó bị chậm như vậy chậm thẩm thấu tăng g ã còn theo tầng cao nhất đến xem lần này đồng lăng chi loạn nhân vật chính chính là la s á t thanh giáo vạn kiếm thanh tông bạch lộc thư viện cái này tam đại thánh điện kỷ diễn c h i đột phá thất bại bạch lộc thư viện tổn thất một tôn đại nho xem như thám nhất nhưng cùng lúc kỵ diễn c h i kích động ung châu cùng từ châu đại chiến mục đích lại đạt thành cho nên hắn không tính là hoàn toàn thất bại hoặc là nói bạch lộc thư viện không tính hoàn toàn thất bại vạn kiếm thánh tông b u ồ n lực xấu cố ý phối hợp kỵ diễn c h i kế hoạch kỳ thực là muốn nhìn hắn đột phá thất bại bỏ mình mục đích của bọn hắn cũng đạt thành có thể bất thình lình đại chiến lại có chút bất ngờ theo kinh thiên vũ phản ứng liền có thể nhìn ra bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới hoàng phụ tinh sẽ xé bỏ minh ước nói như vậy lên vạn kiếm thánh tông không thể nói thành công cũng nói không lên thất bại mà phe thứ ba la sát thánh Kỷ d i ễ nếu chi c h t tại như giáo mà nói, khẳng công nói, mà một là thành định chuyện、tốt. hơn nữa bọn hắn còn n tốt, n chuyện này, đem trách nhiệm đẩy lên vạn trách đầy đem không i ế m t á n h t trên thân, khởi xướng lượng khởi có h chiến.、Nếu、như không â u Nếu đại c gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống một đoạn thời gian la s á t thánh giáo khẳng định sẽ đối với từ châu phát động công kích máy liệt không phải có thể không được trấn nhiếp hiệu quả nếu như vạn kiếm thánh tông bên kia ứng đối không kịp nói không chừng la s á t thánh giáo thật đúng là có thể mượn chuyện này trấn nhiếp tư phương thoát khỏi trước mắt k h ố cảnh dứt bỏ những n à y nhân vật đứng đầu đấu tranh nhìn phía dưới biên hóa hầu ngọc tiêu tâm tình liền tương đối thoải mái bây giờ đồng lăng quận bên trong duy nhất nhị lưu thế lực đại la tông nhân mã tổn thất hầu như không còn lĩnh thành tiêu cục lung nguyệt môn thất tuyệt môn ba nhà nhập lưu thế lực chi chủ đều tại bí cảnh chết tại hầu ngọc tiêu trên tay ba nhà thế lực còn lại môn đồ chết chết trốn thì trốn đã hình thành không được bất kỳ sức chiến đấu l ô i âm tự t r ô n một tay ám kỳ đinh bất hại bởi vì hầu ngọc tiêu phá hư không thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì không nói mà theo lấy viên không thiền sư bị hoàng phụ tinh quát lui l ô i âm tự nhúng tràm đồng lăng dã tâm cũng bị hoàn toàn đánh nát liên quan đầu nhập vào lỗi âm tự đinh điện cũng bị hầu ngọc tiêu cùng hầu ngọc đoan hai người liên thủ chém giết, giết đối hầu ngọc tiêu mà nói có thể nói là vui sướng nhất một chuyện dù sao trước đây đinh điện bởi vì thành nhạc sự t ì n h một mực xem hầu thị là cái đinh trong mắt lần này có thể thuận lý thành trương đem hắn giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đương nhiên đáng giá vui vẻ chính như phàn long hạc trong lời nói biểu đạt ý tứ như thế ngoại trừ tam đại thánh địa bên ngoài hết hạn đến trước mắt trận này đồng lăng chi loạn giấu s â u nhất đồng thời cũng thành lớn nhất bên thăng chính là hắn hầu thị hầu thị lần này một lần hành động chiếm đoạt dược trần tông bạch thị hồng đao bang ba nhà nhập lưu thế lực dưới trướng võ giả cao đến và người trong đó khai thân ngũ trọng trở lên võ giả nhân số càng l à theo ban đầu bảy trăm bạo tăng đến ba nghìn nhiều có thể nói một lần hành động thay thế đại la tông trở thành đồng lăng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực càng mấu chốt chính là lập tức đồng lăng đại la tông đã hủy diện còn lại tám nhà tam lưu thế lực chỉ còn lại tây vân tiêu cục một nhà vậy vẫn là bởi vì trước đây lưu giang hồng ở cửa thành thấy không rõ tình thế từ chối hầu ngọc tiêu mời c h à o cục diện dưới mắt lại để cho hắn tuyển một lần cơ hội là không có bất ngờ như vậy nói cách khác đồng lăng quận dưới mắt chỉ còn hầu thị một nhà nhập lưu thế lực hầu ngọc tiêu bản thân đã có tông sư hai cảnh tu vi lại thêm lão ngũ hầu ngọc loan dưới chướng n ô n nhân hơn vạn hắn hầu thị đây ã có tấn thăng nhị xưng lưu, mới là i hầu m h ngọc tiêu dám như thế tứ vô kỵ đan ngay trước phàn long hạc cùng quế ngọc đường hai người mặt trực tiếp liền lung lạc lòng người vô liếng hầu ngọc tiêu nhìn xem phàn long hạc cùng quế ngọc đường hai người tức thời rời đi ngoài miệng ý cười mặc dù còn tại nhưng trong ánh mắt vẫn là hơi lộ ra một vệ k h à n quang bình t ĩ n h mà xem xét hắn đối hai người này cảm nhận coi như không tệ dù sao lúc trước bị đinh điện nhằm vào thời điểm phan long hạc cùng quế ngọc đường hai người đều đã giúp hắn chỉ cần hai người có thể biết thú hầu ngọc tiêu cũng không hứng thú đi đối phó bọn hắn nhưng nếu là không thực thời hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay đại ca hai cái này đoán chừng là đi tìm k i a p h ả n âm thượng sư cáo trạng muốn hay không hầu ngọc tiêu đang suy tư lúc hầu ngọc thành đông nhiên theo bên cạnh x u n g tới hắn quay đầu nhìn thấy hầu ngọc thành nắm tay đặt ở trên cổ khoa tay một chút lập tức lông mày tối tâm tư ngươi cũng là điên rồi cả ngày nghĩ đến giết người ngươi đánh thắng được người ta à. hầu ngọc thành cười hắc hắc vỗ vỗ bên hông mình hát tuyệt ma đao vẻ mặt phấn chấn nói phàn long hạc trọng thương quế ngọc đường cũng liền bao đan h kỳ tu vi ta một người đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều coi như không được không phải còn có đại ca ngươi à. đi đi đi đi tranh thủ thời gian về thành bên trong làm việc liền ba ngày thời gian cùng lao tam lao tứ còn có tộc nhân đều đ ã hảo chiêu hô phải tất yếu cùng những cái kia phụ quân tạo mối quan hệ đặc biệt là vừa mới kia ba huynh đệ mặt khác lại từ phụ quân bên trong tìm kiếm một chút người tinh minh dù là dùng nhiều ít tiền n hầu ữ n này g về s ngọc tiêu quay đầu nhìn xem phàn long hạc cùng quế ngọc đường rời đi phương hướng trong ánh mắt có chút dâng lên một vệt lạnh ý h ắ n đương nhiên biết hai người này muốn đi tìm phản âm thượng sư cáo trạng chỉ có điều cái này vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong chương một trăm bảy mươi chín đồng lăng xong chuyện hai chương một trăm bảy mươi chín đồng lăng xong chuyện hai hắn lôi kéo những ngày phụ quân ngay trước phàn lòng hạt mặt cấp đem chăm sóc người bị thương sự tình ô m lấy đến cũng không có đơn giản như vậy dưới mắt trong thành người sống có chừng hơn bốn mươi vạn tăng thêm ngoài thành kia mười vạn mách tính toàn bộ đồng lăng nhân khẩu còn có gần sáu mươi vạn ba ngày này nếu là thao tác thỏa đáng hầu thị thanh danh tại những người này trong lòng lại có thể lại đến một bậc thang dù sao cứu người ngoại trừ hầu thị võ giả bên ngoài chính là những cái kia phụ quân hầu thị võ giả liền không nói chỉ xem những cái tia phủ quân vừa mới đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt thái độ ba ngày này cứu trợ công tác xuống tới hầu thị danh tiếng khẳng định còn có thể lại đến một bậc thang toàn thành sáu mươi vạn trăm họ ủng hộ lại thêm trên tay hơn vạn v õ giả coi như hai người này đi cáo trạng hẳn là cũng l à không nổi cái gì lãng lần này đồng lăng chi loạn biểu hiện của hắn vốn là biết tròn biết méo mặc dù phản âm thượng sư rất có thể đoán được chính mình đầu nhập vào từ thanh thánh tông nhưng hắn từ đầu tới đ h ô i dù sao đều không có làm cái gì cụ thể phản giáo hành vi tương phản hắn còn giết phản giáo đinh điển còn hiệp trợ phản long h ạ thủ thành những này đều xem như đối t h a n h giáo trung tâm không hai biểu hiện chiêm đài thanh không có lý do đối phó chính mình lại đến bay ngọc hổ còn tại vây công vạn dương quận thành chiêm đài thanh ba ngày sau khẳng định là muốn xuất phát đi hỗ trợ ung tử lưỡng châu chiến sự căng thẳng hầu thị trên tay lực lượng mặc dù không tính mạnh nhưng dầu gì cũng là một cỗ chiến l ư ợ c chiêm đài thanh hẳn là sẽ không công tha Kế tiếp, liền đợi đến chim đài thanh tìm chính mình là được rồi. Suy nghĩ tinh tường tiêu không có tiếp tục liên lợi chim đài rồi. đến chính mình nghĩ ngọc không được là sau, Suy hầu về trong thành kiến trúc phá tối thiểu có tám chín phần mười hầu thị tiểu viện cũng hóa thành một vùng phế tích nhưng hầu ngọc tiêu vẫn là tại tiểu viện phụ cận thì m i ê n lặng vị trí khoanh chân ngồi xuống chìm vào thức hải nhìn thấy trong thức hải của mình tình huống hầu ngọc tiêu lập tức v ẻ mặt s ữ n g sở thức hải bên trong chín tầng màu đen thần đài phía trên vốn nên nên chỉ có một tôn ba t r ư i n g ma viên võ linh m ớ i đúng chẳng biết lúc nào lại có một đầu hai mắt xích h ồ n g kim sắc yêu lòng g ố n lượn quấn quanh ở ma viên trên thân hầu ngọc tiêu tính toán đâu ra đấy đột phá cô động võ đạo tri linh đột phá tới thông thần hai cảnh cũng liền không đến năm canh giờ mà thôi hắng nhớ k chỉ có tôn này ma viên thế nào đột nhiên lại toát ra một đầu yêu long đúng rồi thương long côn là thương long côn bên trong đầu kia yêu long hồn hầu ngọc t i ê u đến thử đi khai thông quấn quanh ở ma viên trên người yêu long hồn có thể rất nhiều lần về sau cũng không thấy nó có đáp lại dùng chân khí cảm xúc một phen phát hiện ma viên võ linh không có bất kỳ cái gì không đúng tình huống kia yêu long hồn cũng không có đủ cái uy hiếp gì suy nghĩ một chút vẫn là tùy ý hắn đi võ linh sau khi xem xong hắn lại đem ánh mắt ném tới thần đại phía dưới một chương tờ giấy màu vàng kim đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó chính là tư không nguyện đưa cho hắn công đức kim hiện hầu ngọc tiêu trong con mắt lộ ra một vệ kích động nhìn về phía kim hiệp công đức 592.109 n i h g h m t r i ệ p trướng 191.2011 t 4 n h ì n t h ấ y cái này con số k i n h người hầu ngọc tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt bốn người làm việc thiện cùng c h u y ệ n ác cũng biết ghi t ạ c trên đầu của hắn đây là hắn đã sớm biết cho nên trong thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất cùng hồng cô nương thời điểm chết hắn liền đã cảm thấy chính mình công đức cùng nghiệp trướng tại bạo tăng chỉ là trước đó một mực ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng lại t h ê m đại chiến say xưa hắn cũng không tâm tư nhị đột phá trước đó hắn hai hạng trị số theo thứ tự là m ộ ư ơ i hai vạn cùng ba mươi chín vạn hắn đoán được trị số sẽ tăng vọt một đợt có thể tăng vọt nhiều như vậy vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến tiêm một trăm năm mươi hai vạn nghiệp trướng hẳn là tối nay đồng lăng thành bên trong chết đi bách tính s ố sách có một bộ phận tính tại hắn trên đầu dù sao cùng hồng cô nương thông đồng chính là hắn điểm này hầu ngọc tiêu cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm tư về phần bốn mươi bảy vạn công đức hẳn là hầu ngọc đoan cuối cùng b ổ một kiếm kia đối hồng cô nương tạo thành một kích trí mạng mang đến cho mình tính cả võ tông những năm cuối cùng lần này hồng cô nương trên thân gánh vác ngập trời lỡ máu lẽ ra không nên như thế điểm công đức mới、đúng. hẳn là bởi vì nàng nguyên nhân của cái chết không chỉ là hầu ngọc đoan một kiếm kia còn bao hàm rất nhiều những nhân tố khác cho nên mới quy ra thành bốn mươi bảy vạn công đức bất quá cho dù là bốn mươi bảy vạn đối hầu ngọc tiêu mà nói cũng đã rất khả quan lập tức thành nhà giàu mới nổi hầu ngọc tiêu còn hơi có chút không thích ứng dịch dùng võ học tiểu hoàn an thôn công võ học tấn thăng bốn cái công năng ngoại trừ thôn công bên ngoài giống như trước mắt đều không cần đến nhiều như vậy hầu ngọc tiêu suy tư một lát từ trong ngực lấy ra một cái q u a n đoàn trong mắt có chút dâng lên một tia sáng sắc có thôn công năng lực hàn phạm là z tu vi không tệ võ ra lúc đều sẽ không bỏ qua tu vi của bọn hắn trong tay hắn cái này mai quan đoàn chính là trước đó giết đinh điện lấy được đinh điện là đả thông địa khuyết thần h u y ệ t tứ cảnh đại tông sư tu vi quan g đoàn so sánh hắn trước đây tương ớt rõ ràng liền không tại một cái cấp bậc hầu ngọc tiêu vận chuyển chân khí chậm rãi đem ánh sáng đoàn hút vào thể nội tiêu quan g đoàn trải qua thần liên chuyển hóa làm tinh thuần công lực về sau hắn nghiệp trướng lập tức tiêu hao mười nghìn điểm tùy theo mà đến là lập tức tăng vọt hai mươi vạn nghiệp trướng tổng số chỉ lập tức nhảy lên tới hai một trăm linh hai nghìn một mươi một hai trăm một mươi vạn Xem ra một ra phía, phía đồng o lăng thành bên ngoài phản âm thượng sư lẳng lặng nhìn trong thành tất cả ánh mắt tính mình không biết suy nghĩ cái gì phản long hạc thì mang theo quế ngọc đường ôn quyền quý gối phía sau của nàng hầu thị tự mình cứu đi kia hơn mười vạn người đều là phủ quân gia quyến chỉ một điểm này liền có thể phán đoán hầu thị ám nghi ngờ làm loạn cướp viện trợ dân chúng trong thành hiệp trợ bọn hắn trùng kiến đồng lăng thừa dịp ta giáo nguy nan lúc trắng trận lung lạc lòng người hầu thị tâm hắn đ á n g chết thuộc hạ khẩn cầu thượng sư minh giám phan long hạc một phen lòng đầy căm phẫn lời nói thật lâu đều không được đến đáp lại phản âm thượng sư xui như vậy đối với hắn tựa như là không nghe thấy hắn đợi tiếp cận mấy chục giây về sau c h i m đ à i thanh mới quay đầu lạnh giọng mở miệng trong thành bạo lẫn lúc ngươi cũng không biết sớm đem người rút đi a bây giờ trách người ta lung lạc lòng người người ta cứu được hơn mười vạn người tại phủ quân có ân ngươi muốn cho ta minh giám cái gì hầu thị lòng mang ý đồ xấu ta cũng hoàn toàn chính xác đã nhìn ra thế nào chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta hiện tại liền đi giết hắn? đồng lăng chi loạn dân chúng trong thành thương vong b ả y thành kẻ đầu sọ tuy là phân công quản lý điện n g ụ c ti đinh điện có thể ngươi cái này còn thừa cũng khó thoát chịu tội ta còn không có hỏi ngươi tội ngươi ngược tới trước tìm ta tố khổ h ứ một tiếng n à y h ứ l ạ n h nhường phàn long hạc lông mày lập tức mồ hôi lạnh chảy r ò n g đầu kém chút liền phải t r ô n đến trên mặt đất đi ngự a khí run run rẩy rẩy nói thượng sư trí kế cao thâm trong lòng tự có định đoạn thuộc hạ không nên lắm miệng c h i m đài thanh vẫn như cũng là đưa lưng về phía hai người dường như cũng không muốn nói tiếp thứ gì chỉ là ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm từ châu phương hướng qua hồi lâu mới lưu lại một câu đi trước tìm địa phương chữa thương à đồng lăng hai người các ngươi khẳng định nói là không lên lời nói sau ba ngày đi thông chi hầu ngọc tiêu tới đây thấy ta lần này đồng lăng chi loạn vẫn chỉ là bắt đầu tội lỗi của các ngươi bổn thượng sư trước ghi lại không cho truy cứu kế tiếp lương châu đại chiến chính là cơ hội lập công c h ủ tội các ngươi nhưng phải nắm chắc tốt thuộc hạ tuân mệnh hai người dập đầu như d ã tỏi một mực chờ hồi lâu ngẩng đầu mới phát hiện chiêm đài thành chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy hai người hít thở sâu một chút kết bạn cùng một chỗ trở lại của thành tìm một chỗ yên lặng địa phương bắt đầu chữa thương chậm đợi sau ba ngày lại đi thông chi hầu ngọc tiêu phong vân biến ả o thiên hạ tình thế bên trên một chương một trăm tám mươi phong vân biến ả o thiên hạ tình thế bên trên một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm một tháng tám ung châu chỗ vân lan giang phía bắc địa hình lấy bình nguyên làm chủ toàn châu hoàn cảnh cơ bản hiện lên tây bắc đến đông nam đi hướng cùng chia có ba đạo bát phủ ba đạo là thượng nguyên đạo trung nguyên đạo hạ nguyên đạo bát phủ theo địa hình đến xem cơ bản có thể chia làm đông nam phương hướng hưng nam phủ nhất nam biên si lê phủ cái này hai phủ lệ thuộc hạ nguyên đạo còn h ạ đang bắc phương hồng nguyên phủ trung đoạn đông châu đô thành chỗ trung nguyên phủ cùng trung nguyên phủ nam biên hồng đô phủ cái này ba phủ đều thuộc trung nguyên đạo mà sau cùng thượng nguyên đạo cũng có ba phủ theo thứ tự là trung nguyên phủ tây bắc phương hướng an nguyên phủ tây nam phương định nguyên phủ cùng nhất dựa vào tây bắc cùng t ỉ n h châu đã giáp giới cựu lính phủ b ắ t phủ hạ hạ sáu mươi tứ quận nhân khẩu gần bốn trăm i triệu mặc dù mọi người đều thuộc la s á t thánh giáo tri hạ phong thánh giáo vi tôn nhưng bởi vì vị trí vị trí địa lý khác biệt vẫn có một ít nhỏ xịu phong thổ phân chia như là toàn đông châu đều còn hắc mặc quần áo cũng nhiều là trang phục đồn đạ nhưng nếu là cẩ vẫn là sẽ phát hiện một chút nhỏ xíu khác nhau tới gần từ châu hưng nam phủ người quần áo nhan sắc phong cách sẽ càng nhiều hơn một chút nhất là thụ từ châu ảnh hưởng màu trắng cũng dần dần trở thành một phần nhỏ người yêu thích nhất nam biên si lê phủ người bởi vì nhận nam cương dị tộc ảnh hưởng có cười một tiếng một số người ưa thích mang một chút da thú hoặc là giang thú chế tác vật phẩm trang sức những vị trí khác còn như vậy cùng tịnh châu giáp giới cựu lính phủ tự nhiên cũng như thế tịnh châu kẻ thống trị là huyết linh ma tông ma đạo phần lớn tôn trọng mạnh được yêu thua ưa thích dùng nắm đấm giảng đạo lý huyết linh ma tông tự nhiên cũng không ngoại lệ từ một loại nào đó huyết linh ma tông tại tịnh châu còn đem cái này pháp tắc trả lại cường hóa một chút thậm chí bọn hắn cùng tà ác đều dính vào bên cạnh nói đến đây liền không thể không nói một chút huyết linh thánh tông lai lịch huyết linh ma tông sáng lập ra môn phái tổ sư hồng vân tiên tử mạnh thu ly vốn chỉ là vũ võ tông khương thiên mệnh trong hậu cùng một gã bình thường phi tử nghe đồn nàng là tại võ tông hai mươi mốt năm nhập cung sơ kỷ cũng không đến khương thiên mệnh sùng ái sau không biết chiếm được ở đâu một bản huyết linh thánh pháp sau khi tu luyện thành thực lực siêu tuyển bị lực cũng phóng đại đầu tiên là sơ bộ thu được võ tông yêu thích về sau mạnh thu ly tận lực triển lộ trí tuệ nhường võ tông đối nàng càng ngày càng tín nhiệm có một lần phá lệ nhường nàng vì chính mình xử lý chính vụ vốn chỉ là khảo giác ai nghĩ đến mạnh thu ly tuy là nữ tử xử lý chính vụ lại không chút nào thua nam nhân qua mấy lần nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng không nói trong triều trong ngoài cũng còn tìm không ra cái gì mắc bệnh thế là võ tông thì càng ưa thích cái này phi tử s ắ p phong làm đại vũ linh thiên thánh phi địa vị gần thứ hoàng hậu phía dưới đằng sau cũng không để ý tới triều thần phản đối đem càng ngày càng nhiều chính vụ đều giao cho nàng đến xử lý nghe đồn tới cuối cùng thậm chí phát triển tới liên tục hai mươi lăm năm đều không lên tạo triều tình trạng như thế một đời yêu phi lúc ấy tại thần đình văn võ bá quan cùng dân gian thanh danh có thể nghĩ nhưng mạnh thu ly cũng không phải loại lương thiện lợi dụng xử lý thần triều chính vụ quyền lợi lôi kéo ngay lúc đó binh mã đại nguyên xoáy triệu mưu long chèn ép đối lập củng cố tự thân địa vị mạnh mẽ tại thần triều ủy phong gần trăm năm thẳng đến thiên hạ loạn cùng nhau dần dần h i ệ n lộ võ tông hoàn toàn tỉnh ngộ mong muốn chăm lo quản lý mới rời núi tiếp nhận quyền hành mặc dù không có phế bỏ mạnh thu ly nhưng trong áp b ứ c áp lực cũng từ đây lạnh nhạt nàng khiến cho địa vị rất xuống ngàn trượng năm đó không ai bị nổi đại vũ thần triều đến tột cùng là như thế diệt vong lúc đến hiện tại vẫn không có một l o ạ i cố đ ị n h t h pháp, u y ế t n h ư n g yêu u phi loạn q ố c trăm n ă m xem đầu này, xem như tất c ả m ọ i n g ư ờ i tiếp n h ậ n c h ỉ c ầ n nghĩ đến t r n h c h â u n g h huyết ĩ đến l i n h t h n h tông, m ạ n h thu hại ly n ư ớ c hại dân s ự tỉnh, v ẫ n là sẽ bị n g ư ờ i nhớ tại ớ i đ vị ũ l c h tổng c ộ n g có 2.991 n ă m đ ằ n g sau võ tông t ạ i vị 159 năm trên thực tế thiên hạ đều đã không thế nào thái bình nhất là cuối cùng kia năm mươi năm thiên hạ chiến loạn liên tiếp theo triệu n g u long công khai phản vũ thần triệu nội bộ cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ lúc đó đại vũ thiên linh thánh phi mạnh thu ly cũng không muốn ngồi cho chết nàng thấy triệu ngũ long không đáng tin cậy liền sớm liên hợp đại vũ thần đình ngự tiền thần tướng vũ văn hồng trường hai người cùng nhau h ư u phản mang theo năm mươi vạn đại quân phản bội chạy trốn bắc phương cấp tốc chiếm lưu i n h dự phần cũng b ố n châu thành lập đại tấn thánh triều song đế cùng tiên danh tiếng nhất thời có một không hai kém chút liền nhất thống bắc phương sáu châu vấn định thiên hạ chỉ tiếc hai người vốn là chỉ là tạm thời liên hợp cùng một chỗ bằng mặt không bằng lòng lại gặp được ma diễn thánh tông la s á t thánh giáo liên hợp chống cự tăng thêm chính đạo không muốn ngồi xem đại tấn thánh triều nhất thống bắc phương cũng cùng bọn hàn đối n ị c h lúc đó đại tấn thánh triều mặc dù như mặt trời ban trưa có thể đối mặt quần hùng thi cũng phía sau mạnh thu ly luyện công gia cái nghĩa dẫn đến huyết linh ma tông nội bộ xảy ra vấn đề phát triển cũng càng ngày càng lạc hậu mà tương phản vũ văn hồng trương đại tân thánh triều tại thiên hạ sơ bộ ổn định về sau lập tức liền bắt trước đại vũ thần triều đủ loại quản lý biện pháp mấy trăm năm thời gian thực lực đột nhiên tăng mạnh nhảy lên trở thành ma đạo khôi thủ tân vũ lịch tám trăm chín mươi mốt năm cũng chính là bốn trăm ba mươi mốt năm trước huyết linh ma tông nội đoạn đại tấn thừa cơ chiếm đoạt phần châu huyết linh ma tông chỉ còn lại tịnh châu một khối địa bàn nếu không phải có ma diễn thánh tông cùng la sát ma giáo cùng chính đạo quần hùng nhúng tay nhường đại tấn ngoài mạnh trong yếu chỉ sợ huyết linh ma tông liền tịnh châu mảnh đất này đều bảo đảm không được cứ việc huyết linh ma tông tồn tại cùng sáng tạo tổ tông sư mạnh thu ly người kinh nghiệm cũng không tính hào quang nhưng nó dù sao vẫn là thiên hạ thập đại thánh địa một t r ồ n g bởi vì cái gọi là nát thuyền còn có ba ngàn đinh huyết linh ma tông thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường mạnh thu ly huyết linh thánh pháp nhất là người lên án một chút chính là muốn lấy máu người làm dẫn hơn nữa còn là đại lượng máu người nói chung huyết linh thánh tông thế lớn lúc đều sẽ thông qua thẩm thấu hoặc là hướng phía đông ung châu cướp giật nhân khẩu hoặc là hướng đông bắc phương trước kia địa bàn của mình phần châu bên kia đi làm loạn mà thế yếu thời điểm thì là hướng tây thủy tìm những cái tia vượt ngoại tiểu quốc đều đã bị huyết linh ma tông xem như huyết t h ì tại đuôi cho nên thực lực của bọn hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh huyết linh ma tông thực lực gần đây tại bành trướng Đó c ống không phải bí mật gì. Tôi thiểu tại đại Tấn Thánh bí mật tôi thiểu Triều châu Sát n bên này, mạnh nhận h thể Giáo gần là rất có thể mạnh mẽ cảm nhận được. mẽ lưỡng Bởi vì gần nhất, lưỡng châu đều được u cảm nhận h y ế tây linh tông Úng thầm thấu. ma c u t â bắc khê quận thành cựu lĩnh phủ trì hạ có tám quận theo tây tới đông phân biệt là đại vương bá diên gia gốm cố mới thiên trường dậu phủ ấm suối bắc suối theo vị trí địa lý nhìn lại bắc suối cùng tịnh châu gần nhất chịu ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là bắc suối quận trong thành trên đường phố g á n g vẻ khác nhau người đi lại mặc dù đa số đều thân mang màu đen kình ý ý ý nhưng vẫn là có thể nhìn thấy có chút màu đỏ cùng kim sắc trộn lẫn ở trong đó còn có chút người quần áo là màu đen sợi tổng hợp nhưng t h e o lên kim sắc đường vân đường cong hoặc là màu đỏ đường vân mạnh thu ly thích nhất đỏ vì vậy huyết linh ma tông chính là dùng phục sức màu đỏ trình độ đến phân chia môn nhân đệ tử đẳng cấp một châu chi chủ phục sức phong cách tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến châu cảnh nội bách tính mặc quần áo vì vậy tịnh châu người phần lớn còn đỏ mà kim sắc những cái kia thì là bởi vì phía bắc đại tấn nhân tố bác suối quận thánh tâm cư lầu ba đỉnh chóc một gian tầm mắt khoáng đặt trong phòng một bộ áo lam dung mạo tuyệt mị thiêu nữ đang theo cửa s nhìn xem trên đường phố lui tới muôn hình muôn vẻ mách tính đ ỗ n g nhiên có chút hăng hái quay đầu nhìn bên cạnh áo đen thị nữ thực sự n g ư ơ i biết ta thích nhất u n g châu địa phương nào sao đó còn cần phải nói khẳng định là u n g đô à tiểu thư tại u n g đô lớn lên chúng ta thánh giáo tổng đàn còn có giáo chủ đều ở nơi đó tiểu thư khẳng định thích nhất u n g đô áo đen thị nữ trả lời nhường thiếu nữ áo lam cười một tiếng lắc đầu áo đen thị nữ lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi không phải u n g đô chương một trăm tám mươi phong vân biến ảo thiên hạ tình thế bên trên hai chương một trăm tám mươi phong vân biến ảo thiên hạ tình thế bên trên hai ta thích nhất là ung châu từng cái bên cạnh t ỷ như năm ngoái chúng ta đợi đồng lăng quận còn có dưới mắt chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy bắc suối quận đồng lăng bắc suối thực dược nói thầm một tiếng nghi ngờ trên mặt lập tức biến càng thêm nồng n ặ n g hai địa phương này ở trong mắt nàng đều xem như ung châu cảnh nội số một số hai nghèo khổ địa phương tiểu thư tôn quý như thế làm sao lại ưa thích loại địa phương này bởi vì tại những địa phương này ta có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau nhan sắc ngươi nhìn những người này mặc quần áo có kim sắc có màu đỏ còn có năm ngoái đồng lăng có bạch hoàng thanh hai địa phương này không giống ung đô cũng không giống ung châu địa phương khác như thế tất cả đều là ô áp áp một mảnh h t bốn nhìn xem t h ư ợ c dược vẻ mặt mơ hồ biểu lộ tư không nguyệt lắc đầu đống nhiên lông mày của nàng nhẹ trao lại nhẹ nhàng k h o á t tay phật ra một sợi chân khí đem cửa sổ đóng lại chậm rãi đi trở về trong phòng ngồi trên ghế t h ư ợ c dược còn tưởng rằng tư không nguyệt có cái gì phân phó đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên cửa phòng truyền đến phục linh thanh â m nàng vội vang mở cửa phòng đem phục linh dẫn vào phục linh một bộ đồ đen hô hấp hơi có chút gấp rút hiển nhiên là mới vừa từ chỗ nào ra roi thúc n g a gấp trở về nhìn thấy tư không nguyệt mong muốn hành lễ lại bị n nói tin tức đi phục linh cung kính gật đầu sắc mặt hơi có chút hưng phấn chắp tay nói tiểu thư quả nhiên liệu sự như thần hôm qua ban đêm kỷ diễn c h i tại đồng lăng phá cảnh sau khi thất bại tả hộ pháp hình chiếu hiện thân một trưởng kinh sợ thối lui phong thiên hầu kinh thiên vũ cảnh cáo một phen lôi âm tự cùng mặt k h á c tam đại thánh địa lập tức mới xé bỏ tấn đô minh ư ớ c cựu l i n h phủ chủ nói cho ta bây giờ đồng lăng bên kia tại chuẩn bị chiến đấu u n g đô đã bắt đầu hướng hưng nam phủ tăng binh đại chiến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau la sát thánh giáo chi phối ung châu cũng là bỏ ra tâm tư một châu địa vực rộng rộng nếu là chỉ dựa vào nhân lực khó tránh khỏi sẽ có lừa thừa lạc hậu cho nên rất sớm trước kia thánh giáo ngay tại chỉ hạ tám phủ thành thiết lập thiên su kính bắt phủ thành một khi có bất kỳ một phủ xuất hiện tình huống khẩn cấp đều nhất định muốn truyền tống tới thiên su kính bên trên cái khác b ả y phủ bao quát t n g đô có thể thông qua thiên su kính tìm hiểu tình huống để làm ra ứ n g đối hôm qua ban đêm tả hộ pháp hoàng phụ tinh sẽ bỏ tấn đô minh ước thanh âm đã truyền khắp toàn đông châu tư không nguyện lập tức liền nhường nàng tiến đến phủ thành thám tính ti t ư c chuẩn sắc mà nói là nhường nàng đi xác nhận ti t ư c mặc dù biết tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh nhưng ở tự mình đi cựu lĩnh phủ xác nhận tin tức sau. phục linh nội tâm xem như lại một lần đổi mới đối tiểu thư nhận biết chỉ vì nàng hồi báo những nội dung này trên thực tế sớm tại cuối năm ngoái rời đi đồng lăng trên đường tư không nguyệt liền đã tự nhủ qua khi đó phục linh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng vì vậy không thể tin được không nghĩ tới lần này đi cựu lính phủ nghiệm chứng thế mà tất cả đều từng cái tìm được chứng minh đối mặt phục linh sùng bãi ánh mắt tư không nguyệt cũng là sắc mặt như thường nghe được những tin tức này nàng cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ giật mình chỉ là túi đầu trầm tư một lát ánh mắt lộ ra một vẻ nghĩ hoặc mở miệng dò hỏi ủng đồ tăng binh chẳng lẽ lại từ châu quân vận cảnh tiến đánh đồng lăng lúc Bành Ngọc、Hổ、không có mang đại quân đánh Hổ có đại tư ớ mới nhớ tới tới, sớm i Linh cái này gốc dạng, ngăn lại nói, nói giả giờ đại quân giống từ bắt châu. Phục lúc có gốc cùng Ngọc chuyển đánh phạm Bành Hổ h âm bây quân qua, là làm này này dạng, ngăn n đã đang vây quanh vạn dương quận thánh vây không đ á n h h vào được, k ô n g biết có phải có h a y không là tăng binh tăng là i v ệ n trực ợ bọn hắn. không nguyệt Tư t r tiếp lắc đầu phủ định phục linh lời nói nói khẽ một tòa nho n h ỏ vạn dương quận có thanh gì tại khẳng định dễ như trở bàn tay u n g đô lúc này tăng binh hẳn là nhận được tin tức tử châu sẽ không dễ dàng từ bỏ quảng lang phủ tây tam quận vạn kiếm thánh tông đ ố i hoàng phủ thúc thúc xé bỏ minh ước hành vi tuy có chút trở tay không kịp nhưng tử châu dù sao cũng là tự ra chủ trượn bọn hắn nếu là khăng khăng chống cự chỉ dựa vào hưng nam phủ kia hai mươi vạn phủ quân không tiếp viện tình huống hạ chỉ sợ thật đúng là bắt không được đến phục linh đã có chút mơ hồ chớ nói chi là bên cạnh thực dược cái gì tây tam quận cái gì khăng khăng chống cự hai người căn bản liền nghe không rõ chỉ có thể mở to hai cặp quay tròn mắt to nhìn xem tư không nguyện nhưng rất đáng tiếc tư không nguyện hiển nhiên không có cho hai người giải thích nghi hoặc suy nghĩ lần này có nào thánh địa người hiện thân cựu linh phủ bên kia có hay không xác nhận có ngoại trừ kỷ diễn c h i cùng tả hộ pháp bên ngoài lôi âm tự nam d ư ợ c sư phật tôn tử thanh thánh tông vô tâm đạo tôn mặc k h á c viên không thiền sư viên pháp thiền sư mặc hư tử trương ngọc linh luyện ngưng tuyết ngũ đại cao thủ từ châu cố thiên vân cũ n g tới tổng cộng chính là những người này bạch lộc thư viện tử thanh thánh tông đại vũ thánh t r i ề u hạo nhiên thánh tông lại tính cả vạn kiếm thánh tông cùng ta la sắt thành giáo một cái nho nhỏ đồng lăng lại có lục đại thánh địa người hiện thân thật đúng là náo nhiệt ta bốn tư không n g ệ n ngâm khẽ một tiếng khoe miệm mang theo một đúng rồi tiểu thư trước kia khắp nơi châm ngòi thổi gió đại tấn thánh triều lần này đồng lăng chi loạn từ đầu tới đôi u thế mà đều không người đến cái này nhưng có điểm kỳ quái nghe được phục linh lời nói tư không n g u y ệ t cười khẽ một tiếng nói ngươi cho rằng bọn hắn không đến trên thực tế bọn hắn đã sớm tới hoàng phủ thúc thúc xé bỏ tấn đô minh ước một phút này đại tấn liền đã thân ở lưỡng châu náo động bên trong kỷ diễn chi lấy cái chết kích động ung từ lưỡng châu đại chiến ngươi cảm thấy đại tấn thánh triều lại không b i ế ta t u n g đô giờ phút này tăng b i n h khả năng chính là muốn đuổi tại đại tấn dính vào trước đó cấp tốc kết thúc lưỡng chiến, chiến sự liền sẽ không ngừ nghe được tư không nguyệt lời nói phục linh lập tức thần sắc cứng lại lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức rơi vào trầm mặc vừa mới qua đi một đêm ta đoán chừng đại tấn thánh triều đã đang nghĩ biện pháp làm như thế nào đem việc này cho tuyên dương ra ngoài bốn tôn đại năng hiện thân đồng lăng tam phẩm đại yêu ma đại nho kỷ diễn c h i lần lượt bỏ mình ung châu kinh thiên vũ lặp lại từ châu dẫn đầu bội ước tiến đánh ung châu cái nào một cọc sự tình đại tấn đều có thể dùng để làm động tác vườn c ư ờ lục đại thánh địa từng cái đều ám hoài quỳ thai cho là mình đến lợi kết quả lại làm cho đại tấn kiếm đầy bồn đầy bát tư không, nguyệt không ngừng lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, một lát sau nàng dường như nghĩ tới điều gì có chút hăng hái mở ra miệng hỏi phục linh nói đúng rồi cái kia đồng lăng tiểu tộc hầu thị lần này biểu hiện như thế nào phục linh lúc này mới đột nhiên nhớ tới còn có cái này gốc dạng vội vang mở miệng b ẩ m báo chỉ là mở miệng đồng thời trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến có chút c h ấ n kinh thậm chí là phức tạp tiểu thư ánh mắt thật cao minh cái kia hầu ngọc tiêu hoàn toàn chính xác bất phàm năm ngoái chúng ta rời đi thời điểm hắn mới tụ sát kỳ tu vi lần này đồng lăng chi loạn hắn thế mà đã đột phá đến tông sư hai cảnh không những như thế kia hầu ngọc tiêu còn hiệp trợ phản âm thượng sư g i vững đồng lăng càng là l chém h giết p ả nghe i á o đ n điện. n g h cựu lĩnh phủ phủ chủ nói lần này hầu thị một lần hành động chiếm đoạt đồng lăng ba nhà nhập lưu thế lực dưới trướng võ giả hơn vạn là toàn bộ đồng lăng một nhà duy nhất sống sót nhập lưu thế lực thay thế đại la tông trở thành đồng lăng c h i chủ cơ hồ đã là ván đại đ ô n g thuyền nhìn xem tư không nguyệt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh bộ d á n g phục linh có chút bất đắc dĩ trong nội tâm nàng thậm chí đang suy nghĩ chẳng lẽ như này tiểu thư cũng đã tính tới sao không trách nàng sẽ như vậy muốn mấu chốt là nàng nói những này có quan hệ hầu ngọc tiêu sự tỉnh liền chính nàng đều có chút không tin đây quả thực là quá bất hợp lý ngắn ngủi thời gian nửa năm cái kia ở trước mặt các nàng không đáng giá nhắc tới hầu ngọc tiêu làm sao lại biến lợi hại như vậy nửa năm này ba người các nàng cũng mới chỉ là theo báo đan kỳ đột phá đến tông sư một cảnh m à thôi có thể các nàng đi theo tiểu thư võ học cùng tài nguyên cơ hồ đều là không thiếu kia hầu ngọc tiêu thực lực tăng lên thế mà so với các nàng ba cái nhanh hơn quả thực không thể tưởng tượng lý nguyên thánh nghe xong lâu như vậy ra đi a phục linh còn tại suy tư đ ỗ n g nhiên liền nghe tới tư không nguyện thanh âm lập tức thân thể một cái giật mình mà đứng tại bên cạnh nàng thược dược lúc này cũng là những mày l ạ i phát giác được có xa lạ khí tức ngay tại trong phòng dâng lên nàng vội vàng đi đến tư không nguyệt bên người cửa gian phòng một sợi huyết vụ chậm rãi hiện hiện huyết vụ trong không khí phát h ỏ a ra vô số đầu mạch máu đường cong cuối cùng dần dần biến thành hình người một người mặc áo đỏ cầm trong tay lợi kiếm khuôn mặt tà dị hung ác nham hiểm thanh niên thình lình đứng ở ba người trước mặt áo đỏ thanh niên trên mặt từ đầu đến cuối treo một vện cười tả khi nhìn đến tư không nguyệt về sau hắn mới có chỗ thú liễm nguyên thánh bên trong một chương một trăm tám mươi một phong vân biến ảo thiên hạ tình thế bên trong một thiên hạ các châu bởi vì vị trí vị trí địa lý khác biệt mỗi người đều mang đặc sắc như ung châu toàn cảnh đối la sắt tôn thần tín ngưỡng từ châu bởi vì vạn kiếm thánh tông chi phối châu bên trong võ giả độ cái kiếm nói lại như dương viện lưỡng châu thừa thái sĩ tử thư sinh giao châu liền nói xem khắp nơi trên đất mà thanh châu người đối cầm kỳ họa ba nghệ tung hô có thể xưng của n g h i ệ ba loại này bởi vì địa vực tính mang tới khác biệt khách quan tồn tại ở thiên hạ thập tam châu mỗi một cái địa phương lớn đến bách tính tín ngưỡng tập tục c tính nhỏ đến bọn hắn tập tụ ngày lễ ăn ở có thể nói các mặt không d â y phút nào đều tại thể hiện loại này khác biệt cho người ta chế tạo thường thường chính là ngăn cách đồng thời bởi vì lẫn nhau ở giữa không hiểu thêm nữa người hưu tâm dẫn đạo không hiểu đối địch cùng cựu thị không ngừng làm sâu thêm tăng cường ngươi là xấu ta là tốt loại quan niệm này cũng không ngừng tại các châu bách tính trong lòng được cường hóa tạo thành hậu quả xấu có thể nói là gieo hại vô tận nguyên bản thần châu kỳ thật cũng không phải là dạng này tiền triều đại vũ chúa tể thiên hạ lúc đó thiên hạ người đều dùng võ tộc hoặc là đại vũ bách tính tự cho mình là các châu mặc dù cũng có chính mình đặc sắc nhưng lẫn nhau ở giữa căm thù cũng không có hiện tại mãnh liệt như vậy thập tam châu bù đắp nhau bách tính kết giao thường xuyên lớn đến tín ngưỡng tập t ụ nhỏ đến võ học kinh mộ bởi vì giao lưu mà đồng b ộ phát triển có thể nói là nên đón một cái chưa từng có phồn thịnh thời kỳ chỉ tiếc đây hết thể đều theo đại vũ thần triều hủy diệt tan thành mây khói nhưng loại này khác biệt tính có phải hay không liền không tồn tại ngoại lệ thiên hạ thập tam châu tất cả đều là như thế đâu kỳ thật cũng không hẳn vậy thì như đại tấn thánh triều tân vũ lịch bảy năm đại vũ thần đình ngự tiền thần tướng vũ văn hồng trường liên hợp một đời yêu phi mạnh t u ly không t h cách nào đối ngoại khuyết trương đại tấn nội bộ liền dần dần bắt đầu xảy ra vấn đề đông đế vũ văn hồng trương giã tâm mừng mừng ngưu toan nhất thống nội bộ bố châu bắt đầu từng bước xâm chiếm lên tây đế mạnh thu ly thế lực song đế không hợp cục diện sơ bộ hình thành cứ việc mạnh thu ly là một giới nữ lưu nhưng cổ tay thực lực có phần không tầm thường lôi kéo đại tấn quân đội lấy huyết linh thánh pháp làm dẫn tại ư u dự phần c ũ n g bốn châu sáng tạo huyết linh ma tông để mà chống c ự vũ văn hồng trường từng bước xâm chiếm đằng sau chứng minh một chiêu này cũng hoàn toàn chính xác có hiệu quả mạnh thu ly c h ọ n vẹn rất có hơn tám trăm năm vũ văn hồng trường cũng không thể đưa nàng mất mất thậm chí tại cái này tám trăm năm ở trong huyết linh ma tông còn có chiếm thượng phong thời điểm chi tiết c ư ờ n g đại nhất thành lũy sụp đổ thường thường chính là từ nội bộ bắt đầu tân vũ lịch tám trăm chín mươi mốt năm cũng chính là bốn trăm ba mươi mốt năm trước huyết linh ma tông nội loạn vũ văn hồng trường nắm lấy cơ hội cho huyết linh ma tông định rồi hỏa loạn triều cường tội danh tính cả quân đội ủng hộ hắn thác bạc thị hách liên thị hoàn nhan thị tam tộc cùng nhau đối mạnh thu ly người phát động v â y quét đại chiến kéo dài chín năm mãi cho đến tân vũ lịch chín trăm n ă m vũ văn hồng trường đã chiếm đoạt huyết linh ma tông thâm canh nhiều năm phần châu trở thành đại tấn thánh triều duy nhất đại đế năm đó nếu không phải chính đạo lục đại thánh địa cùng ma diễn thánh tông la sát ma giao tám nhà cùng nhau tới u châu tấn đô liên thủ uy hiếp hôm nay huyết linh ma tông khả năng liền không tồn tại đương nhiên nâng lên nơi này cũng không thể không nói một cái vô cùng trọng yếu sự tình tấn đô minh ư ớ c chính là năm đó bát đại thánh địa tiến về tấn đô liên thủ uy hiếp đại tấn không thể tiếp tục thôn tính tịnh châu về sau mới xuất hiện sản phẩm tân vũ lịch 900 n ă m bát đại thánh địa chi chủ tề tụ tấn đô nhúng tay đại tấn nội bộ náo động vũ văn hồng t r ư ơ n g trong áp bức áp lực chỉ có thể từ bỏ đối mạnh thu ly đổi tận giết tuyệt chỉ có thể hứa hẹn đại tấn không còn tiếp tục tiến đánh tịnh châu nhưng hứa hẹn là muốn có tiền đề vũ văn hồng trương nhận thức đến cứ việc thần triều hủy diệt đã qua c h í năm thiên hạ thánh địa vẫn là đều hy vọng có thể duy trì hiện trạng thế là mượn thiên hạ thánh địa đều không muốn tiếp tục giao chiến suy nghĩ đồng thời cũng ủy vào đại tấn đệ nhất thiên hạ thực lực đưa ra tại tấn đô ký kết một phần minh ước một phần liền nhau lưỡng châu đều không xâm phạm lẫn nhau minh ước phải biết lúc ấy thiên hạ thập tam châu cũng không giống như hôm nay mặc dù mọi người đều là đến tới c ử a uy hiếp đại tấn d ừ n g tay nhưng riêng phần mình đối ngoại chiến sự nhưng chưa bao giờ đình chỉ qua bọn hắn không giây phút nào đều muốn chiếm đoạt đối phương tăng cường thực lực của mình làm sao có thể bằng lòng ký kết phần này đều ước cho nên vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút không thoải mái m i n ước cũng không thuận lợi đ thành nhưng về sau vũ văn hồng trương triển lộ chính mình hung hăng nói rõ chính mình một lòng vì thiên hạ yết Bác đồng ạ hạ thái bình. Hán đại i thiên Thái triều tiếp tục tiến đánh tỉnh châu, cũng không có cái thánh tấn thánh tục tỉnh trong không chính không Bình, hắn đánh châu, không gánh đáp nếu ứng, muốn cũng nặng lòng. địa đ gì có là thời hắn còn đem việc này chiêu cáo thiên hạ lập tức liền thắng người trong thiên hạ khen ngợi hai mươi hai nhà thiên cấp thế lực lớn hơn bảy mươi nhà địa cấp thế lực lớn thậm chí đếm không hết nhất lưu thế lực đều phái ra đại biểu tiến về tấn đô thuyết phục cái k h á c thánh địa ký kết điều ước dư luận một d ấ n nổ bát đại thánh địa bên trong tự xưng chính đạo khôi thủ bạch lộc thư viện dẫn đầu liền không chống nổi dù sao bọn hắn luôn luôn khoác lác truy cầu bình định thiên hạ như thế một phần rõ ràng có thể đổi lấy thái bình như ước bọn hắn không ký cũng quá không tưởng nổi ngay sau đó là lúc ấy đã thoi thót huyết linh ma tông mạnh thu l i nếu n là không ký phần này minh ước tịnh châu nàng đều khả năng không đánh nổi tự nhiên cũng không có lựa chọn ký châu cầm kiếm sơn trang là cái thứ ba ký nghe nói là đại tấn cho bọn họ hạ một nhóm lớn chiến mã cùng binh khí đơn đặt hàng lợi lớn dẫn dụ phía dưới triệu ngu long cũng thỏa hiệp có cái này ba nhà dẫn đầu còn lại cũng đều không có ý kiến gì ký minh ước không ra đùa dân nói phần này minh ước ký kết có thể nói là tự đại vũ thần triều hủy diện đến nay thiên hạ bách tính nhất là nói chuyện say xưa đồng thời cũng có thể nói là này một nghìn ba trăm năm đến một chuyện trọng yếu nhất mà tấn đô sẽ kết lại trải ấ n đô sẽ kết qua chính là bát đại thánh địa đồng ý vũ văn hồng trương phân chia châu giới ngừng chiến tu dưỡng chủ trương đổi lấy đại tấn không tiếp tục tiến đánh tỉnh châu kết quả mà trận này sẽ kết lại thành quả cái tiết chính là tấn đô minh nước một tờ tấn đô minh ư ớ c cẩn thận phân chia sở hữu tướng lân cận lưỡng châu b i ê n giới một chút có tranh cãi địa khu tạm thời gác lại hai phe đều không phái người tiến vào chiếm giữ đồng thời còn quy định các lớn thánh địa đại năng tại không có đối phương cho phép dưới tình huống không được tự mình vận giới thành công nhường thiên hạ thánh địa tạm d ừ n g châu giới bên i c ả n h chiến tranh chân chính nên đón nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ nói đến đây liền không thể không sách nguyên bản vũ văn hồng trương xem như năm đó võ tông ngự tiền cẩn thần phản bội đại vũ thần triều hắn sáng lập đại tấn mặc dù như mặt trời ban trưa có thể thanh danh lại vẫn luôn không tốt hơn nữa bởi vì hắn sớm nhất phụng dưỡng võ tông nửa đường lại đối binh mã đại nguyên x o á y triệu ngu lòng cực điểm a duôn định hót thủ đoạn cuối cùng phản bội chạy trốn trước một đoạn thời gian lại bái phu tử vi sư cho nên bị thiên hạ mang lên một cái ba họ gia nô danh hảo coi như bởi vì tấn đô sẽ kết lại một chuyện vũ văn hồng trương lập tức danh tiếng vang xa một chút liền rửa sạch trước kia g á n h vác tiếng xấu thành thiên hạ không ít truy cầu thái bình võ giả cùng chín thành bình dân bách tính trong mắt hiền quân cho tới hôm nay ba họ gia nô bốn chữ này đã có rất ít người nói tới ngược lại đối với vũ văn hồng trương đánh giá tất cả đều là tài đức sáng s u ố t tri quân khai thác tri chủ khai sáng đại đế loại hình rất có ca ngợi từ nơi này cũng có thể thấy được đến năm đó tấn đô sẽ kết lại nhất kiếm kỳ thật không phải bắt đại thánh địa cũng không phải may mắn sống sót huyết linh ma tông mà là đại tấn thánh triều tấn đô sẽ kết lại về sau năm thứ hai cũng chính là tân vũ lịch 9 0 í n ă m linh một năm vũ văn hồng trương khiến thái tử vũ văn đông đô g i á m quốc chính mình mặc dù vẫn ngồi đế vị nhưng lại lui khỏi vị trí hàng hai chuyên tâm bế quan tu luyện đem đại tấn thực chất quyền lợi đều giao cho trưởng tử vũ văn thị đại khái là tổ tiên bước lên khói xanh hoặc là nói là đại tấn quốc vật tới vũ văn đông đô giám quốc biểu hiện từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là siêu việt phụ thân hắn vũ văn h ồ n g trương vũ văn đông đô giám quốc về sau đầu tiên là bỏ ra ba mươi năm phái đại quân hoàn toàn thành trước đại tấn cảnh nội hoang dạ y ê u m a mới đầu mọi người còn không biết hắn muốn làm gì về sau nhìn thấy y ê u m a bị tiêu diệt qua đi đại tấn chỉ hạ u dự phần ba châu bách tính có thể tự do lẫn nhau lưu thông lập tức hiệu ba châu bách tính võ giả cùng dân gian thế lực có thể tự do lưu thông sau đại tấn kinh mậu giao lưu lập tức liền nên đón chỉ số cấp t h n g trưởng nương theo cái này chính là đại tấn võ học kinh tế văn hóa cùng võ giả tu vi thậm chí là những cái kia nhập lưu thế lực cấp tốc trưởng thành bắc địa bách tính vốn là thượng võ hiếu chiến thực lực như thế kịch liệt bành trướng giá tâm tự nhiên cũng là từng bước một tăng lên đại tấn chỉ hạ tổng cộng có bảy nhà thiên cấp thế lực lớn có thể nói là khắp thiên hạ thập đại thánh địa bên trong quản lý độ khó cao nhất một cái không thể không nói tại ba châu sơ bộ khai thông thương mẫu lúc xem như kẻ thống trị đại tấn bởi vì quản lý hình thức không có kịp thời theo vào chỉnh thể thu lợi ngược lại không như sau mặt những cái kia thế lực nhỏ nhất là kia bảy nhà thiên cấp thế lực lớn càng là ở đây cơ sở phía trên vũ văn đông đô quy định ba châu các nơi kinh mẫu hỗ thị sinh ra thu thuế đều từ bắc đình tư đi quyết định thuế xuất cùng thu lấy kể từ đó bảy đại thiên cấp thế lực tất cả đều mắt tôn cho vắng hồ thị mậu dịch thuế s u ấ t bọn hắn đến định sinh ra í t lợi cũng từ bọn hắn đến thu lấy ý tứ này chính là chuyện đắc tội với người bọn hắn tất cả đều làm bảy thiên cấp thế lực lớn có thể cự tuyệt sao đương nhiên không thể bởi vì những n à y thuế s u ấ t cùng í c lợi đại tấn cùng bọn hắn bảy nhà là sáu mươi tư chia đại tấn chỉ lấy bốn thành bọn hắn thu sáu thành kết quả là mặc dù biết đại tấn đem nổi vức cho chính mình bảy đại thiên cấp thế lực vẫn là thỏa hiệp dù sao ai cũng sẽ không theo tiền không qua được bốn vũ văn đông đô chiêu này lập tức liền chấn kinh đại tấn trong ngoài nhờ người trong thiên hạ đối cái này kiến quốc thái tử lau mắt mà nhìn tiếp theo hắn lại thiết lập phong vân các dùng nhiều tiền thu mua các nơi phong ngôi lấy đ ạ i tấn danh nghĩa biên soạn tân tinh ma đầu cự phách ma đạo tam bảng trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra loại này bảng danh sách là đại tấn dùng để kích động sáu châu võ giả thậm chí là các nhà t i ể u thế lực nội đấu nhưng đa số người vẫn là khó mà ngăn cản thanh danh dụ hoặc tam đại bảng danh sách vừa ra dẫn tới ma đạo lục châu võ giả thậm chí một chút nhập lưu thế lực đều chạy theo như vịt nhao nhao lấy nhập bảng làm binh hai đại cơ cấu vừa ra vũ văn đông đô cái này giám quốc thái tử địa vị xem như hoàn toàn ngồi vất bảng đồng thời thúc đẩy cha vũ văn h tại tân vũ lịch 1.200 n ă m liền đem đối với mình trung thành tuyệt đối tổng long vệ chỉ huy đại quyền giao cho hắn cũng coi là hoàn toàn đặt v ữ n g hắn kế vị đại quyền gây mất hắn mặt khác bảy con trai tưởng niệm cuối cùng tân vũ lịch 1.319 n ă m c ũ n g chính là ba năm trước đây vừa mới xuất quan vũ văn hồng trường lại lần nữa tuyên bố bế tử quan mời thiên hạ thánh địa tiến về đại tấn xem lễ đem đế vị chính thức chuyển cho vũ văn đông đô vũ văn đông đô chính thức đăng cơ mặc dù chỉ có ba năm nhưng bởi vì sớm đã giảm quốc hơn bốn trăm năm cho nên giờ này ngày này đại tấn cường thịnh cùng hắn là thoát không ra liên quan Hán quản lý đại tấn hơn 400 năm, cảnh nội ba Châu Bách Tính hoàn hợp nhau, Lịch tháng cho Hồng hàng tháng định châu phần mình khác nhất thời theo chuyện thể thấy châu thành sáng quản tấn năm, nội toàn dung cùng năm tấn tân năm riêng nên Văn Trương năm riêng nguyên năm ngày nguyên bản riêng ngày cũng nguyên quan trọng gian, vẹn vẹn theo chuyện này bên trên, cũng tấn quản công. tiêu, đều đều tiêu tuyệt lý lại là lập, lễ. là lễ, là lý, là đại đã đó đại đem được đại tấn đối ba châu quản lý, tuyệt đối tại bởi tiết mới biệt giờ tiết coi xem có có Ba Ba bây ba vì Vũ Vũ vì tiếp theo mặc quần áo ăn mặc bên trên đại tấn nguyên bản chỉ có ưu châu c ò n kim bây giờ ba châu người đều xem kim sắc là nhất tôn quý nhan sắc phàm là võ giả mặc quần áo đều sẽ mang theo điểm kim sắc cùng một chút kim chế trang sức mà càng lợi hại võ giả tự nhiên kim sắc chiếm hữu bộ phận cũng càng nhiều cái này kỳ thật tại chính đạo bảy châu bên kia là bị không ít người lên án nhưng đại tấn làm theo ý mình cũng mặc kệ những người khác nói thế nào mặc quần áo phong cách một mực cứ như vậy kéo dài tám ưu châu khu vực trung tâm một mảnh rộng lớn vô ngần dài đất bình nguyên một người một n g a đang đón sóc phong trầm dãi hướng bắc từ y người kia nếu là chỉ xem bóng lưng liền lộ ra có chút lạnh lùng. hắn cơi kia thất tuấn mã màu đen cao lớn có chút không tưởng nổi đã nhập thu s ó c phong vẫn có chút lớn thổi lên hắn trên gương mặt mấy sợi tái phát mới lấy nhìn thấy hắn chân u dung kia là một cái mặt hướng ước trừng trừng hai mươi thanh niên hắn một bộ tơ vàng thu bên cạnh màu đen phi ngư phục đầu đội một đỉnh kim sắc nửa tháng quan trong tay còn cầm một thanh dài hơn một t r ư ợ n g kích trên mặt có chút mang theo chút bất cần đ ợ i nụ cười nếu như hầu ngọc tiêu tại cái này khẳng định một cái liền có thể nhận ra người này chính là tại triều dương đã cứu hầu ngọc đoan một lần cái tia đại tấn vòng long vệ thác bạc hoang thác hoang đi trong chốc、lát. khẽ ngầm đầu hướng phía trước xem xét cách xa xa nhìn thấy một vện kim sắc trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vện nhẹ nhõm vẻ mặt rốt cục trở về ô bốn ngươi lần này mới ra ngoài cũng liền một năm không đến thời gian có cần phải kích động như vậy à lão tử khinh bị ngươi nếu như nói thắc bạn hoang thanh âm dùng bất cần đời để hình dung kia đằng sau cái này đối với hắn biểu thị thanh âm khinh bị quả thực chính là tứ vô kỵ đ an có thể bình nguyên bên trên rõ ràng chỉ có một người một ngựa cũng không có người thứ ba nếu là biến thành người khác tại cái này chỉ sợ sẽ cảm thấy là nháo quỷ nhưng t h ấ c bại hoang lại tư không thường thấy như thế cũng không có lộ ra bất kỳ n g h i hoặc chỉ là cười lạnh nói ngươi biết cái gì k ỳ diễn c h i bỏ mình lôi âm tự thua chạy hoàng phụ tinh h i ệ t thân kinh thiên vũ lặp lại từ châu tiến đánh đồng lăng thất bại ung tử lưỡng châu khai chiến ta lần này mang về nhiều như vậy tin Tức tốt, thì thăng thành? Thăng tính tử ta cực cực còn châu chiến, muốn đại đế định đại vui vui ngươi khẳng kỳ kỳ không Nhan Nhan Long mừng. Long mừng quan quan lần này ung tử lưỡng gì, là sao, đối bên kia tình huống hiểu rất rõ đại đế chắc chắn sẽ không cự tuyệt đại tấn bốn trăm năm không chiến sự chỉ có thể ở bên cạnh làm làm thẩm thấu làm một ít động tác lần này lưỡng châu đại chiến chính là ta t h á c bạc hoàng kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ long sát ngươi nói ta sao có thể không kích động t h á c bạc hoang s á t thực rất kích động nói xong lời cuối cùng hắn thậm chí nhịn không được vô vô giới hông hắt mã đầu long sát hiển nhiên chính là cái này hắt mã danh tự lao tử còn tại lớn thân thể ngươi có thể đừng đốt đầu của ta sao l o n g sắt vẫn là khuất phục tại thác bản hoang trên tay một đường hướng phía tấn đô phương hướng phi nước đại chỉ là trong ánh mắt tràn đầy ư u hoán t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai phong vân biến ảo thiên hạ tình thế hạ một chương một trăm tám mươi hai phong vân biến ảo thiên hạ tình thế hạ một thiên hạ thập tam châu nếu như mạnh hơn điểm nam bắc lời nói lớn như vậy gây nên có thể lấy vân lan cổ giang làm danh giới giang bắc tổng cộng có tám châu theo t â y hướng đông nhìn đại khái theo thứ tự là cũng tu Tù, phần t n g dự mắt bên trong ký tam châu giang nam thì có năm châu theo thứ tự là tử thanh dương duyện giao nam châu con ổ g i đường u y ê n sáu châu chi địa, địa lại hoạch thiên hạ nam bắc cho dù không cân nhắc nó tới tiêu ven đường hai bên bởi ruộng đồng bạn ơn cho ước vạn sinh linh thủy lợi tác dụng vân lan cổ giang cho dù là lẳng lặng nằm ở nơi đó cũng đã định trước nó sẽ không bình thường t h â n triệu thời kỳ thiên hạ thông suốt không giống bây giờ như vậy bế tắc hai bên bởi mấy châu kinh mậu giao lưu chuyến trở thậm chí đại vũ thần t r i ề u đối tây thủy vực ngoại các nước trưởng khống cũng may mà đầu này sông tồn tại hoàng kim thủy đạo danh sưng có thể nói hoàn toàn xứng đáng cho dù hôm nay thiên hạ các châu lẫn nhau đề phòng bế tắc không thông các lớn thánh địa đoạn tuyệt dân gian qua lại quan vương đối cổ giang đều nắm phong cấm thái độ nhưng trên thực tế nó vẫn như cũ còn tại phát sáng phát nhiệt thiên hạ ngoại trừ thập đại thánh địa bên ngoài còn có hai mươi hai nhà thiên cấp thế lực lớn trong đó có ba nhà làm chính là thủy vận chuyện làm ăn theo thứ tự là khống chế thượng du thiên hạ trên nước đệ nhất đại bang tà bang khống chế trung du ở vào dương xanh đường hẻm lục thị cùng trưởng khống hạ du ven đường tự d u y ệ n châu tới mãi cho đến cửa sông phạm vi đông hải minh đơn nhất cửa thủy vận chuyển làm ăn có thể nuôi ra tàu bang lục thị đông hải minh ba cái này thiên cấp thế lực lớn đủ thấy lợi ích chi lớn mà cái này ba nhà bên trong tàu bang cùng đông hải minh có được chiến thuyền hơn trăm chiếc tại tất cả thiên cấp thế lực lớn bên trong địa vị gần với lôi l o tự cho dù là yếu nhất lục thị tại trưởng khống t r u n g du đoạn cũng là hoàn toàn xứng đáng m ặ sông bá chủ cho dù là ven đường bờ sông thánh địa cũng phải cấp ba phần chút tình bọn cái này ba nhà đều là trên nước hảo cường lại theo vân lan cổ giang mà sinh cho nên người trong thiên hạ đem ba nhà cùng xưng là vân lan tam anh tại mặt đất thập đại thánh địa định đoạn tới trong nước chính là vân lan tam anh định đoạn câu này thế nhân truyền miệng hơn nghìn năm tục nữ g đủ để chứng minh cái này ba nhà tại vân lan cổ giang toàn bộ hành trình hơn trăm vạn dặm thủy vực bên trên lực ảnh hưởng cực lớn sáu tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng một tháng tám vào đêm vân lan cổ giang từ châu cảnh nội hạ du dạ mạc bao phủ mặt sông đen kịt một m à u một chiếc sáng t r ư n g phiêu đèn giống như ư phủ đồng dạng tự tây hướng đông chậm dài đến chờ cách gần chút ít khả năng nhìn thấy tiếng ọ n đi x u i dòng đèn hóa ra là một chiếc ước t r ư ờ n g dài sáu mươi triệu phía lớn bởi vì bong tàu bốn phía có trên trăm bó đuốc chiếu sáng lại bị gió sông thổi tả hữu lay động cho nên mới sẽ cho người ta một chiếc phiêu đèn cảm giác chiếc thuyền kia bong tàu phía trước cắm một cái có cao năm t r ư ợ n g cột bượm cột bốn u phía trên một mặt kim sắc cờ xí ngay tại đón gió tung bay thông qua thỉnh thoảng lay động đèn đuốc lờ mờ có thể nhìn ra kia cờ xí nửa bộ p h ầ n trên t h e o lên một cái to lớn lục chữ nửa phần dưới thì là ba điểm thủy dọt tiêu chí cờ xí phía dưới có một cái lao giả cùng năm cái người trẻ tuổi sáu người mặc trên người quần áo đều là màu trắng lại trên lưng đều có một cái ba khác biệt duy nhất chính là giọt nước nhan sắc lao giả là tử sắc mà năm cái người trẻ tuổi thì là kim sắc lao giả ngay tại ngóng nhìn phương đông một mực là cao mày trạng thái mà năm cái người trẻ tuổi thì vẻ mặt khác nhau có hai cái đang theo ánh mắt của lao giả cũng nhìn xem mặt sông tựa hồ là muốn nhìn một chút lão giả đang nhìn cái gì có hai cái thì thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem trong khoang thuyền rõ ràng một bộ không yên lòng b ộ dáng chỉ có ngoài cùng bên trái nhất cái kia túi đầu dường như cũng cùng lao giả như thế ngay tại tự hỏi cái gì không biết qua bao lâu lão giả khóa chặt lông mày lòng xuống mới quay đầu lại nhìn phía sau năm cái người trẻ tuổi chú ý tới phía trước bốn người thần thái lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nhìn tới bên trái người kia lại ánh mắt sáng lên chầm ngâm một lát hắn mới ho nhẹ hai tiếng trước đem năm người bừng tỉnh mới chậm rãi mở miệng còn bao lâu tới dương châu a về tứ ra ra còn có hai cách giờ năm người thốt ra trả lời cơ hội là chăm miệng một lời nhìn thấy năm người trả lời nhanh như vậy lao giả lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười đây chính là hắn lục thị bản sự đối mặt sông quen thuộc viễn siêu những người khác cho dù là đêm tối cũng có thể thông qua một chút đặc thù bản sự nhận ra chính mình vị trí lại căn cứ thuyền đi thuyền tốc độ đo lường tính toán tới mục đích khoảng cách lão giả đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái buồng nhỏ trên tàu lại đem ánh mắt chuyển hướng năm người hôm nay cùng vị kia từ châu điền công tử tán gẫu qua đi cảm thấy hắn làm người như thế nào năm người đều lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng vẫn phía bên phải người trẻ tuổi kia đứng dậy chấm tư một hồi sau chắp tay hồi đáp không hổ là thánh địa truyền nhân điền công tử đối với thiên hạ các châu phong thổ trò chuyện quen thuộc tại tâm ăn nói kiến thức viện siêu tại ta chính là hắn bởi vì lao sư qua đời cảm xúc không cao nếu không ta còn thực sự muốn cùng hắn so chiêu một chút kiến thức một chút bạch lộc thư viện hạo nhiên chính khí rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng là ta cùng đại ca nghĩ không sai b i ệ t lắm đ i ề n công tử là người quả thật không tệ phía bên phải người kia mở miệng mặt khác ở giữa ba người cũng đều nhao nhao lên tiếng bất quá ý nghĩ đều cùng người cầm đầu kia không sai b i ệ t lắm lao giả nghe được bốn người trả lời lập tức nhữ mày lại thấp giọng nói cùng hắn so chiêu đ i ề n công tử là chính tâm ba cảnh chính thân tiểu nho đồng đẳng với tông sư nguyên khí ba cảnh các ngươi trong năm người thụ vi cao nhất nguyên đông cùng nguyên vừa bất quá mới tông sư hai cảnh liền muốn cùng hắn so chiều ngươi cảm thấy các ngươi có thể đánh được hắn bốn người nghe tiếng lập tức lộ ra một tia vẻ k h n m phục lão giả thấy cảnh này lại là lắc đầu liên tục bất quá phát hiện bên trái người trẻ tuổi kia còn tại trờ mặc lão giả trên mặt lại lộ ra một vệ trờ mong mở miệng hỏi nguyên vừa n g ư ơ i nghĩ như thế nào b ị điểm danh người trẻ tuổi cũng chính là ngoài cùng bên trái nhất lục nguyên phủ nghiêm mặt hướng phía trước đứng hai bước hồi đáp ta cùng đại ca bọn hắn nghĩ không sai bị lắm bất quá ta cảm thấy vị kia điền công tử rất có tâm tư lão giả nghe vậy ánh mắt lập tức s truy vấn nói thế nào lục nguyên phủ trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói lần này ung tử l ư ợ n g châu náo động lao sư của hắn kỷ tiên sinh chết tại ung châu lẽ ra hắn người học sinh này hẳn là rất là bi thương mới đúng nhưng ta cùng đại ca năm người đi tìm hắn hắn mặc dù chẳng có chút bi thương nhưng cùng chúng ta năm người giao lưu lúc phản ứng vẫn như c ũ n h a n h nhẹn kỷ tiên sinh hôm qua ba n đêm chết lẽ ra xem như hắn quan môn đệ tử điền công tử phản ứng không nên chỉ là như vậy vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì ta suy đoán chỉ có hai cái nguyên nhân nếu không đ i ề n công tử cùng kỷ tiên sinh thầy trò tình nghĩa không hề giống ngoại giới nghe đồn thâm hậu như thế nếu không phải là kỷ tiên sinh lần này chết tại ung châu đ i ề n công tử trong lòng sớm đã có số cho nên hắn mới lục nguyên phủ nói xong lời cuối cùng chậm rãi dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy tứ gia gia lục điện b i n h trên mặt vẻ tán thành liền biết chính mình và đúng hắn lập tức ý thức được là chính mình cái thứ hai suy đoán nói đúng lập tức trên mặt lộ ra một vẻ kinh sợ thứ gia ra, ra kỷ tiên sinh thật sự là cố ý chết tại ung châu lục nguyên phủ kinh thanh hỏi một chút còn lại bốn cái người trẻ tuổi đều nhao phản ứng lại toàn bộ ánh mắt tụ t ậ p tại trên người lại quay đầu nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu nhẹ nhàng phất qua một hồi linh p h o n g đem sáu người chung quanh tất cả đều phong bế mới chậm rãi mở miệng cũng là không thể nói cố ý kỷ diễn c h i muốn đột phá là thật nhưng đột phá thất bại tình huống hắn hiển nhiên cũng đã dự đoán được cho nên nói hắn là cố ý cũng có thể lục nguyên phủ lông mày nương tụ nói vì cái gì ung tử lưỡng châu khai chiến bạch lộc thư viện muốn cho ung tử lưỡng châu khai chiến lão giả túi đầu trầm tư một lát hồi đáp cũng không thể nói bạch lộc thư viện bạch lộc thư viện còn điểm dương châu cùng d ư ơ n châu hy vọng lưỡng châu khai chiến hẳn là dương châu châu phong vân biến ả o thiên hạ tình thế hạ hai chương một trăm tám mươi hai phong vân biến ả o thiên hạ tình thế hạ hai lần này không chỉ là lục nguyên phủ còn lại bốn cái người trẻ tuổi cũng đều bắt đầu túi đầu suy tư lục thị xem như chính đạo một phương cho nên đối chính đạo lục đại thánh địa hiểu rõ v i ệ n siêu ma đạo lục châu phu tử sớm nhất có thể thuận lợi mở bạch lộc thư viện trợ lực lớn nhất chính là vũ thần tông vì phản hồi đại vũ thần triều phu tử cho bạch lộc thư viện định ra trung quân là dân thư viện lý niệm lúc đầu nho môn tử đệ đều là lấy nhập đại vũ thần triều làm quan xem như theo đổi nhưng tự đại vũ hủy diện bạch lộc thư viện đoạt dương diện thư viện nội bộ liền bắt đầu chia làm hai phái hai phái mặc dù tiếp tục tôn sùng phu tử là trí thánh tiên sư nhưng đối trung quân là dân lý niệm đều có thiên v ể một phương cảm thấy đại vũ rơi vào thiên hạ đại loạn là dân mới là hạng nhất đại sự tiếp tục ôm t r u n g quân tư tưởng chẳng những tại thời thế là chuyện vô bổ sẽ còn ảnh hưởng thư viện tự thân phát triển còn bên kia lại cho rằng phu tử lời nói chính là chân lý bọn hắn cảm thấy nếu như bởi vì đại vũ hủy diệt liền vứt bỏ chúng quân lý niệm kia cùng phản nghịch không khác liền tiếp theo noi theo chúng quân là dân tư tưởng tại đại vũ thánh triều làm quan thời điểm mong muốn hiệp trợ đại vũ lần nữa nhất thống thiên hạ, khôi phục thần ta nghe nói duyện châu bây giờ thế lớn mơ hồ có liên hợp kỳ châu hai phe mong muốn nhất thống chính đạo sáu châu dấu hiệu ký châu một khi có cái ý này đồ chỗ ký châu nam biên đại vũ thánh triều liền nguy hiểm ta suy đoán dương châu lúc này kích động l ư ợ n g châu đại chiến hẳn là muốn bảo trụ đại vũ thánh triều không bị ký châu công kích lần này mở miệng không phải lục nguyên phủ mà là ngoài cùng bên phải nhất lục nguyên đông lục điện vinh trong mắt lập tức tràn đầy vẻ tán thưởng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể có như thế chính xác phán đoán suy luận có thể thấy được t r ư ở n g tôn lục nguyên đông không giống vừa mới hắn biểu hiện lỗ mãng như vậy chỉ cần có người chính xác dẫn đạo hắn cũng không kém thứ tôn lục nguyên phủ lục nguyên phủ nghe đại ca lời nói ở một bên cũng khẽ gật đầu một cái hiển nhiên là đồng ý suy đoán của hắn. Suy tư một lát, thêm vào nói, đại ca nói không sai nhưng kỷ diễn c h i chết chỉ sợ còn không có đơn giản như vậy hắn không ngừng kích động ung từ lượng châu náo động mặc dù không biết do hắn cụ thể nguyên nhân cái chết nhưng ta nghe nói lần này đồng lăng yêu ma chi loạn từ châu là xuất binh vượt giới tới ung châu nhìn như vậy từ châu mượn kỷ diễn c h i dẫn đầu vượt giới phá hư tấn đô minh nước kết quả không có công phá đồng lăng không nói kỷ diễn c h i còn chết như thường lệ lý vạn kiếm thánh tông nói thế nào cũng muốn phái một tôn đại năng tự mình hộ tông kỷ diễn tri thi thể về dương châu cũng rất muốn bạch lộc thư viện tỏ thái độ kết quả bọn hắn ai cũng không có phái chỉ là thuê chúng ta lục thị giút đỡ vận thi thể về dương châu. như thế xem ra vạn kiếm thánh tông đối kỷ diễn c h i ý kiến rất lớn lớn đến bọn hắn đều không tiếc đắc tội bạch lộc thư viện đều muốn nhục nhã kỷ diễn c h i lần này lục điện minh nhẹ gật đầu thứ tôn lục nguyên phủ lời nói rất dễ lý giải mặc dù không biết rõ nội tình đến tột cùng thế nào nhưng ít ra mặt ngoài nhìn kỷ diễn c h i là giúp đỡ từ châu tiến đánh ung châu quá trình bên trong chết vạn kiếm thánh tông dù nói thế nào hẳn là muốn coi trọng kỷ diễn c h i chết mới đúng nhưng bọn hắn lại ngay cả một người đều không có phái chỉ làm ơn lục thị vận chuyển kỷ diễn tri thi thể về dương châu làm nhục như vậy một tôn thư viện đại nho đừng nói b vạn kiếm thánh tông lại không biết hành vi của mình là tại đắc tội thiên hạ nho môn a khẳng định là biết đến nhưng bọn hắn ý nguyên vẫn là lựa chọn làm như vậy đủ thấy lần này k ỳ diễn c h i khẳng định là đem vạn kiếm thánh tông cho lừa t h ẳ m rồi hoàng phủ tinh liền tấn đô minh ước đều cho xé u n g tử lưỡng châu đại chiến đã không thể tranh n ẽ cũng khó trách vạn kiếm thánh tông sẽ như vậy tức giận bốn lục điển minh trong lòng khen nói một tiếng trên mặt lộ ra một vệ v ẻ bất đắc dĩ k ỳ diễn tri cái này vừa chết d u ễ n châu cùng ký châu liên thủ liền phải đẩy về sau đại vũ thánh triều đạt được cơ hội thờ dốc bạch lộc thư viện cùng từ châu ở giữa thậm chí rất có thể sẽ bỏ đá sùng giếng cho từ châu khó xử đại vũ thánh triều đứng trước bắc phương ký châu áp lực đang vô cùng cần thiết đồng minh nói không chừng sẽ thừa cơ liên hợp từ châu thành lập đồng minh không nói nếu là có thể đánh tan đông châu nói không chừng còn có thể khuyết t r ư ờ n g một đợt hôm nay thiên hạ thập đại thánh địa u n g châu yếu nhất thế thậm chí mơ hồ có nghe đồn la sát ma giáo muốn trở thành cái thứ nhất hủy diệt thánh địa tốt đẹp như vậy cơ hội lôi ông tự tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn nhớ thương thánh địa chi danh thật là rất lâu ta nghe nói lần này đồng lăng chi loạn h ạ o nhiên thánh tông luyện ngưng tuyết cùng tử thanh thánh tông mạc hư tử hai người cũng đi h ạ o nhiên thánh tông cùng tử thanh thánh tông cùng nho môn đều không hợp nhau bọn hắn khẳng định sẽ đi giúp từ châu ác tâm một phen bạch lộc thư viện lục nguyên phủ liên tiếp nói rất nhiều sau khi nói xong trong mắt của hắn vẻ mặt dần dần rõ ràng h i ệ n nhiên đối mọi chuyện mạch lạc cũng có rõ ràng n ắ m chắc cuối cùng mới chậm rãi l ắ t đầu cảm thán nói nghĩ không ra kỷ diễn c h i lấy một người cái chết kích động chính đạo bảy châu lục đại thánh địa cân cốt không hổ là nho môn đại năng a bốn còn lại bốn người nghe được lời nói này đều rơi vào trầm tư bọn hắn m nhưng lục nguyên phủ nói chuyện vẫn là rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt lục đại thánh địa mặc dù khoác lát chính đạo nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không giây phút nào mong muốn nuốt hết đối phương theo châu giới bố trí phòng vệ khắc nghiệt trình độ đến xem liền biết đã là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đây cũng là không có cái gì đơn độc lưỡng châu chiến sự phàm là liên lụy tới châu giới tranh chớp khẳng định chính là rút dây động d ừ n g chỉ cần chiến sự mở rộng tới kích thước nhất định nho môn cùng ký châu cũng sẽ không chỉ lo thân mình khẳng định cũng biết kết quả tham dự theo ta thấy còn không chỉ như thế nếu như nói chính đạo ở giữa còn giữ một tầng giấy cửa sổ không có x u y ê n phá y i a ma đạo ở giữa lẫn nhau từng bước xâm chiếm ý đồ liền cơ hồ là đã bày ở ngoài sáng la sát ma giáo đại chiến còn lại tam đại ma đạo thánh địa chắc chắn sẽ không ngồi yên không lì đến la sát ma giáo rất dễ dàng lâm vào hai mặt thụ địch tình huống lần này chỉ sợ thật có thể muốn thương tới căn bản hai người trẻ tuổi tiếp tục mở miệng những người còn lại nghe vậy đều lộ ra tán đồng vẻ mặt lục đ i ệ n v i n h nhìn xem năm cái cháu trai nhất là thứ tôn lục nguyên phủ trên mặt biểu lộ càng là khen ngợi liên tục hắn lục thị mặc dù thế cư vân lan cổ giang phía trên nhưng cũng là vang danh thiên hạ hào cường mà lại còn là hai mươi hai thiên cấp thế lực lớn một trong đ ố i đệ tử trong tộc bồi dưỡng cũng không thể buông lỏng lục thị xem như thiên hạ danh vọng trong tộc hôn phối cùng huyết mạch kéo dài cực kỳ nghiêm ngặt vì vậy truyền thừa đến nay hơn một n g h n năm theo thủy tổ lục thánh khang đến bây giờ cũng mới chỉ có bát đại người theo chữ lót hướng xuống sắp xếp theo thứ tự là thánh khang kế tổ ngươi điện mở nguyên tới trước mắt thế hệ này nguyên chữ lót tổng cộng có hơn một trăm cái đệ tử trong đó ưu tú nhất chính là đứng ở trước mặt mình năm người từ lớn đến nhỏ phân biệt là nguyên ông nguyên vựa nguyên hiệu nguyên nghị nguyên t h i hết lục thị bồi dưỡng tử đệ cùng cái khác gia tộc không giống mặc dù cũng có dòng chính cùng chi mạch nhưng lại cũng không lấy trực hệ huyết mạch làm chuẩn cũng sẽ không bởi vì phụ thân ngươi là dòng chính ngươi chính là dòng chính mọi thứ đều toàn bằng bản sự coi trọng nhất dĩ nhiên chính là tu vi tiếp theo mới chú trọng đầu não thứ ra ra dương châu tới lục điện vinh đang lúc c h ầ m tư b ị trưởng tôn lục nguyên đông bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông bên cạnh nhìn thấy một khối thượng thư dương châu cự hình cột mốc biên giới cùng cột mốc biên giới phía dưới đứng đấy một đòn áo trắng nho sinh khe gật đầu đầu tiên là triệt hồi bao phụ tại sáu người đỉnh đầu bình chướng sau đó mới quay đầu nhìn xem b vùng nhỏ trên tàu la lên đ i ề n công tử dương châu tới chương một trăm tám mươi ba không kịp chờ đợi ra vai phủ đầu một chương một trăm tám mươi ba không kịp chờ đợi ra vai phủ đầu một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi hai năm mùng ba tháng tám đồng lăng thành yêu ma tập thành mang tới đà kích không thể nghi ngờ là hủy diệt tính cứ việc trên mặt đất thi thể đã thu liễm kết thúc trên đường phố vết máu cũng quét sạch sạch sẽ có thể trong thành vẫn như c ũ tràn ngập tàn phá không chịu nổi kiến trúc chỉ có thâm nhập hơn nữa một chút hạch tâm thành khu khả năng nhìn thấy một chút tu bổ qua công trình kiến trúc đây đã là hầu thị đã xuất động hơn vạn võ giả ba ngày không ngủ không nghỉ hiệp trợ dân chúng trong thành khai triển trùng kiến công tác mới có hiệu quả đồng lăng mặc dù chỗ ung châu đông thủy nhưng dù sao vẫn là một tòa nắm giữ hơn hai trăm vạn người q u â n thành chiếm diện tích nước t r ư ờ n g bốn mươi dòng vông trận này yêu ma náo động lập tức đưa đến tám thành nhân khẩu mất mạng người sống sót chỉ có hơn bốn mươi vạn toàn thành đồ trắng cơ h ộ không có một hộ người trong nhà không có kẻ chết yêu ma không riêng gì giết người bọn chúng phá hủy kiến trúc càng là vô số kể nếu là không có hầu thị võ giả hiệp trợ chỉ dựa vào những người dân này chính mình trùng kiến công tác chỉ sợ càng là sẽ không bao giờ Nguyên bản r rộn ộ rộn ràng ràng cửa, cửa, cửa thành ước chừng có hơn một mươi võ giả áo đen đang cẩn thận kiểm tra lùi tới người đi đường không biết là bởi vì người đi đường không nhiều vẫn là nguyên nhân khác bọn này võ giả áo đen kiểm tra đặc biệt cẩn thận thậm chí tới khắc nghiệt trình độ chẳng những muốn kiểm tra con đường của bọn hắn h ư n g dẫn thậm chí càng đề ra nghi vấn một phen lai lịch cùng bọn hắn vào thành mục đích đồng lăng mới vừa gặp hai lúc này vào thành ra khỏi thành nếu không phải là lòng còn sợ h ã i muốn chạy trốn nếu không phải là có thân nhân ở trong thành theo địa phương khác tới thăm người thân bị những võ giả này như thế kiểm tra những người đi đường này tự nhiên lòng có không vui có một số nhỏ người còn bắt đầu khe khe bàn luận những cái kia võ giả áo đen là ai cũng quá khoa chừng a suýt không thấy được bọn hắn ngược hắc bạch liên hoa ân a kia là chiêu dương hầu thị võ giả ba ngày này đồng lăng thành đều là bọn hắn đang q u ả n lấy hầu thị võ giả không phải nói la s á t tiết đêm đó phủ quân người không chết quá a ta nghe nói phản quận thừa cũng còn sống hầu thị chỉ là tam lưu tiểu tộc nhiều lắm là tại t r i ê u dương xưng vương xưng bá làm sao lại bắt đầu quản đồng lăng nói nhỏ chút ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết ngươi còn không biết ta l a sát tiết đêm đó hầu thị đã liên tiếp chiếm đoạt hồng đa bang bạch thị dược trần tông ba nhà nhập lưu thế lực kia hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu còn cùng hắn ngũ gia hầu ngọc đoan liên thủ giết phản giáo thần chiếu pháp vương đinh điện thâm thụ p h ạ n âm thượng sư thưởng thức có tin tức nói hầu gia chủ đại danh bây giờ toàn bộ hưng nam phụ không ai không biết không người không hay liền ung đô tổng đàn thánh giáo cao tầng đều chú ý tới hắn t b có khoa chương như vậy so cái này khoa chứ ta nghe nói tây vân tiêu cục đại đương gia lưu giang hồng hôm qua cũng tới cửa bãi phòng hầu gia chủ xem ra tây vân tiêu cục cũng muốn gia nhập hầu thị hầu thị lập tức nuốt lấy bốn nhà tam lưu thế lực môn nhân hơn vạn lại có hầu gia chủ cùng hầu ngũ gia cái này hai tôn tông sư toa c h ấ n còn có phản âm thượng sư duy trì dưới mắt tại hầu thị tại đồng lang địa vị có thể so sánh ban đầu đại la tông phải mạnh hơn tuyệt đối không chỉ ba ngày này các ngươi liền không có phát hiện à phản quận thừa cùng quế thống lĩnh cũng không biết đi đâu liền phủ quân cũng bắt đầu nghe hầu thị ra lệnh chật r ư ớ c ta biết ta có cái minh đệ tại phủ quân người hầu biết một chút tình huống giống như nói là la sát tiết đêm đó hầu thị sớm đem hạch tâm thành khu hơn mười vạn bách tính tất cả đều mang ra thành những cái kia phủ quân gia quyến một cái cũng chưa chết kia hơn năm ngàn phủ quân bây giờ đối hầu ra chủ đều mang ơn nghe nói có không ít người chuẩn bị rời khỏi phủ quân gia nhập hầu thị la sát tiết đêm đó đại la tông cùng điện ngục ti phản giáo lại thêm phản quận thừa từ đầu tới đôi u lại không phát huy ra bao lớn tác dụng phụ quân những người kia tâm tư cũng có thể lý giải chỉ là nhiều người như vậy thay đàn đội dây đầu nhập hầu thị muốn hạ đây có phải hay không là có chút như phản dấu hiệu tuy là phản âm thượng sư có thể chịu thánh giáo một khi biết làm sao bây giờ những n à y đầu nhập hầu thị môn tường phụ quân liền không sợ thánh giáo truy c ứ u a ngu xuẩn là s ắ t tiết đêm hôm đó tình huống còn không có nhường các ngươi thấy rõ a chân chính đại năng ra tay ngươi đừng nói là phụ quân chính là tông sư lại có thể thế nào tỷ như linh đ i ệ n vì bảo trụ một cái mạng không phải cũng lâm trận phản giáo sao những người kia ra nhập phụ quân vốn chính là vì có cái chỗ dựa kết quả phát hiện cái thân phận này cũng không đáng tin cậy lần này đồng lăng c h i l o ạ n duy nhất nhị lưu thế lực đại la tông phản giáo hủy diệt đinh bất hại cũng chạy mặt khác tám nhà nhập lưu thế lực diện bảy nhà liền hầu thị một nhà tổn thất là ít nhất hơn nữa còn tiện thể chiếm đoạt bốn nhà nhập lưu thế lực người biết chuyện đều có thể nhìn ra kế tiếp khẳng định là hầu thị nhập chủ đồng lăng hơn nữa hầu gia chủ không riêng gì thực lực mạnh trí kê siêu quần mấu chốt còn có thể bảo hộ nhà mình môn nhân tính mệnh lúc này đầu nhập hầu thị tuyệt đối xem như lựa chọn sáng suốt nhất lần này đồng lăng chi loạn toàn quận chết tám thành người thành g i á o còn không biết xấu hổ truy cứu a húng chi bọn hắn cũng không công phu hương nam p h ụ quân còn tại vạn dương quận bên kia đại chiến hoàng phủ tinh sẽ tấn đô m i n ước còn không biết chiến sự sẽ mở rộng tới trình độ nào vạn nhất tạo thành lưỡng châu toàn bộ mặt chiến tranh la s á t thánh giáo giữ được hay không đều là hai chuyện suýt im lặng loại lời này ngươi cũng dám nói không muốn sống nữa sáu ngoài cửa đông phan long hạc cùng quế ngọc đường hai người làm bạn đi tới vừa mới đi đến cửa thành vị trí bên thai liền nghe tới người đi đường tiếng nghị luận hai người ngầm đầu nhìn cửa thành đám kia võ giả áo đen s á t mặt cũng hơi có chút khó coi nhất là phan long hạc nhìn thấy bọn hắn quần áo chấu ngực hắc bạch liên hoa ấn nhận ra kia là hầu thị t h u ộ n lập tức trên mặt thoát ra một vệ đỏ thắm thần xác giận không tìm được hắn xuất thân cựu l ĩ n h phủ bắc dương quận thuộc về căn đang miêu hồng ung châu con dân đạt được gia tộc tiến cử tham gia thánh giáo tuyển bạn đầu tiên là cẩn trọng làm một cái huyện huyện tôn hơn 50 năm mươi năm t u vi đi lên hơn nữa đối với phía trên chuẩn bị thật vất vả mới tại hơn hai mươi năm trước bộ đồng lăng quận thừa cái này thiếu cái này hơn hai mươi năm gần đây tuy nói trên đại thể hắn đều là bị đinh điện áp chế nhưng nhờ vào đinh điện quá mức phết lối thêm nữa hắn lôi kéo được quận bên trong nhiều nhà tam lưu thế lực tại đồng lăng cũng coi là phong sinh thủy khởi vớt chất béo cũng đủ nhiều đương nhiên nếu như không có đinh điện tiền đô của hắn sẽ càng thêm thông thuận thật vất vả nàng dâu ngao thành bà. đinh điện lần này bị ma quỷ ám ảnh phản giáo từ nội tâm chỗ sâu nói đinh điện phản giáo một phút này p h a n long hạc trong lòng là rất vui vẻ dù sao hắn đôi thánh giáo có đầy đủ lòng tin có thể thu thập đồng lăng cái này cục diện d ố i r á m có thể vạn vạn không nghĩ tới nửa đường đụng tới hầu thị làm thành hiện tại cục diện này nhớ tới hầu ngọc tiêu phan long hạc giờ phút này liền hận nghiến răng cuối năm ngoái hầu ngọc tiêu tại thánh tâm cư g i ế t thành n h ạ t lúc hắn là rút một chút nguyên bản tính toán của hắn thứ nhất là hầu ngọc tiêu cùng thanh cô có chút liên hệ lại đến là cho chính mình lại lôi kéo một cái đồng minh có thể tốt hơn đoàn kết lại ứng đối đinh điện, bây giờ xem ra. hắn đây là cho mình nuôi lũ sói con nhớ tới ba ngày trước hầu ngọc tiêu ở ngay trước mặt chính mình tứ vô kỵ đan lung lạc lòng người một m à n kia phản long hạc giờ phút này ánh mắt liền âm trầm đến cực điểm lúc ấy p h ạ n âm thượng sư cũng là ở đây hầu ngọc tiêu không có khả năng không biết rõ nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn làm như vậy chính như p h ạ n âm thượng sư đằng sau nói như vậy một trận yêu ma c h i loạn đồng lăng dân tâm đều chạy đến hầu thị một phương đừng nói hắn cái này còn thừa chính là thánh giao tới trừ phi vận dụng lôi đình thủ đoạn bằng không cũng là thúc thủ vô sách hầu ngọc tiêu kia phiên hành vi bây giờ quay đầu suy nghĩ hiển nhiên chính là hầu ngọc tiêu c mà lại là chuyên môn làm là này ràng là này là lại lăng, Lao tại đoạn. cái nói cho hắn biết. Cái tiêu chuyên cho chính cho ngọc hắn thừa nhìn, hắn hắn hầu ngọc tiêu định quận đồng rõ đã phan long hạc đại khái là có chút khí cấp công tâm mạnh mẽ phủi phủi tay háo trong lời nói hàn khí nghiêm nghị hiển nhiên đối hầu ngọc tiêu hận ý đã có nhất định trình độ